261 thứ 259 chương cái bang phân tranh phương chí hưng tại đối diện nhìn thấy người kia, trong lòng đã đoán được thân phận của hắn, hướng ngồi bên trong hồng thất công nói khẽ, "Thất công, xem ra hôm nay ngài còn phải ra tay thanh lý môn hộ à. Cái này lớn mập hắn tử nguyên là cái bang tứ đại trưởng lão một trong bành trưởng lão, lại bởi vì tham đồ phú quý đầu tiên là ý đồ đi nương nhờ kim quốc, phía sau lại đi nương nhờ mương cổ, bây giờ hồng thất công ở đây, đánh hứa nhiên bất sẽ để cho hắn bình yên rời đi. Hồng thất công nghe vậy kinh ngạc, nhưng thần hướng phía trước nhìn lại, lập tức thấy được hướng Hoắc đô hiến kế lớn mập hắn tử mặc dù bành trưởng lão đổi xuyên qua mông cổ trang phục, lưu lại bồng đồng lòng loẹt đầy mang cá râu quay nón, mũ đung xuống, thẳng che đến mắt. nhưng hồng thất công đối với hắn cỡ nào quen thuộc, nhìn chăm chú, lúc này nhận ra thân phận của hắn, cả giận nói, bành bậc bạ, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta, còn không mau mau tự sát. miễn cho lão khiếu hóa động thủ thi hành băng quy. cái băng băng quy có nói, phản băng tội lớn, quyết không thể xá. bây giờ bành trưởng lão đi nương nhờ mông cổ không nói, còn dám can đảm xuất hiện ở hồng thất công trước mặt, hắn ghét ác như kiểu, làm nhiên bất sẽ bỏ qua cho người người này. Hoàng Dung trong lòng đang lo lắng, hoắc đô lại có cái gì quỷ kế. Nghe được Phương Chí Hưng cùng Hồng Thất Công lời nói, cũng nhận ra Bành trưởng Lão thân phận, trách mắng: Bành trưởng lão, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay tự chui đầu vào lưới, vẫn là mau mau tự sát ta. Đằng sau Dương Quá từng nghe Phương Chí Hưng nói qua trước kia Bành trưởng Lão đã từng ý đồ phi lễ mẫu thân hắn, may mắn được quách tinh, Hoàng Dung cứu. Nghe được phía trước người kia chính là Bành trưởng Lão, lập tức tức giận lên đầu, ngã ra hết lớn: Bành lão tặc, hôm nay cần đi người không thể. Liên tiếp mấy tiếng gầm thét, quả nhiên là nghĩa chính từ nghiêm. Các cái bang đám người nghe nói, cũng là nhận ra Bành trưởng Lão thân phận, lúc này tức miệng mắng to ngay cả có chút mới gia nhập đệ tử không biết chuyện, hỏi một chút cũng đều biết Bành trưởng lão sự tình, theo chửi rủa đứng lên, quân hùng nhìn xem náo nhiệt, không thiếu cũng mắng chửi lên tiếng. Liên toàn bộ chân giáo triệu trí kính cũng tại đằng sau tức miệng mắng to, hắn nhìn thấy Bành trưởng lão, lúc này nhận ra chính mình mấy năm trước tại Trung Nam Sơn chính là đại chúng người này an toán, dẫn đến một đám tà ma ngoại đạo xông vào trọng dương cung quấy rối, để cho mình tại trưởng bồi trước mặt đại đại mất điểm. Nghĩ tới đây mấy năm chân trí bính cơ hồ xác định toàn bộ chân giáo đệ tử đời thứ ba thủ tọa trí vị, quả nhiên là mắng thao thao bất tuyệt. Hắc đại thông, tôn như một bọn người không biết nguyên nhân trong đó. Mặc dù cảm thấy Triệu trí Kính cử động lần này không hợp đạo nhà thành tinh lý lẽ, nhưng thấy quần tình xúc động, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là nhíu nhíu mày. Trong lòng đối với Triệu trí Kính đánh giá càng là kém mấy phần. Bành Trường lão nghe được Hồng Thất Công bọn người nói toạc ra thân phận của mình, cũng là sợ hết hồn. Hồng Thất Công tại cái bang xây dựng ảnh hưởng cỡ nào chi trọng, Bành Trường lão nếu không phải lo lắng hắn biết mình có ý định đi nương nhờ Kim Quốc phía sau giết mình, cũng sẽ không một mực trốn trốn tránh tránh đồng thời đi nương nhờ mươ cổ. Bây giờ nghe được Hồng Thất Công muốn đối chính mình thi hành bản quy, quả nhiên là kinh hãi dị thường. Trong lòng phanh phanh nảy loạn. Bất quá nghĩ đến phe mình thực lực, trong lòng của hắn lại là đã có lực lượng, Kim Luận Pháp Vương võ công hắn là thấy qua, tự giác so với năm đó Hồng Thất công còn muốn thắng qua một chút, hơn nữa hắn Phụng Tứ Vương tự hốt tất liệt chi mệnh mà đến, Kim Luận Pháp Vương là vô luận như thế nào cũng không dám đem hắn lưu tại nơi này, đã như thế, hắn lại có sợ gì quá thay. Nghĩ tới đây, Ban Trường lão cười ha ha một tiếng, giật ra che lấp, lớn tiếng nói: "Hồng Bang chủ, Hoàng Bang chủ, ta bây giờ là đại mông cổ quan, cũng không phải thủ hạ các ngươi ăn xin ăn mày. Người cái bang ban quy, thế nhưng là không quản được ta." Nói đạo mắt đáng người, lại nói: "Các vị huynh đệ nghe." bây giờ đại mông cổ quốc tứ vương tử sắc mệnh ta tổ kiến bắc phái cái bang tịnh phong bắc phái bang chủ cái bang hơi lớn mông cổ quốc trấn nam đại tướng quân còn lại trưởng lão đệ tử cũng đều có phong thưởng tứ vương tử hùng tài vĩ lực rộng rãi rộng lượng định nhiên bất sẽ bạc đáy mọi người đại gia cần gì phải lại theo cái này lão khiếu hóa tử bán mạng hắn nhưng cũng dám theo kim luận pháp vương tới tham gia anh hùng đại hội dĩ nhiên đối với bại lộ thân phận cũng có chút chuẩn bị mắt thấy che giấu không được trực tiếp lộ ra mục đích tại chỗ lôi kéo lên mọi người tới thanh âm này có chút va rội trong sảnh tất cả mọi người là nghe tiếng biết một đám người trong cái bang khẽ giật mình tiếng mắng càng thêm kịch liệt Cái bang từ trước đến nay lấy trung nghĩa làm đầu, mặc dù khó tránh khỏi có chút bại hoại, nhưng cũng tuyệt không dám lúc này bạo lộ ra. Trong lúc nhất thời quần tình rào rạt, đơn giản muốn đem bành trưởng lao ăn sống nuốt tươi. Còn có đề nghị mọi người cùng nhau xử lý, trực tiếp diệt bọn này người mông cổ. Ở trong sân nguyên bản quần hùng bên trong có Hồng thất công, Quách Tĩnh, Hắc đại thông, Chu tử liễu cùng một đám cao thủ, lại là người đông thế mạnh, chuyện này cũng lớn, có khả năng. Phía trước Kim luận pháp vương thấy tình cảnh này, trong lòng cũng có chút kinh hoàng, hắn thấy Hồng thất công cái kia một tay, biết đối phương võ công còn cao hơn mình mặc dù mình cũng chưa chắc sợ cái này tuổi già sức yếu lao đầu nhi nhưng nếu là bởi vì bành trưởng lao sự tình thật sự dẫn đến mình bị vây công cái kết quả nhiên là có chút nguy hiểm dù sao mấy chục người giao đấu mấy ngàn người đấu đần cũng biết kết quả như thế nào nếu là thật hỗ chiến hắn dù cho có khả năng chạy đi người mang tới lại không khỏi đều phải để lại ở đây nếu là thật như thế hắn trở về mông cổ cũng không mỉ hệ nờ muốn thế lực tổn hao nhiều quốc sư chi vị nhưng là không quá chắc chắn nghĩ tới đây kim luận pháp vương trong lòng không khỏi đối với bành trưởng lao âm thầm tức giận nhưng lại không thể không nghĩ biện pháp bảo vệ người này Dù sao cái này bảnh trưởng lão cũng không tính thủ hạ của hắn, chỉ là Tứ Vương tự Hốt Tất Liệt phái tới liên lạc trong cái bang có ý định đi nương nhờ người, nếu là hôm nay hao tổn ở đây, chính mình có thể miễn không được tại Hốt Tất Liệt nơi đó mất hết mặt mũi. Hoắc đô đương nhiên cũng là nghĩ đến nơi này, nghe được Trung Nguyên quần hùng nghị luận rạo rạt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Bật cười lúc tiềm vận nội lực, ha ha ha ha, a ha ha ha, đem quần hùng mồm năm miệng mười ngôn ngữ đều ép xuống, chỉ chấn động đến mức trên đại sảnh ánh nến lay động không chắc. Quần hùng nhìn nhau thất sắc, đều nghĩ, nhìn không ra hắn còn quá trẻ, công tử Ca Nhi một dạng nhân vật, lại có này lợi hại nội công chỉ một thoáng đều tĩnh lặng lại. đúng lúc này, đám người đột nhiên nghe được giữa sân có người ho nhẹ một tiếng. hoắc đô tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, thân thể cũng lung la lung lay suýt nữa té ngã. nhưng là phương chí hưng hữu tâm đệ một chút hán khí diễm trực tiếp vận khởi nhất hồn âm công hướng hoắc đô. người bên ngoài nghe chỉ là một tiếng ho nhẹ, hoắc đô trong thai lại giống như vang lên một tiếng lôi điện lớn, chân khí cũng theo đó chấn động, suýt nữa không bị không chế. cuối cùng phương chí hưng không nghĩ lập tức động thủ hôn chiến, cũng không có tiếp tục công kích. hoắc đô lúc này mới có thể tiếp nhận xuống, vận công bình phục chân khí. quân hùng thấy được cảnh này cũng là cười vang. Rất nhiều người chỉ nói Hoắc đô cường tự thôi phát nội lực tiêu hao quá độ, không khỏi trong lòng mỉm cười. Càng có người không ngừng treo chọc đứng lên, nhường Hoắc đô về nhà bú sữa. Hoắc đô chấn nhiếp không thành, ngược lại thành trò cười, quả nhiên là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, nhường trung nguyên quần hùng đối nó càng là khinh thị. Hồng thất công, quách tính trở võ công võ công tương đối cao người, đương nhiên nhìn ra được là phương Chí hương âm thầm ra tay, đều là gật đầu khen ngợi. Kim luận pháp vương cũng trong mắt tinh quang bùng lên, không được liếc về phía Phương Chí Hưng. Hắn nghe Hoắc Đô nhắc qua Phương Chí Hưng dùng một chiêu này tăng thêm tự thân thương thế, đối với cái này cũng có chút để ý như thế kỷ công tuyệt lệ. Mặc dù nhiên bất thấy được có thể thương tổn được chính mình, nhưng cũng cần cẩn thận là hơn. Hoàng Dung nhìn thấy quần hùng lòng dạ đại chấn, cất cao giọng nói: Ta cái bang gia kẻ chẳng ra gì, cho tất cả mọi người thêm phiền toái. Chúng ta hôm nay kết minh, kết là kháng che bảo đảm quốc minh, kháng chính là mương cổ, chỗ bảo đảm chính là đại tống. Cái này bành trưởng lão đi nương nhờ mương cổ, còn dám can đảm xông tới cửa, mọi người liền lấy hắn tế cửa cũng làm cho mọi người xem phản bội đại tống hạ chẳng nàng lời này có chút đại khí quân hùng vốn là nhiệt huyết người nghe vậy nhao nhao hẳn là lại có người nói muốn liền như vậy tuyên thệ trước khi xuất quân bắt thượng phản công nông cổ Bành trường lão gặp quân hùng phản ứng như thế trong lòng cũng có chút lo sợ nhìn thấy bên cạnh kim luận pháp vương cao giọng nói mọi người cũng là người trong võ lâm hà tất vì hoa mắt ủ thai không chịu nổi tống triều quân thần bán mạng ta bác phái cái bang để cử kim luận quốc sư làm anh hùng thiên hạ minh chủ quốc sư đại nhân làm minh chủ sau đó lão nhân gia ông ta nói cái gì mọi người liền phụng mệnh mà đi không được có làm trái lão nhân gia ông ta nói bảo đàng tre mọi người liền bảo đảm che, lão nhân gia ông ta nói diệt tống, mọi người liền phụng mệnh diệt tống. bang trưởng lão ngày bình thường không lớn để mắt tây vực, bác vực dị tộc võ sĩ, lúc này muốn dựa vào kim luận pháp vương, cũng là không ngừng lấy lòng đứng lên. người trong cái bang nghe được hắn nói bắt phái cái bang, tiếng mắng càng là kịch liệt. quân hùng trung tắc có người kêu ầm lên, ngươi nói trước đi biết, chúng ta cái này kháng che bảo đảm quốc minh, các ngươi có phải hay không nghĩ gia nhập liên minh, có phải hay không muốn kháng che bảo đảm tống? có người kêu to lên, rất tốt, hoan lên mông cổ quốc sư bỏ gian tả theo chính nghĩa, hiểu rõ đại nghĩa, cùng chúng ta cùng tới kháng che bảo đảm tống. Bành Trường Lão hai tay vạch một cái, nói: Rốt cuộc là kháng tre bảo đảm tống, vẫn là ném che diệt tống. Bằng Minh Chủ một lời mà quyết, các ngươi đề cử Lão khiếu hóa hồng thất công, chúng ta đề cử Mông cổ Thánh tăng Kim luận Quốc sư. Hai người đọ sức một phen, cũng liền có thể quyết ra ai là Minh Chủ. Vừa nói vừa hướng mọi người tại đây đạo, mọi người yên tâm, chỉ cần các ngươi hướng Quốc sư chịu thua quy hàng, bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta cũng có thể mở một mặt lưới rộng lớn vi hoài, di vãng bất kính sự tình, cũng đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lỗ Hưu chân không thể kiềm được, xài bước đi đến trong nửa tiệc, đạo. Tại hạ là cái bang bang chủ mới nhậm chức Lỗ hưu Trần, nhưng chưa từng nghe nói qua cái gì Bắc Phái cái bang. Cái này họ bành chính là ta cái bang phàn đồ, lại dám can đảm đi nương nhờ mông cổ, hôm nay mọi người làm chứng, ta cái bang liền ở đây thanh lý môn hộ, miễn cho hắn quấy rầy mọi người hứng thú. Nói chúc đồng bái xuống, liền muốn hướng Bành trưởng lão độc thủ. Bành trưởng lão gặp Lỗ hưu Trần cầm là cái bang đời đời tương truyền lục ngập đổng, bày ra tư thế cũng giống là đả cầu bổng pháp, nào dám cùng Lỗ hưu Trần độc thủ. Công phu của hắn cùng Lỗ Hữu Trần không sai biệt nhiều, bây giờ Lỗ Hữu Trần học được cái bang tuyệt kỹ đả cẩu bổng pháp, hắn đương nhiên là có chút không bằng. Trước kia Bành trưởng Lão tại quân sơn trên đại hội gặp qua đã cầu động pháp lợi hại, mặc dù tự nghĩ có nhiếp dắp tâm tuyệt kỹ không sợ Lỗ Hưu chân, nhưng hắn nhiếp dắp tâm từng bị Hoàng Dung Di hồn phản chế. Ở nơi này anh hùng trên đại hội là đánh gãy nhiên bất dám dùng đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Kim Luận Pháp Vương, một bức nghe theo phân phó bộ dáng, nhờ vào đó tránh khỏi Lỗ Hưu chân kêu chiến. Kim Luận Pháp Vương mặc dù trong lòng oán hận Bành trưởng Lão hỏng chính mình đại sự, nhưng hắn cũng không muốn đoạt phè mình vị danh, lập tức ra hiệu hoa đô, nhường cái này đệ tử tiến lên ứng. Hoa đô chỉ cầu không cùng bất tĩnh, phương chí hưng so chiêu, người bên ngoài một mực không sợ nhìn thấy sư phụ ra hiệu, lúc này ôm quyền không lời, nói: lô bang chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. hôm nay là để cử anh hùng thiên hạ minh chủ, ngươi như cùng bảnh bang chủ có cái gì ân oán, vẫn là tự mình giải quyết hảo. nghe nói quý bang chấn bang chi bảo là cái gì đả cầu đồng pháp, tiểu vương bất tài, muốn bằng chôi này cây quạt phá hắn vừa vỡ, nếu là rách, cái kia hồng thất công bản sự cũng bất quá như vậy, mọi người vẫn là phụng sư phụ ta làm minh chủ cho thỏa đáng. nói thân hình bãi xuống, liền muốn cùng lỗ hưu chân động thủ, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. hai Thứ 260 chương 260 lấy viễn đối với phiến thuần văn tự đọc online trạm trang web tên miền IT, phồn cổ lộ ZGT, điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn Lộ Hưu cước mắt thấy Hoắc Đô muốn linh giáo đả cầu bổng pháp, trong ngôn ngữ có chút bất kính, đang muốn tiến lên đáp ứng, chợt nghe Phương Chí hưng hướng hồng thất công đạo, thất công, cái này đả cầu bổng pháp từ trước đến nay là cái bang gặp phải đại sự thời điểm mới sử dụng, gặp cũng đều là thiên hạ nhất đẳng cao thủ. Bằng cái này Hoắc Đô Vương tử không quan trọng công phù, chỉ sợ còn chưa xứng kiến thức bộ tuyệt học này. Không bằng từ tiểu đồ thi triển tất công trước đó vài ngày sáng tạo đánh dẫn bổng pháp, nhường cái này phiên bang vương tử mở mang kiến thức một chút vừa vặn rất tốt. Hắn biết lỗ hưu cước đả cầu động pháp 10 thành bên trong còn không học được một thành, đối đầu hoắc đô hơn phân nửa là không thắng chỉ bại của diện, là lấy nói như thế. Dương quá mặc dù không có lại cố ý học tập đánh rắn động pháp, lại học được long xà chưởng pháp, đánh rắn động pháp đại bộ phận chiêu thức đều ẩn chứa tại long xà động pháp bên trong, đơn độc hủy đi đi ra tự nhiên cũng là có thể sử dụng. Mặc dù bằng bản thân hắn chưa chắc có thể dùng cái này thắng qua hoắc đô, nhưng thật đến nguy cấp lúc phương trí hưng tự sẽ truyền âm chỉ điểm, ít nhất cũng sẽ không để hắn bại. Cứ như vậy, cũng có thể bảo vệ lỗ hưu cước mặt mũi, miễn cho vị này cái bang bang chủ mới nhậm chức vừa lên tùy tiện sẽ gặp gặp đại bại, uy tín mất hết. Hồng Thất Công biết Lỗ Hưu cước Thiên Tư có hạ, chỉ sợ cả một đời cũng khó có thể đem đả cầu đồng pháp luyện đến đại thành. Đối với hắn hòa Hoắc Đô tỷ thí cũng có chút lo lắng. Lỗ Hưu cước tự thân danh tiếng tạm thời không nói, nếu là một khi còn có, cái kia liên quan đến đả cầu đồng pháp mấy trăm năm uy danh. Nhưng nghe đến Phương Chí hưng lời nói, vẫn là chần chừ nói, đồ nhi ngươi Dương Tiểu Tử có thể được không? Hồng Thất Công mặc dù Nhiên Chi Đạo Dương quá căn bản võ công không tệ, nhưng là lo lắng không đối phó được Hoắc Đô Vương Tử. Ngày đó Hoa Sơn bên trên hắn gặp Dương Quá đối mặt xuyên bên cạnh năm giờ xỉu, cũng lớn hơi hiểu Dương Quá công phu, biết Dương Quá mặc dù nền tảng bất phàm nhưng là khó mà đồng thời đối mặt năm người, mà xuyên bên cạnh năm xấu là Hoắc Đô sư chất, liệu tới cùng hắn trên lệnh rất xa, dùng cái này đến xem. Dương Quá chỉ sợ dùng ra toàn thân bản sự cũng không có thể thắng Hoắc Đô, chớ nói chi là chỉ dùng môn kia nghe nói là hắn sáng tạo đánh rắn bổng pháp. chuyện này liên quan đến cái bang danh tiếng cùng anh hùng đại hội cục diện, không phải do Hồng Thất Công không thận trọng, dù cho mình không thể hạ trạng khi dễ tiểu bối, cũng có thể nhường Hoàng Dung ra sân ngay chiến. Hoàng Dung tinh nghiên đã cầu đồng pháp mười mấy năm, liệu tới có thể thật thắng. Phương Chí Hưng cũng nghĩ đến Hồng Thất Công suy nghĩ trong lòng, khống chế lại âm thanh phạm vi thấp giọng tại Hồng Thất Công bên thai giải thích một chút. Hồng Thất Công thế mới biết Hoàng Dung thai khí phương động, vạn không thể cùng người đỡ võ. cứ như vậy, cái bang mặc dù đời thứ ba bang chủ tế tụ, cũng đều sẽ đả cầu động pháp, cũng chỉ có Hồng Thất Công có thể chịu được đánh một trận. Dương Quá vốn là đối với Bành trưởng lão trong lòng vẫn hận, lại sớm biết cái này, Hoắc đô Vương tử là sư phụ vì chính mình chọn mục tiêu một trong. nghe được sư phụ lời nói, lúc này nhảy ra ngoài, chỉ vào Hoắc đô hét lớn, ngươi cái này phiên bang Vương tử nghĩ tại đả cầu động phía dưới làm con chó nhì, chỉ sợ còn xa xa không xứng với. Hồng lao Tiền Bối trước đó vài ngày tại ta dưới sự giúp đỡ phế bỏ ngươi sư địa xuyên bên cạnh năm xấu nhìn ta thuận mắt tiện tay chuyển một bộ đồng pháp hôm nay tiểu gia tiểu lấy này tới chiếu cố ngươi để cho ngươi biết Hồng lao Tiền Bối lợi hại nói cũng không đi tìm căn trúc động mà là tay cầm Phương Chí Hưng chỗ tiện đưa quả xếp hòa hoắc đô giằng co hắn nhìn qua Phương Chí Hưng chỗ sách đánh rắn đồng pháp biết trong đó chiêu thức phần lớn bao dung tại Long Sả Trượng pháp bên trong chính mình dùng cây quạt tới dùng mặc dù có chút không tiện uy lực nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu lại nói cái này đánh rắn đồng pháp ngoại nhân cơ hồ cũng không có gặp qua hắn chính là dùng ra Long Sả Trượng pháp. Lương trước Hoắc Đô cũng không nhận ra được. đã như thế, Dương Quá trong lòng tất nhiên là vô cùng có sức mạnh. Bên kia Hồng Thất Công nghe Song Phương Chí Hưng giảng giải, cũng chỉ có thể cảm thán thời giờ bất lợi. mắt thấy Dương Quá đã hòa Hoắc Đô giảng co, cũng chỉ được gật đầu đáp ứng chuyện này. hắn nếu không nghĩ liền như vậy ra sân lời nói, ngược lại không nếu như để cho Dương Quá thi triển đánh rắn đồng pháp tốt hơn. dù sao Dương Quá chỉ là một kẻ hầu bối, dùng cũng không phải cái bang đứng đầu nhất tuyệt kỹ, chính là quả thật thất bại. ảnh hưởng cũng không tính toán quá lớn, mà thắng mà nói thì càng là đại đại hữu ích. như thế có ích vô hại, Hồng Thất Công lại sao không đáp ứng? Quách Tĩnh. Hoang Dung bọn người mặc dù đối với Dương Quá một cái thiếu niên nho nhỏ ra sân hòa Hoắc Đô tỷ thí cực kỳ lo lắng, nhưng là thấy đến Hồng Thất Công cho phép, cũng chỉ được nhận xuống. Bọn hắn nghĩ cùng Hồng Thất Công một dạng, đó chính là nhường Dương Quá thử xem Hoắc Đô nội tình. Dạng này đám người cũng có thể tốt hơn đừng đối. Đến nội Dương Quá phải trang gặp phải nguy hiểm, bên sân nhiều cao thủ như vậy ở đây, đó là đánh gãy nhiên bất sẽ phát sinh. Lục Quan Anh nhìn thấy cảnh này, vội vàng nhường quản gia nhạc trưởng Đinh rời đi thực rượu. Ở đại sảnh bầu trời ra bảy, tam tầng cái bàn địa vị tới, tăng thêm đến đỏ, đem trong sảnh chiếu sáng ban ngày tương tự. Quân hùng nhìn thấy có trò hay có thể nhìn, càng là nhao nhao đưa cổ dài nhìn về phía giữa sân, còn có người không ngừng nghe ngóng dương quá thân phận, muốn biết đây là đâu nhà thiếu niên anh tài, có can đảm trực tiếp ra sân đối mặt hot đô. Bên này Trung Nguyên quần hùng có ý đồ mưu lợi, bên kia ngông cổ một phương làm nhiên bất chịu đáp ứng. Ban trường lão biết cái bang công phu bên trong không có đánh rắn động pháp, tiêu lớn, cái bang từ trước đến nay chỉ có đả cầu động pháp cùng dáng Long thập bát trưởng hai hạng tuyệt kỹ, lúc nào lại có đánh rắn động pháp? Hơn nữa thiếu niên này không phải đệ tử cái bang, lại có cái gì tư cách đại biểu cái bang ra tay rồi? Chẳng lẽ người nam phái cái bang không người, cần ngoại nhân tới giữ thể diện không thành? Hắn lời này có chút tâm động, chẳng những chất vấn đánh rắn bổng pháp lai lịch, càng chứng minh cái bang bây giờ không người kế tụ, còn đem bây giờ cái bang uy vị nam phái cùng mình bắc phái đặt song song. Nếu là đối phương có người đáp lại, hắn tự nhiên có thể hung hăng cản quấy một phen, nhường bắc phái cái bang rộng vì chuyên bá, cũng càng có lợi cho lôi kéo người khác. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, chính là Hoàng Dung như thế tốt biện người, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Trong lúc đang suy tư, giữa sân dương quá đột nhiên quạt xếp lúc mở lúc đóng, nói: sư phụ, cái này phiên bang tiểu vương bị ngươi đánh sợ ngay cả ta cũng không dám đối mặt. Ngươi cho ta cái này cây quạt thế nhưng là không còn tác dụng gì nữa. hắn là người thông minh, cũng nghe ra bảnh trưởng lão trong lời nói mấy phần ý tứ, cũng không để ý cái lao thật này, trực tiếp dùng trong tay cây quạt kích động Hắc Đô. Hắn cây quạt này phiến cốt là năm đó Phương Chí Hưng từ Hắc Đô trong tay đoạt lại, mặc dù mặt quạt đuổi, nhưng liệu đến đúng phương cũng có thể nhận ra, cũng không tin Hắc Đô nghe được cái này, còn có thể nhịn xuống bất động. Hắc Đô nhìn thấy Dương Quá cây quạt trong tay, vốn là cảm thấy có chút quen thuộc, nghe được Dương Quá mà nói, lại thấy hắn cây quạt trong tay lúc mở lúc đóng, càng là vững tin không thể nghi ngờ. Trước kia binh khí của hắn bị Phương Chí Hưng đoạt đi, có thể nói là bình sinh vô cùng nhục nhã. Về sau mặc dù lại dựa theo trước đó quy cách lại chế tạo một cái trên tâm lý nhưng dù sao cảm thấy không bằng nguyên lai like dùng tốt, cũng chỉ có một lần nữa đoạt lại chính mình binh khí mới có thể tiêu trừ đi cái chướng ngại này. Bất quá là năm đó Phương Chí Hưng cái kia mấy chiêu, hắn bây giờ vẫn là không có chắc chắn lưng đối, lại nào có cơ hội đoạt lại chính mình binh khí, cũng chỉ có thể tạm thời dẹp ý niệm này. Bây giờ nhìn thấy binh khí này tại Phương Chí Hưng đệ tử Dương quá trong tay, lại bị hắn mở miệng trêu chọc, cũng lại không lo được cái khác, tức giận lên đầu, kêu một tiếng, thỉnh thôi. Về quạt huy động, một hồi kình phong hướng Dương Quá đâm đầu vào đánh tới. Lần này cực kỳ lăng lệ, nhưng là Hoác Đô muốn cấp tốc đoạt lại chính mình bình khí, cũng miễn cho dây dưa với đối phương. Hắn liệu tới Dương Quá bất quá một ít tiểu thiếu niên, dù cho có phương chí hưng cái tên này ra giáo dạy kèm đạo, cùng mình cũng kém rất xa, là lấy muốn tốc chiến tốc thắng, hơi tuyết bình sinh đại hận. Dương Quá gặp Hoác Đô quả xếp đánh tới, trong gió lại mang chút thú hương, lo lắng trong đó có độc, vội vàng nín hơi nín thở. Hắn mặc dù công lực bên trên hòa hoắc đô kém không thiếu, nhưng cũng có thể đem Cố Kình Phong này phiến trở về. Nhưng bây giờ hắn nói rõ dùng đánh rắn đồng pháp, không khỏi liền không cách nào dùng ra cây quạt bên trong vùng chữ cách dùng là lấy lắc thân tránh đi. Tiếp đó đem cây quạt xem như một đầu dài 8 tấc điểm huyết bút, lao nhanh hướng về phía trước điểm tới, trong đó dùng tới bạch đàn núi nhất mạch thấu cốt đả huyết pháp, cực kỳ âm độc ngoan lệ. Hắn tính tình thông minh, dạy bảo sư phụ của hắn Phương Chí Hưng cũng không phải loại người cổ hủ. Mặc dù ngoài miệng nói chỉ dùng đánh rắn đồng pháp, trong đó lại xen lẫn rất nhiều cái khác công phu thậm chí ngay cả độc cô cửu kiếm liệu trước tiên cơ dò xét địch sơ hở chi pháp cũng tại trong đó hơi có thể hiện cái này đâm một cái một điểm đơn giản cực điểm ai có thể nói đánh rắn bổng pháp không có một thước này hoa đô gặp một chiêu này thế tới lăng lệ trong lòng âm thầm kinh ngạc cũng thu hồi mấy phần tự đại chi tâm nhưng người né qua một chiêu này quạt xếp hướng dương quá liếc điểm mà đi hắn trên quạt công phu cũng coi như phải võ lâm nhất tuyệt vung thu xếp đâm phiêu giật nu hòa ở giữa nhưng lại cực kỳ ngoan lệ bây giờ một khi ngưng thần chỗ tinh diệu trong đó cũng là phát huy toàn bộ đi ra chúng nhân đứng xem nhìn thấy cũng là âm thầm kinh hãi, không ngờ tới công tử này vậy nhân vật, lại có như thế võ nghệ. Bất quá Hoắc Đô công phu này đối đầu Dương Quá, nhưng lại có chút không đủ. Dương Quá điện cơ khinh công là phái cổ Mộ Thiên La địa võ thế, về sau lại theo phương chí hưng học được Huyễn Ảnh thân pháp, mặc dù bây giờ liền tiểu thành cũng chưa tới, tốc độ nhưng là cực nhanh. Hoắc Đô cùng Dương Quá võ công đường đi tương cận, khinh công gặp phải đối phương, lại có chút không thi triển được tay chân. Lại thêm Dương Quá nhận được tay quạt này đã có mấy tháng, đối với trong đó cách dùng đã là rất tinh tường, trước đó vài ngày tại trên đỉnh Hoa Sơn nhìn hơn 10 ngày đương thời đứng đầu nhất chiến đấu, mặc dù tự thân kinh nghiệm còn có không đủ. Kiến thức bên trên nhưng là cực cao, tại tăng thêm hắn kinh công bất phàm, ứng biến càng là thật nhanh. Trong khoảnh khắc đã tránh khỏi Hoắc Đô mấy chiều, còn phản đi qua hướng đối phương xuất kích, vừa lui vừa vào ở giữa xoay tròn tự nhiên, võ công nền tảng cũng tận lộ ra không thể nghi ngờ. Quân hùng bên trong nhán lực ca minh, thấy vậy đều cũng có chút kinh ngạc. Đối với Dương Quá Hoa Hoắc Đô tránh đấu, cũng là có chút lòng tin. Quách Tĩnh càng là trong lòng vui vẻ cực điểm, Hướng Phương Chí Hưng cảm kích nói: Phương Minh đệ, Quá Nhi có thành tự này cũng không có cực khổ ngươi hao tâm tổn trí, Quách Mộ ở đây cảm ơn. Phương Chí Hưng mỉm cười nói: Quá Nhi thiên tư thông minh, lại chăm chỉ hiếu học. Ta cũng chỉ là hơi thêm chỉ điểm thôi. Trước kia ta hướng quách đại hiệp hứa hẹn nhường cho Qua nhi trong vòng 5 năm tháng qua hoắc đô, bây giờ còn kém nửa năm, cuối cùng có thể nói là không có nhục sứ mệnh. Bây giờ dương quá công lực mặc dù nhiên bất thấy được có thể thắng qua nguyên thư tại hàng ngọc trên giường mấy năm khổ tu, nhưng ở phương chí hương chú tâm bồi dưỡng phía dưới, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với kém bao nhiêu. Mà nếu bàn về cùng kiếm pháp các phương diện, càng là có thể vượt qua rất nhiều. Nếu là lúc này dương quá cầm một thanh lợi kiếm hòa hoắc đô đánh nhau, chỉ sợ không cần giống nguyên thư bên trong như thế tá lấy ám khí cùng nương kế, liền có thể thắng qua cái này hoắc đô vương tử nghĩ đến đây, phương trí hưng trong lòng cũng cảm thấy đắc ý, cảm thấy mình cuối cùng không có hoang phí một cái hạt giống tốt. 263, thứ 261 chương lấy phiến phá phiến hồng thất công nhìn thấy dương quá cái này mấy chiêu, trong lòng cũng kinh ngạc tại tiểu tử này tiến bộ tốc độ. Một tháng không thấy, dương quá chẳng những ra tay lăng lệ rất nhiều, vận dụng ở giữa cũng là cực kỳ lão đạo, tựa như nhiều năm kinh nghiệm lao thủ đồng dạng, khác biệt to lớn như thế, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nếu là dương quá hơn một tháng trước liền có thể đạt đến tình trạng như thế, cũng sẽ không đối mặt xuyên bên cạnh năm xấu vây quanh liền có chút thúc thủ vô sách. Hồng thất công lão vu giang hồ, hơi suy nghĩ một chút, liên minh bạch đạo lý trong đó. Dương quá võ công nền tảng vốn cũng không phàm, chỉ là bởi vì sơ suất kinh nghiệm giang hồ không đủ, cho nên biểu hiện mới có hơi đúng kỳ đúng cũ. Nhưng hơn một tháng trước quan sát đến mình và Âu Dương Phong, Phương Chí Hưng mấy lần đại chiến, lại có Phương Chí Hưng cái này mình sư một mực rằng giải, đủ loại tích lũy có thể nói là bạo phát đi ra, võ công vận dụng lên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này mới dẫn đến công lực của hắn không có tăng thêm bao nhiêu, võ công lại giống như là lên một cái cấp độ, cùng hơn 1 tháng trước so sánh, không nói tưởng như hai người, nhưng cũng chênh lệch quá lớn quá nhiều. Nghĩ đến đây, Hồng Thất Công trong lòng cũng không khỏi thầm khen Phương Chí Hưng có phương pháp giáo dục, lại đối Dương Quá ngỗ tính rất là sợ hai thản rủ. Đối với giữa sân chiến đấu cũng ngưng thần quan sát, đặc biệt là Dương Quá sử dụng chiêu thức, càng là hắn cực kỳ chú ý dù sao cái kia đánh rắn đồng pháp mặc dù bị Phương Chí Hưng tìm cớ nói là hắn sáng tạo, cũng thật là Phương Chí Hưng chính mình chỉnh lý mà đến. Muốn nói trong đó cụ thể dùng cái nào hắn sáng lập ra chiêu thức, trong đó lại là như thế nào nối tiếp biến hóa, hôm nay Hồng Thất Công cũng không biết được. Hắn là đồng pháp đại gia, vớ nhiên chi đạo đã biết bộ đồng pháp muốn lưu truyền xuống, đương nhiên phải tốn chút tâm tư là lấy Hồng Thất Công cũng nghĩ thông qua Dương Quá cùng hóa đô một trận chiến này, xem trong đó phải chăng còn không đủ chỗ, sau đó lại ý nghĩ tiến hành bổ túc. Phương Chí Hưng đạt được Hồng Thất Công chiêu thức không nhiều, chỉnh lý ra bộ này đánh rắn đồng pháp cũng chỉ có 36 chiêu. Trong đó ngoại trừ mấy chỗ thuận nhận chỗ là dùng xà trượng trượng pháp bên trong chiêu thức hơi thêm biến hóa sau khi bổ túc, cái khác chiêu thức có thể nói đều là Hồng Thất Công ngày đó tại Hoa Sơn sử dụng. Bởi vậy bộ này đồng pháp cùng Hồng Thất Công đồng pháp một mạch tương thừa, trên toàn thể cũng là thiên hướng về đơn giản dễ dàng linh động. Hơn nữa đánh rắn đồng pháp chiêu thức vốn là cả công lẫn thủ, sơ hở cực ít. Đi qua phương chí hương chi thủ phía sau, càng là tăng thêm rất nhiều ảo diệu chỗ. Lúc này Dương Quá lấy một cái ngắn nhỏ quạt xếp sử dụng đồng pháp, phối hợp hắn linh động thân pháp mau lẹ, quả nhiên là ảo càng thêm ảo, giống như nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng, ở trong sân bay múa không chắc. Hoắc đô cây quạt công phu mặc dù cũng coi như giang hồ nhất truyện, nhưng ở đường đi tương cận lại bị khắc chế phía dưới, lại cũng chỉ có thể lỡ trái hở phải, dần dần rơi vào hạ phòng. Tình cảnh như thế, chẳng những giữa sân quần hùng tất cả đều tán thưởng. Hung thất công trong lòng cũng là âm thầm khen ngợi, tự nghĩ cái này đánh dẫn đồng pháp chính là nhường chính hắn trì lý, đoán chừng uy lực cũng liền ngừng ở đây cảnh. Phương Chí Hưng có thể ở kiến thức đến chính mình chiêu thức phía sau một tháng ở dưới chỉnh hợp ra một bộ hoàn chỉnh động pháp, quả nhiên là thiên tư hơn hẳn. Kiến thức bất phàm, Dương Quá cùng Hoắc Đô bây giờ dùng cũng là linh xảo công phu, giao thủ cũng là cực nhanh, trong chốc lát, hai người đã qua hơn 10 chiêu. Hồng Thất Công lúc này đã thấy được đánh rắn động pháp đại bộ phận chiêu thức, lông mày hơi nhíu một cái, hướng Phương Chí Hưng đạo, Dương Tiểu Tử ra tay cũng quá mức tàn nhẫn, chẳng lẽ cái này động pháp là cái dạng này? Hồng Thất Công ra tay từ trước đến nay có lưu chỗ trống, mà Dương Quá lúc này lại dùng cây quạt chiêu chiêu chỉ hướng Hoắc Đô chí mạng yếu huyệt, thấy tình cảnh này hắn đương nhiên là có chút không vui hơn nữa hồng thất công cùng phương chí hưng giao thủ mấy lần biết rõ phương chí hưng ra tay cũng từ trước đến nay có lưu chỗ trống là lấy có chút hoài nghi cái này động pháp đến cùng phải hay không phương chí hưng sáng tạo thất công đánh rắn biện pháp hữu hiệu nhất là cái gì phương chí hưng mỉm cười hỏi ngược lại sau đó không đợi hồng thất công trả lời lại nói cái này chia rẽ yếu hại cũng không phải ta muốn như thế thật sự là lao nhân gia ngài chiêu thức chính là như vậy à đánh rắn đánh bảy tức ý tức đánh về phía răn yếu hại này đó hồng thất công đối phó Âu dương phong xả trưởng trưởng pháp sử dụng chiêu thức chính là như thế phương chí hưng vì tăng cường động pháp ý lực ở trong đó tăng thêm thêm vài phần tàn nhẫn, chiêu chiêu chỉ hướng thân người tử huyễn yếu huyễn. Bởi vậy bộ này động pháp mặc dù thần diệu chỗ kém xa đả cầu động pháp, uy lực nhưng chỉ là kém nửa bậc mà thôi. Như không phải có này độc đáo đặc điểm, đánh rắn động pháp cũng không đáng phải phương chí hương cố ý sáng tạo ra. Hồng thất công nghĩ tới những thứ này chiêu thức đúng là mình làm ngày sử dụng cũng chỉ được gật đầu một cái, nhận xuống. Không hắn qua ở sâu trong nội tâm, lại đối với bộ này động pháp cũng không quá mức cưỡng thích. Âu Dương Phong xả trượng âm tàn cây độc, hắn như thế ứng đối còn có thể, vốn lấy chi đối phó những người khác, quả nhiên là có hơi quá. Nghĩ tới đây bộ động pháp phải lấy danh hào của mình chuyển chi cái bang, Hồng Thất Công càng là đứng ngồi không yên, suy nghĩ nữa đối hắn sửa chữa một phen, hoặc lại lập xuống sử dụng hạn chế, miễn cho bởi vậy nô sát, đã ngộ thương người khác, nhường cái bang độ kết an đoán. Kỳ thực Hồng Thất Công nhưng lại không biết lúc này Phương Chí Hưng trong lòng cũng đang kinh dị tại Dương Quá biểu hiện, cái này đánh rắn động pháp vi lực như thế nào, hắn cái này chỉnh lý giả tự nhiên cũng là biết được. Nếu để cho chính hắn bây giờ dùng ra uy lực như thế tự nhiên không hề thấy quái lạ, nhưng Dương Quá rõ ràng không có tận lực học qua bộ này bổng pháp, long xà trợng pháp cũng xa không đại thành bây giờ có khả năng đem đánh rắn động pháp vận dụng đến tình trạng này quả thật nhường Phương Chí Hưng có chút kinh ngạc nhìn thấy giữa sân tình hình trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ quá nhi giống Nguyên Thư bên trong một dạng nghe được Hoàng Dung hướng lộ hưu cất chuyển thụ cho đả cầu động pháp khẩu quyết lúc này mới đem đánh rắn động pháp nhanh chóng luyện đến đại thành bất quá dựa vào Hoàng Dung thông minh không có khả năng nhìn không ra đánh rắn động pháp cùng đả cầu động pháp quan hệ không phải đem đả cầu động pháp khẩu quyết tiết lộ ra ngoài a bộ này đánh rắn động pháp bên trong rất nhiều chiêu thức cũng là hồng thất công căn cứ vào đả cầu động pháp vấp bổ cuốn đâm chọn dẫn phòng truyền bát tự khẩu quyết hóa tới Thậm chí có chút uy lực của triêu thức cũng không kém với đả cầu đồng pháp. Hoàng Dung tinh nghiên đả cầu đồng pháp nhiều năm như vậy, định nhiên bất sẽ nhìn không ra. Nếu là như vậy nàng còn cố ý nhượng dương quá nghe qua bộ này khẩu quyết, cái kia chỉ có thể nói là cố ý gây nên. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng không khỏi ngắm nhìn bên cạnh Hoàng Dung, nhớ tới chính mình hôn qua từng hướng đám người nhắc qua Kim luận pháp vương bọn người có thể muốn đến từ chuyện, đoán chừng bởi vì như thế, Hoàng Dung mới có thể cố ý nhượng dương quá nghe lén khẩu quyết ta. Dù sao Hồng Thất Công phải trang tới đây, ai cũng sẽ không biết. Nếu là có người khiêu chiến đả cầu đồng pháp, cái băng nhưng là khó mà ửn úi chắc hẳn hoàng dung cũng đoán được điều ấy, cho nên tại phát hiện dương quá cùng quét phù bọn người nghe lén đả cầu động pháp khẩu quyết thời gian không có vẹt trần, thậm chí còn có thể cố ý giảng giải một phen, nhượng dương quá càng nhanh lĩnh ngộ đánh rắn động pháp tinh diệu chỗ. đã như thế, dù cho có người khiêu chiến, cái băng cũng lại nhiều một loại ứng đối chi pháp, hơn nữa đánh rắn động pháp dù cho thất bại, cũng sẽ không tổn hại cùng đả cầu động pháp danh sưng. liệu tới dù cho chính mình không lên tiếng nhượng dương quá ra sân, hoàng dung cũng có thể là đem hắn đẩy lên sân khấu. vị này nữ bên trong ra cắt bất quá dựa vào bản thân giải rác mấy lời liền thuận tay bày ra quân cờ, nhưu trí sâu, quả thật phi phàm. Bất quá Phương Chí hưng đối với cái này cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành, Trước đây hắn sáng chế đánh rắn đồng pháp thời điểm, mặc dù thấy được Hồng Thất công sử dụng chiêu thức, cũng đoán được những chiêu thức này cùng đã cầu đồng pháp quan hệ. Nhưng bởi vì không thể nào nhận được khẩu quyết, là lấy cũng chỉ là căn cứ vào chiêu thức tự động thôi diễn, lại căn cứ chính mình lý giải tăng thêm biến hóa. đã như thế, đồng pháp uy lực mặc dù nhiên bất tiểu, khẩu quyết lại cũng không xem như hoàn thiện, thậm chí còn có rất nhiều đơn sơ chỗ, cần luyện tập người tự mình tìm tòi. Mặc dù dụng tâm khổ luyện cũng có thể đem bộ này đồng pháp luyện đến đại thành, nhưng trong đó thời gian hao phí cùng tâm lực, vậy coi như có chút không nhỏ là lấy phương trí hưng sáng chế bộ này động pháp phía sau cũng không nhượng Dương Quá tập luyện mà là đem hắn cho cái bang, nhường người trong cái bang kết hợp đả cầu động pháp khẩu quyết tự động tìm tòi hoàn thiện. Bây giờ xem ra Dương Quá hiển nhiên là lấy được đả cầu động pháp khẩu quyết, đồng thời lĩnh hội một chút chỗ tinh diệu. Cứ như vậy, hắn sử dụng đánh rắn động pháp uy lực tự nhiên càng thêm. Mặc dù chỉ dùng bộ này động pháp, vốn lấy này ứng phó Hoắc đô cũng có thể nói dư xài. Suy tư ở giữa, Dương Quá cùng Hoắc đô đã qua một hai trăm mặc dù bởi vì kinh nghiệm không đủ bỏ lỡ không thiếu cơ hội, động pháp bên trên lại càng thêm thông thạo đứng lên. Lúc này hắn chẳng những chiêu thức ở giữa càng là lăng lệ còn kết hợp đả cầu động pháp bên trong bổ, đâm, chọn, phong, chuyển chờ quyết, đem cây quạt công phu bên trong kích, đâm, mở, hợp, vung chờ cách dùng từng cái vận dụng đi ra, biến hóa ở giữa cũng là kỳ lạ hơn, hơn rượu. đã như thế, Hoa Đô mặc dù võ công tinh thâm, nhưng là càng khó ứng đối, hắn nếu không lấy ra đệ thực chất công phu, chỉ sợ không bao lâu liền muốn bị thua. Phương Chí lương thấy vậy trong lòng cũng rất ăn ủi, hắn vốn còn nghĩ dương quá không địch lại lúc chính mình chỉ điểm thêm, bây giờ xem ra đã nhiên bất đu cầu. Quân Hùng nhìn thấy cảnh này càng lớn tiếng gọi tốt rất nhiều người đã bắt đầu tìm hiểu lên Dương Quá thân phận, hỏi thăm người trẻ tuổi kia có lập gia đình hay chưa. Chờ nghe được là Quách Tĩnh chết tử, lại bái nhập toàn chân muôn hạ, đều là thở dài không thôi. Quách Dương hai nhà quan hệ không ít, Quách Tĩnh có nữ sự tình lại mọi người đều biết, là lấy những người khác mặc dù đối với hai người có chút tâm tư, lại cũng chỉ có thể tự mình bỏ đi. Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn Huynh đệ tử trong sảnh luận võ bắt đầu, một mực toàn bộ tinh thần quan đấu, mắt thấy Dương Quá thân thủ mạnh như thế, trong lòng cực kỳ trầm trọng. Hai người cũng biết lần này luận võ chẳng những liên quan đến cái bang danh tiếng, thậm chí liên quan đến Trung Nguyên võ lâm danh tiếng nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại hy vọng dương quá cái này bộ nhào thua càng nặng càng tốt hai người lo được lo mất tâm tình cũng theo giữa sân tình thế biến hóa trong nháy mắt liên tiếp mấy lần lúc này gặp đến dương quá đại chiếm thượng phong lại nghe được người bên ngoài nói chuyện liếc nhau đều là trong lòng chán nản đặc biệt là do xét đến quách phù một mặt vẻ mừng rỡ, càng là lòng như cho nguội tình cảnh như thế hai bọn họ như thế nào còn có thể cùng dương quá tranh chấp không nói không có chút cơ hội nào nhưng cũng có thể nói là hy vọng mong manh lúc này giữa sân tình thế đã càng ngày càng sáng tỏ Hoắc Đô kinh nghiệm phong phú, làm nhiên chi đạo đã biết dạng xuống có thể nói là thất bại, lập tức lên tiếng thét giải, tật thi cuồng phong xét đánh công, phải phiến tay áo trái, nâng lên một cơn gió mạnh, cấp bách hướng Dương qua đánh tới. Tay trái của hắn bị Phương Chí Hưng gây thương tích sau khi được mạch có hại, kinh lực bên trên cũng không mị hệ nở hơi yếu, mấy năm này khổ luyện tay áo bên trên công phu, dùng cái này bù đắp trên tay sơ hở, bây giờ cùng tay phải cây quạt cùng một chỗ sử dụng, tương hợp phía dưới, quả nhiên là uy lực kinh người. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 264. Thứ 262 chương Minh chủ bà trận chiến Hoắc Đô lần này uy lực bất phàm lại là đột nhiên phát ra. Dương Quá thấy đối phương công lực như thế phải, chính mình dùng cây quạt chưa chắc có thể vững vàng đón đỡ lấy tới, đành phải lao nhanh lui lại, đồng thời bảo vệ tự thân, miễn cho Hắc Đô thừa cơ tiến công. Ai ngờ Hắc Đô phát ra một chiêu này phía sau, đột nhiên quạt xếp vừa thu lại, quạt lớn, khoan đã, ngươi cái này rõ ràng dùng là cây quạt công phu, cũng không phải cái gì cái bang đồng pháp. Tiểu Vương bây giờ là tại thay ta sư cùng Hồng Thất công tranh đoạt quần hùng thiên hạ minh chủ, ngươi dùng không phải Hồng Thất công võ công, có tư cách gì tại chỗ? Hắn muốn là suy nghĩ nhanh chóng đánh bại Dương Quá đoạt lại chính mình tay quạt, lại không ngờ tới lại có chút đánh không lại Dương Quá bộ này lấy phiến hóa động kỳ dị võ công. Mặc dù mình còn có áp đáy hổm công phu không có sử dụng, nhưng cũng không thể vô vị mà dùng tại ở đây. Bởi vậy hắn hơi chút bước lui Dương Quá, lập tức dừng tay, hướng về đối phương lớn tiếng nói. Dương Quá nghe được hoắc đô âm thanh, lập tức cũng biết là hoắc đô quỷ kế, đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe quần hùng hét lên rõ ràng là ngươi trước ra tay, như thế nào bây giờ lại không thừa nhận? Dương thiếu hiệp mặc dù dùng là cây quan, lại vẫn luôn sử chính là búng pháp, không sai mọi người ai nhìn không ra, chính là, chính là cái này phiên bang tiểu vương rõ ràng là đang chơi xấu 6. những người này gặp dương quá muốn thủ thắng lại bị hoắc đô dùng cái này tránh thoát cũng là lớn vì không cam lòng cùng một chỗ kêu lên quần tình tức giận cũng đều là tiền bối dương quá cũng không tốt lại xuất lời mọi người từng câu từng chữ đem hoắc đô nói đỏ bừng cả khuôn mặt bằng hắn võ học kiến thức làm sao nhìn không ra dương quá mặc dù xử cây quạt, lại dùng thực là búng pháp bất quá trận chiến này thành bại liên quan đến đoàn người mình thanh thế hắn cũng không thể không dùng cái này từ chối mắt thấy quần tinh rào rạt hoắc đô lớn tiếng nói anh hùng thiên hạ mời vừa mới cái này tiểu nhi cùng ta so võ Tiểu vương thấy hắn miệng còn hơi sữa, chỉ sợ cho người ta nói một tiếng lấy lớn hiếp nhỏ, cũng liền nhường nhịn thêm vài phần. Nhưng nhìn các vị anh hùng chi ý, tiểu vương nếu như không giống như, đổ lại như sợ đứa bé này, dạng này thôi, người này không phải cái bang đám người, tiểu vương cũng không chiếm hắn tiện nghi, liền để hắn dùng bản môn công phu cùng tiểu vương đọ sức một phen. Các vị nghĩ như thế nào? Mấy câu nói đó nhìn như hào phóng, bên trong lại rất có tính toán, nhẹ nhàng linh hoạt ở giữa, liền hạn định dương quá không còn dùng bộ này búng pháp. Phép đi hắn cái môn này tuyệt diệu công phu, hơn nữa Hắc đô biết dương quá xuất thân toàn chân, cái môn này công phu chú trọng tích lũy bằng vào dương quá nết kỷ cũng đánh gãy nhiên bất sẽ có bao nhiêu lại thành tiệu hắn bị phương chí hưng sau khi đánh bại bỏ công sức hiểu rõ một chút toàn chân võ công làm nhiên chi đạo cái này dùng cái này hướng dương quả nói quân hùng nghe vậy càng là nghị luận âm ý hoàng dung cao giọng nói các hạ như thế lật lọng bất giác quá mức vô hùn sao vừa mới tình thế như thế nào mọi người đều nhìn thấy rõ ràng hồng lao bang chủ bất quá chỉ điểm quá nhi mấy chiêu đồng pháp hắn lợi dụng này thắng được ngươi ta xem người minh chủ này chi vị cũng không cần cái nữa quốc sư cùng vương tử bọn người vẫn là sớm làm rời đi hảo đối với đối với vẫn là sớm làm cút đi hảo, sớm làm xéo đi, sớm làm xéo đi sáu. Quân Hùng nghe được Hoàng Dung mà nói, Nhao nhao phụ hòa nói nghe được xéo đi thanh âm, càng là ầm vang cười to. Lời này mặc dù thô tục, cũng thật là trong lòng mọi người suy nghĩ. Hoa Đô mắt thấy Quân Hùng nhiều cùng nhau xử lý chi ý, nội tâm cũng có chút sợ hãi, cười ha ha vài tiếng, lớn tiếng nói ta đạo Trung Nguyên bản võ Lâm Nhân sĩ cũng là cỡ nào anh hùng, nguyên lai vẫn là lấy nhiều khi ít một bộ. Dạng này thôi, chúng ta nói rõ luận võ ba trận, cái kia một phương thắng phải hai trận, liền lấy vị trí minh chủ. Các vị nhìn thỏa phải không thỏa? Hắn cùng sư phụ Kim Luận Pháp Vương bọn người hôm nay đến đây nguyên là muốn giêu vợ Dương Oai, luận một chiết trung nguyên quần hùng nghệ khí, bây giờ mắt thấy không được, liền muốn nhiều đỏ sức mấy trận, chỉ cần có thể thắng được 1 2 trận, cũng coi như là đạt đến mục đích. Hoặc đâu nghĩ tới đây, lợi dụng này hướng đám người đề nghị. Hoàng Dung mặc dù Nhiên Chi đạo tên này dụ ý, cũng hiểu được hôm nay nếu không đọ võ, quyết khó khăn tốt thôi, bây giờ đối phương tất nhiên đưa ra ba ván thắng hai thì thắng, sớm làm đuổi cũng tốt. Nàng xem Hồng Thất Công một mắt, gặp Hồng Thất Công gật đầu đồng ý, cao giọng hướng đối phương nói, các hạ lời này, là đại biểu Tôn sư chi ý. Nàng tự nghĩ phe mình có Hồng Thất Công, quyết định Phương Chí Hưng trở định tiêm cao thủ, còn có chu tử liệu, Hắc Đại Thông, Dương Quá trở hảo thủ nhất lưu, vạn vạn sẽ không liền bại bởi đối phương, trong lòng cũng là vô cùng có lòng tin. Hoắc đô nghe vậy lập tức nhìn về phía sư phụ, phía trước Kim Luận Pháp Vương hai mắt bất động, lại khẽ gật đầu. Thấy vậy, Hoắc đô cao giọng nói, hoàng ban chủ, tệ phương ba người là gia sư, sư huynh cùng kẻ này, công phu của ta kém cỏ nhất, đánh liền đầu này trận, quý phương vị kia hạ trạng chỉ giáo. Tiếng nói vừa dứt, trung nguyên quân hùng bên trong đã nhảy ra hai người, đồng thời lớn tiếng nói, ta tới. Chính là võ đôn nho cùng võ tu văn huynh đệ. Bọn hắn gặp Dương Quá chỉ dùng cây quạt đâm đâm điểm điểm liền đem Hoắc Đô vương tử đánh nghẹo lấy ứng đối, liệu đến chính mình nhất Dương chỉ tuyệt kỹ so với càng hơn, nghe được Hoắc Đô khiêu chiến, lúc này nhảy ra ngoài, bày ra tư thế, liền muốn lấy nhất Dương chỉ đối địch. Hai người Lưu cũng là tại trung nguyên trước mặt quần hùng Dương danh tâm tư, mắt thấy ca ca đệ đệ giống như mình nghĩ, một cái đạo, đại ca, một trận liền để cho ta đi. Đệ đệ ta nhất định thật tốt giáo huấn cái này phiên bang vương tử. Một cái khác đạo, nhị đệ, ngươi nhất Dương chỉ lực trên đường không bằng ta, vẫn là ca ca tới càng ổn thỏa một điểm, ngươi lại ở một bên lực trận, nhìn ta như thế nào đánh cái này tiên bang vương tử tâm phục khẩu phục. Hai người trong lời nói, mơ hồ không đem Hoắc Đô để vào mắt, chỉ cho là đối phương là thị trên tất hối, tùy ý tự cầm bó. Hoắc Đô liên tiếp gặp khó, cùng náo chi khí thu liễm mấy phần, nghe thế hai người đại ngôn chó trang, trong lòng ngược lại càng là coi trọng mấy phần. Nương thần nhìn lại, thấy đối phương tư thế ngưng trọng, càng không dám khinh thị, thầm nghĩ, hai người này tuổi còn trẻ, thân pháp bướm ổn, hiển nhiên là từng được danh sư chỉ điểm, hẳn là cùng vừa rồi tiểu tử kia một dạng thiếu niên thiên tài. Nếu là thua bởi trong tay bọn họ, hôm nay thật là nếm xama. Nhất Dương chỉ là trong võ học nhất đẳng công phu, võ thị huynh đệ công lực mặc dù cạn, bày ra giá đỡ lại không mảy may sai thường nhân nhìn cũng không thấy cái gì, tại khoác đô bực này người trong nghề trong mắt lại biết thật không phải gì cùng, lập tức cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, hai vị huynh đệ rốt cuộc là ai ra sân, hay là trước chính mình thương lượng xong A. tiểu vương cung kính vui tiếp, trong lời nói có chút khiêm tốn, so mới vừa rồi cùng dương quá lúc nói chuyện khách khí rất nhiều, trung nguyên quân hùng bên này đang muốn thương nghị người nào xuất chiến, nhìn thấy vũ thị huynh đệ tiến lên, cũng có chút nghi hoặc, nhưng hai người này là nhất đăng đại sư môn hạng, đám người phần lớn lại không rõ bọn hắn nội tình, cũng không tốt tùy ý quát bảo ngưng lại, đành phải nhìn về phía chu tử liễu cùng vũ tam thông, xem bọn hắn như thế nào chỉ thị. Chu Tử Liễu vừa mới thấy Hoắc Đô cùng Dương Quá tỷ thí, đối với Hoắc Đô võ công cũng biết mấy phần, thầm nghĩ mình và hắn đánh nhau, ít nhất cũng phải mấy trăm chiêu mới có thể thủ thắng. Nghe được Võ đô Nho, Võ Tu Văn lời nói, lập tức tiến lên mấy bước, quát lui hai người, lại hướng về Hoắc Đô nói, tiểu đồ học nghệ không tinh, trận đầu này vẫn là từ tệ nhân hướng các hạ linh giáo. Vũ Thị huynh đệ là hắn dạy, Chu Tử Liễu đương nhiên biết rõ hai người công phu xa xa không kịp nổi Hoắc Đô, nhưng bây giờ bọn hắn tất nhiên nhảy ra ngoài, chính mình làm nam đế môn hạ cũng không thể liền như vậy lùi bước, là lấy hắn cũng chỉ có thể đi trước xuất lực. Vũ Thị huynh đệ bị sư phụ quát lui, lập tức trên mặt xấu hổ lẫn nhau hoán trách đối phương cùng mình tranh nhau ra sân, dẫn đến chính mình không có cơ hội dựng danh. Trong lòng lại có chút trách cứ sư phụ tại thiên hạ trước mặt quần hùng không nể mặt chính mình, đoạt đi mình dựng danh cơ hội. Đang xấu hổ giận dữ ở giữa, nghe được chung quanh có người nhỏ giọng hỏi thăm hai người mình thân phận, trong lòng hơi cảm giác căm ủi, chính mình mặc dù không có ra tay, nhưng cuối cùng nhường đám người biết mình danh hạo, cũng coi như không kém gì Dương Quá tiểu tử kia. Lại không biết người bên ngoài chỉ là gặp Dương Quá tuổi còn trẻ rực rỡ hào quang, nhìn thấy hai người tuổi còn trẻ lại có can đảm chủ động khiêu chiến Hoa Đô, không tự giác coi trọng bọn hắn một mắt. Nếu không như vậy, chỉ sợ đám người liền muốn chế nhạo hai cái mau đầu tiểu tử không biết nằm nhẹ Vũ Thị huynh đệ mượn Dương Quá Dương Danh mà không biết quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc Dương Quá ở trong sân vẫn chờ đám người nghị định sau lại cùng hoắc đô tái đấu nhìn thấy Chu Tử Liêu tiến lên Tiêu Chiến cũng chỉ được lui trở về cái này Chu Tử Liêu là võ lâm tiền bối hắn cuối cùng không thể cùng đối phương tranh chấp bất quá Dương Quá nghĩ đến chính mình phiến tử chi chuyện trong lòng lo lắng Chu Tử Liêu đã trúng hoắc đô ám toán, đi qua bên cạnh hắn lúc cầm cây quạt nhỏ giọng nói Chu sư bá người này ám khí âm độc sư bá vạn bạn phải cẩn thận để ý nói rơi lên cánh quạt lộ ra một cái nho nhỏ cơ quan chính là phóng ra ám khí chót mở. Chu Tử Liễu là người thông minh, đánh gậy nhiên bất sẽ không rõ chính mình ý tứ. Chu Tử Liễu vừa rồi đã nghe được Dương Quá cây quạt này là từ hoắc đô trong tay đặt lại, nghe được Dương Quá nhắc nhở, lúc này biết đối phương cây quạt bên trong ngầm cơ quan, xuống Dương Quá gật đầu một cái, ngỏ ý cảm ơn, sau đó lên phía trước một bước, xuống hoắc đô đạo, tệ nhân họ Chu tên Tử Liễu, thợ bình sinh yêu thích ngâm thi tắt đối, viết chữ đọc sách, phương diện võ công liền qua loa rớt, muốn thỉnh các hạ chỉ giáo nhiều hơn. nói vái một cái thật sâu, từ trong tay háo lấy ra một nhánh bút tới, trên không trung vẽ lên mấy cái hủ hệ cô mân nộ nhi, tất cả đều là cái vui nho bộ dáng. Chu Tử Liếu trước kia Đại Lý Quốc tân không khoa trạng nguyên ra, lại từng tại Đại Lý Quốc làm qua thể tướng, tất nhiên là báo học chi sĩ, tài trí hơn người. Đại Lý Đoàn Thị Nhất phái võ công xem trọng nội tính. Chu Tử Liếu sơ liệt Nam Đế môn tường thời điểm, võ công cư ngư tiểu vừa làm dọn vừa đi học tứ đại đệ tử chi cuối cùng, 10 năm sau đã lên tới vị thứ hai. Lúc này võ công cũng đã ở xa ba vị sư huynh phía trên. Nhất đăng đại sư đối với bốn tên đệ tử đối xử như nhau, các loại võ công đều dốc túi tương thụ, nhưng càng về sau lại lấy Chu Tử Liếu linh hội nhiều nhất, nhất là Nhất Dương chỉ công phu luyện xuất thần nhập hóa lúc này võ công của hắn so với Quyết Tĩnh, Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ còn có không bằng, nhưng đã thắng qua Lưu Châu Huyền, Vương Sử Nhất đám người, chính là hôm nay Hắc Đại Thông Tu luyện Tím Hà Thần Công phía sau công lực có chỗ đột phá, nhưng cũng bất quá cùng hắn sẳn sẳn với nhau mà thôi. Hôm thất công, Quyết Tĩnh, Hoàng Dung bọn người biết Chu Tử Liễu võ công bất phàm, đối với hắn chủ động ra sân, cũng là không chút nào lo lắng, lập tức nhìn giữa sân, nhìn hắn như thế nào đánh bại Hoa Đô. Phương Chí Hưng trong lòng mặc dù hơi có sổ lo, nhưng thấy Chu Tử Liễu chủ động ra sân, cũng không tốt mở miệng làm cho đối phương lui ra. Nghe được Dương Quá hướng Chu Tử Liễu nhắc nhở, càng là buông xuống trong lòng lo lắng. Hắn mặc dù có lòng nhường Dương Quá cỡ nào luyện một chút tăng trưởng kinh nghiệm đối địch, nhưng nghĩ tới Dương Quá đã cùng Hoắc Đô đấu một hồi, kế tiếp còn có đạt nhị ba cái này, phong cách người khác nhau có thể dùng tới luyện tập, cũng liền nhường Dương Quá nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Mắt thấy Dương Quá trở lại bên cạnh mình đứng vững, Phương Chí hương gật đầu biểu thị khen ngợi, lại hướng hắn nói: "Ngươi Chu sư bá là bút pháp đại gia, ngươi cũng học qua khoản này bên trên công phu, cần phải hướng hắn học tập cho giỏi, lĩnh hội thiếu sót của mình chỗ." Dương Quá mặc dù cũng học qua huyền thiên trị công phu, nhưng cũng không có thể hoàn toàn kết hợp đến bút pháp bên trong. Bây giờ cẩn thận lĩnh hội Chu Tử Liễu Nhất Dương chỉ sách, át hẳn có thể đối với hắn có lợi thật lớn. Mà Phương Chí Hưng đối với Chu Tử Liễu công phu cũng rất là tò mò, càng là ngưng thần quan sát. 265 thứ 263 chương một Dương sách chỉ hoắc đôi nhìn thấy Chu Tử Liễu bộ dáng, nghĩ thầm, càng là như vậy người, càng có cao thâm võ công, thật là không thể xem thường. Ôn quyền làm lễ, nói, tiểu vương hướng tiền bối lĩnh giáo, thỉnh hiện ra binh khí thôi. Chu Tử Liễu đạo, Manji chi bang, không chịu thánh nhân giáo hóa, các hạ tất nhiên thỉnh giáo, đệ nhân tự nhiên chỉ điểm một chút. Hoắc Đô cảm thấy tức giận, ngươi mở miệng đục ta mông cổ, cần không thể tha cho ngươi. Qua xếp một trương, đạo, đây chính là ta binh khí, ngươi dùng đao vẫn là xử kiếm. Chu Tử Liễu nâng bút trên không trung viết một cái bút chữ, cười nói, tễ nhân một đời cùng cán bút nhi làm bạn, sẽ xử cái gì binh khí? Hoắc Đô ngưng thần nhìn hắn cái kia bút, nhưng thấy ống trúc bút lông kiều, đầu bút lông bên trên dính lấy nửa tấm mực, thực không khác chỗ, cùng trong trốn võ lâm để mà điểm huyệt thuần cương bút khác nhau rất lớn, đang muốn hỏi, chợt nghe Phương Chí hướng đạo, chậm đã, ta đây có chút mực nước, có thể vì Chu Minh trợ hứng. Nói vướng dương quá đạo, quá nhi, đem ta chế biến mực nước lấy ra cho ngươi chu sư bá dùng tới đám người nghe vậy khẽ giật mình cũng là không rõ ràng cho lắm bây giờ chu tử liêu đang muốn cùng người đánh nhau muốn hay không chấm mực lại có gì liên quan còn đang nghi hoặc đã thấy dương quá tử trong ngực lấy ra một khối thỏi mực lại lấy ra một phương nho nhỏ nghiên mực đổ nước nước nhanh chóng cọ sát đứng lên hướng đám người giải thích nói sư phụ ta cái này mực là lấy đặc dị dược liệu dày vò mà thành viết lên trên giấy không sợ thủy thấm lấy người ra thịt phía sau mực ngấn sâu ấn nước rửa không thoát đau gọt không đi trừ phi có ta sư cố ý phối chi tẩy mực dưới thủy đó là vô luận như thế nào cũng đi không hết hôm nay các vị hữu duyên nhìn thấy cũng coi như có thể nhìn nó mắt. Nói cười ha ha, đã mài ra một điểm mực nước, nhường Chu Tử liêu tẩy đi nguyên lai mực nước, dùng bút lông nhúng lên này mực. Phương chí hương loại này mực nước phương pháp phối trí, đương nhiên là thượng nhất thế từ góc bút ông chỗ giao lưu mà đến. Một thế này hắn tinh thông y thuật, tại cải thiện phối phương phía sau thuận tay chế biến một điểm, xem như đặc thủ mực nước. Để mà tại thượng hào trang giấy, tơ lụa hoạt động vật da lông bên trên viết trọng yếu văn tự. Bây giờ tại Chu Tử Liễu lúc đối địch dùng tại hoắc đô trên thân, có thể nói là chính hợp kỳ dụng. Quân Hùng nghe được Dương Quá lời nói, cũng đều minh bạch phương chí hương cái này phân phó dụng ý, cũng là nghị luận ẩm ấp. Thầm nghĩ nói, biện pháp này nói văn nhã, dùng đến còn tưởng là chân âm đầu. Nếu không cẩn thận bị hắn ở trên mặt vẽ một vòng tròn, đánh cái giao nhau, thậm chí là viết thượng nhất hai chữ, vậy coi như khó mà gặp người, sau đó cũng không thể thiếu phải cầu hắn tới giải. Ta thà bị cho người ta chặt thượng nhất đau, đâm thượng nhất kiếm, cũng thắng cho hắn ở trên mặt bôi lên. Sau này gặp phải đôi thầy trò này, nhưng phải vạn vạn cẩn thận để ý. Phương pháp kia nhìn như đối với chiến đấu không có trợ rút, lại làm đối thủ cực kỳ để ý, có thể nói là từ khía cạnh tăng lên chiến lực. Lúc này dùng tại hoắc độ trên thân. Đám người đương nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng nghĩ tới về sau có thể dùng tại trên người mình, lại là có chút lo lắng. Hoặc đâu nghe nói như thế, trong lòng cũng là lo sợ, nếu là thật bị Chu tử Liễu bút lông không cẩn thận đụng phải chính mình ra thịt, cái kia quả thật mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn hướng Chu tử Liễu nói, ngươi cũng không cần binh khí, chúng ta quyền cước bên trên phân thắng bại cũng tốt. Chu tử Liễu Lung lay bút, nói, cũng không phải. Ta Trung Hoa chính là lễ nghĩa trí bang. Quân tử luận văn, lấy bút kết bạn. Thế nhân có bút không đau, cần gì phải binh khí? Hắn nghe thế mừng nước giậu dụng, trong lòng cũng là đại hỉ, tốt như vậy mực, nhất định muốn yêu cầu một ít mới được. Song Vương là võ đối phương dùng bình khí gì, một phương khác đương nhiên không cách nào xem bảo. Hoắc Đô mắt thấy không tránh khỏi, lại muốn khi dễ Chu Tử Liễu cán bút phổ thông, nói: đã như vậy, xem chiêu. Quạt xếp mở ra, hướng hắn vỗ một cái. Chu Tử Liễu nghiêng người bên cạnh bước, lắc đầu bày não, bàn tay trái trước người nhẹ cướp, tay phải bút lông tính hướng Hoắc Đô trên mặt về tới. Hoắc Đô nghiêng đầu tránh đi, nhưng thấy đối phương thân pháp nhẹ nhàng, chiêu số kỳ lạ, lập tức không dám cướp công, chỉ là dùng phiến ổn phòng thủ, muốn trước tiên nhìn minh võ công của hắn kỹ xảo, lại định đối sách. Chu Tử Liễu đạo: tệ nhân cán bút nhi hoành tạo thiên quân, các hạ cũng nên cẩn thận nói đầu bút lông hướng về phía trước điểm nhanh, đem Nhất Dương chỉ lấy thư pháp dùng để. Hoa Đô tuy là đang lừa cổ học võ nghệ, nhưng Kim luận pháp vương trong lòng nửa bên bắc, hạo như biển hồ, tại Trung Nguyên danh gia võ công không ai không biết. Hoa Đô học võ lúc tức đã quyết ý phó Trung Nguyên dựng nên uy danh, bởi vậy Kim luận pháp vương từng đem trung thổ nổi tiếng võ học đại phái đắc ý chiêu số từng cái cùng hắn phá giải. ngờ đâu hôm nay trước tiên sẽ dương quá, đối phương sử dụng lấy phiến hóa bổng công phu cố là trước đây chưa từng gặp, gặp lại Chu Tử Liêu, hắn dùng binh khí đã cổ quái, mà ra chiêu càng là không thể tưởng tượng, từ chỗ không nghe thấy, thấy hắn đầu bút lông trên không trung hành thư liếc câu, tựa hồ viết chữ đồng dạng nhân đầu bút lông chỉ nhưng khắp nơi là thân người đại huyện đại lý đoàn thị buồn hệ lương châu võ uy của người tại đại lý phải quốc xứng đế hán tổ tiên tuy là dân tộc tiên bi thác bản người nhưng lâu cùng người hán thông hôn chịu trung hoa giáo hóa đã cùng người hán không khác cũng sớm tự nhận là là người hán trung hoa giáo hóa văn vật quảng bá nam cương chu tử liễu là thiên nam đệ nhất thư pháp danh gia mặc dù học võ lại không mất bỏ văn về sau võ học càng luyện càng tinh nhưng vẫn suy luận đem nhất dương chỉ cùng thư pháp hòa hợp một lọ Đường này công phu là hắn chỗ một mình sáng tạo, người bên ngoài võ công cường thịnh trở lại, như trong bụng thiếu đi văn học căn đế, thực khó khăn ngăn cản hắn đoạn đường này văn chúng có võ, võ bên trong có văn, văn võ đều đạt tuyệt diệu danh giới công phu. Kém may mắn hoặc đô thở nhỏ từng cùng hắn nho đọc qua kinh thư, học qua thi tử, còn có thể chống đỡ ngăn cản. Nhưng thấy đối phương bút lông lay động, thư pháp bên trong có chút huyệt, điểm huyệt bên trong có thư pháp, quả nhiên là ngân, câu thiết hoa, tình tiểu lăng lệ, mà hùng vị bên trong lại bao hàm một cốt tú dật phong độ của người trí thức. Phương Chí Hưng nhìn thấy chu tử liệu đoạn đường này công phu, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn nhận ra lúc này Chu Tử Liễu sử dụng chính là đường triều đại thần trừ tội lương chỗ sách phòng huyền linh địa chính là chữ khải tinh phẩm tiên nhân bình chữ sách như thiên nữ tán hoa thư pháp tráng kiện tước tha cố phán sinh tư bút bút lang không cực điểm trầm đồng không tung tuyệt diệu Chu Tử Liễu đoạn đường này nhất dương sách chỉ lấy bút đại chỉ cũng là chiêu chiêu chuẩn mực nghiêm cẩn tựa như chữ khải giống như một bút không qua loa Phương Chí Hưng sở trường về thư pháp đương nhiên nhận biết trong đó diệu dụng Chu Tử Liễu đoạn đường này bút pháp rất được chữ khải ý vị đồng thời đem nhất dương chỉ điểm huyền công phu dung nhập trong đó mặc dù phương diện chiêu thức hơi có vẻ câu nghệ, vận dụng ở giữa lại cực kỳ nghiêm cẩn, uy lực cũng không thể coi thường. nhất dương chỉ chỉ pháp tuyệt diệu, thứ đây có thể xem rõ một hai. một bên dương quá cũng học được mấy năm thư pháp, nhìn thấy chu tử liễu sử dụng, nhìn thú vị, nhìn thấy diệu dụng, càng là nhịn không được lớn tiếng kêu lên hào tới. võ công của hắn nhanh nhẹn phiêu dật, đồng thời lại cường mãnh lăng lệ, bởi vậy thư pháp bên trên cũng càng am hiểu phiêu hốt mao lẹ và bút tích kình gầy gầy kim thể, bộ này kiểu chữ mặc dù cũng có chính khải cách viết, dương quá lại am hiểu hơn hành gia cùng lối viết thảo, luận đến chuẩn mực nghiêm cẩn, so với chu tử liễu liền xa xa không bằng. Quách Phủ cũng tại một bên nhìn xem, nhưng nàng sở học không tinh, xem không hiểu đoạn đường này công phu. Nghe được Dương Quá gọi tốt, trong lòng có chút không vui, đi đến Hoàng Dung bên cạnh, vấn đạo, mẹ, hắn cầm nét bút chơi qua đi, đó là cái gì công phu? Hoàng Dung toàn bộ tinh thần quan đấu, thuận miệng đáp, phòng huyền linh địa. Quách Phủ kinh ngạc nhiên bất giải, lại hỏi, cái gì phòng huyền linh địa? Hoàng Dung thấy thư sướng, không còn trả lời. Bất quá ngay cả như vậy, trong sân hoắc đồ cũng đã nghe rõ. Hắn mặc dù không hiểu nhất Dương chỉ tinh nào, cuối cùng từng lâm viết phòng huyền linh địa, dự tính nhận được cái kia quét ngang sau đó sẽ cùng theo viết cái kia một mực, cũng là thủ ngay ngắn rõ ràng không thấy chút nào dấu hiệu thất bại. Chu Tử Liễu thấy hắn nhận biết đường này thư pháp, quát một tiếng hái, kêu lên, cẩn thận, lối viết thảo tới. đột nhiên thời xuống đỉnh đầu mũ, hướng về dưới mặt đất ném một cái, ống tay áo bay múa, lao nhanh đi nhanh, ra chiêu toàn bộ nhiên bất theo chương pháp. nhưng thấy hắn như điên như điên, như say rượu, như trung tả, bất ý chăn trẻ, chỉ tẩu long xà. Phương Chí Hưng nhìn thấy Chu Tử Liễu bởi vậy biến hóa bút pháp, mặc dù đối với đường này lối viết thảo rất là tán thưởng, đối với hắn võ công lại âm thầm lắc đầu. Chu Tử Liễu thư pháp võ công mặc dù rượu, lại cũng chỉ có thể nói là bất ý, còn chưa đạt đến vong hình chiêu thức hóa cảnh. So trước đó một thế võ công chưa thành ngốc bút ông chỗ người thắng, cũng chính là nhất dương chỉ điểm huyệt công phu càng thần diệu hơn, thư pháp ý cảnh lĩnh ngộ sâu hơn mà thôi. Bất quá chu tử liễu đường này võ công sơ hở rất nhiều, nếu là hắn lúc này là cùng Phương Chí Hưng đối địch, chỉ sợ không mấy chiêu liền đã mất bại. Nhìn thấy Dương Qua ở một bên còn tại ngưng thần quan sát, Phương Chí Hưng chỉ điểm, quá nhi, ngươi cái kia Long xà trượng pháp hóa tới bút pháp, trong đó chi ý cùng này tương cận, không cần để ý chiêu thức, cẩn thận lĩnh hội trong đó ý cảnh liền có thể. Long xà bút pháp xem trọng bút tẩu long xà, hoặc vừa hoặc lù và không có định pháp, đại thành sau đó mặc dù nhiên bất thấy được đạt đến bút pháp hóa cảnh, nhưng cũng có thể nói trên lại không xa. đây là phương chí hưng sáng lập long xà trượng pháp lúc cố ý hóa ra bút pháp, đương nhiên minh bạch trong đó diệu dụng. dương quá nghe vậy gật đầu một cái, không để ý tới chu tử liễu cùng hoắc đô đối địch tình thế, mà là cẩn thận lĩnh hội lên bút pháp bên trong ý cảnh, cùng mình sở học so sánh, thể ngộ chu tử liễu như thế nào bút tẩu long xà. hắn am hiểu lối viết thảo, lần này nhìn càng là thú vị. bên kia hoàng dung nghe được phương chí hưng lợi nói, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, lúc này quách phủ hướng nàng vấn đạo, mẹ, hắn phát điên sao? hoàng dung đạo, ân, nếu lại uống ba chén, thế bút càng tốt nhấc lên bầu rượu châm ba chén rượu, kêu lên, chu đại ca lại uống ba chén trợ hứng, tay trái cầm ly, ngón giữa tay phải tại ly thượng nhất đánh, chén rượu kia vững vàng bay ngang đi qua, chu tử liễu nâng bút lại ra, đem hoắc đô ép ra một bước, cớ lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, hoàng dung chén thứ hai, chén thứ ba tiếp lấy bàn tới, hoắc đô thấy hai người tại trước trận mời rượu, lại không đem chính mình để vào trong mắt, nghĩ mua quạt đem chén rượu đánh rớt, nhưng hoàng dung chịu đựng chu tử liễu bất ý, lúc nào cũng đáp lấy khe hở bắn ra chén rượu, gọi hoắc đô đập nện không được, phương trí hưng nhìn thấy cảnh này, đối với hoàng dung võ công kiến thức khen ngợi đồng thời. Lại đối Chu Tử Liễu càng thêm thở dài. Hoàng Dung cử động lần này có thể nói là hoàn toàn nhìn ra Chu Tử Liễu hư thực. Nếu là Chu Tử Liễu dùng cái này cùng nàng đối địch, chỉ sợ không mấy chiêu liền muốn bị thua. Chu Tử Liễu dùng là lối viết thảo, lại biết rõ trong đó chi ý, nhưng vẫn là câu nghệ trong đó bút pháp, có thể nói là bỏ gốc lấy ngọn. Phương Chí Hưng nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi thở dài. Võ công tuy cao, lại cuối cùng không thể đại thành a. Chu Tử Liễu dùng như vậy pháp, thực sự là không bằng trực tiếp dùng nhất dương chỉ. Chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 266 Thứ 264 chương trong tay áo giấu chấm phương trí Hưng nhìn ra, Hồng Thất Công đương nhiên cũng đã nhìn ra, trong lòng của hắn suy nghĩ Chu Tử Liễu dùng ra nhất dương chỉ định có thể thủ thắng, lại nhìn người nọ ở đây không ngừng khoe khoang thư pháp, không khỏi khẽ nhíu mày. Hồng Thất Công xem như bang chủ cái bang, mặc dù cũng hiểu chút văn tự kinh điển, đối với thư pháp danh thiếp liền biết không nhiều lắm, bởi vậy cũng chỉ là đem Chu Tử Liễu võ công xem như võ công con đường đến xem, đã như thế, tự nhiên có thể phát hiện trong đó vấn đề. Bất quá Chu Tử Liễu là đại lý người, bây giờ thay thế Trung Nguyên Vũ Dương gia sân đã có phần tận tâm lực, hắn cũng không tốt ở phía dưới nói xấu. Mà mạo muội mở miệng chỉ điểm lời nói, ra vẻ mình tại giả lên mặt không nói, còn có thể nhiễu loạn Chu Tử Liễu tâm cảnh, hồng thất công ngày đó sẽ không như thế. Giữa sân Chu Tử Liễu liền làm ba chén, kêu lên, "Đa tạ, hảo tuấn đạn chỉ thần công công phu." Hoàng Dung cười nói, "Thật là bén từ lời tiếp." Chu Tử Liễu nở nụ cười, nghĩ thầm, chu mỗ một đời tự phụ thông minh, lúc nào cũng kém tiểu cô nương này một bậc. Ta đắng mài hơn 10 năm một đường tuyệt kỹ, nàng liệt thấy phá. Nguyên lai like hắn lúc này chỗ sách, chính là đời đường chương húc từ lời tiếp. Chu húc danh xưng thảo thánh, chính là lối viết tạo chi thánh. Đỗ phủ uống bên trong bát tiên ca thi văn, trưng hút ba chén thảo thanh truyền, nã mũ lộ nóc vương công phía trước, múa bút rơi rơi như mây khói. Hoang Dung khuyên hắn ba chén rượu, vừa tới phù hợp hắn làm cho đường này công phu thân phận. Thứ hai là nhường hắn chính chóa một tăng, bút pháp càng có phong mang. Thứ ba cũng là ngăn trở hoắc đô nhuệ khí. Chỉ thấy Chu Tử Liêu viết lên gánh phu tranh đạo chính là cái kia đạo chữ. Cuối cùng một bút câu đem lên tới, đen kịt đầu bút lông thẳng vẽ lên hoắc đô quần áo. quần Hào vang trong tiếng cười, hoắc đô lão đạo lui lại. Kim luận pháp vương hai mắt lúc mở lúc hép, giống như trước mắt chiến cuộc không để ý kỳ thực hết thảy thấy rất rõ ràng, mắt thấy hoắc đô đã chỗ hạ phòng, đột nhiên nói, a cổ tư kim phải nhi. Mèo đi hạ ạt trèo lên, thất nhi thất nhi hô. Đám người không biết cái này vài câu tiếng ngông cổ nói cái gì, Phương Chí hưng lại hiểu phải trong đó ý tứ, biết Kim luận là nhìn ra Hoắc Đô bởi vì hiểu chút thư pháp, lâm vào cùng Chu Tử Liễu văn tự giao đấu bên trong. Hoắc Đô cử động lần này ngược lại cũng không có thể nói sai, một khi có thể thành công mà nói, tự nhiên có thể nhanh chóng phá vỡ Chu Tử Liễu công phu, nhưng hắn học thức cùng Chu Tử Liễu trên lệnh rất xa, muốn giống Hoàng Dung một dạng hoàn toàn nhìn thấu Chu Tử Liễu hư thực, vậy coi như xà xà không đủ. Bởi vậy Kim luận liền nhắc nhở Hoắc Đô cùng Chu Tử Liễu cất công, không cần để ý Chu Tử Liễu thư pháp đường đi chỉ đem hắn xem như chiêu thức ứng đối liền có thể đã như thế chu tử liễu chính là viết nữa cái gì cũng khó có thể ép hoắc đô không cách nào thi triển võ công hoắc đô nghe được sư phụ nhắc nhở cũng sẽ không đoán chừng chu tử liễu viết những gì sử dụng điên cuồng phong tấn lôi công cùng chu tử liễu cấp công đứng lên nhìn hắn kỵ chu tử liễu có thể vung ra mực nước phải phiến tay áo trái nâng lên một cơn gió mạnh lực đạo cực kỳ lăng lệ đồng thời trong miệng không được có giống như như xét đánh gào to trợ uy quát tháo lôi minh thật có thể nói là điên cuồng phong tấn lôi phương chí hưng vừa rồi gặp qua một chiêu bây giờ lại nhìn thấy hoắc đô đường ngày võ công trong lòng âm thầm lấy làm kỳ bộ này võ công ẩn chứa phong lôi hắn đem hắn cùng mình sáng lập cùng phong khói đao cùng buôn lôi đao pháp so sánh trong lòng ẩn ẩn có một chút ý nghĩ Cùng phong khói đao cùng buôn lôi đao pháp cũng là đao kiếm đều có thể ngự sử tuyệt học nhưng cũng không có trên tay công phu càng không có bên trong công tâm pháp bây giờ nhìn hoắc đô đường này võ công cùng hắn có chút tương hợp phương chí hưng đương nhiên trong lòng khẽ nhúc đích hắn am hiểu tại vốn có phương diện võ công chỉnh hợp sửa chữa hoàn toàn chính mình sáng tạo lúc lại lại quá hao tâm tổn trí lực hơn nữa bên trong công tâm pháp nếu là không có đi qua thí nghiệm trong đó xảy ra sơ suất nhưng chính là đại vấn đề Nếu có một bộ hoàn chỉnh công phu xem như tham chiếu, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ đến chính mình trong trang một chút tá điển tử đệ cũng đến rồi bắt đầu luyện võ niên linh, hắn đối với cái này không khỏi lưu lại chút tâm tư, cái này điên cuồng phong tấn lôi công tiến triển không chậm, lại có thể nói là nhất lưu tuyệt học, phối hợp cái kia hai bộ đao pháp, để bọn hắn tu luyện cũng là dư giải. Nghĩ tới đây, phương chí hưng trong lòng đối với kim luận pháp vương cũng là cực kỳ bội phục. Vị quốc sư này mặc dù võ kỹ bên trên so với mình còn kém một điểm, nhưng nội công này lên tạo nghệ lại quả thực bất phàm. Bây giờ Hoắc Đô sử dụng điên cuồng phong tấn lôi công không hề giống là kim cương tông một đường, ngược lại càng giống là trung nguyên vũ học, ý theo Phương Chí Hưng đoán chừng, công phu này hơn phân nửa là kim luận căn cứ vào trung nguyên vũ học chi thức đặc biệt vì Hoắc Đô sáng tạo. Người này đối với trung nguyên vũ học cùng dấu bí mật võ học tinh thông như vậy, cũng không biết có hay không lục lọi ra kỳ kinh bát mạch cùng ba mạch thất luân hai bộ bảy mạch hệ thống ở giữa liên quan. Phương Chí Hưng bây giờ lấy được đại thủ ấn công phu cùng long tượng bản nhược công bộ phận công pháp, mặc dù đối với dấu bí mật võ học có hiểu biết, cũng ẩn ẩn phát giác được cùng trung nguyên võ học một chút liên quan, nhưng muốn nói đem hai bộ hệ thống kết hợp lại, lại không phải nhất thời có thể vì nếu là có thể từ Kim luận ở đây giao lưu đến, cái kết quả nhiên là không thể tốt hơn nữa. Lúc này giữa sân hoắc đô trên quạt tay áo bên trên phát ra cảnh phong càng chống càng ác liệt. Chu tử liễu lại phấn bút huy sái, tiến thối tự nhiên, đấu với hắn ngang sức ngang tài. Hai người lăn lăn lộn lộn phá hủy hơn trăm chiêu. Chu tử liễu một tiên tử lời thiếp muốn viết xong, bút ý đầu biến, ra tay trầm trạc, dùng bút lại gầy vừa cứng, tràn đầy nét cổ xưa. Hoang dung lẩm bẩm, lời cổ nhân đạo, gầy cứng rắn phương thông thần. Đoạn đường này bao liếc đạo khát đá, quả nhiên là thiên cổ không có chi kỳ quan. Chu tử liễu bây giờ viết chính là bao liếc đạo khát đá. Đường này thư pháp tức là hậu thế xưng địa thời nguy, cổ kính kinh đăng, chất pháp phương nghiêm, chẳng những kết cấu nghiêm cẩn, lực đạo bên trên cũng càng thắng một bậc. Dương Quá xem xong chu tử Liễu một đường từ lợi tiếp, trong lòng cũng là có chút thể ngộ. Không kịp ngâm nghi nữa, liền thấy được chu tử Liễu bao liếc đạo khắc đá, hắn đối với đường này tự thiếp không hiểu nhiều, mặc dù vẫn bội phục chu tử Liễu thư pháp tạo nghệ, đối nó vô công chiêu thức nhưng có chút tao mày. Dương Quá phải phương chí hương dạy bảo, bút pháp bên trên lấy vĩnh chứa bút pháp đặt nền móng, đi thẳng chính là đắc ý quên hình con đường, mặc dù thể ngộ tự thiếp chi ý lại luôn luôn đem bên trong nét bút tự nhiên sử dụng, mà không phải là câu lệnh trong đó hình thể. Bây giờ nhìn thấy Chu Tử Liễu sử dụng cùng sư phụ chuyển thụ rất là khác biệt, trong lòng tự nhiên nghi hoặc, dựa theo Chu sư bá võ công, không phải không lĩnh hội được điểm ấy à? Làm sao lại như thế câu lệnh tại thư pháp bút pháp đâu? Lại không biết phương chí hướng hướng hắn chuyển thụ cũng là trong võ học đại đạo, cũng là phương chí hướng kiếm thuật tiến vào hóa cảnh phía sau thể ngộ mà đến. Chu Tử Liễu cảnh giới xa không đạt tới cái này điểm, đường này bút pháp lại hoàn toàn là từ tự mình tìm tòi mà đến, không đi bên trên đường nghiêng đã là hiếm thấy, chớ nói chi là lập tức đạt đến sách pháp vũ công chí cảnh. Võ học chi lộ từng bước duy gian, phải chăng có người ở phía trước dạy bảo chỉ điểm, quả nhiên là khác nhau một trời một vực, liền Phương Chí hưng như thế võ nghệ, sáng lập ngũ hành quyển thời dã mấy lần đi tới đường Nghiêng, liền có thể chi kỳ bên trong gian nguy chỗ. Chu tử liễu là võ lâm tiền bối, giương quá xem như tiểu bối làm nhiên bất đã nói thứ gì. Trong lòng của hắn mặc dù có chút nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể nhìn xem giữa sân hai người đánh nhau. Lúc này Hoắc Đô vẫn lấy điên cuồng phong tấn lôi công đối địch, đối phương lực đạo vừa mạnh, hắn phẩy quạt tương ứng tăng sức mạnh, hô quát cũng càng thêm mãnh liệt. Chúng nhân đứng xem không tự chủ được dần dần lui ra phía sau. Võ công so sánh kém người lại trong đại sảnh không đứng được, từng bước một lui vào sân vườn. Sảnh trong lòng hai người đều ra chất lực, thế cục dần dần suy thế nhanh. Chu Tử Liễu dùng bút càng lai viết xấu kém cỏi, kinh lực cũng từng bước tăng cường, phong cách viết có giống như Tơ Nệ là bích. Kinh mà phục hư, Hoắc Đô thầm kinh hãi, hơi cảm thấy khó mà bắt mô hình. Kim luận pháp vương quá lớn, mã mét 8 mét, liệu sơ đen tư, cái này tám chữ dường như kim cương tông mật ngữ. Đám người mặc dù nghe trong thai hoang long phát và rội, lại đều không biết là có ý tứ gì. Chu Tử Liễu nghe vậy nóng nảy, nghĩ thầm, hắn nếu lại biến chiêu trận này đỡ chẳng biết lúc nào mới có thể đánh xong ta lấy đại lý văn hóa vốn có cùng nhau mà làm đại tống su phong có thể muôn ngàn lần không thể thua gây nên di bang quốc cùng sư môn chi số hổ đột nhiên bút pháp lại biến vận dụng nội bút không giống viết chữ lại như cầm rượu tại trên tảng đá đục đánh đồng dạng đoạn đường này văn tự quách phủ cũng nhìn ra vấn đạo chu bá ba tại khắc chữ sao hoang dung cười nói nữ nhi của ta ngược lại cũng không ngu xuẩn hắn đoạn đường này chỉ pháp là chữ chống đá đó là xuân thu lúc dùng lưỡi búa đục khắc vào chống đá lên văn tự ngươi nhận nhận nhìn chu bá ba khắc là cái gì chữ Quách Phủ theo hắn bút ý nhìn lại, nhưng thấy viết mỗi một cách nhéo dây dưa, giống như là một vài bức tiểu vẽ, một chữ không biết. Hoàng Dung cười nói, đây là tối cổ đại truyện, chẳng trách ngươi không biết, ta cũng nhận không được đầy đủ. Quách Phủ vỗ tay cười nói, cái này phiên bang truyền tài tự nhiên càng thêm không nhận ra. Mẹ, ngươi nhìn hắn sáu. Nàng vốn muốn chế giễu Hoắc Đô một phen, nói lại nói không ra ngoài. Nguyên Lai giữa sân Hoắc Đô mặc dù sơ khai bắt đầu luôn cuống tay chân, nhưng Kim luận Pháp Vương thấy vậy lại nhắc nhở vài câu. Hoắc Đô lập tức không tiếp tục để ý Chu Tử Liễu bất pháp, mà là xem như chiêu thức phá giải đứng lên như thế mặc dù bị đối phương trên ngõi bút kình lực ép từng bước lùi lại nhưng cũng vững vàng trong xuống trong lúc nhất thời cũng không lo ngại bên sân dương quá mắt thấy chu tử liệu biến đổi thành chữ chống đá phía sau vẫn là câu nệ tại bút pháp không khỏi những mảy hắn đối với bao liếc đạo khắc đá không tính có thêm giải lại đối với chữ chống đá biết được không thiếu trước đây phương chí hưng truyền cho hắn chống đá đánh huyệt bút pháp lúc từng nhường hắn vẽ đếm rõ số lượng nguyệt thạch chống văn bây giờ dương quá nhận ra trong đó chữ viết đương nhiên nhịn không được những mảy hắn mặc dù đối với nhất dương chỉ không hiểu rõ lắm Nhưng là nhìn ra được Chu Tử Liễu bây giờ sử dụng bút pháp toàn ở nhất dương chỉ kình lực, cứ như vậy, còn không bằng trực tiếp dùng nhất dương chỉ. Nghĩ tới đây, Dương Quá Nhịn không được hướng Phương Chí Hưng vấn đạo: "Sư phụ, ngươi nói sách pháp Vũ công lấy ít ở chỗ phải nói ý mà quên hình dạng, như thế nào Chu sư bá thể ngộ đến thư pháp ý cảnh phía sau ngược lại vẫn câu nệ tại bút pháp, đây cũng không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao?" Vũ thị huynh đệ ở bên quan đấu, nhìn thấy Chu Tử Liễu nhất dương chỉ pháp biến ảo vô tận, đều là rất là khâm phục, thầm nghĩ: "Sư phụ công lực thâm hậu như thế mạnh mẽ, hóa thành thư pháp, trong đó lại có cái này rất nhiều ảo diệu biến hóa." ta không biết ngày nào mới có thể học được như hắn đồng dạng. Hai người nhìn thấy Hoắc Đô bị bức phải từng bước lui lại, đang muốn mở miệng thán phục sư phụ võ công, nghe được Dương Quá lời nói, lập tức giống ngăn như có lon ruồi, đồng thời đối với hắn trợn mắt nhìn, đang muốn đối với Dương Quá chào phúng một phen, chợt nghe Hồng Thất Công nói, phải nói ý mà quên hình dạng. Lời này cao minh, xem ra sách này pháp vũ công cũng có thể đạt đến trí cảnh a. Hắn thấy Chu Tử Liễu sử dụng, trong lòng đã đem thư pháp hóa vào võ công con đường cho rằng bảng môn tà đạo. Nghe được Dương Quá lời nói, lập tức đại gia tán thưởng, đáp ý quên hình cũng không chính là sách pháp vũ công đạt đến hóa cảnh con đường, nếu là thật sự có thể đạt đến, cái kia so với bổng pháp đạt đến hóa cảnh, cũng là không kém chút nào a. Hơn nữa thư pháp danh tiếp đông đảo, trong đó rất nhiều đều ẩn chứa viết người hàm ý, nếu là đều có thể bằng ý hóa ra võ công, cái kia quả thật có thể vì trong trốn võ lâm tăng một đại tông. Hoàng Dung nhìn thấy dương quá vậy mà có thể nhìn ra chu tử Liêu sử dụng võ công, hơn nữa đưa ra nhường hồng thất công đấu vì đó tán thưởng quan điểm, trong lòng Lâm Thẩm lấy làm kỳ. Bộ này cổ truyện nàng cũng nhận không được đầy đủ, dương quá lại có thể chuẩn xác chắc chắn trong đó mạch lạc, phần này võ công tài hoa, có thể nói là cực kỳ bất phàm nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn một chút vẫn có chút u mê ngây thơ nữ nhi, lại nhìn về phía bên cạnh nhìn chăm chú trong sân Phương Chí Hưng. Dương Quá bái Phương Chí Hưng Vi sư không đến 5 năm, cũng đã có bây giờ thành tiệu. Phần này dạy học trò thủ đoạn, mình và Quách Tĩnh cộng lại đều xa xa không bằng. Phương Chí Hưng ngũ giác nhạy cảm, cảm nhận được Hoàng Dung nhìn chăm chú, quay đầu mỉm cười, lại là nhìn chăm chú giữa sân. Bây giờ Chu Tử Liễu cùng Hoắc Đô đánh nhau say sưa, hơn nữa chiến thắng đang ở trước mắt, hắn cũng phải cẩn thận để ý, miễn cho Chu Tử Liễu cuối cùng bởi vì nhân từ nương tay bị người phản thắng vì bại giữa sân chu tử liễu mặc dù đang cùng hoắc đông ngưng thần đánh nhau nghe được dương quá cùng hồng thất công liên tiếp lời nói phải nói ý mà quên hình dạng nhất thời trong lòng hơi động nghị thông suốt rất nhiều mình tại sách pháp vũ công bên trong mê hoặc chỗ Chẳng qua hiện nay đang tại kịch đấu thời điểm cũng không phải thể ngộ võ công thời điểm lập tức chúc bút liên tục điểm trên ngòi bút kinh lực càng thêm muốn nhanh chóng giải quyết hoắc đô tiếp đó đi cảm nhận đắc ý quên hình tuyệt diệu đã như thế hoắc đô tự nhiên càng là ngăn càng không nổi mắt thấy liền muốn bị thua hắn chợt nhiên bất chú ý tự thân cây quạt ống tay háo cùng phật một cỗ tật phong hướng bên cạnh tân nhã đi theo lùi về phủ nhẹ. Lúc này hắn từng bước lui lại, đã cùng Chu tử Liêu sắp tối lui đến bên ngoài phòng, trung binh ngọn đến cũng không bằng sánh tâm vì nhiều, chịu một đòn này, bên cạnh mấy chục cây nến đỏ tất cả đều dập tát, hai người giao thủ phụ cận cũng đột nhiên tối sầm lại. Theo sát lấy Chu tử Liêu cùng Hoắc Đô cùng té lên té to, đồng thời ngã đến trên mặt đất. Lần này biến cố tất cả mọi người sở liệu không bằng, Phương Chí Hưng mặc dù thẩm tê không tốt, nhưng cũng không kịp nhúng tay. Mắt thấy hai người ngã đến trên mặt đất, thân hình hắn lóe lên, một lần nữa đốt lên mấy chục cây nến đỏ. Đám người hướng giữa sân nhìn ra, chỉ thấy Chu tử Liêu trước ngực có mấy cái lỗ nhỏ, giống như là bị người dùng ám khí ám toán mà hóa đô nhưng là mi tâm một cái lớn trường hạt đậu điểm đen bên cạnh còn ném lấy một cây trúc bút hiển nhiên là Chu Tử Liễu lọt vào am toán, ném ra trúc bút hắn điểm chúng hóa đô ấn đường ấn đường là nhân thể đốc mạch yếu huyệt Chu Tử Liễu mặc dù sau khi bị thương kinh lực cung lỏng không thể xuyên qua hóa đô đầu nhưng hắn sử dụng nhất dương chỉ cỡ nào cường hành hóa đô tại như thế kinh lực phía dưới khó tránh khỏi chợt bất tỉnh đi cũng lại bất tỉnh nhân sự bởi vì ánh đến chợt lờ mờ trong sảnh đám người đại bộ phận cũng không có thấy rõ hóa đô cùng Chu Tử Liễu giao thủ tình hình Phương Chí Hưng cùng Hồng Thất công bọn người lại đều nhìn ra vừa mới hóa đô đột nhiên dập tắt ánh đến sau đó lập tức đè xuống cán quạt cơ quan từ phiến cốt bên trong phát ra bốn cái độc đinh đánh về phía chu tử liếu mà chu tử liếu phải dương quá nhắc nhở dĩ nhiên đối với này có chỗ phòng bị lập tức dùng bút đem hắn từng cái đánh rơi bất quá đúng lúc này hoắc đô ẩn nút một cái khác hậu triều cũng đồng thời phát ra tay phải hắn nhấn cán quạt cơ quan lúc trái tay tay háo đồng thời vung lên trong tay háo giấu dưới một chùm lông châu một dạng châm nhỏ hướng chu tử liếu thẳng nắp mà đi trong sảnh lờ mờ, chân mảnh im lặng lúc đó chu tử liếu lại tại đánh rơi độc đinh phát giác được độc châm đến đã không tránh kịp hắn mặc dù tận lực né tránh nhưng độc châm vừa mạnh lại nhiều trên thân vẫn là khó tránh khỏi đã trúng mấy châm, lập tức toàn thân việc quan trọng không chịu nổi, khó mà đứng thẳng. cảm nhận được này, hắn ra sức ném ra bút lông trong tay, đánh về phía phía trước Hắc Đô. Chu Tử Liêu tinh tu nhất dương chỉ, mặc dù sau khi bị thương kình lực đại giảm, nhận huyệt lại vẫn cực chuẩn, một chút đem Hắc Đô đánh bất tỉnh. Hắc Đô chiêu này trong tay hao giấu châm tuyệt kỹ, tự nhiên là mấy năm này mới luyện mà đến. trước đây hắn cánh tay trái bị Phương Chí Hưng kích thương, mặc dù bị Kim luận pháp vương hao tâm tổn trí trị liệu, nhưng kinh mạch nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị hao tổn, cánh tay trái kình lực cũng có chỗ không bằng. Mấy năm này Hoắc Đô mặc dù khổ luyện tay trái tay háo bên trên công phu bù đắp sơ hở, nhưng vẫn cảm thấy khó mà so ra mà vượt tay phải, suy tư phía dưới, mới tại kim luận dưới sự dạy dỗ suy nghĩ ra tay này trong tay háo giấu chấm chi pháp, để mà bù đắp tình lực chưa đủ đồng thời, xem như mấu chốt lúc thủ thắng chi dụng. Lần này tại anh hùng đại hội thượng nhất Dương thân thủ, mặc dù nhiên bất có thể nói chuyển bại thành thắng, nhưng cũng có thể nói cực kỳ bất phàm. Bên địa toa chu tử Liễu mặc dù việc quan trọng không chịu nổi, ý thức vẫn còn thanh tỉnh, hắn đang muốn cố gắng đứng lên, biểu hiện chính mình chiến thắng. Seki chép về địa phương đã tránh ra trận bên trong, nói: "Đường động" rồi ngón chọn hắn ba chỗ đại huyệt, khiến cho huyết đi chậm chạp, kinh mạch bế tắc, dùng độc khí không đến nỗi tán đi vào tâm. Tiếp đó lại đưa tay vũ, đem Chu Tử Liễu độc trong người châm bức đi ra, lại lấy ra tự mình luyện chế ngọc quang thanh linh đan, vì hắn ăn vào. Ngọc này ngọc thanh linh đan là phương chí hưng căn cứ vào lấy độc trị độc nguyên lý, thu thập ngọc mũi nỏ quang bên trên chi độc dùng ngọc mật tông hòa giải mà thành, có thể dùng để tạm thời ngăn trở độc tính. Bây giờ lập tức đối với Chu Tử Liễu dùng ra. 267, thứ 265 chương Kim sử hùng mãnh phương chí hưng vì Chu Tử Liễu ăn vào ngọc quang thanh linh đan phía sau vừa cẩn thận dò xét chu tử liễu bị chúng độc dược độc tính nhất thời lại khó mà giải khai hoắc đô sử dụng độc dược là từ mông cổ núi tuyết mà đến cùng chung nguyên khác nhau rất lớn phương trí hưng đối nó thủ pháp cũng là không hiểu rõ lắm hắn mặc dù từ lần trước được hoắc đô trong quạt lấy được một chút độc đinh sử dụng độc dược cũng sắp giải thích đi ra nhưng lần này hoắc đô sử dụng độc dược lại cùng cái kia rõ ràng có chút khác biệt ngọc băng thanh linh đan mặc dù diệu lại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế lại độc tính không đến nỗi phát tác mà thôi muốn chân chính giải độc đoán chừng phải hoắc đô hoặc kim luận quốc sư tự mình dùng thuốc phương chí hưng trên thân mặc dù có một mực càng mãnh liệt hơn năm bảo hóa độc đan Nhưng loại đan dược này quá mức dữ dằn, hơi không cẩn thận liền có thể có thể để cho Chu Tử Liêu bị chúng độc tính sinh ra biến hóa, thậm chí có thể sẽ không có thuốc nào chữa được. Bây giờ không rõ phía dưới, hắn cũng không dám mạo mồi dùng ra. Trung Nguyên quân hùng gặp Chu Tử Liêu chúng an toán, cùng đối phương lưỡng bại câu thường, kinh sợ gặp nhau, nhao nhao chỉ tay hót đô, khiến trách hắn hèn hạ vô sỉ. Đặc biệt là Vũ Tam thông cùng võ đô nho, võ tu văn, càng là cùng đối phương ồn ào mang lên. Mà mông của một đoàn người mặc dù nhân số càng ít, nhưng cũng huyên thuyên lớn tiếng chửi mang đứng lên, nghe không hiểu đang nói cái gì. Phương Chí hưng gặp Chu Tử Liêu chúng độc không nên chỉ hoán, hướng kim luận pháp vừa nói kim luận quốc sư đệ tử ngươi cái chán bị chúng điểm đen đương thời trừ ta ra không người có thể giải không bằng ngươi ta lẫn nhau trao đổi như thế nào hoa đô cái chán bị chu tử liễu bút lông ném chúng chẳng những người bị nện ngất đi còn để lại một cái lớn trường hạt đầu điểm đen giống như là một khỏa đại nốt rồi đồng dạng thế nhưng là khá khó xử nhìn mặc dù so sánh lại chi chu tử liễu chúng độc nhìn như nhẹ đi nhiều nhưng nếu bàn về tới lại cũng không kém bao nhiêu dù sao chu tử liễu độc bị chúng mặc dù gì phương chí hưng còn có thể nếm thử hiệu đi ra hoa đô trên chán một mấn nhưng là ngoại trừ phương chí hưng không người có thể hóa đi bên tiêu kim luận pháp vương đã để người đem hoắc đô dơ lên trở về xoa bóp một phen đem hắn tỉnh lại nghe được Phương chí hưng thanh âm hoắc đô không cần kim luận pháp vương bắt lại vội vàng từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột để cho người ta đưa tới hắn mặc dù nhiên bất biết Phương chí hưng nói tới là thật là giả nhưng nghĩ tới chính mình ăn qua Phương chí hưng mấy lần thua thiệt dĩ nhiên đối với này không dám khinh thường chút nào hắn thân là một cái vương tử nếu là cái chán lưu cái lớn trường hạt đầu điểm đen cái kia quả nhiên là khó mà gặp người vương chí hưng nhường dương quá lấy ra tẩy một thuốc bột đồng dạng cho đối phương một điểm tiếp đó tiếp nhận giải dược cho chu tử liêu ăn vào bây giờ mọi người tại tràng lương trước hoắc đô không dám đùa hoa chiêu gì bằng không bọn hắn cũng đừng nghĩ trở về bên kia hoắc đô mặc dù đầu não còn có chút tạm đạm nhưng cũng vội vàng để cho người ta hỗ trợ tẩy đi mực ấn miễn cho thật sự lưu chi không đi chu tử liếu ăn xong giải dược. trên thân việc quan trọng lập tiêu tan bất quá người nhưng có chút tạm đạm đứng lên phương chí hưng điều tra một phen biết độc tính đã giải bây giờ bất quá là phục dụng giải dược sau hiện tượng bình thường liền để người đem hắn giúp đỡ đi vào nghỉ ngơi thật tốt vũ tam thông thấy vậy không còn cùng đối phương mang chiến mang theo võ đô nho võ tu văn huynh đệ chăm sóc chu tử liếu đi Hoàng Dung mắt thấy Chu Tử Liễu vô sự, cũng là yên lòng. Nói, trận này song phương xem như ngang tay, Quốc sư nghĩ như thế nào? Mặc dù Chu Tử Liễu thương quỷ dị, nhưng hắn cùng Hoắc Đô lưỡng bại câu thương nhưng là đám người gặp, Hoàng Dung không muốn ở điểm này dây dưa với đối phương không ngừng, là lấy nói như thế. Trung Nguyên quần hùng đông đảo, yên ổn chàng cũng không cái gì quá không được, còn lại hai trận chỉ cần có thể thắng một hồi, vẫn là có thắng không bại cục diện. Kim Luận Quốc sư gật đầu một cái, phân phó nói, trận đầu xem như thế hòa, phía dưới chính là trận thứ hai. Đặt thứ 3, người đi thỉnh Trung Nguyên anh hùng chỉ giáo. Võ công của hắn tuyệt luân đồng thời học rộng tài cao, tự nhiên sẽ nói hắn ngữ, Bây giờ hoắc đô thụ thường, bành trưởng lao hắn lại không tin được, cũng chỉ có thể chính mình lên tiếng. Đạt nhị ba nghe được sư phụ phân phó, từ đỏ chót cả xa phía dưới lấy ra một kiện binh khí, đi tới trong sảnh. đám người nhìn thấy hắn binh khí, đều thầm kinh hãi. Nguyên lai like đó là một thanh vừa to vừa dài kim sử. Vang này vừa hàng ma sử hướng vì mật giáo bên trong hộ pháp tôn giả sử dụng, dấu tăng, che tăng coi đây là binh khí bản cũng thường có. Nhưng đạt nhị ba cái này hàng ma sử dài đến bốn thước, sử đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm, sử thân kim quang lồng lánh, dường như lấy hoàng kim hôn hòa sắt thép tạo thành hoặc là thép sử ngoại có mấy tầng hoàng kim, nhìn một cái biết rất là trầm trọng. đi tới trong sảnh, đặt nhị ba trước tiên hướng quần hùng chấp tay hành lễ, tiếp đó nhấc tay đem kim sử đi lên cao ném. kim sử rơi đem xuống, phin một tiếng, đem trên sảnh hai khối thanh hoa đại gạch đánh nát bấy. sử thân lâm vào trong buồn, sâu hơn một thước, này sử chi trọng, tự nhiên có thể nghị có biết. lần này dáng đòn phủ đầu, đám người nhìn hắn vừa khô vừa gầy một cái hòa thượng, thế mà sử dụng được này sử, võ công thể lực có thể tưởng tượng được, nho nhau, nhau đoán đứng lên, trong sảnh người tuy nhiều, tự giác có thể thắng dễ dàng hòa thượng này thực sự không nhiều. hoàng dung thấy vậy nghĩ thầm. Tinh ca ca tự có thể chế phục cái này mãng hòa thượng, nhưng trận thứ ba người quốc sư kia ra tay, chẳng lẽ muốn sư phụ lão nhân ra ông ta ra sân? Nếu để cho sư phụ ra tay đối phó cái này mãng hòa thượng lời nói, hiện tại quả là ném đi lão nhân ra ông ta thân phận, nói không chừng không thể làm gì khác hơn là thỉnh phương huynh đệ ra tay rồi. Hắn mấy năm trước liền có thể cùng lão độc vật đại chiến mấy trăm chiêu, bây giờ dù cho tiến triển không lớn, cũng ít hẳn có thể thắng được người này. Nghĩ tới đây, hoàng dung hướng phương chí hương đạo, phương huynh đệ, trận này liền khổ cực ngươi. Trong lúc nói chuyện, đã muốn mời phương chí hương ra sân. Phương chí hương nghe vậy khe khẽ lắc đầu, nói, không cần nhường cho qua bên trên chẳng liền có thể. Nói hướng Dương Quá Đạo, "Quá Nhi, ngươi ra sân cùng đại hòa thượng này đọ sức một phen, cần phải cầm xuống trận này. Tình huống lần này nguy cấp, ta cho phép ngươi dùng kiếm, cũng không nên ném đi vì sự mặt mũi. Phương Chí Hưng cất tôi luyện đệ tử ý nghĩ, chính mình cũng không nghĩ đối với Hoắc Đô hoặc Đạt Nghị Ba ra tay, cái này Đạt Nghị Ba võ công mặc dù nhiên bất qua cùng Hoắc Đô sản sản với nhau, lại đi thế đại lực chầm con đường, cùng Hoắc Đô nhẹ nhàng mau lẹ đoạn nhiên bất cùng, so ra mà nói, lực phá hoại cũng là lớn hơn nữa. Bây giờ nhường Dương Quá cùng người này giao đấu một phen, cũng có thể tốt hơn lĩnh hội chính mình vì cái gì nhường hắn luyện tập trọng kiếm hơn nữa bây giờ chu tử liễu cũng không thủ thắng trung nguyên quần hùng bên này thế cục có thể nói là có chút nghiêm trọng dương quá gặp phải tình huống như thế này ra sân áp lực trên người cũng sẽ lớn hơn nữa tiềm lực cũng càng dễ dàng kích phát nếu là lần này dương quá có thể ở mấy ngàn người trước mặt thắng qua đạt ni ba võ công trên tâm cảnh ngất hẳn có thể rất lớn có tiến bộ về sau hắn tự mình hành tẩu giang hồ phương chí hưng tự nhiên cũng sẽ càng yên tâm hơn quách tính, hoàng dung bọn người nghe nói phương chí hưng nhường dương quá ra sân nho nho có chút hoài nghi Dương quá vừa rồi mặc dù đối với trận Huắc đô lúc đại chiếm thượng phòng, nhưng luận chân thực võ công nhưng không thấy phải có thể bị kịp được đối phương. Nếu là đối trận đặt nhị ba lúc thất bại, Trung nguyên quân hùng bên này thế cục nhưng là quả thật nguy hiểm. Trọng yếu như vậy trước mắt, nhường một cái không qua. Quách Tĩnh nhanh mồm nhanh miệng nói, quá nhi võ công chưa thành, chỉ sợ địch nhân xuất thủ qua tại tàn nhẫn, khó mà ngăn cản. Mặc dù không có nói thẳng phản đối, ý tứ trong lời nói nhưng là không thể minh bạch hơn được nữa. Phương Chí hướng đạo, Quách Đại Hiệp kiên tâm, quá nhi ra sân dù cho không thể thủ thắng, cũng đánh gây nhiên bất sẽ bị thua. Điểm ấy ta có thể làm ra căn đoán. Đạt nhị ba nếu là dùng binh khí ngắn, Dương Quá nói không chừng còn sẽ có chút phong hiểm, nhưng hắn dùng dài bốn thước kim cương sử, đây chính là quả nhiên là tự mình tìm đường chết. Tháng trước Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong tại trên đỉnh Hoa Sơn chúc đồng thép trượng đại chiến mấy lần, lại đã từng tỉ thí phá giải chiêu thức, Phương Chí Hưng lúc đó ở một bên truyền thụ Dương Quá rất nhiều phá giải binh khí giải quyết thiếu, bây giờ chỉ cần Dương Quá có thể phát huy ra 1/2 phần 10, tháng qua cái này đạt nhị ba cũng dư thải. Lại nói bằng vào Dương Quá khinh công, dù cho không thể thủ thắng, cũng đánh gãy nhiên bất sẽ bị đạt nhị ba đánh trúng, thật đến rồi trong lúc nguy cấp, Phương Chí Hưng mở miệng chỉ điểm hắn như thế nào dùng kiếm thủ thắng thực sự không thể nói khó khăn. Quách Tính Hoàng Dung mặc dù nghe được Phương Chí Hưng cam đoan, nhưng trong lòng vẫn không yên lòng, hai người còn muốn nói nữa, chợt nghe Hồng Thất Công đạo, nhường cho qua bên trên chẳng a. Nghe nói Phương tiểu tử truyền hắn một bộ phá hết thiên hạ võ công kiếm pháp, lão khiếu hóa cũng muốn gặp thức một chút. Hắn hiểu được Phương Chí Hưng dụng ý, lại cảm thấy cái này so với võ bây giờ không có cái gì quá không được, liền muốn muốn nhờ vào đó thành toàn một chút dương quá. Mà nên ngày Hồng Thất Công tại trên đỉnh Hoa Sơn bên trên nghe Phương Chí Hưng đề cập qua độc cô cũ kiếm, nói nó trên lý luận có thể phá vỡ thiên hạ võ công, bây giờ có cơ hội này, đương nhiên cũng muốn kiến thức một phen. Hồng thất công uy vọng cao bậc nào, hắn một khi đã nói, Quách tính Hoàng Dung lập tức không cần phải nhiều lời nữa, đồng ý Dương Quá ra sân. Phương Chí Hưng thấy vậy, hướng Dương Quá đưa lỗ thai nói mấy câu, đề điểm hắn ứng đối đạt nhị ba phương pháp, sau đó mới yên tâm nhường Dương Quá ra sân. Dương Quá đi theo Phương Chí Hưng luyện tinh thuần nhất chính là kiếm pháp, chỉ là nhưng vẫn không có cơ hội thi triển. Hắn thiếu niên tâm tính, đương nhiên muốn trước mặt người khác biểu hiện một phen. Nghe được Phương Chí Hưng cho phép hắn dùng kiếm pháp đối địch, Hướng Quân Hùng vây quanh bái chào, nói: Vị Tia Tôn trưởng đỉnh mượn thanh kiếm dùng một chút. Trên sảnh hơn hai người bên trong cũng có hơn ba người bội kiếm nghe Dương Quá nói chuyện, nhận ra là vừa mới dùng cây quạt ép Hoắc Đô dừng tay người, biết hắn muốn lên sàn ứng chiến, cùng treo lên đáp ứng, nho nhau, nhau rút kiếm. bên cạnh tôn như một cách khá gần, cướp mũ nồi bên trong, hai tay nắm một thanh thanh quang lập lè, dày đặc khí lạnh bảo kiếm, nói: quá nhi, ngươi dùng truôi kiếm này thôi. võ công của nàng tại trong toàn chân thất tự yếu nhất, Vương Trọng Dương lúc lâm trung đem toàn bộ chân giáo sắc bén nhất một thanh bảo kiếm truyền cho nàng, tỉ lấy lợi khí bổ võ công chi không đủ. bây giờ gặp Dương Quá cái này đổ tôn mượn kiếm cự địch, lúc này lấy ra ngoài, Dương Quá thấy kia kiếm giống như một dòng thu thủy, biết là đoạn kim thiết ngọc lưới dao, trong lòng vui mừng đem bảo kiếm nhờ tới, nói, tạ Tôn sư thúc tổ." Tôn Như một là toàn chân bảy tử chi một, cũng là phương chí hưng sư thúc. Dương Quá cùng nàng kém hai cùng thế hệ, là lấy xưng nàng là sư thúc tổ. Hắn ngày bình thường liền hâm mộ sư phụ có thanh bảo kiếm, bây giờ mình cũng có thể sử dụng, cảm thấy có chút đắc ý, cầm kiếm đi vào giữa sân, toán tở nhị ba tương đối đứng lên. Đám người gặp Dương Quá đã lấy bảo kiếm đối địch, đành phải một lần nữa lui về. Lục Quan anh gặp đặt nhị ba dùng là trường binh nơi lao, lo lắng hắn cơ muốn ngộ thương người khác, lại an bài đám người lui nửa mấy bước, làm lớn ra giữa sân vòng tròn, lại nhiều điểm rất nhiều ngọn đến, đồng thời thêm thượng nhất chút bó đúc. Sau đó mới để cho hai người đánh nhau. Chưa xong còn tiếp tình lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, ú 268. Thứ 266 chương kiếm phá kim sử một đạt nhị ba nhìn thấy Dương Quá ra sân, rút lên kim cương sử, sải bước đi ra, không nói một lời, kim cương sử quét ngang mà ra, tật hướng Dương Quá bên hông đánh tới. Cái này một sử vung tương qua tới, mang theo một vệ kim quang. Kim cương sử cực kỳ nặng nghề, hắn vừa ra tay, kim quang liền sinh, có thể thấy được hắn thể lực mạnh, thủ pháp nhanh. Liên Phương Chí Hưng nhìn thấy, trong lòng cũng là hơi cảm giác kinh, cái này mãnh hỏa thượng rõ ràng cách cử trọng lực khinh còn kém xa lắm lại có thể đem như thế binh khí nặng vận dụng tự nhiên, Kim Cương Tông tâm pháp tuyệt diệu bởi vậy có thể thấy được long lốn. Dương Quá chịu này đột nhiên nhấc kích, hai chân bất động, thân eo rút về phía sau hơn một xích, Kim Cương Sử vừa vận tại hắn eo phía trước lướt qua. Vậy mà Đạt Nhĩ Ba không đợi Kim Sử thế chuyển lao, cổ tay dùng sức, Kim Cương Sử hành huy chi thế đột nhiên biến thành ngựa thẳng, lại hướng Dương Quá bên hông đâm thẳng đi qua. Lấy nặng nghề như vậy binh khí, làm cho như thế vừa ngoan chiều đến, có thể nửa đường cấp tốc chuyển hướng, người người đều ra ngoài ý muốn. Dương Quá cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng đem bảo kiếm đặt ở Kim Cương Sử bên trên, thân thể mượn lực bay lên. Hắn theo phương trí hưng chuyên cần kinh công, thân pháp tất nhiên là rất tốt, bây giờ hơi chút nội lực, đã đẳng không mà lên. Đặt Nghị Ba không đợi hắn rơi xuống đất, vung sử truy kích, dương quá kiếm sắt lại tại Kim Sử thượng nhất theo, hai độ bên trên gọi. Đặt Nghị Ba hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Kim Sử đi theo đánh tới. Dương Quá thân ở giữa không trung, thấy tình thế nguy cấp vô cùng, đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình rốt cuộc lại lại lần nữa vọt lên, chính là phương trí hưng truyền lại viễn ảnh thân pháp nửa đường lấy hơi chi pháp. Dương Quá lúc này dùng để tại hết lực chỗ lần nữa vọt lên, lệnh trong sảnh tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Không chờ đám người sợ hãi than phục, Dương Quá đột nhiên đưa tay bắt lấy sử đầu, huy kiếm thẳng tước xuống. Hắn hôn nguyên công nội ngoại kiếm tu. Dịch Cân 12 thước đại thành phía sau lại bắt đầu tu hành dịch cân đoán quốc trường, một thân khí lực mặc dù nhiên bất như đạt nhị ba, nhưng là không thể coi thường. Đạt nhị ba vận kình đoạt về. Nhất thời vậy mà không tránh thoát, mắt thấy Dương Quá trường kiếm gọt tới, đống nhiên hét lớn một tiếng, thần lực bộc phát, cõng đoạt trở về chính mình kim cương sử, cấp bách hướng lui về phía sau. Cuối cùng hắn khí lực kiêng người, không có vứt bỏ binh khí, liền tránh khỏi trường kiếm gọt chỉ họa. Lúc này Dương Quá trong lồng lực một hơi đã sắp hao hết, cũng lại bất lực tiến công đành phải rơi xuống đất, một lần nữa tìm kiếm cơ tiến công. Chúng nhân đứng xem thấy hắn liên tiếp ba chiêu bị đặt nhị ba bước ở giữa không trung, có thể nói tính mệnh thẳng đang hô hấp ở giữa. Lúc này địch nhân binh khí mặc dù không có đợt đến, nhưng tình thế nguy hiểm đã giải, trong lòng đều thở phào một cái. lại không biết dương quá khinh công tuyệt diệu, đặt nhị ba kim sử chính là hung mạnh hơn nữa, cũng khó có thể làm bị thương dương quá một chút. đặt nhị ba thấy hắn khinh công cao cường, biến chiêu cấp tốc, nói, tiểu hài tử công phu rất không tệ, là ai dạy ngươi à? lời nói này làm mông cổ ngữ, dương quá chưa từng học qua, tự nhiên một chữ không hiểu. nhưng hắn liệu tới này hòa thượng là đang chửi mình thế là dựa vào đối phương cầu âm, cũng là lầm bầm nói đồng dạng vài câu. hắn mặc dù nhiên bất hiểu ngôn cổ ngữ, trí nhớ nhưng là rất tốt. chỉ là nghe xong một lần, liền không kém chút nào nói ra. mấy chữ này phát âm vừa chuẩn, thứ tự lại không loạn chút nào. tại đạt nhị ba nghe tới, chính là hỏi hắn, tiểu hài tử công phu rất không tệ, là ai dạy ngươi à? Liên đáp, sư phụ ta là kim luận quốc sư. ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi nên gọi ta đại hòa thượng. dương quá nửa điểm không chịu ăn thiệt rồi, nghĩ thầm, mặc kệ ngươi thế nào áp độc bằng ta, ta chỉ cần toàn bộ hoàn trả, trên miệng cũng sẽ không thua. Ngươi dùng lời nói mắng ta heo chó xuất hình, ta chiếu thức như cũ cũng mắng ngươi heo chó xuất hình. Là lấy dụng tâm nghe hắn nói, chờ hắn vừa nói xong, liền dập khuôn máy móc dùng mông cổ lại nói đạo: Sư phụ ta là Kim luận quốc sư, ta cũng không phải tiểu hải tử, ngươi nên gọi ta đại hòa thượng. Phương Chí Hưng nghe vậy không khỏi cười khẽ, mở môi khinh động, truyền âm nhập mật, vì Dương quá phiên dịch mấy câu nói này ý tứ, miễn cho hắn náo loạn nữa chê cười. Dương quá nghe được sư phụ giảng giải, mới biết được Đạt Nhĩ Ba cũng không phải là đang chửi mình, cao hứng trong lòng đứng lên, bất quá trong lòng hắn lại nổi lên đuổi đại hòa thượng này ý tứ, yên lặng chờ đối phương trả lời. Đạt Nhi Ba nghe được Dương Quá lời nói, trong lòng lấy làm kỳ, nghiêng đầu nhìn trái phải nhìn, nghị thẩm ngươi rõ ràng là Tiểu Hải Tử, như thế nào là Đại Hoa Thượng? Sư phụ ngươi như thế nào lại là Kim Luận Quốc sư? Nói, ta là Quốc sư bài đời đệ tử, ngươi là đời thứ mấy? Dương Quá không đợi Phương Chí Hưng phiên dịch, đồng dạng nói, ta là quốc sư bài đời đệ tử, ngươi là đời thứ mấy? Phương Chí Hưng nghe vậy, không khỏi trách cứ. Dương Quá nghe được sư phụ giảng giải ý tứ của những lời này, lại nghe được hắn trách cứ, trong lòng cũng là lo sợ. Người trong võ lâm coi trọng nhất danh phận thầy trò. Phương Chí Hưng mặc dù đối với những thứ này miệng lời nói không quá để ý, nhưng là không thể để cho Dương Quá nhận bậy sư phụ. Dương Quá biết mình nói sai, trong lòng cực kỳ ngượng ngùng, hạ quyết tâm phải học được nông cổ ngữ, miễn cho lại nháo chê cười. Ai ngờ bên kia Đặt Nhĩ Ba nghe xong Dương Quá lời nói, nhưng trong lòng cực kỳ chấn kinh. Nhà phiên cùng nông cổ mật giáo bên trong từ trước đến nay có luân hồi chuyển thế mà nói, lúc đó cùng ban tiền chuyển thế chưa mở đầu, nhưng người chết phía sau đầu thai phục sinh, không mê mọi tính linh tuyết pháp, sớm vì mật giáo bên trong người người chỗ tin tưởng không nghi ngờ. Kim Luận Quốc sư tuy là người mộng cổ, xuất gia phía sau sở học là tàng truyền mật tông Phật giáo đang lửa cổ gọi là kim Vừa tông, hắn tuổi trẻ lúc từng thu một cái đại đệ tử, đệ tử này không đến 20 tuổi liền chết, đạt nhị ba cùng hoắc đô đều chưa thấy qua, chỉ biết cọt như thế một chuyện. đạt nhị ba tại quốc sư giới trương xếp hàng thứ hai, hoắc đô cư bà chính là vì này. lúc này đạt nhị ba nghe xong lần này ngôn ngữ chỉ nói dương quá là đại sư vinh chuyện thế, lại muốn hắn như không phải thiên tài mang nghệ đấu thay, một thiếu niên có thể nào cọt như thế võ công? lại nói hắn là trung nguyên thiếu niên, mông cổ lời nói lại làm sao có thể nói phải như vậy thuần thủ? lập tức nghiêng đầu hướng hắn ngưng thị phúc chốc, càng nghĩ càng giống, đột nhiên bỏ xuống kim cương sử. Tưởng Dương quá túi đầu cùng bái, liên sừng, đại sư huynh, sư lệ đạt nhị ba tham kiến. Cái này Dương quá tự nhiên lấy làm kỳ, cũng không tự tiện trả lời, thẳng đến bên thai nghe được Phương Chí Hưng phiên dịch, mới làm ra trả lời. Hắn biết đạt nhị ba là ở tham kiến chính mình, vô luận như thế nào không ăn thiệt tỏi, thế là gật đầu mỉm cười, không người hợp thành chữ thọ, ý bày ra tiếp nhận, cũng thêm hoàn lễ. Phương Chí Lương thấy vậy trong lòng không khỏi buồn cười, trung nguyên quần hùng nhưng là vô cùng kinh ngạc, trừ Tất Tĩnh, hoàn dung mấy người bên ngoài, đại gia không hiểu mộng cổ lời nói, không biết Dương quá cùng hắn lẩm nhẩm, vê kê, kê lạc lạc đối đáp được ngày, nói phiên ngôn ngữ gì lại khuất phục thần lực này kinh người phi tăng trong lúc này chỉ kim luận quốc sư minh bạch mọi nguồn trong lòng biết nhị đệ tử này làm người bổ trực lên dương quá thỏa đáng lớn tiếng nói đạt nhị ba hắn không phải đại sư minh của ngươi chuyển thế mau dậy đi cùng hắn luyện võ đạt nhị ba cả kinh bật lên nói sư phụ ta xem hắn nhất định là đại sư minh bằng không tuổi còn nhỏ vì sao lại có thân thủ như thế quốc sư đạo đại sư minh của ngươi võ công so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm đứa nhỏ này lại không kịp ngươi đạt nhị ba chỉ lắc đầu không tin quốc sư biết hắn tính tình tối thẳng nhất thời cũng nói không rõ nhân tiện nói ngươi như không tin cùng hắn lại tỉ thí một chút thì sẽ biết. Đặt Nhi Ba đối với sư phụ từ trước đến nay tôn tờ sư phụ vừa nói Dương Quá không phải đại sư huynh chuyển thế, vậy thì hơn phân nửa không phải đại sư huynh. Nhưng hắn tuổi còn nhỏ, lại có như vậy cao minh võ công, lại tự xưng là đại sư huynh, nhưng lại khó mà không tin, vẫn là tuân theo sư phụ phân phó, cùng hắn đọ sức mấy chiêu, thử xem hắn công phu thật, nhìn là ai thắng ai bại, vậy thì thật giả lập phán, thế là nhấc tay hướng Dương Quá đạo: "Hảo, ta liền cùng ngươi tỉ thí một chút võ công, là thật là giả, chỉ bằng thắng bại mà định ra." Dương Qua thấy hắn đứng dậy, lẩm bẩm nói mấy câu, Sắc mặt rất là kính cẩn, nghe Phương Chí Hưng giảng giải mấy câu nói này ý tứ, vẫn là một âm không đổi trả lời một lần, Đặt Nhị Ba nghe tới, chính là, "Hảo, ta liền cùng ngươi tỉ thí một chút võ công, là thật là giả, chỉ bằng thắng bại mà định ra." Đặt Nhị Ba nghe xong mấy câu nói đó, cảm thấy lại cảm giác sợ hãi, thầm nghĩ, "Sư phụ nói đại sư huynh của ta võ công so với ta mạnh hơn nhiều lắm, ta nhất định không hơn hắn nổi." Bây giờ nghe Dương Quá nói như vậy, càng thêm sợ hãi đại thịnh, đảo mắt hướng quốc sư nhìn lại, thấy hắn khuôn mặt có vẻ giận dữ, nhưng lại không dám không cùng Dương Quá động thủ, chỉ đành phải nói, "Xin ngươi hạ thủ lưu tình." Dương Quá nghe thế đại hòa thượng muốn cùng tự mình đối thủ, giơ kiếm mà đứng, hướng đối phương khẽ gật đầu, làm đủ đại sư huynh bộ dáng. Mắt thấy Đạt Nhĩ Ba vung sử đánh tới, hơi hơi tránh một cái, lập tức nhảy lên đâm liên tục tam kiếm. Đạt Nhĩ Ba trong lòng tất khiếp ý, chỉ sợ Dương Quá võ học tạo nghệ kinh người, luân hồi chuyển thế, nhất định Cố Quảng đại thần thông, lập tức chỉ lấy Kim Cương Sử bảo vệ chặt muôn hộ, không dám mảy may lơ chợt, mấy chiêu vừa qua, Dương Quá đã nhìn ra hắn chỉ thủ không công, mặc dù không rõ dụng ý, lại mừng rỡ đại triển thế công, lập tức dựa theo sư phụ nói tới, dùng hết cổ mộ kiếm pháp. Phương Chí Hưng có ý định nhường hắn thông qua cùng đạt nhị ba giao đấu thể nộ kiếm pháp chỗ thiếu sót, cho nên nhường hắn lần lượt thi triển tất cả lộ kiếm pháp, diễn thử trong đó uy lực, bây giờ Dương Qua sử dụng chính là nhẹ nhất linh cổ mộ kiếm pháp. Cái này lộ kiếm pháp kinh lực không đủ, mặc dù khó mà đả thương người, nhưng bây giờ Dương Qua sử dụng chính là bảo kiếm, nếu là đạt nhị ba chúng vào, cũng át hẳn cực không dễ chịu. Trước kia Lâm Triều anh thạch mộ khổ tu, lập nên Ngọc Nữ Tâm Kinh võ công, sau đó không còn ra mộ, chỉ truyền nàng tiếp thân nha hoàn cũng chính là hôm nay Lâm sư phụ, sau đó đích chuyển tại Lý Mạc Sầu, tiểu lang nữ, Phương Chí Hưng, lại từ Phương Chí Hưng truyền đến Dương Qua. Lâm sư phụ Tiểu Long Nữ Tử từ trước tới giờ không trải qua võ lâm, Lý Mạc Sầu phía trước không được sư truyền cao thâm kiếm pháp, về sau học được Ngọc Nữ Tâm Kinh phía sau, nhưng vẫn là nhiều sử dụng phất trần công phu. Mà Phương Chí Hưng thiếu tại Giang Hồ hành động, lại kiếm pháp cực cao, đương nhiên cũng sẽ không cố ý dùng ra cổ mộ kiếm pháp. Lúc này Dương Quá sử dụng phái cổ mộ kiếm pháp, trên đại sảnh các môn các phái cao thủ tất tụ tập, rất nhiều kiến thức rộng rãi chi sĩ, nhưng trừ Phương Chí Hưng bên ngoài, hoàn toàn không có một người gặp qua. Phái cổ mộ người sáng lập là Nữ Tử, liên tiếp hai đời đệ tử cũng đều là nữ nhân, từ không khỏi nhu hòa có thừa, uy manh không đủ. Phương Chí Hưng mặc dù có thể vì đó tăng thêm kinh lực, nhưng hắn biết rõ phái này công phu lấy ít liền ở chỗ ngoạn lẹ, dương quá công phu không đến, đông tăng sức mạnh ngược lại có thể đã mất đi kiếm pháp bản ý, là lấy hắn truyền thụ dương quá thời giã là chú trọng tại nhẹ nhàng mau lẹ. Dương quá khinh công rất tốt, lúc này dùng ra cái này lộ kiếm pháp, không ở tại đầy sành du tẩu, một chiêu chưa xong, hai chiêu đã sinh. Kiếm chiêu sơ suất người đương thời còn tại trái, kiếm chiêu đối kháng lúc thân đã chuyển phải, dường như kiếm là kiếm, người là người, cả hai khác biệt không liên quan gì, một bộ kiếm pháp chỉ khiến cho hơn 10 chiêu, quần hùng đều hãi nhiên cung phục. Lúc này đạt nhị ba chỉ thủ không công. Dương Quá đương nhiên là đại chiếm tự phong, hắn kiếm đi nhẹ nhàng, chiêu đánh gây ý liên, giả dích không rức, quả nhiên là thành tao lịch sự tiêu sái, hắn giật thần bay, nhiều tấn người áo đen tử đệ vẫy kịch phong lưu chi thái. Bộ kiếm pháp kia vốn dĩ vận tư đẹp đẽ thủ thắng, lộ ra đối phương hô to điên cùng đi, càng thêm lộ ra hắn ung dung bồi hồi, uy lãng đều lệ. Dương Quá một thân áo lam trang phục, vốn là trong trốn võ lâm thường gặp ăn mặc, nhưng cái này lộ kiếm pháp xử đến chỗ tinh diệu, người người trước mắt đột nhiên sáng lên, nhưng cảm giác hắn thanh hoa tuyệt tử, sống thoát là một cái phiến phiến giai công tử. Trong sảnh cô gái trẻ tuổi tại nhìn thấy, Càn La Phương tâm khà khà. Đối với Dương Quá cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng là Dương Quá một cầu tư thế tuấn nhã, trên thân kiếm uy lực liền không dễ phát triển. Lại thêm đặc nhĩ ba một ý thủ ngữ, hắn đương nhiên càng khó có thể thắng qua đối phương. Bên cạnh Phương Chí Hưng gặp tình hình này, không khỏi lắc đầu, cũng không đối với cái này tiến hành chỉ ra, đến cùng uy lực như thế nào, Dương Quá một hồi liền đã biết. 6. 269 thứ 267 trường kiếm phá kim sử hai miễn cưỡng phá hủy hơn trăm triệu, Kim Luận Quốc sư nhìn đến có gì to tát kiên nhẫn, quát lên, đặt nhĩ bà, nhanh phản kích, hắn không phải đại sư huynh của ngươi. Đạt Nhĩ Ba võ công tử ở xa Dương Quá phía trên, nhưng trong lòng còn có kính sợ, công phu ngã xuống năm thành, Dương Quá lại thừa cơ toàn lực thi triển. Một cái càng thuận buồn xuôi gió, một cái càng sợ hãi nhược bộ. Chỉ là Dương Quá một mực tư thế tuấn nhã, mặc dù chiếm được thượng phong, nhưng cũng thương Đạt Nhĩ Ba không thể. Đạt Nhĩ Ba chỉ nói Đại sư huynh thủ hạ lưu tình, càng ngày càng sợ hãi đứng lên. Quốc sư giận dữ, nghiêm nghị quát lên, lập tức phản công. Một câu nói kia âm thanh kỳ mãnh, chỉ chấn động đến mức mọi người mảng nhị ông ông tác hượng. Đạt Nhĩ Ba không dám chống lại sư lệnh, giỡn một cái kim cương sử. Lúc này Điền Củng đánh công nhanh. Đạt nhị ba phen này đánh kích, liền đem Dương Quá ép không được né tránh, chiêu số bên trong sơ hở cũng dần dần hiện lộ ra. Đạt nhị ba thấy hắn kiếm chiêu hơi sơ, Kim sử đổ ném lên đi. Dương Quá rút tay về không bằng, kiếm sử tương giao nhưng cảm giác một cỗ đại lực khuấy động, vội vàng vận dụng Hôn Nguyên Kiếm Pháp bên trong tá lực chi pháp, thuận thế đưa ra, vừa mới né qua cái này, mánh liệt nhất kích. Bộ này Hôn Nguyên Kiếm Pháp hắn mặc dù học không tinh, khó mà sử hoàn toàn không có sơ hở, nhưng trong đó tá lực chi pháp, Dương Quá vẫn có thể dùng đến. Nhưng mà Đạt nhị ba khí lực lớn, Kim Cương Sứ lại cực kỳ trầm trọng, dù là Dương Quá ứng biến thật nhanh cũng bị chấn động đến mức hổ khẩu kịch liệt đau nhức, đã biết đối phương lợi hại, hắn trong lòng biết trận chiến này can hệ trọng đại, lập tức lấy lại bình tĩnh, nhớ tới sư phụ nói tới kiếm pháp biến đổi, dùng hết phương trí hưng truyền hoành sơn kiếm thức. đường này kiếm thức là phương trí hưng sáng tạo ngũ nhạc kiếm pháp một thức, chính là kết hợp bách biến thiên huyễn mây mù 13 thức trở hoành sơn kiếm pháp trình hợp mà đến, lấy lửa thế biến ảo chập chần chi ý, kiếm chiêu linh động và biến ảo khó lường. trong sảnh đám người gặp dương quá kiếm pháp biến ảo càng lộ vẻ kỳ diệu, cũng là lớn âm thanh gọi tốt. bất quá đạt nhị ba kim cương sử vốn là lấy lực phá xảo, mặc kệ dương quá kiếm pháp như thế nào biến ảo, hắn chỉ là một sử đánh tới cũng không để ý tới cái khác. Đối mặt như thế ngang ngược đấu pháp, Dương Quá cũng không thể không tránh đi nhường cho qua, đã như thế, đường này hàng sơn kiếm thức tự nhiên không có phát huy đường sống. Gặp tình hình này, Dương Quá lại dùng ra hoa sơn kiếm pháp. Hắn học kiếm lúc bắt đầu từ hoa sơn kiếm pháp học lên, một đoạn thời gian trước lại tại hoa sơn chờ đợi hơn 10 ngày, đối với kiếm pháp trung hàm nghĩa lĩnh nộ càng là khắc sâu. Bởi vậy nếu bàn về tới, vẫn là bộ kiếm pháp này dùng tinh khích nhất. Lúc này dùng sắp xuất hiện tới, nhẹ nhàng phiêu giật ở giữa đồng thời lại mang theo một cố lăng lệ chi ý đạt nhị ba kim cương sử mặc dù máy liệt nhưng cũng không thể không cẩn thận ứng phó dương quá kiếm chiêu đã như thế, song phương cuối cùng trọng lại trở về thế cân bằng. Hoa sơn kiếm pháp là hậu thế phái hoa sơn mấy trăm năm hoàn thiện đạt được, đương nhiên cực kỳ tinh thâm ảo diệu. mà phương chí hưng kiếm pháp đại thành phía sau lại căn cứ vào ngũ nhạc ngũ hành mà nói lấy thuộc hướng tây kim chi lăng lệ đem hoa sơn kiếm pháp bên trong chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản, càng lộ vẻ kỳ hiểm lăng lệ, đã như thế, uy lực cũng là càng mạnh hơn hơn nữa cái này hoa sơn kiếm thức là ngũ nhạc kiếm pháp chung một thức mặc dù chỉ là một chiều lại đã bao hàm hơn 10 chiều kiếm pháp đại thành phía sau càng có thể tổ hợp là một đồng thời căn cứ hoa sơn kiếm ý diễn hóa ra vô số kiếm chiêu bây giờ dương quá kiếm này chưa đạt đến viên mãn tự nhiên không cách nào tùy ý diễn hóa nhưng hắn đem chính mình sở học hoa sơn kiếm pháp từng cái dùng ra biến hóa cũng là cực điểm hữu trợ trong sảnh đám người thấy vậy đều là tán thưởng không thôi liên phương trí hưng nhìn thấy cũng là âm thầm gật đầu nghĩ đến dương quá qua một đoạn thời gian nữa hoa sơn kiếm pháp át hẳn có thể viên mãn bất quá dương quá mặc dù dùng này lật về tình thế muốn thủ thắng nhưng cũng không phải nhất thời có thể vì thấy được cảnh này trong tay hắn bảo kiếm lắc một cái dùng hết một thức cực kỳ phức tạp kiếm chiêu chính là bao hàm hơn 10 chiêu kiếm pháp tinh yếu hoa sơn kiếm thức uy lực cực kỳ lăng lệ một kiếm vừa ra trong sảnh tới gần đều cảm giác hàn ý tập thể toàn thân tóc gáy dựng đứng khí tượng như vậy quả thật hiếm thấy trên đời ngoại nhân đều cảm giác rõ ràng như thế phía trước đặt nhị ba tự nhiên cũng cảm nhận được hắn xem thời cơ cực nhanh biết mình kinh thân công phu không bằng dương quá trốn cũng tránh không khỏi chiêu này bởi vậy quát lên một tiếng lớn hai tay nắm ở xử chui hoành kích mà ra chính là kim luận pháp vương truyền thụ cho tuyệt kỹ vô thượng đại lực sử pháp hắn một tay múa sử đã thần lực kinh người lúc này hai tay ra sức liền sức eo cũng đồng thời làm cho lên kim cương sử bên trên phát ra tiếng gió vun vút càng vang lừng hơn nữa gấp đôi dương quá lúc này nếu là lại hướng đi tới kích mặc dù vẫn có thể làm bị thương đạt nhị ba nhưng cũng có thể cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương thấy tình cảnh này hắn cũng chỉ được thu kiếm tránh lui tránh đi đạt nhị ba cái này mãnh liệt nhất kích đạt nhị ba sau một kích này nhớ kỹ đối phương là đại sư minh chuyển thế trọng lại một tay cầm chảy đứng lên Trong lòng của hắn có chỗ cố kỵ, đâu không khỏi bó tay bó chân, mắt thấy Dương Quá một tay cầm kiếm, mình đương nhiên cũng sẽ không hai tay nắm cầm kim cương sự. Dương Quá hoàn tở nhĩ ba kéo dài khoảng cách, đứng vững phía sau một lần nữa tiến lên, bình bằng xuất kiếm, trên kiếm phong chỉ, dùng hết một chiêu toàn bộ chân kiếm pháp bên trong mã xúc hoa rơi. Một chiêu này thần hoàn khí tốc, kình, công, thức, lực đều vừa đúng, chiêu thức mặc dù đơn giản, chuẩn mực lại nghiêm chỉnh vô cùng, hơn nữa chiêu thức ở giữa, đồng dạng cực kỳ lăng lệ. Toàn bộ chân kiếm pháp công chính bình hạn, đại khí nổi bật, cái này kiếm pháp nếu do Mã Ngọc khâu sự cơ, hắc đại tông Phương Chí hưng bọn người ra tay, tất nhiên là bưng ổn luôn chỉ, rất có trầm trọng cổ phát chi gây nên. Dương quá tuổi không đủ, lại tinh tình nặng lớn, lại thêm hắn học kiếm lúc trước tiên học Thiên Hướng bén nhọn Hoa Sơn kiếm pháp, tự nhiên khó mà dùng như vậy cổ phát vụ trọng. Lúc này dùng ra toàn bộ chân kiếm pháp, mặc dù chiêu thức, kinh lực chờ không sai chút nào, lại không khỏi mang tới một cố lăng lệ chi ý. Bất quá toàn bộ chân kiếm pháp vốn là vương trọng Dương từ chiến trận mà đến, dùng như vậy mặc dù nhiên bất hợp bản ý, uy lực nhưng cũng chưa chắc kém. So với Hoa Sơn kiếm pháp hiểm, kiếm này lại có thể sương là chỉnh ngay ngắn. Một chiêu này mới vừa tới nửa đường, Dương quá cổ tay rung lên kiếm chiêu liền phân mà làm hai, dùng hết phái toàn chân thượng thừa võ công bên trong nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật. Hán luyện tập toàn bộ chân kiếm pháp thời gian hơi ngắn, một kiếm hóa tu hành hay còn không có đạt đến, hóa hai rõ ràng vẫn còn xem như tinh thụ. Lúc này dùng sắp xuất hiện tới, trong sảnh có được chứng kiến toàn bộ chân kiếm pháp, cũng là lớn âm thanh khen hay. Có thể ở bằng chứng ấy tuổi đạt tới cái này cái tình cảnh, cũng coi như cực kỳ bất phàm. Hắc đại thông, tôn như một chờ toàn chân người nhìn thấy, càng là mỉm cười gật đầu. Vừa mới dương quá kiếm pháp mặc dù diệu, lại dùng cũng không phải toàn bộ chân kiếm pháp, bọn hắn mặc dù tán thưởng, lại không khỏi trong lòng còn sẽ có chút trong lòng đã có cách bây giờ nhìn thấy dương quá tại mấy bộ kiếm pháp vô công sử dụng sau này toàn bộ chân kiếm pháp đối địch tự nhiên cảm thấy hài lòng dương quá làm như thế trong lúc vô hình cho thấy toàn bộ chân kiếm pháp so phía trước mấy bộ kiếm pháp càng hơn một bậc có thể nói là tăng toàn bộ chân giáo mặt mũi phương trí hưng thấy vậy trong lòng cũng là mỉm cười như lấy vi lực tới luận ngọc nữ kiếm pháp hoa sơn kiếm pháp chờ cũng chưa chắc yếu hơn toàn bộ chân kiếm pháp nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhường dương quá cuối cùng dùng này một phần trong đó nguyên nhân chính là vì này hơn nữa dương quá kinh nghiệm không đủ mới lên tràng phía sau có thể dựa vào thi triển kinh công ngọc nữ kiếm pháp trôn tránh quan sát đối phương con đường, sau đó lại chậm rãi tăng thêm kình lực, phát huy ra tự thân bản sự. Lúc này ở Đạt Nhĩ Ba dưới áp lực, quả nhiên đem tự thân kiếm thuật phát huy ra, toàn bộ chân kiếm pháp là năm đó Vương Trọng Dương uy chấn thiên hạ kỹ nghệ, có thể nói là đương thời đứng đầu nhất kiếm pháp một trong, vô luận chiêu thức, kình lực cũng có thể nói đạt đến cảnh giới đỉnh cao nhất. Dương Quá mặc dù đem hắn phát huy ba thành đều không đến, nhưng lúc này đối với Đạt Nhĩ Ba xử ra, nhưng cũng đem đối phương đánh đỡ trái hở phải, ép hắn gầm rú liên tục, rất là chập vật. Quân Hùng vui mừng, cùng kêu lên hoan hô trợ uy. Kim luận pháp vương mắt thấy đồ nhi võ công rõ ràng cao hơn thiếu niên này, chỉ vì cất khuyết ý, không ngừng lọt vào đối phương cất công. Cho nên tình cảnh quân bách, nghiêm nghị quát lên, nhanh làm cho vô thượng đại lực sử pháp. Đặt nhị ba không dám chống lại lệnh của sư phụ, đắp, là một lần nữa hai tay nắm ở sự trôi cơ múa. Cái này vô thượng đại lực sử pháp không quá mức biến hóa, chỉ là hoành huy tám chiêu, trực kích tám chiêu, hết thảy hai tám mười sáu chiêu, nhưng 16 sáu chiêu nhiều lần làm cho sắp xuất hiện tới, hoành huy trực kích, uy lực nhưng là cực kỳ hùng vĩ. Kiếm đi nhẹ nhàng, dương qua dùng toàn bộ chân kiếm pháp mặc dù kinh lực không nhỏ nhưng cũng không kịp nổi đạt nhĩ ba cái này dùng binh khí nặng người đành phải một lần nữa tránh đi không dám cùng đối phương chính diện giao phong lúc này dương quá dùng là toàn bộ chân kiếm pháp như hắn thi triển khinh công tránh né kiếm pháp lên uy lực liền bất tiện phát huy bởi vậy hắn cũng không một mực tránh né dưới chân biến đổi dùng hết phương chí hưng chuyển thụ bắt đầu bộ pháp cái này bắt đầu bộ pháp là phương chí hưng quách tính, toàn chân lục tử bọn người hợp lực sáng tạo trong đó biến hóa tự nhiên cực kỳ thơ mạo dương quá cũng là học được một hai năm mới học được hắn kinh công không tuổi bộ pháp biến ảo cũng là cực nhanh Dựa vào tinh vi ảo diệu toàn bộ chân kiếm pháp, bảo vệ chặt bất công phía dưới, Đạt nhị Ba nhất thời cũng không làm gì được. Cái này Đạt nhị Ba võ công mạnh, có thể sương dương quá xuất sư đến nay gặp phải tối cường đối thủ, lúc này hai người đấu mấy trăm chiêu, cũng là lấy ra bình sinh bản sự tương minh, chẳng những Đạt nhị Ba quên đi đối phương là đối thủ của mình là đại sư huynh truyền thế, dương quá trong lòng cũng mảy may không còn khoe khoang tâm tư, một ý quan sát Đạt nhị Ba chiêu thức, chuyên tâm cùng đối phương đánh nhau đứng lên. Hắn làm người thông minh, cơ sở lại tốt, áp lực càng mạnh, phát huy càng là thượng giai. Đạt Nhĩ Ba sử pháp đơn giản, Dương Quá chỉ chốc lát sau đã thăm dò đối phương con đường, trường kiếm đâm, gọn, đoạn, xóa, chiêu số ở giữa càng thêm ảo diệu, chỉ chốc lát sau, lại mà trọng lại lật về tình thế, hoàn toàn trở nhị ba đấu ngang sức ngang tài. Trong sảnh đám người gặp Đạt Nhị Ba dùng ra như thế manh ác sự pháp, đang vì Dương Quá lo lắng, thấy hắn dùng bộ pháp tránh ra đối phương công kích, tiến tới trọng lại lật về tình thế, cũng là âm thầm lớn tiếng khen hay. Vừa mới còn có thể nói Đạt Nhị Ba không có phát huy ra tự thân công phu, Dương Quá dĩ xảo chiếm được thượng phòng lúc này Song Phương dốc hết toàn lực hắn còn có thể cùng cái này hung mãnh đại hòa thượng đấu ngang sức ngang tài, võ công cao, không nói đồng lứa nhỏ tuổi khó tìm chính là thế hệ trước bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hai người lại đấu một hồi, Dương Quá kiếm pháp đã lặng yên lại sinh biến hóa, lúc này hắn dùng mặc dù nhiều đến vẫn là toàn bộ chân kiếm pháp, lại đem Hoa Sơn kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm pháp trở sen lẫn trong đó, thậm chí thỉnh thoảng còn có một hai chiêu Hỗn Nguyên kiếm pháp, một chữ Điệt kiếm, Buôn Lôi kiếm chờ kiếm pháp chiêu thức, chuyển đổi ở giữa, nhưng là xoay tròn tự nhiên. Một hồi sẽ qua nhi, đủ loại kiếm pháp càng là hỗn tạp khắc khít, trong tay hắn tùy ý chuyển đổi ra tới. Lúc này mọi người đã không thể phân biệt ra Dương Quá sử dụng kiếm pháp rốt cuộc là nhà ai phái nào, chỉ cảm thấy mỗi một chiêu đều là chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng lại cực kỳ ảo diệu. Dương Quá lúc này sử dụng chính là phương Trí hưng chuyển thụ Vân kiếm quyết. Đường này kiếm quyết cùng chia hai cái cấp độ, cấp độ thứ nhất chính là nước chảy mây trôi tùy ý sở trí, cấp độ thứ hai chính là thể nộ bạch vân phiêu miểu chi ý, khiến cho chiêu thức chuyển đổi ở giữa càng thêm tùy ý phiêu miểu, không thể nào đoán trước hoặc lấy no ý cảnh thống ngự kiếm pháp đặt đến hiệu quả giống nhau. Bây giờ Dương Quá mặc dù chỉ là đặt đến tầng cảnh giới thứ nhất, chỉ ở bình thường có thể đem sở hội đủ loại kiếm pháp tự do sử dụng. Lúc này ở đặt nhị ba giới áp lực, vậy mà trong chiến đấu dùng hết Vân kiếm quyết tiến triển tốc độ, quả thật có chút kinh người. Phương Chí hưng ở bên sân nhìn thấy cũng là âm thầm gật đầu. Hắn nhường Dương Quá ra sân, vì cái gì chính là rèn luyện chính hắn một đệ tử, để mau chóng lĩnh hội mấy năm này sở học. Bây giờ xem ra, sau trận chiến này, Dương Quá kiếm pháp át hẳn có thể càng thượng nhất tầng, hơn nữa về sau luyện tập trọng kiếm lúc, cũng sẽ nghĩ đến hôm nay đạt nhị ba như thế nào dùng sử phá vỡ kiếm pháp của hắn, dùng cái này minh bạch kiếm pháp chung chỗ thiếu sót. Chính mình hôm nay phen này khổ tâm, chung quy là không có u phí. Giữa sân Dương Quá kiếm pháp càng dùng càng là thông thuận, đạt nhị ba nhưng là không phải dễ chịu như vậy. Hắn Kim Cương Sử vốn là có chút châm trọng, lại dùng tất cả đều là tự thân chất lực. Đụng tới Dương Quá cái này, đơn giản dễ dàng lao cá và biến hóa đa đoan đối thủ, quả thật có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Hắn cho dù là khí lực lại lớn, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, lại là như thế này xuống, cũng cần phải thoát lực không thể. Trong sảnh nhãn lực cao, lúc này đều đã nhìn ra Dương Quá hoàn tở nhị ba mặc dù trên tình cảnh vẫn là lực lượng ngang nhau, kỳ thực cũng đã có thể nói là năm chắc thắng lợi trong tay. Như thế tái đấu mấy trăm chiêu, Đặt nhị ba khí lực chỉ cần có chút yếu bớt, Dương Quá át hẳn có thể đem hắn bại vào dưới kiếm, nghĩ đến đây, Quân Hùng cũng là kích động không thôi, đối với Dương Quá cũng càng là đánh giá cao. Đặc biệt là Quế Tĩnh Càng làm mắt hổ Dương Dương trong lòng cực kỳ vui mừng. Cố nhân sau đó như thế, hắn cũng coi như có thể trong lòng yên tâm. 270. Thứ 268 chương Võ Lâm Minh Chủ, một giữa sân rất nhiều người đều có thể nhìn ra chuyện, Kim Luận Pháp Vương trong lòng đương nhiên càng rõ ràng. Mắt thấy Đạt Nhĩ Ba càng đấu càng lộ ra không còn chút sức lực nào, đột nhiên quát lớn, "Á hiu nội, phải á à sở." Một tiếng này thẳng như lôi đình, chấn trong thai mọi người ông ông tác hưởng, Phương trí Hưng lập tức quát lớn, "Quá nhi coi chừng." Hắn không rõ trong đó ý tứ, nhưng nghĩ đến cũng là Kim Luận Pháp Vương truyền thụ Đạt Nhĩ Ba áp đáy hòm tuyệt kỹ vừa mới hóa đô cùng chu tử liễu đánh nhau lúc đã so nguyên tư bên trong ra một điểm ngoài ý muốn khó đảm bảo đạt nhị ba cũng có phương pháp tương tự bởi vậy phương chí hưng lập tức hét lớn lên tiếng nhắc nhở dương quá để ý đồng thời hắn âm thầm đề khí cẩn thận nhìn chăm chú giữa sân vừa rồi chu tử liễu cùng hóa đô tỷ thí đã ra khỏi ngoài ý muốn bây giờ cũng không thể dẫm lên vết xe đổ giữa sân dương quá đang muốn nhanh chóng giải quyết đối phương nghe được kim luận pháp vương cùng sư phụ hô to liền đối với mặt đạt nhị ba vung vậy kim cương sử lao nhanh cơ đứng lên trong lòng kinh nghi phía dưới đành phải thu kiếm thủ ngữ hắn dựa theo phương chí hưng nói tới dùng ra tất cả bộ kiếm pháp phía sau đã vững vàng thao túng cục diện, đang muốn giải quyết đi đối thủ này, nhưng ở Đạt Nhĩ Ba phấn đấu quên mình công kích đến, nhất thời nhưng cũng khó mà chống đỡ. mắt thấy Đạt Nhĩ Ba sử dụng dùng cơ hồ cũng là lưỡng bại câu thương chiêu thức, Dương Quá không muốn cùng hắn liều mạng, đành phải vận khởi khinh công không ngừng tránh né. Đạt Nhĩ Ba cái này mấy lần phấn khởi dư lực, quả thật cực kỳ máy liệt. mắt thấy Dương Quá tránh né, đột nhiên hét lớn một tiếng, kim cương sử cấp bách mua ở giữa, lại mà rời khỏi tay, tiếp đó lại song trưởng đệ sử, ở phía sau tăng thêm sức lực, hướng về Dương Quá trực kích mà đi. lần này cực kỳ đột nhiên, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Dù sao đặt nhĩ ba binh khí tuột tay sau đó, không thể gây tổn thương cho địch liền muốn bị ua, như thế đâu pháp, quả thật có thể nói là bác mệnh nhất kích. Kim cương sử tuột tay sau đó, đặt nhĩ ba mới nhớ tới phía trước người kia là mình đại sư mình chuyển thế, không được lớn tiếng hô quát, nhắc nhở Dương Quá cẩn thận để ý kim cương sử như bay như mũi tên bắn ngang mà ra. Thế đạo hết sức các liệt, hô hô ở giữa, bên cạnh đến đỏ đều đã bị xử gió mang diệt. Dương Quá gặp lúc nào tới nhanh hơn cực, đang muốn hướng về bên cạnh tránh né, chợt cảm thấy mình đã trong bất chi bất giác đến rồi thình giác, nhất thời không chỗ tránh được. Trong lòng của hắn lập tức cả kinh, lại cũng không bối rối. Hai chân bất động, thân thể đã đất bằng đã thẳng lên vài thước, lại hướng về phía trước cấp bách vọt mà ra. Hiểm hiểm tránh thoát Đạt Nhĩ Ba ném tới Kim Cương Sư, lại rơi xuống Đạt Nhĩ Ba trước người. Sau đó hắn không còn lưu lại, trường kiếm hành huy đã rơi vào Đạt Nhĩ Ba trên cổ. Lần này nhanh như thiểm điện. Đạt Nhĩ Ba trần trở phía dưới. Vậy mà không có chút nào tránh né, cảm nhận được cổ mát lạnh, đã rõ ràng chính mình bại. Chúng nhân đứng xem chỉ nói Đạt Nhĩ Ba một chiêu này nhất định phải đã thủ, quách tính trong lòng gấp gáp phía dưới, đã tự đoạt ra muốn bắt hướng Kim Cương Sư, chợt thấy trước mắt áo bào đỏ lắc lư, Kim Luận Pháp Vương phát trưởng tiếp tới. Quách Tĩnh thấy đối phương trưởng thế thật nhanh, cấp bách làm cho một chiêu kiến long tại điển ăn. Hai người song trưởng tương giao, hoàn toàn không có nửa điểm âm thanh, thân thể đều lung lay hai cái. Quách Tĩnh lui ra phía sau ba bước, Kim luận pháp vương lại ổn đứng tại chỗ bất động. Hắn bản lực hơn xa Quách Tĩnh hơi lớn, công lực cũng sâu, trưởng pháp võ ký lại rất có không bằng. Quách Tĩnh thuận thế lui ra phía sau, tàn địch nhân manh liệt tỉnh, để tránh thụ thương. Kim luận quốc sư lại cực kỳ hiếu thắng, cường tự đón đỡ một chiêu này, chịu đựng ngược cẩn thận cảm giác đau lớn, lại đứng yên bất động. Liên Quách Tĩnh cùng Kim luận pháp vương cao thủ bậc này cũng nói dường quá nhất định phải gặp nạn cho nên một cái phi thân cứu rút, một ra tay ngăn chặn, cái kia biết dương quá lại có kỳ chiều, tại kim cương sử ném ra phía sau trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, một cái vui ăn đuổi, một cái thở dài, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Chỉ có phương chí hưng biết rõ dương quá khinh công, đối với cái này không chút nào lo lắng. đương nhiên, trong tay hắn cắn chặt cục đá, nếu là mắt thấy dương quá thật sự tránh không khỏi, cũng có thể dùng cái này chém vào đặt nhĩ ba kim cương sử, để nó không cách nào làm bị thương dương quá. Bây giờ lúc này vừa sử đã rơi xuống tính rác phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang mãnh liệt vang, rồi xương ngụm tràn ngập, gạch thủ bay tán loạn. Vách tường đại sảnh cho hắn phá vỡ một cái đại lung, kim quang cũng biến mất theo không thấy, rõ ràng đã bay đến bên ngoài. Một kích này lực đạo to lớn, quả thật nghe rợn cả người. Đặt Nhĩ Ba Kim Cương Sử ném ra sau đó, đã âm thầm hối hận, đang quan sát chiêu này kết quả như thế nào, đột nhiên phát hiện cổ mắt lạnh đã nhiều hơn một thanh kiếm sắc. Lần này hắn đối với Dương Quá lập tức ca tụng đột điểm, hét lớn, "Ngươi thắng, ngươi là đại sư huynh của ta." Nói thân thể khẽ động, liền muốn hưởng về hạ bãi đi. Dương Quá không biết Đặt Nhĩ Ba nói cái gì, không dám tự tiện thu kiếm, bảo kiếm theo thân thể của hắn mà động, vẫn là vững vàng khoác lên trên cổ hắn thằng đến bên thái nghe được phương trí hưng phiên dịch vừa mới khẽ gật đầu thu kiếm mà đứng hắn sẽ không nói tiếng mông cổ lại không hiểu đạt nhị ba lễ tiết cũng chỉ được làm như thế đạt nhị ba trong lòng chỉ nói đây là đại sư minh thật trọng đối với cái này cũng không suy nghĩ nhiều kim luận ở một bên lại không thể để cho mình đệ tử như thế mất mặt lập tức nghiêm nghị hai lớn nhường đạt nhị ba xuống tỉnh lại hai tên mông cổ võ sĩ vội vã mà ra đem đạt nhị ba kéo trở về côn hung nhìn thấy đạt nhị ba ca tụng trên mặt đất cùng kêu lên kêu họ kêu lên chúng ta thắng trận thứ hai võ lâm minh chủ là đại tống cao thủ ngông cổ thắt tử mau mau lăn ra ngoài thôi đứng đến Trung Nguyên hiện thế rồi. Bây giờ hai trận xuống Trung Nguyên một phương một huyện một thắng, chính là kém đi nữa cũng là thế hòa. Võ Lâm Minh Chủ Chi Vị có thể nói đã tới tay một cái nữa, đám người đương nhiên nhịn không được reo hò. Bất quá dương Quá đến cùng như thế nào nẽ qua đặt nhị ba một kích kia, lại là như thế nào chuyển bại thành thắng. đa số người nhưng lại không thể thấy rõ ràng, lại có người nói mơ mơ hồ hồ thấy được hai cái cái bóng. Nói dương quá dùng là yêu pháp, cũng là nghị luận ở Mỹ vừa mới dương quá khẩn cấp ở giữa dùng khinh công mặc dù không có đạt đến huyễn hóa thân ảnh tình cảnh, nhưng cũng cực kỳ máu lệ. Bên kia đèn nuốt vừa tối, là lấy cho người ta hảo giác. Kim Luận mới vừa rồi cùng Bạch Tĩnh đối một chiều, đồng thời không thấy rõ Dương Quá như thế nào chuyển bại thành thắng, lúc này nghe được quần hùng lời nói, lại nghĩ tới Dương Quá đem Đặt nhị Ba Mê thần trí đến nào, chỉ sợ đối phương sẽ yêu pháp, trong miệng thì thào niệm chú, lầm nhầm, "Kệ đấy rồi hữu, độc là mật tông chân ngôn hàng yêu phục ma chú, muốn dùng cái này phá vỡ Dương Quá yêu pháp, nhưng hắn không thể nào sử dụng." Sau khi đọc xong, cầm trong tay kim luận, hướng Dương Quá vấn đạo, "Thiếu niên, sư phụ ngươi là ai?" Hắn mặc dù nghe được Dương Quá là Phương Chí Hưng đệ tử, nhưng mắt thấy Phương Chí Hưng so Dương Quá không lớn hơn mấy tuổi, nhưng trong lòng có chút không tin. Dương Quá ở bên nghe được rõ ràng, Trong lòng cũng muốn cùng dạng đùa lao hòa thượng này một phen, nghe được Kim Luận Pháp Vương tra hỏi, khoát khoát tay, không dám nói lời nào, chỉ sợ vừa phân tâm liền đã quên ngạnh sinh sinh nhớ cái này đại đoạn mông cổ lời nói. Tiếp đó dựa vào âm, gan từng chữ đọc, đồng dạng đối với Kim Luận đọc. Hắn không rõ trong đó ý tứ, Phương Chí Hưng lại hơi nghe hiểu một điểm, biết đây là mật tông chân ngôn, cũng không để ý Pháp Vương tra hỏi, đồng dạng dụng tâm ký ức. Những thứ này mông cổ mật tông chú ngữ kẹp không thiếu tiếng phạn, thật là cực kỳ khó nhớ, cũng may Phương Chí Hưng có thể phân tâm tăng dụng, cuối cùng một mực ghi xuống, lưu lại chờ về sau lĩnh hội. Đặt nhị ba ở phía sau gặp sư phụ cầm trong tay kim luận, đang muốn cùng người động thủ, nghe được Dương quá miệng tụng bí mật song chân nôn hàng ma phủ yêu chú, biết này là bản môn bí pháp, quyết không truyền ngoại nhân. Dương quá nếu không phải đại sư huynh chuyển thế, làm sao lại niệm bừa này? Dưới tình thế cấp bách, vừa nhảy ra, quỳ gối sư phụ trước mặt tiêu lên. Sư phụ, hắn thật là lớn sư huynh chuyển thế, ngươi lại thu hắn nhập mu thôi. Kim luận pháp vương cả giận nói, nói bậy, ngươi bị mắc lửa còn không biết? Đặt nhị ba đạo, đúng vậy a, việc này thiên chân vạn sắc, quyết không thể sai. Kim luận thấy hắn dây dưa mơ hồ, một bà nhấc lên hắn sau lưng hướng về trong sảnh ném đi. Đạt nhĩ ba một cái nặng hơn 100 cân thân thể, tại kim luận một chảo ném một cái phía dưới, lại nhẹ bỗng bừng tỉnh giống như không có gì. Đám người vừa mới gặp Đạt nhĩ ba lực đấu dương quá, thể lực kinh người, nhưng kim luận như thế ném một cái, công lực rõ ràng lại ở xa bên trên, nhớ tới vừa rồi quách tính cùng hắn đối trưởng lui lại, trong lòng lại là lo lắng. Nếu là Trung Nguyên quần hùng bên trong không người có thể thắng được kim luận, vậy coi như có chút không ổn. Dù sao ba trận xuống song phương vẫn là thế hòa, Trung Nguyên quần hùng dù cho còn có thể đề cử ra Võ Lâm Minh Chủ, nhưng cũng cực kỳ không đẹp. Phương Chí Hưng nhìn thấy kim luận chiêu này, đối với hắn cũng coi trọng mấy phần, kim luận chiêu này động tác Rõ ràng là lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh chi đạo, đặt ở hiện nay trong trốn võ lâm, cũng coi như là có chút bất phàm. Bất quá nếu là cầm cái này cùng mình cử khinh nhược trọng, nặng nhẹ tự nhiên so sánh, cầm nhưng là kém không phải tự nhỏ. Mặc dù kim lực sâu hơn, Phương Chí Hưng muốn giết chết hắn khả năng không lớn, nhưng nếu vẹn vẹn thắng qua, thực sự không thể nói là quá khó. Đương nhiên, nếu là Hồng thất công, quách tính chịu đồng loạt ra tay, như vậy lưu lại kim luận cũng lớn có khả năng. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng mỉm cười, hướng về phía trước bước ra một bước, hướng kim luận pháp vương nói, vân đạo chính là Dương Quá Nghiệp sư, không biết cốt sư có gì chỉ giáo. Hắn bây giờ mặc dù nhiên bất có thể tính là thanh tu đạo sĩ, nhưng cùng người chính thức lúc nói chuyện vẫn là nhiều tự sương bần đạo. Bây giờ đối mặt mông cổ bí mật tông chi người, tự nhiên càng là như vậy. Lúc này hắn đại biểu chính là toàn bộ chân giáo, đương nhiên cực kỳ để ý nói xong lời này, phương chí hưng liền để dương quá hạ trạng, mình thì lấy kiếm, đối mặt kim luận. Hắn lúc đến trên đường tâm tư khẽ nhúc đích, đã có tại anh hùng đại hội có sự khác biệt ý nghĩ, chỉ là trở ngại này lại là quyết tính, hoàng dung dốc hết sức chuẩn bị, mới không tốt chiếm cái này áp trục ra sân vị trí. Bây giờ kim luận pháp vương mở lời hỏi, có thể nói chính hợp tâm ý, lập tức bởi vậy đi ra. Hoàng dung bọn người đang muốn thương nghị nhường quách Tĩnh ra sân đối phó kim luận, mắt thấy Phương Chí Hưng tiến lên, cũng không tốt mở miệng ngăn cản. Kim luận pháp vương lời nói mới rồi có nhất định khiêu khích chi ý, Phương Chí Hưng liền như vậy ra sân bọn hắn cũng không tốt ngăn cản. Chỉ là đám người chưa thấy qua Phương Chí Hưng võ nghệ, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Kim luận pháp vương nhìn thấy Phương Chí Hưng ra sân, trong lòng cũng là vui mừng, hắn mới vừa rồi cùng Quách Tĩnh chạm nhau một chưởng, nhìn như trên tình cảnh dễ nhìn, bên trong nhưng là bị thua thiệt nhỏ, đã biết đối phương lợi hại. Hắn hướng Dương Quá hỏi thăm sư phụ là ai, trong đó liền có tránh đi quách Tĩnh ý tứ. Mắt thấy Phương Chí Hưng lấy kiếm ra sân, nội tâm thầm nghĩ đắc ý, đã như thế, hắn tự nhiên bất dụng đối mặt quyết tính. Phía trước cái này Phương Chí Hưng võ công mặc dù nhiên bất yếu, nhưng kỷ nhưng bây giờ quá nhẹ, Kim Luận đương nhiên là có lòng tin Phương công lực vượt xa đối phương. Mà đi trong tay hắn Kim Luận lại tự tiện bắt chói đối thủ binh khí, nếu là đối mặt người này, có thể nói là có tám thành phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn lớn tiếng nói, "Quý Vương từ ngươi tới ứng chiến trận này sao?" Phương Chí Hưng hướng phía sau Hồng Thất Công, Quyết Tính, Hoàng Dung bọn người liếc mắt nhìn, mắt thấy Hồng Thất Công gật đầu một cái, Quyết Tính, Hoàng Dung cũng không dị nghị, trầm giọng nói, "Chính là bần đạo" Tôn sư còn xin ra chiêu đi. Nói trường kiếm bay xuống, làm ra cái thức mở đầu, mời Kim Luận Pháp Vương ra tay đấu chiến. Chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 271. Thứ 269 chương Võ Lâm Minh chủ hài Kim Luận Pháp Vương trong lòng biết trận chiến này liên quan đến đã biết phiên tới trước thành bại, trong lòng mặc dù tự ngạo, lại cũng không khinh thường đối phương. Mắt thấy phương chí hưng chiêu thức mở đầu này trầm ổn tao nhã, trong lòng càng là coi trọng mấy phần, tay nâng kim luận, kêu lên, cẩn thận, chiêu thứ nhất tới. Hắn là tông sư võ học, bây giờ mặc dù đi trước hướng đối phương ra chiêu, nhưng cũng sẽ không chiếm tiện nghi. Trong tay Kim Luận chỉ là hướng về phía trước đưa một cái, liền coi như ra một chiêu. Phương Chí Hưng gặp một chiêu này bình thường không có gì lạ, nhưng là hùng hậu hữu lực, tự có một phen uy mãnh khí thế, trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Hắn chân trái đạp mở, một chiêu định dương châm hướng về phía trước đâm nghiêng, chính là toàn bộ chân giáo chính tông kiếm pháp. Một chiêu này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ở Phương Chí Hưng trong tay dùng để, lại rất cố cổ phát trầm trọng chi ý, mà ở vùng trọng ở giữa, nhưng lại cũng không lộ ra ngóc trệ, toàn bộ chân kiếm pháp tuyệt diệu, ở đây chỉ trong một chiêu liền phát huy toàn bộ đi ra. Hắc Đại Thông, Tôn Như một, chân chí binh, Triệu Chí Kính dương quá bọn người luyện qua toàn bộ chân kiếm pháp, nhìn thấy phương chí hưng một chiêu này dùng xuất sắc như vậy, cũng là lớn tiếng uống lên màu tới. toàn bộ chân kiếm pháp chiêu thức đơn giản, nhưng là dễ học khó tinh thâm, muốn luyện đến Phương. không, sai. chí hưng trình độ như vậy, cũng không phải toàn bằng khổ luyện chiếm được. toàn bộ chân giáo bên trong người tập võ có thể nói tất cả đều luyện tập toàn bộ chân kiếm pháp, nhưng muốn nói có thể đem toàn bộ chân kiếm pháp dùng đến tình trạng này, nhưng cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. mọi người biết rõ trong đó diệu dụng, đương nhiên cực kỳ tán thưởng. kim luận pháp vương gặp phương chí hưng trường kiếm đưa tới. Cửu Tâm thử xem đối phương công lực, trong tay kim luận khẽ động, đón lấy Phương Chí Hưng trường kiếm. Hắn sử dụng kim luận tự tiện bắt chói đối thủ binh khí, bất luận đao thương kiếm kích, mâu truy roi côn, gặp được tất cả đều chói chân chói tay, thường nhân huy động vũ khí một chiêu đi qua, len ken vang một tiếng văng rọi. Trong tay liền không có binh khí. Bây giờ Pháp Vương nhìn thấy Phương Chí Hưng kiếm chiêu không khoái, lập tức liền muốn ra tay bắt chói. Phương Chí Hưng trong lòng cũng muốn thử xem đối phương công lực, mắt thấy Pháp Vương kim luận nên đón. Trường kiếm bất động, vẫn là vững vàng hướng về phía trước đâm tới. Chúng nhân đứng xem thấy vậy, nhịn không được thấp giọng kinh hô bọn hắn mặc dù nhìn ra được phương chí hưng sử dụng trường kiếm là thanh bảo kiếm, nhưng trường kiếm nhẹ nhàng, mà đối phương kim luận trầm trọng, khó mà phá vỡ không nói, còn có thể bị đối phương đụng gãy. Một khi binh khí còn có, vậy coi như có chút không ổn. Một số người càng là làm xấu nhất dự định, rút ra chính mình trường kiếm, liền muốn thừa cơ ném về giữa sân không nói người đứng xem ý nghĩ. Phương chí hưng cùng kim luận trong khoảnh khắc đã binh khí tương giao, cảm nhận được đối phương kinh lực, cũng là trong lòng kinh ngạc, xoang phát binh khí tương giao, không giống kim loại ở giữa phát ra tranh minh thanh âm, ngược lại giống như là vật nặng đánh trúng vào ngói phiêu, thanh âm đại tác. Tại trong sảnh không được quân quẩn. Trong sảnh đám người nghe được hồi âm không ngừng truyền đến, liền nhìn thấy Song Vương vừa chạm vào Tất Thu, trọng lại riêng phần mình ra chiêu. Nương thần nhìn lại, Pháp Vương Kim Luận Cố là không tổn hao gì, Phương Chí Hưng Trường Kiếm cũng là không có chút nào khác thường, cũng là kinh thán không thôi. Phương Chí Hưng đón lấy Kim Luận Pháp Vương một kích này, trong đó dùng chính là Không Minh Quyền công phu. Hắn biết Kim Luận Pháp Vương kinh lực cực mạnh, lại biết rõ trận chiến này can hệ trọng đại, còn liên quan đến hình tượng của mình, làm nhiên bất nguyện tại trước mặt quân hùng có sơ sẩy, là lấy không rõ phía dưới, lợi dụng ổn thỏa nhất phương thức ứng đối. Hắn lúc xuất kiếm lực đạo trầm ngưng, Kiếm luân tương giao lúc lực đạo lại tại trong nháy mắt trở nên giống tuyết. đã như thế, pháp vương kình lực cường thịnh trở lại, cũng bị hắn lập tức chống giống, tự nhiên cũng liền không cách nào làm bị thương hắn. pháp vương một vòng vung ra, đầy mưu phòng đối phương chính là trường kiếm không gãy, cũng tất nhiên muốn nắm cầm không được. ai ngờ kim luận đưa ra, đối phương trên thân kiếm lực đạo vậy mà giống tuyết, mà chính mình khí lực tuy lớn, nhưng là không dùng sức, cảm thấy ám cảm giác kinh ngạc, không biết đối phương dùng công phu gì. bất quá tranh đấu ở giữa, hắn cũng không tốt suy nghĩ nhiều, lập tức tiếng hét lớn hào, kim luận trọng lại đánh ra. một chiêu này vẫn là vô cùng đơn giản, nhưng là kinh lực hùng hậu cả công lẫn thủ chính là pháp vương tôi luyện nhiều năm kỹ nghệ phương chí hưng một kiếm thử ra đối phương lực đạo trong lòng cũng đối với kim luận pháp vương thực lực có sơ bộ nhận biết người này kình lực mạnh hoàn toàn chính xác cũng không phải là lúc này chính mình có thể đạt được hắn mặc dù tu hành nội công lúc còn kiêm tu có dịch cân mười hai thức dịch cân đoán cốt trường trở công phu hơn nữa ăn không thiếu mật rắn dược hoàn cũng có thể nói là nội ngoại kiêm tu nhưng muốn nói lực đạo mạnh nhưng vẫn là không sánh được kim luận một hắn tu luyện thời gian hơi ngắn công lực không bằng kim luận pháp vương tích lũy thâm hậu thứ hai kim luận pháp vương tu luyện lòng tượng bàn lược công thực là trong võ lâm một loại kỳ dị công phu Công pháp này mặc dù cũng sẽ tu ra nội lực, nhưng nó trọng điểm cũng không ở chỗ này, mà là chú trọng hơn trong thân thể nội kình và tập lực kết hợp, cả hai hợp lại là một, cũng không phân biệt. Chính là so với cái khác nội ngoại kiêm tu công phu, cũng hẳn hẳn có thể thắng qua một bậc, Phương Chí Hưng bây giờ tinh khí thần không thể hoàn toàn tương hợp, tự nhiên cũng sẽ không như Kim Luận Pháp Vương. Nhất kích phía dưới, Phương Chí Hưng đã biết hôm nay Kim Luận Pháp Vương dù cho công lực so với Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong hơi có không bằng, vốn lấy kinh lực mà nói, chính xác cũng không thấp hơn hai người. Hơn nữa người này luận hăng hái lực còn chứa một cỗ trở về kình, tình trạng cơ thể lại chính vào đỉnh phong, nếu là thật sự đấu khí lực bên trên có thể còn có, có thể càng có thể bền bỉ thực lực như thế quả thật không hổ là uy chân bắc vực mấy chục năm người bất quá vàng này luận pháp vương kinh lực mặc dù lợi hại võ kỹ bên trên liền không chắc có thể có bao nhiêu đại ưu thế phương chí hưng cùng hắn chỉ trong một chiêu đã cảm thấy đối phương cũng không phát huy ra toàn bộ công lực mặc dù nhiên bất biết vì cái gì nhưng liệu đến cũng là không có có cường lực võ kỹ sở trí. phương chí hưng có thể cùng hồng thất công Âu Dương phong giáng Long thập bát trưởng cùng góp công đấu ngang tay bây giờ đối mặt võ kỹ bên trên hơi kém nửa bậc kim luận pháp vương đương nhiên không sợ chút nào mắt thấy đối phương kim luận lại tới. Phương Chí Hưng lần này cũng sẽ không thử nghiệm, mà là đâm thẳng mà ra, chỉ hướng Kim Luận Pháp Vương bụng dưới. Một chiêu này sông đại giang chạy về đông chính là toàn bộ chân kiếm pháp bên trong cực bén nhọn chiêu số, một kiếm vừa phát, lưỡi kiếm pha không mà ra, suy suy thanh âm đại tác, có thể nói lăng lệ chi gây nên. Pháp Vương nghe được trên thân kiếm âm thanh, tự nhiên bất dám kinh thường, lập tức kim luân hồi rút lui, gọi được một kiếm này phía trước. Hán kim luận kim luận tính trường xích nữa, hoàng kim hỗn hỏa bạch kim cùng cái khác kim loại đúc thành, luận bên trên đúc có tiên trúc phạm văn mật tông chân luôn, bên trong dấu 9, cái tiểu cầu. Lúc đối địch, vừa có thể dùng luẩn lưỡi đao bản lĩnh cũng có thể luận mặt đón đỡ, thực là một loại khó khăn kỳ môn binh khí. Pháp Vương tu luyện công phu chú trọng lấy lực thủ thắng, lại có luân chuyển trở về kình, có thể nói cực kỳ thích hợp loại binh khí này. Hắn bây giờ kim luận dồn dập, lang lang thanh âm đại tác, tiếng vang thật lâu không dứt. Phương Chí Hưng gặp Pháp Vương ra luận cứng rắn chống đỡ, cũng không đợi chiêu thức dùng hết, kiếm đến nửa đường, đột nhiên giơ kiếm liếc gọn, biến thành một chiêu ngang ngược mà bắc. Trong một kiếm này đường biến chiêu, lại vẫn có chút lăng lệ, chém về phía kim luận Pháp Vương cầm vòng cánh tay. Nếu là Pháp Vương ứng đối không bằng, chỉ sợ cần phải bỏ lại một đầu cánh tay khốn thể. Pháp Vương không kịp biến chiêu, trên tay kim luận khẽ đảo, càng đến nơi này một kiếm đường đi phía trên hắn một chiêu này ứng đối không tồi, phương chí hưng nếu là trường kiếm vẫn là đâm tới liền sẽ rơi xuống kim luận phía trên chẳng những khó mà đối với hắn cánh tay tạo thành tổn thương thậm chí khả năng bị pháp vương dùng kim luận thừa cơ khóa lại như thế liền không có thể đoạt lấy binh khí của hắn phương chí hưng nhìn thấy cảnh này kiếm pháp lại là biến đổi một chiêu lưu lạc thiên ai liếc kiếm hướng kim luận pháp vương đâm ra một kiếm này đơn giản dễ dàng linh động mũi kiếm cũng đồng thời hơi hơi run run, run. một hóa thành ba dùng hết toàn bộ chân giáo một kiếm hóa tu hành thượng thừa kiếm phật cái này mấy lần nói rất dài dòng kỳ thực chỉ là chỉ trong một chiều biến hóa mà thôi. Phương Chí Hưng có thể xuất hiện ở chiều ở giữa biến hóa như thế tự nhiên, không thể không nói nhờ vào tốc độ của hắn nhanh. Mà Pháp Vương chú trọng tính lực hùng hậu, phương diện tốc độ không khỏi phải có điều khiếm khuyết, đến rồi lúc này, hắn đã không giành biến chiêu, đành phải nghiêng người mau né kiếm này. Đồng thời kim thay phiên động, ra chiêu ngăn trở đối phương tiếp tục tiến công, miễn đi mở ngực một bụng hoạn. Dù là như thế, Pháp Vương lần này cũng là biểu lộ ra khá là chật vật. Đám người mắt thấy Phương Chí Hưng mấy chiêu ở giữa liền ép kim luận Pháp Vương không thể không tránh né, cũng là lớn âm thanh kêu lên háo tới. Đặc biệt là Hắc Đại Thùng Tôn như một trở tu hành qua không minh quyền người, càng là nhìn ra cái này mấy chiêu diệu dụng. Phương Chí Hưng chiêu thứ nhất đương nhiên không cần phải nói, chính là toàn bộ chân giáo chính tông công phu, mà hắn cùng Kim Luận Pháp Vương binh khí tương giao cái kia một chút, mặc dù là toàn bộ chân kiếm pháp bên trong không có, nhưng là dùng không minh quyền đạo lý. Không minh quyền là lão ngoan đồng chu bá thông từ toàn bộ chân giáo công phu bên trong thôi diễn mà đến, đương nhiên cũng là toàn bộ chân giáo chính tông công phu. Mà Phương Chí Hưng về sau sông đại giang chạy về đồng, ngang ngược mặc bắc, lưu lạc thiên nhai, Cố Nhân bất hợp toàn bộ chân kiếm pháp đoan trang ngưng trọng, nhưng vẫn là toàn bộ chân kiếm pháp một loại biến hóa. Mấy kiếm này hoặc ngưng trọng hoặc trống rỗng hoặc lăng lệ hoặc nghe linh, có thể nói là đem một bộ toàn bộ chân kiếm pháp vài loại biến hóa cũng là dùng đến cực hạ. như thế tạo nghệ quả thật có thể nói là đạt đến cực rồi. mấy dưới kiếm tới, chẳng những há đại thông, tôn như một trời nhiều đạt được, chính là chân chỉ bính, triệu chí kính chờ toàn chân môn nhân cũng là nhiều sở ngộ. toàn bộ chân kiếm pháp mặc dù cao thâm, tại toàn bộ chân giáo bên trong cũng không tính là bí mà không truyền. hôm nay tới đây tham gia anh hùng đại hội đệ tử, tự nhiên tất cả đều lợi qua, hơn nữa cũng đều cực kỳ tinh thủ. đám người lấy mấy kiếm này cùng mình luyện toàn bộ chân kiếm pháp kiểm chứng, đều rất tâm bên trong nhiều sở ngộ, tư chất cao suy nghĩ mình có thể hay không kết hợp cái khác biến hóa, tranh thủ sử kiếm pháp tiến thêm một tầng mà tư chất kém, thì suy nghĩ chính mình thích hợp một loại nào biến hóa, tranh thủ đem bên trong một loại luyện đến tuyệt cảnh. đã như thế, có thể nói là vì mình võ học tìm được một đầu tiền độ tươi sáng. dường quá, trầm thanh thần hai người cùng phương chí hưng tiếp xúc khá nhiều, nhìn thấy mấy kiếm này càng là đối với chính mình kiếm pháp phương hướng có hiểu ra, trong lòng đồng dạng chấn phấn không thôi, hạ quyết tâm phải thật tốt cố gắng, tranh thủ tại sinh thời đạt đến phương chí hưng trình độ như vậy. mà bên sân hồng thất công, quách tĩnh, hoàng dung đám người và toàn chân đệ tử tiếp xúc khá nhiều đối với toàn bộ chân kiếm pháp cũng càng vì quen thuộc lúc này ở bên sân nhìn thấy cũng là họ reo khen ngợi đặc biệt là hồng thất công trước kia lần thứ nhất hoa sơn luận kiếm lúc hắn cùng vương trọng dương đã từng giao thủ qua tự nhiên linh giáo qua toàn bộ chân kiếm pháp bây giờ nhìn thấy cái này kiếm pháp tại phương chí hưng dùng để có thể có uy lực như thế quả thật vừa thắng lại dị trong lòng của hắn vừa mới còn đối không có nhìn thấy dương quá dùng ra độc cô cửu kiếm có chút tiếc nuối bây giờ nhìn thấy kiếm này nhưng là cũng lại không có ý khác chỉ muốn nhìn lại một chút phương chí hưng kiếm pháp tuyệt diệu đến cùng có thể đạt đến trình độ nào như thế kiếm pháp chẳng những toàn bộ chân giáo bên trong cũng không người khác đạt đến, chính là trùng dương chân nhân phục sinh, cũng không có thể đủ như thế a. 272. Thứ 270 chương Võ Lâm Minh chủ bà Phương Trí Hưng một kiếm chiếm được tiên cơ, trường kiếm không ngừng chút nào, tận hướng kim luận pháp vương đâm tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, bây giờ mặc dù không có hoàn toàn phát huy, nhưng là ép kim luận pháp vương chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Cứ như vậy, pháp vương tự nhiên khó mà tấn công về phía Phương Trí Hưng. Như thế trăng qua mười mấy điều, kim luận pháp vương xu hướng suy tàn đã càng thêm rõ ràng. Đám người chỉ thấy hắn một vòng thức rũi dài kim luận vừa đi vừa về đó đỡ cũng không cách nào ra tay tiến công, thậm chí thân hình biến động ở giữa, còn bị phương chí hưng ép không được tới lại, có thể nói là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Kim Luận Pháp Vương làm một đại tông sư võ học, vốn là tới Trung Nguyên Dương ai mà đến, bây giờ lại rơi vào tình trạng như thế, lập tức quái khiếu liên tục, càng là không ngừng đong đưa kim luận, phát ra một hồi huyên náo tạc âm. Chỉ một thoáng trên đại sảnh tiếng vang đại tác, như phá hoạch, như mồ heo, như cái cầu, như la mệnh, như phúng, không nói ra được cổ quái tiếng động lือ đảo. Kim Luận Pháp Vương cử động lần này, kỳ thực cũng là một loại nhiễu địch chi pháp. Giữa thiên địa tuổi lúc chi tự, có cây trường Cứ thế thân người chi mạch đập hô hấp, đều chứa nhất định tiết tấu, âm nhạc chính là theo tự nhiên cùng thân người tự nhiên nhịp mà tạo thành, là nguyên nhân tiếng nhạc thì nghe chi em hai, ổn ảo thì nghe ngóng tâm phiền. Võ công một cùng âm nhạc tương hợp, xuất ra nhu hòa hơn bên trong tiết, thuận buồn xôi gió. Còn nếu là hoàn toàn trái ngược, nhưng lại sẽ nhiễu loạn nhân tâm. Kim Luận Pháp Vương xem như tông sư võ học, lại cố ý tại Kim Luận bên trên mang lên chín cái tiểu cầu, tự nhiên bất là vì đặc quan, mà là cùng hoắc đô lấy âm thanh trợ uy mở dạng, đồng dạng có thể dùng tới quái địch. Phương pháp kia đối phó thường nhân còn có thể hữu hiệu, bất quá phương chí hưng đạo học sâu xa, lại tình tu di hồn. Tâm thần có thể nói kiên định cực điểm, tự nhiên bất sẽ bị quái âm mê hoặc. Hơn nữa hắn nghe được kim luận pháp vương âm thanh sau đó, càng là dùng ra nhiếp hồn âm, không ngừng ngâm sướng lên chính mình sử dụng mỗi cái chiêu thức danh xưng. Toàn bộ chân giáo xem như danh môn chính phái, chiêu thức tên tự nhiên đường đường chính chính, hơn nữa trong đó còn rất có một chút tên không tồi chiêu thức. Thí dụ như cái kia Bạch Hồng Kinh Thiên, Hoa tiền Nguyệt Hạ, rõ ràng uống uống rượu các loại, lúc này bị phương chí hương âm thanh trong trẻo từng cái nói ra, ở nơi này cổ quái tẩm âm bên trong, quả thật để cho người ta như nghe tiên nhạc. Phối hợp trong tay hắn kỳ diệu kiếm pháp, càng là cảm giác tâm thần thanh hàn chúng nhân đứng xem gặp Chi Văn Chi, lại có một loại không phải đang quan sát Phương Trí Hưng cùng Kim Luận Tỷ thí, mà là tại nhìn hắn đơn thuần diễn luyện kiếm pháp, âm thanh kiếm pháp phối hợp như thế tuyệt diệu, quả nhiên là diệu cực diệu rồi. trong sảnh những người còn lại tâm thần thanh hẳn, đối diện Kim Luận Pháp Vương nhưng là có chút không ổn. Phương Trí Hưng thanh âm trầm đồng du dương, những người khác nghe còn không có gì, tại hắn trong thai nghe tới, lại phát giác thanh âm đối phương bên trong ngẩn chứa một loại kỳ quái vật luật, dường như đang quấy nhiều chân khí của mình vận chuyển, càng làm cho hắn gặp mấy chỗ hiểm cảnh, suýt nữa trên thân bị thương. tình cảnh như thế, quả thật nhường Pháp Vương giật nảy cả mình. Hắn đại thông qua Hoắc Đô biết phương chí Hưng có một môn cao minh âm công chi pháp phía sau còn dám lấy âm luật đối địch, chính là đối tự thân công phu vô cùng có tự tin, tự giác dù cho không thể quấy rối loạn đối phương, cũng vạn vạn sẽ không đối với mình có chỗ tổn hại. Nào nghĩ tới bây giờ tình hình, dường như muốn bị đối phương lôi kéo chân khí trong cơ thể. Kim Luận Pháp Vương như thế kinh ngạc, liền muốn nói đến hắn tu luyện lòng tượng bản mượn công. Cái này môn công phu xem như mật giáo Kim Cương Tông hộ giáo thần công, đương nhiên cực kỳ bất phàm. Phật môn công pháp từ trước đến nay chú trọng tinh thần cảnh giới tu hành, cái này môn công phu chú trọng lực đạo. Đối với tâm thần vận dụng cũng không sâu vào, nhưng người bên ngoài nếu muốn nhiễu loạn Kim Luận Pháp Vương tâm thần, nhưng cũng cực kỳ gian khổ. Hơn nữa càng khó hơn chính là, cái này môn công phu đem thân thể người nội công lực cùng cơ thể kinh lực ngưng hợp là một, chẳng những tu luyện bình ổn chi gây nên, chân khí tự nhiên cũng sẽ không bị ngoại vật nhiễu loạn. Bây giờ Kim Luận Pháp Vương cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình vận chuyển chịu đến đối phương quá nhiều, làm sao có thể không kinh hãi dị thường. Kỳ thực phương chí hưng cử động lần này, cũng là may mắn mà có một đoạn thời gian trước từ xuyên bên cạnh năm xấu chỗ lấy được long tượng bản nhược công bộ phận công pháp, đối với cái này môn công phu có tương đối sâu vào giải. Kim luận pháp vương nếu là tu luyện hoặc tại bình ổn vận dụng thời điểm tự nhiên bất sẽ bị hắn quấy nhiễu, nhưng hắn bây giờ bị chính mình lôi kéo tiết ấu, không thể hoàn toàn hài lòng như ý vận chuyển tự thân công lực, trong đó tự nhiên bất sẽ tròn như vậy vòng gò. Phương chí hưng tâm thần không minh, lại đối long tượng bàn nhược công có chút hiểu, nhạy cảm phát giác được kim luận pháp vương công pháp vận chuyển bên trong mơ hồ không phải chỗ. Tiếp đó liền theo đối phương dùng hết cái này môn công phu. Nếu không như vậy, hắn nhiếp hồn âm chính là lại rượu, cũng khó có thể đối với kim luận pháp vương phát huy tác dụng. Hồng thất công, quách tĩnh, hoàng dung ở bên quan chiến, lúc này đều nghĩ lên trước kia trên đào hoa đào hống tấn công. Âu dương phong. Hoàng Dược Sư ba người lấy tiếng nhạc biện đấu tình cảnh, lúc này tưởng nhớ cùng, đã như cách một thế hệ. Trước mắt hai người này võ công mặc dù diệu, nói đến lấy tiếng nhạc biện đấu công phu, lại hay còn không bằng trận kia. Dù sao Phương Chí Hưng âm công mặc dù diệu, nhưng bất đắc dĩ đối thủ thực sự không góp sức, thiên về một bên cục diện tự nhiên bất như tam phương tranh đấu đặc sắc. Lại qua một hồi nhi, Phương Chí Hưng cùng Kim Luận Pháp Vương đã qua trên trăm chiêu, Kim Luận Pháp Vương lúc này đã triệt để ném đi trong lòng kiêu ngạo, một ý vung vậy kim luận thủ nự đứng lên. Ma âm công phu diện, Pháp Vương phát giác được mình và đối phương rất có chiến lực, lúc này bỏ không cẩn, mà là một mực ngưng phòng thủ đứng lên. Hắn từ nhỏ tu Phật, tâm thần tự nhiên củng cố, bỏ mình em công phương pháp không cần phía sau, Phương Chí Hưng cũng khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Đã như thế, Pháp Vương cuối cùng ổn định thế cục, không còn là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá dù cho như thế, Pháp Vương vẫn là bị Phương Chí Hưng huy sái ra kiếm pháp làm cái đỡ trái hở phải. Phải biết Phương Chí Hưng chuyên cần tự nhiên hô hấp pháp, bình sinh am hiểu giả, không phải ở chỗ đánh đòn phủ đầu nhanh, cũng không ở ở phía sau phát chế nhân lấy tính chế động, mà là tại nhành chậm bên trong không ngừng biến hóa, làm cho đối phương rơi vào chính mình tiết tấu, từ đó lộ ra sơ hở, tiến tới thông dòng thủ thắng. Bây giờ Kim Luận Pháp Vương đã sớm bị hắn lôi kéo, đương nhiên cũng là khó mà thoát thân, hắn chính là nghĩ một mực tự thủ, cũng chỉ cần Phương Chí Hưng đáp ứng mới được. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể đi theo Phương Chí Hưng tiết độ, dạng này mới có thể tránh cho gặp càng lớn tổn thương. Như thế lại qua hơn 10 triệu, Phương Chí Hưng kiếm pháp càng lai việt là biến ảo khó lường, khi thì ngưng trọng, khi thì chống rỗng, khi thì lăng lệ, khi thì nhẹ nhàng xấu. mà có khi một kiếm dùng ra, lại có nhiều loại kiếm híu, rõ ràng là một bộ toàn chân kiếm pháp, lại bị hắn dùng ra vô số biến hóa. Đủ loại chiêu thức sử dụng ở giữa, cũng là biến hóa khó lường, vận dụng ở giữa vi sai tự nhiên trong sảnh đám người gặp chi, quả nhiên là vừa kinh lại thán và bội phục không thôi. kiếm pháp dùng đến tình trạng này, quả thật có thể nói là cự rồi. người bên ngoài chính là luyện cả một đời, cũng muôn vàn khó khăn đạt đến tình trạng như thế. mà hắc đại thông, tốt như một chờ gặp đến phương chí hưng dùng toàn chân kiếm pháp đại triển thần uy, càng là trong lòng không nhịn được vui vẻ, cảm thán toàn bộ chân giáo có người kế tụ. phương chí hưng cử động lần này, so với mới vừa dương quá tháng qua đạt nhĩ ba, thế nhưng là cảng chứa toàn bộ chân giáo mặt mũi. đám người đang sợ hãi thán phục ở giữa, kim luận pháp vương tình thế đã càng là hiểm ác. phương chí lưng dò xét gặp thời cơ, dưới chân bộ pháp biến ảo. Trái phải trước sau cấp tốc dạo qua một vòng, xuất liên tục vài kiếm tấn công về phía đối phương. Mấy kiếm này biến ảo khó lường, lại là nhắm vào Pháp Vương khó xử mà đi, Pháp Vương nơi nào chống đỡ được, chỉ nghe khì khì một tiếng, hắn áo choàng đã bị Phương Chí Hưng trường kiếm vạch phá, theo hai người tranh đấu ở giữa mang theo phong thanh bay múa. Trung Nguyên Quân Hùng đang muốn giễu họ, đã thấy Phương Chí Hưng một kiếm này cũng không xâm nhập, mọi người trong thai cũng nghe đến rồi sang sảng một tiếng vang lớn, chuyển đến tiếng sắt thép va chạm. Lánh mắt người nhìn kỹ lại, đã thấy kim luận Pháp Vương áo choàng bên trong còn ẩn giấu một cái bánh xe, cùng hắn lúc trước sử kim luận đồng dạng lớn nhỏ, chỉ màu sắc đen thủi, nhưng là tinh thiết sắt luyện tạo thành. Luận bên trên cũng đúc có kim cương tông chân hồn, chính là cái này vật mới chặn Phương Chí Hưng tất sát nhất kích. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 273. Thứ 271 chương Võ Lâm Minh Chủ đoán kim luận pháp vương nhìn thấy Phương Chí Hưng một kiếm này đâm tới, chính đạo mạng ta xong rồi, chợt nghe một hồi tiếng sắt thép va chạm, lập tức mừng rỡ trong lòng, nhớ tới trên người mình mang một cái khác thiết luân. Hắn mặc dù danh xưng kim luận pháp vương, kỳ thực lại có vàng, bạc, đồng, thiết, chì năm cái bánh xe, quả thật gặp gỡ đại địch thời điểm, có thể năm vòng tê suất, dùng cái này chế phục đối phương. Nay tới nói Nguyên bản nên xứng năm vòng pháp vương mới là, nhưng hắn dị vãng chỉ dùng một cái kim luận, đã từ lúc bại vô số kinh địch, còn lại ngân đồng sắt chỉ 4 vòng nhưng lại chưa bao giờ dùng qua, bởi vậy lên được kim luận pháp vương danh hiệu. Pháp vương trong lòng biết Trung Nguyên năng nhân bối xuất, lần này theo hốt tất liệt nam trình, liền đem mình nằm cái bánh xe cùng nhau mang lên, lần này tới anh hùng đại hội quái rối, cũng là mang nhiều một cái chỉ thiết luân xem như dự bị. Vừa mới kịch đấu ở giữa không có nhớ tới, cũng là không rảnh lấy ra, lần này bị Phương Chí Hưng dùng kiếm đâm một phát, mắt thấy đối phương kiếm pháp hơi trì hoãn, hùng hục xé toang ngoại bảo, tay trái lấy ra thiết luân, cầm trong tay. Sau đó liền lùi mấy bước. Song luân hú kích, làm một vàng, tiếng như long âm, quát to, hào tiểu tử, lão nạp cần phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Trong lời nói, tựa như vừa rồi hắn là cố ý nhường Phương Chí Hưng tựa như. Cao thủ tranh chấp, kỳ thực chỉ ở nhất tuyến ở giữa. Phương Chí Hưng bản liệu kiếm này tất chúng, còn cố ý thu mấy phần khí lực, miễn cho thật sự đâm chết rồi người này. Ai ngờ Pháp Vương bảo thực chất còn có thiết luân phòng hộ, kinh ngạc phía dưới, kiếm pháp cũng là dừng một chút. Lại nghĩ tiến công lúc đã bị Pháp Vương thừa cơ lấy ra thiết luân, lại liền lùi mấy bước, thoát ly chính mình kiếm pháp bao phủ. Mắt thấy Pháp Vương song luân thủ vệ nghiêm, trong lòng của hắn khe khẽ thở dài. Cẩm Kiếm ngưng Thần nhìn chăm chú đối phương, Trung Nguyên Quân Hùng nghe được Kim Luận Pháp Vương lời ấy, cũng là lớn tiếng uông mắng. Lôi đài luận võ khác biệt cái khác, Pháp Vương vừa rồi áo choàng bị phá, theo lý thuyết đã thua một chiêu. Dù cho bởi vì Thiết Luân ngăn cản chưa từng thụ thương, cũng cần phải dừng tay chịu thua mới là. Bây giờ hắn nói ra lời nói kia, rõ ràng là không thừa nhận vừa rồi kết quả, như thế xem như thật sự là khó mà phục chúng. Pháp Vương cũng biết chính mình lần này xem như có phần mất thể diện, nghe được đám người quát mắng, càng là trong lòng thẹn thùng. Bất quá trận chiến này can hệ trọng đại, hắn lại tự cảm vừa mới thua bị quất cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, lập tức tay phải kim luận hô hô hai tiếng, liên công hai chiêu, đồng thời tay trái thiết luân cũng đưa tới, cùng một chỗ đánh út về phía phương trí hưng. lần này hắn toàn lực mà phát, thanh thế cực kỳ mãnh liệt. liền bên sân ánh đến, cũng bị kình phong lôi kéo thổi tắt mấy chục cây, chung quanh người vội vàng đốt lên, miễn cho vàng này luận pháp vương giống cái kia hóa đô một dạng ngầm thi tập kích. quân hùng nhìn thấy pháp vương cái này mấy lần, riêng phần mình trong lòng nghiêm nghị. vừa rồi phương trí hưng lấy kiếm pháp ép kim luận pháp vương chỉ có thể dùng bánh xe bảo vệ chính mình, đám người cũng chỉ đạo kim luận pháp vương công lực tuy mạnh, võ công cũng bất quá như vậy nhưng là thấy ba chiêu này sau đó lại biết không phải kim luận pháp vương võ công không cao mà là phương chí hưng chiếm được tiền cơ sau đó nhường kim luận pháp vương một thân võ công không cách nào thi triển nghĩ đến đây mọi người mặc dù đối với phương chí hưng kiếm pháp vẫn là bội phục nhưng cũng nhịn không được lo lắng cho hắn phương chí hưng nhìn thấy ba chiêu này tiếng hét lớn hảo một bước không lùi tiện tay trả tam kiếm đã đem kim luận pháp vương ba chiêu này phá vỡ sau đó trường kiếm lướt một cái lại là tấn công về phía pháp vương bất quá hắn mỗi lần xuất thủ chiêu thức ở giữa nhưng là có chút chậm dần mà không giống dạng hồi này toàn lực hành động Pháp Vương mới vừa rồi cùng Phương Chí Hưng đấu có chút biệt khuất, mắt thấy đối phương chiêu thức chậm dần, trong lòng cũng không tỉ mị nghĩ. Thôi động song luân, hướng về Phương Chí Hưng công nhanh dồn sức đánh. Hắn xem như ngông cổ đệ nhất Hộ Quốc sư, từ trước đến nay bị người sùng kính vạn phần, vậy mà đến rồi Trung Nguyên, lại suýt nữa thua ở một cái vô danh tiểu tử thủ hạ, Nếu không nhanh chóng chế phục đối phương, cái kia quả nhiên là mất hết mặt mũi. Nghĩ đến đây, hắn song luân càng là sáng rõ len ken lang vang lên, hai tay mạnh mẽ thoải mái lấy cấp bách chiều hướng về Phương Chí Hưng tấn công mạnh. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng là chính hợp tâm ý hắn mới vừa nghe được đám người nghị luận, đã biết rồi một số người ý nghĩ. Hưu Tâm nhờ vào đó nhường đám người kiến thức Kim Luận Pháp Vương lợi hại, đồng thời dĩ giật đại lao, làm hao mòn một chút Kim Luận Pháp Vương nội khí. Bởi vậy hắn cũng không gấp tại cường công, chiêu thức ở giữa, mặc dù thế công vẫn là chiếm đa số, nhưng cũng khó tránh khỏi có 3 4 phần thủ thế, lộ ra so vừa rồi càng thêm phi sức. Hắn lấy được long tượng bàn nhược công bộ phận công pháp, trong đó chẳng những có nội công, cũng có một chút ngoại công vận dụng, bây giờ cũng muốn cùng Pháp Vương kiểm chứng một phen, tăng tiến minh học. Đã như thế, Song Vương tự nhiên là có tới có hướng về, Pháp Vương cũng sắp chính mình một thân sở học phát huy toàn bộ đi ra. Đám người chỉ thấy hắn xong luân trên dưới tung bay, khi thì bên trên kích Khi thị quan ngang, chiêu thức ở giữa kính lực hùng hậu, và cả công lẫn thủ trong lòng cũng là thầm giận mình. Vạn không ngờ tới cái này lần đầu nghe thấy danh hiệu kim luận pháp vương võ công lại mà như thế phải. Bất quá nhìn thấy hắn như vậy thế công vẫn tại phương chí hưng một bộ thật đơn giản toàn bộ chân kiếm pháp phía dưới đều thất bại, đám người cũng đối phương chí hưng càng là bội phục tới. Kiếm thuật như thế, quả thật có thể sưng thần rồi. Vàng này luận pháp vương thực là kim cương tông bất thế xuất kỳ tài, tu luyện long tượng bản nhược công cũng là trong chốn võ lâm đứng đầu nhất công phu một trong, hạn tập hợp lại cùng phương chí hưng đấu trên trăm chiêu, kình lực ưu thế đã hoàn toàn phát huy ra, hô hô ở giữa. Luận chưa tới mà gió đã tới, quả thật cực kỳ kinh người. Chúng nhân đứng xem mặc dù nhiên bất điểm tạm dừng đốt dập tắt ngọn nến, nhưng cũng không đổi kịp pháp vương mang theo tật phong dập tắt tốc độ. Thế vậy, lục quan anh đành phải sai người lại tăng thêm mấy cái bó đuốc, này mới khiến trong đại sảnh trọng lại sáng sủa đứng lên. Phương trí hương vốn định dĩ giật đái lao làm hao mòn pháp vương nguy khí, phát giác được pháp vương song luân lên kình lực càng lai việt đại, thầm nghĩ trong lòng thất sắc. Vang này luận pháp vương kình lực như thế hùng hồn, lại có thể nói là chính vào đỉnh phong. Mình nếu là lại như thế cùng hắn đánh nhau xuống, chỉ sợ cần phải ngàn chiêu khai bên ngoài không thể. Bởi như vậy, chẳng những chân khí tiêu hao không nhỏ. Thăng cũng khó có thể nhường mọi người thấy chính mình chân thực bản sự. Làm như thế, quả nhiên là có chút mua dây của mình. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng cũng sẽ không ốm ý khác, lại càng không lại mang dọ xét Kim Luận Pháp Vương võ công tâm tư, thân hình biến đổi, kiếm pháp đã lại là nhanh hơn rất nhiều, cấp bách hướng Kim Luận Pháp Vương công tới. Thường thường Kim Luận Pháp Vương vừa mới phát ra một chiều, hắn liền hướng đối phương pháp ba bốn chiều. Hai người võ công muốn là không sai biệt nhiều, Phương Chí Hưng làm như thế, đương nhiên tại chiều số bên trên đại chiếm như thế. Pháp Vương công nhanh trên trăm chiều, nhưng vẫn không chiếm được thượng phòng, trong lòng đang âm thầm lo lắng, cảm nhận được Phương Chí Hưng kiếm pháp so trước đó mau lẹ hơn càng là giật nảy cả mình. Hắn vốn là cho là đối phương có chút không còn chút sức lực nào, cho nên mới không cách nào duy trì mới bắt đầu xuất kiếm tốc độ, bây giờ xem ra, đối phương vậy mà tại trước đây cũng không phát ra toàn lực. Tình cảnh như thế, Nhường hắn như thế nào trong lòng không sợ hãi. Nghĩ đến đây, pháp vương trên tay song luân mặc dù kinh lực vẫn là hùng hồn, cũng không tự giác nhiều hơn mấy phần thủ thế. Hắn biết mình mới vừa rồi không có bị xuyên thân bệ bụng đã là may mắn. Nếu là lại bị đối phương đâm trúng, vào bên trong nhưng không có thiết luân tới chặn. Phương chí hương tâm thần không mình, ngay cảm phát giác giữa sân cục diện biến hóa, cảm nhận được kim luận pháp vương thu liễm thiên công. Hét dài một tiếng, kiếm pháp trên toàn thể ngược lại càng là nhanh thêm mấy phần, Thiết Tấu cũng không ngừng biến hóa. Khi thì công chính bình thản, khi thì vừa vội rõ mưa rào. Nhường Kim luận pháp vương càng lai việt nghèo tại ưu đối. Về sau, pháp vương lại không còn tiến công, chỉ làm một mực dùng xong luân bảo vệ trước người sau người, nói rõ muốn tử thủ đứng lên. Nhưng là biết giành thắng lợi không thành, muốn giống trận đầu như thế mang đến thế hỏa, cho là mình chừa chút thể diện. Chúng nhân đứng xem gặp Phương Chí Hưng đem pháp vương lại dồn đến hai người ban đầu đánh nhau lúc diện, cũng là phấn chấn, nao nao ngờ tới Phương Chí Hưng lúc nào có thể lần nữa công phá pháp vương phòng ngự. Bất quá giống Hồng Thất Công, quách tĩnh bọn người, lại nhìn ra được lúc này cùng phía trước cũng không giống nhau. Phương Chí Hưng cùng Kim Luận Pháp Vương sơ đấu thời điểm, một là chiếm được tiên cơ, nhường Pháp Vương đã rơi vào hắn tiết tấu thứ hai, Pháp Vương trong tay chỉ có một vòng, phòng hộ đứng lên không khỏi có chút phí sức, cũng khó có thể thời gian dài bảo vệ toàn thân. Nhưng bây giờ Kim Luận Pháp Vương chủ động thủ ngự, lại hai tay đều cầm một vòng, Phương Chí Hưng kiếm pháp chính là lại cao hơn, trong lúc nhất thời cũng là khó mà công phá. Nghĩ đến đây, những người này lại không khỏi có chút bất đăm, nếu là cuối cùng hai người rơi vào cái thế hòa kết thúc, chúng nguyên quần hùng mặc dù vẫn là thắng lợi, nhưng có hai trận thế hòa, vậy coi như có chút không đẹp. Phương Chí Hưng mắt thấy Kim Luận Pháp Vương hai tay cầm luận, khi thì một trước một sau, khi thì một trái một phải, lại mà đem tự thân trong cái cực kỳ chặt chẽ, trong lòng cũng là thầm khen. hắn lớn ở lợi dụng tiết tấu biến hóa dẫn xuất đối phương sơ hở, nhưng đối mặt Kim Luận Pháp Vương như vậy sắc rùa đen một dạng thủ ngự, nhưng cũng không khỏi có chút không làm gì được. dù sao Phương Chí Hưng tiết tấu lại biến, Kim Luận Pháp Vương không chút nào mặc kệ hắn như thế nào xử kiếm, chỉ án ý nghị của mình thủ ngữ, cái tiết như thế nào còn có thể lộ ra sơ hở. nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng bộ pháp lại nhanh, thân hình chớp động ở giữa như quỷ giống như mị hóa thành một đoàn bóng tím, tại trong sảnh không ngừng phiêu hốt du dãng. Cũng may mà lúc này trong đại sảnh ánh lửa như ban ngày, mọi người mới không có cho là gặp phải quỷ quái, bất quá trong thai chỉ nghe được đinh đinh đương đương bình khí tương giao thanh âm, nhưng không thấy đến kỳ nhân, rất nhiều người cũng không khỏi trong lòng lo sợ, không tự chủ sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, chỉ cảm thấy chính mình gặp phải người này, át hẳn khó mà chống lại. Bất quá Phương Chí Hưng cái này kiếm pháp đối mặt người bình thường tự nhiên không có gì bất lợi, nhưng hắn bây giờ đối mặt, thực là Đường Kim trong trốn võ lâm đứng đầu nhất một trong mấy người. Hai người vốn là không kém nhiều, Pháp Vương chuyên tâm thủ ngữ xong luân bay múa ở giữa xoay tròn khắc kít, phương chí hưng rụ cho kiếm pháp lợi hại hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng là khó mà phá vỡ. tuy thủ lâu tất thua, nhưng thời gian này là bao lâu, cái kết quả nhiên là khó mà dự liệu. như thế phương chí hưng cùng pháp vương miễn cưỡng lại đấu sổ trăm chiều, mắt thấy pháp vương vẫn là phòng thủ giọt nước không loạn, trong lòng cũng là có chút không kiên nhẫn, tiếp tục đấu nữa, chính mình là thắng trên mặt cũng có nhìn, xem ra là muốn đổi loại phương pháp. hắn vốn là nghĩ thuần lấy toàn bộ chân kiếm pháp thắng qua người này, cũng tốt tăng mạnh toàn bộ chân giáo uy danh, nhưng bây giờ gặp kim luận pháp vương như thế, nhưng cũng không thể không khác nghĩ cách khác nhớ tới nguyên thư bên trong dương quá cùng tiểu long nữ dùng được ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đại bại kim luận phương chí hưng thân hình lại biến chỉ thấy hắn hơi trao đảo một cái đã huyễn hóa ra hai thân ảnh một thân ảnh sử dụng đoan trang nghiêm cẩn toàn bộ chân kiếm pháp một thân ảnh thì sử dụng nhẹ nhàng nghiêm mật ngọc nữ kiếm pháp hợp lực hướng về kim luận pháp vương công tới phương chí hưng mặc dù có thể phân tâm nhị dụng không cần huyễn hóa thân ảnh liền có thể dùng ra ngọc nữ tô tâm kiếm pháp nhưng hắn bây giờ trong tay không có song kiếm cũng chỉ có thể làm như thế Như vậy hai thân ảnh phân làm cho khác biệt võ công so với đơn thuần phân tâm nhị dụng hoặc phân hóa thân ảnh phía sau cùng làm cho một bộ võ công muốn khó hơn nhiều nhưng trong đó biến hóa nhưng cũng kỳ lạ hơn diệu. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là Phương Chí Hưng có thể ở phân hóa hai thân ảnh lúc đem tự thân lực đạo phát huy ra phân dùng cái này trình lực hợp lực tấn công về phía Kim Luận Pháp Vương cũng dư sải. Chúng nhân đứng xem nhìn thấy Phương Chí Hưng thân hình đột nhiên từ hư chuyển thực cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nhìn kỹ lại đã thấy hai đạo tử sát thân ảnh cùng nhau tấn công về phía Kim Luận Pháp Vương. Hơn nữa hai người này ngoại trừ kiếm chiêu khác biệt phương diện khác cũng là giống nhau như lúc. Tình cảnh như thế. Quả thật có thể nói là như gặp quỷ mị, một chút nhát gan người, lại mà có chút không dám lại nhìn. Mà bên sân đạt nhĩ ba nhìn thấy, càng là không được niệm lên mật tông chân ngôn hàng yêu phục ma chú, muốn dùng cái này phá vỡ phương chí hưng pháp thuật. Kim Luận Pháp Vương nhìn thấy Phương Chí Hưng dùng ra chiêu này, cũng là hoa mắt. Hắn từ Hoắc Đô Trố đã nghe qua tình cảnh như thế, là lấy ngược lại cũng không phải quá mức giật mình. Chỉ là hắn mắt thấy hai bên đồng thời có kiếm đâm tới, nhất thời lại mà không biết như thế nào chống đỡ, trong lúc cấp bách nhanh chóng thối lui hai bước, né qua đối phương sắc bén. Quân Hung nhìn thấy kỳ dịệu như vậy võ công, lại gặp được Kim Luận Pháp Vương cuối cùng lui lại, cũng là lớn âm thanh kêu lên hào tới. Rất nhiều người đã nhìn ra Phương Chí Hưng huyện hóa ra hai bóng người sử dụng là một bộ hợp kích kiếm pháp, một bên là toàn bộ chân kiếm pháp, một bên khác nhưng là cũng không nhận ra. Một số người nghĩ đến Dương Quá vừa rồi tụi hồ dùng qua, cũng là nhịn không được suy đoán, hoài nghi là toàn bộ chân giáo những năm này mới sáng tạo ra kiếm pháp. Phương Chí Hưng sử dụng bộ này Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, mặc dù trong đó một nửa vẫn là toàn bộ chân giáo chiêu thức, kỳ thực nhưng là trước kia phái cổ mộ tổ sư Lâm Triều anh sáng tạo. Trước kia Lâm Triều Anh sống một mình cổ mộ lập nên Ngọc Nữ Tâm Kinh, tuy là muốn khất chế phái toàn chân võ công, nhưng đối với Vương Trọng Dương từ đầu đến cuối tình cảm không giảm. Bởi vậy phía trước tất cả thiên cố là lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh võ công khất chế phái toàn chân võ công viết lên đằng sau, lại huyễn tưởng cuối cùng sẽ có một ngày có thể cùng ý trung nhân sóng vai tích địch. Bởi đó một thiên này võ thuật là một cái làm cho Ngọc Nữ Tâm Kinh, một cái làm cho toàn chân công phu, lại lẫn nhau tương ứng bao vây tấn công, mà không phải đối kháng lẫn nhau. Kỳ thực Lâm Triệu Anh cùng Vương Trọng Dương đô là lúc ấy thiên hạ nhất đẳng cao thủ chỉ có một người đã không người bên ngoài có thể cùng đối địch, bộ này liên thủ kháng địch công phu cũng không chân chính tác dụng, chỉ Lâm Triều anh từ tứ tưởng tượng, lấy nắm vương tâm mà thôi. Toàn bộ chân kiếm pháp cùng cổ mộ kiếm pháp cũng là trong thiên hạ đệ nhất đẳng công phu, Lâm Triều anh sáng tạo kiếm pháp này lúc võ công đã đạt đỉnh phong, chiêu thức kình cấp bách. Dây đắc khắc khí, không có lông tóc kém, cả hai phối hợp, uy lực tất nhiên là lớn hơn nữa. Bất quá cái này kiếm pháp sáng chế sau đó, Lâm Triều anh cùng Vương Trọng Dương nhưng là chưa bao giờ dùng qua, mà phái cổ mộ đệ tử ít có giận núi, người bên ngoài tự nhiên cũng không biết. Lúc này Phương Chí Hưng dùng sắp xuất hiện tới, trừ hắn Dương quá biết bên ngoài trong sảnh những người còn lại tất cả đều không biết liên hắc đại thông tôn như một cũng chỉ là ẩn ẩn đoán được một điểm mà thôi lại qua mấy chiêu pháp vương gặp cái này hai thân ảnh kiếm chiêu càng lai việt quái lại hô ứng lẫn nhau phối hợp tất cả sơ hở toàn bộ vì bên cạnh một thân ảnh khác bổ đi lợi hại sát chiêu càng là tầng tầng lớp lớp càng đấu càng là kinh hãi thầm nghĩ thiên hạ chi đại quả nhiên năng nhân bối suất giống như bực này không thể tưởng tượng nổi kiếm pháp ta đang lừa cổ sao ngọng tưởng nhận được ai ta hết ngồi đáy giếng có thể khinh thường anh hùng thiên hạ kim luận pháp vương ý tưởng như vậy kỳ thực nhưng là sai rồi Phương Chí Hưng bây giờ sử dụng bộ kiếm pháp kia mặc dù lợi hại, kỳ thực cũng không gây nên địch liều mạng. chi ý cái này kiếm pháp là lâm triều anh ngày đó nhu ruột bất chuyển, thâm tình vô hạn, triển miên tương tư, đều ký thác tại bản này võ kinh bên trong. Song kiếm ngang dọc là thân, giắt tay khắc địch mới là ý nghĩa chính chỗ. Lúc đó trong nội tâm nàng lại tràn ngập lưu tình, kiếm pháp mặc dù lợi hại, cũng không một chiêu chỉ tại gây nên địch liều mạng. Nhưng Kim luận Pháp Vương không do nội tình trong đó, mắt thấy bộ kiếm pháp kia kỳ trêu xuất hiện nhiều lần, chính mình cơ hồ liền chống cự đều có không bằng, chớ nói chi là đánh trả đối địch. Dù cho nhìn thấy Phương Chí Hưng có khi tận lực thu tay lại, cũng chỉ đạo hắn còn có lợi hại dết chưa sử dụng, chỉ cần dùng một chút đi ra, đó thật đúng là mạng già thôi vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn khí thế một nỗi, Song Luân ở giữa không khỏi có khe hở, cũng lập tức hiện lên ra dấu hiệu thất bại. Phương Chí Hưng dùng ra bộ kiếm pháp kia chính là vì dẫn xuất kim luận pháp vương sơ hở, mắt thấy hắn Song Luân ở giữa có khe hở, lập tức nhân cơ hội tiến công. Pháp Vương thấy vậy trong lòng càng kinh, lập tức vung luận trận đánh ngăn chặn. Phương Chí Hưng mắt thấy đến Pháp Vương một chiêu này tới vội vàng, hai thân hành động thời đâm ra, vừa tiếp tục đâm về kim luận, chớn trong tay hắn kim luận nhoáng một cái. Một bên khác gần như đồng thời trường kiếm vẩy một cái, điểm trúng pháp vương trong tay thiết luân. Lần này vừa đúng, chính là pháp vương lực đạo lao nhanh chuyển đổi ở giữa khe hở chỗ, lại dùng tới trong võ học tứ lạng bản tiền cân đạo lý. Pháp vương trong tay buông lỏng, trong tay thiết luân đã bay múa ra ngoài, song luân phòng ngự chi thế đã bị phương chi hương phá giải ra tới. Trung nguyên quân hùng thấy vậy, đang muốn lớn tiếng gọi tốt, đã thấy kim luận pháp vương thiết luân bay ra, sau đó lại mà không đi đưa tay đoạt lại, mà là tay phải kim luận vung lên, đập trúng thiết luân phía trên. Hắn dùng kim luận tại thiết luân luận duyên gây ra, cái kia thiết luân giống như đang sống. Chen Chen âm thanh bên trong trên không trung đột nhiên quen người, hướng về Phương Chí Hưng trực kích mà đi. Sau đó Pháp Vương trong tay Kim Luận quay ra, đồng dạng hướng Phương Chí Hưng đập tới, kinh lực khẩn cấp, bánh xe lại đột nhiên im lặng, nhưng là Kim Luận xoay nhanh quá nhanh, luận trung tiểu cầu không bằng đụng vào nhau. Phương Chí Hưng dùng kiếm kích luận, tự thân tốc độ không khỏi bị đến ảnh hưởng, hai thân ảnh cũng theo đó tiêu tan, Pháp Vương dò xét đến rồi hắn chân thân chỗ mới dám vung tay hành động. Lần này bại bên trong cầu thắng, Phương Chí Hưng không kịp gọi tốt, thân hình đột nhiên đứng yên bất động, bảo kiếm quét ngang đã đỡ lấy hơi hơi tới trước Thiết Luân, sau đó hắn thuận thế xoay tròn, lôi kéo Thiết Luân đón lấy Kim Luận hai vòng tương giao, lại mà dính vào nhau, lại đồng thời bị Phương Chí Hưng bảo kiếm dính chặt, nhanh chóng vô luân mà phi tốc chuyển động. Kim luận pháp vương muốn đợi song luân ném ra, sau đó chính mình xoay trở về, lại không ngờ tới Phương Chí Hưng lại có như thế diệu kỹ năng, ngược lại bị hắn một chút đoạt đến rồi kim sát song luân. Dưới tức giận, nhưng cũng không dám hướng về phía trước. Hắn binh khí đã mất, lại kiên kỵ Phương Chí Hưng võ công giỏi, song luân vừa rơi vào tay hắn, chính mình tay không đi đoạn, nhất định khó thành công. Hắn mặc dù đứng ở trong sân, khuôn mặt lại trợn thanh trợn tím, một thoáng là khó coi. Trung Nguyên Quân Hùng nhìn thấy Vương Chí Hưng giống ảo Thuật một dạng đoạt được Kim Luận Pháp Vương binh khí, cũng là lớn âm thanh kêu lên hào tới. đã như thế, Pháp Vương chính là lại chống chế cũng không có người để ý tới. Dương quá càng lớn tiếng kêu lên, còn không chịu vừa. Binh nhận của ngươi đều mất, còn mặt mũi nào? Trên đời nhưng có binh khí cho người ta thu đi võ lâm minh chủ sao? 274 Thứ 272 chương võ lâm minh chủ năm Vương Chí Hưng sử dụng đường này thủ pháp, chính là mới luyện Thái cực quyền bên trong Nu Kình, Cùng không minh quyền bên trong cùng là trí Nu không đi đối phương kình lực khác biệt, Thái cực quyền nặng như Tử Dính mà hư, theo cúp liền dội. Hắn gặp Kim luận pháp vương song luân đánh tới, cũng không biết đối phương còn có cái gì kỳ diệu chiêu số, liền như vậy dùng ra nhu kình, dính chặt đối phương sử dụng binh khí. Vang này, sát song luân mặc dù thế tới lang lệ, nhưng bị hắn trường kiếm một tiếp cận, giống như chui vào một mảnh vật sền sệt ở trong, chỉ xoay tròn cấp tốc, lại không cách nào thoát ra tới. Chuyển động ở giữa, lực đạo nhanh chóng đánh tan. Kim luận pháp vương không dám tay không hướng về phía trước, cũng chỉ có thể đứng tại phía trước hung hăng chưởng. Phương chí lưng phát giác được này, hướng Hồng thất công truyền âm nói: Thất công, ba người chúng ta hợp lực, lưu lại người này như thế nào? Kim luận pháp vương mất binh khí, lòng dạ lại là đại tăng nếu là Phương Chí Hưng, Hồng Thất Công, Quách Tính ba người đồng loạt ra tay, quả thật có có thể lưu lại người này. bởi như vậy, Mông Cổ Nhất Phương đỉnh tiêm cao thủ nhưng là muốn giảm mạnh, sau này tranh đấu cũng có thể ít một chút lực cản. dù sao Dung Kim luận pháp vương dạng này đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm được. lúc này Dương Quá tiếng nói truyền đến, Kim luận pháp vương sau khi nghe được, càng là tức giận đến ra mặt tiêm trướng, nhưng hắn lúc này đã biết chính mình võ công không bằng Phương Chí Hưng, mà muốn quân đấu, Trung Nguyên quân hùng càng là người đông thế mạnh, pha mình cần phải thất bại thảm hại không thể. hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, pháp vương đành phải đi trước lùi bước, lại báo đáp phục bất quá hắn ngoài miệng không muốn ăn thiệt tỏi lớn tiếng nói trung nguyên man tử quỷ kế đa đoan ngưu lợi là thắng không phải anh hùng hảo hán mọi người theo ta đi đi tay phải hắn vung lên liền muốn dẫn dắt mông cổ chúng võ sĩ đều hướng bên ngoài phòng ra khỏi lúc này phương chí hưng đã đem kim sát song luân lên kình lực đều đánh tan tiện tay đem hai vòng băng trên mặt đất nhường dương quá thu vào mắt thấy mông cổ nhất người đi đường muốn đi cầm kiếm hướng về phía trước chặn lại đối phương đường đi tốc độ của hắn cực nhanh trong chớp mắt đã đến kim luận pháp vương một đoàn người phía trước pháp vương cũng là trợ tay không kịp kinh ngạc không thôi chợt giống như là nghĩ tới điều gì Mồ hôi lạnh tràn trề mà ra, hướng về Hồng Thất Công bọn người lớn tiếng nói, chẳng lẽ chư vị còn muốn mạnh mẽ lưu lại lao nạp không thành? Hắn nói đến lời này, ánh mắt lại không ngừng dò xét tứ phương, xem từ chỗ nào tập kích vì nghi. Hồng Thất Công nghe vậy đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, lớn tiếng nói, những người khác đều có thể đi, bành mập mạp lại nhất thiết phải lưu lại. Ta cái bang sự tình, bất luận kẻ nào muốn tự tiện nhúng tay, chính là cùng ta Hồng Thất Công là địch. Hắn những lời này âm vang hữu lực, cho dù ai cũng không phản bác được, Kim Luận Pháp Vương nếu là thật sự nghĩ bảo vệ bành trưởng lão, hôm nay tuyệt khó dễ dàng chạy thoát. Hồng Thất Công từng là bang chủ cái bang, bây giờ hắn mặc dù đối với rất nhiều chuyện cũng không để ở trong lòng, nhưng ở liên quan đến cái bang truyền thừa đại sự trước mặt, cũng sẽ không cứ như thế mà bưng tha bành trưởng lão. Kim Luận Pháp Vương nghe được Hồng Thất Công âm thanh lâm nhiên, nhiều một cố khí thế không giận tự uy, lại gặp Hồng Thất Công, Phương Chí Hưng, Quách Tĩnh bọn người cho đứng phương vị vừa vặn đem chính mình vây quanh, trong lòng cực kỳ lo sợ. Đánh giá một phen, không để ý bành trưởng lão đang âm thanh cầu khẩn, mang theo đạt nhị bà, hoắc đô bọn người tự ý đi ra ngoài. Mặc dù như thế bỏ lại bành trưởng lão sẽ ở hốt tất liệt trước mặt thật là mất mặt, nhưng so sánh cái mạng nhỏ của mình Pháp Vương nhưng cũng không lo được. Pháp Vương một đoàn người lúc đến khí thế hùng hổ, trở về lúc lại gấp cấp bách kinh hoàng. Quả nhiên là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Phương Chí Hưng nghe được Hồng Thất Công nữ điệu, lại gặp Kim luận Pháp Vương như thế, cũng chỉ được nhường đường, nhường Pháp Vương mang nông cổ nhất người đi đường rời đi. Đến nỗi cái bang bành trưởng lão, tự có Hồng Thất Công ra tay phế đi võ công của hắn, nhờ lộ Hưu tức bọn người ấn xuống đi khảo vấn, cẩn thận điều tra cái gọi là bắc phái cái bang sự tình. Quân Hung gặp sự tình cuối cùng chấm dứt, cũng là tiếng hoan hô như sấm động. Nghị luận ở mỹ lần này mình chủ chi tranh, Trung Nguyên một phương bất nhưng một hồi không thua, còn có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Đám người vốn là đối với Mông Cổ Đại đội binh mã tương lai trong lòng có chút thất vọng, bây giờ nhìn thấy không ai bị nổi Mông Cổ Quốc sư đều bị khiến cho không thể không tối đầu, quả nhiên là sĩ si khí tăng mạnh, đối với chống lại Mông Cổ, cũng là càng có lòng tin đứng lên. Đám người có tiến lên hướng phương chí hưng chúc mừng, có tán dương dương quá thiếu niên anh tài, còn có hướng Hắc Đại Thông, tôn như một bọn người vạn an, lời nói toàn bộ chân giáo có người kế tụ. Lần này Mông Cổ nhất người đi đường đến đây, kết thể cùng Trung Nguyên quần hùng một phương đấu bốn trận, toàn bộ chân giáo xuất chiến ba trận tất cả đều chiến thắng, thật không hổ là bên trong Nguyên Vũ Lâm chủ cột vớt vàng. Hắc Đại Thông tôn như một bọn người cố là khiêm tốn một phen, mang tới đệ tử lại không khỏi có chút tự đắc chi tình, toàn bộ chân giáo thanh thế như vậy, đám người có thể nói cùng có vinh yên. Phương Chí Hưng cùng Dương Quá bên cạnh cũng vây quanh mấy trăm người, khen tặng hai người võ công. Phương Chí Hưng đối với cái này mặc dù nhiên bất quá để ở trong lòng, cũng chỉ có thể hướng trung Nguyên Quần Hùng từng cái trả lời. Mà Dương Quá thiếu niên tâm tính, càng là thật to mở mày mở mặt, hắn hôm nay vì bên trong Nguyên Vũ Lâm lập xuống đại công, người người lao mắt mà nhìn, tất nhiên là đắc ý là thường. Nói đến luyện kiếm pháp cùng kinh công lúc, càng là nói nói nhanh nói cỗi, để cho người ta nghe cái hiểu cái không, truy hỏi nữa lúc cũng chỉ là tăng thêm ham mang. Lúc này bóng đêm càng thầm, lục gia trang nhưng vẫn làm mở lại bộ tiệc, tái chỉnh ly bàn. Đám người vào chỗ sau đó, lại không được có các lộ võ lâm đại hào lộn xộn hướng hồng thất công. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Phương Chí Hưng, Dương quá bọn người mở rượu, lẫn nhau khánh đánh bại cường địch. Uống một hồi rượu, Quách Tĩnh bỗng nhiên hướng Quách Phủ nói: Phủ Nhi, ngươi đến nơi này tới. Quách Phủ gặp phụ thân cười tủm tỉm hướng nàng với tay, thế là đến gần thân đi. Tiêu một tiếng, cha, mẹ. Tựa tại Hoàng Dung trên thân, Quách Tĩnh hướng Hoàng Dung cười nói: Ngươi mới đầu lo lắng quá nhi nhân phẩm bất chính, hiện nay cuối cùng không phản đối thôi. Hắn vì Trung Nguyên anh hùng dựng lên bục này đại công, đừng nói không có cái gì sơ suất, cho dù có gì lỗ mãng, đã làm sai chuyện, đó cũng là công thắng qua. Hoàng Dung gật gật đầu, cười nói, lần này là ta nhìn nhầm, Quá Nhi nhân phẩm võ công đều tốt, ta cũng vui vẻ cực kỳ đâu. Nàng bây giờ đối với Dương Quá cũng không có nhiều như vậy khúc mắc, tự nhiên bất lại ngăn cản chuyện này. Quách Tính nghe thê tử đáp ứng Nữ Nhi hôn sự, mừng rỡ trong lòng, hướng Phương Chí Hưng đạo, Phương huynh đệ, lệnh đồ đã qua đời phụ thân trước kia cùng tại hạ có kết bái chi giao. Dương Quách hai nhà mấy đời nối tiếp nhau giao hảo, tại hạ đơn thân một nữ, tướng mạo cùng võ công đều không có trở ngại sáu. Hắn tính tình chính trực sáng khoái, thẩm nghĩ cái gì trong miệng liền nói cái gì. Hoang Dung sen vào cười nói, thấy ra, nhìn ngươi như vậy khoe khoang tự đề cử nhiệt tình, cũng không sợ Phương huynh đệ chê cười. Quách Tĩnh cười ha ha một tiếng, nói tiếp, tại hạ ý muốn đem tiểu nữ gả cho Hiền Đồ, cha mẹ của hắn đều đã qua đời, chuyện này chỉ cần Thỉnh Phương huynh đệ làm chủ. Đáp lấy hôm nay quần Hiền tất tụ tập, mừng vui gấp bội, chúng ta liền thỉnh hai vị tuổi cao đức trọng anh hùng làm ai, đính hôn chuyện như thế nào? Lúc đó hôn phối xem trọng phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi hôn, nam nữ bản thân ngược lại không làm chủ được bởi đó trước kia quách tính tra quách khiếu thiên cùng dương quá tổ phụ dương thiết tâm mới có chỉ phúc vi hôn sự tình. quách tính nói lời ấy cười hì hì nhìn qua dương quá cùng nữ nhi tâm liệu phương chí hưng chắc chắn chu toàn chuyện tốt quách phủ sớm đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt đem gương mặt giấu ở mẫu thân trong ngực trong lòng lại là không nhịn được vui vẻ không ngừng nhìn lén dương quá đây là một kiện chuyện tốt phương chí hưng đương nhiên không có không cho phép hắn đang muốn đáp ứng lại phát giác bên cạnh dương quá hơi hơi kéo mình một chút vào áo không khỏi thần sắc kinh ngạc chẳng lẽ quá nhi không đồng ý cái này cũng không hẳn là à. giữa hai người bọn họ lại không có những người khác lẫn bảo làm sao lại như thế đâu đang muốn cẩn thận hỏi thăm, chợt nghe một người lớn tiếng nói, hôm nay mọi người vốn muốn đề cử thiên hạ võ lâm minh chủ, chỉ là cái kia mông cổ quốc sư vô cớ đến đây quấy rối, mới không duyên cớ nhiều nhiều như vậy khó khăn chắt trở. Bây giờ cái kia kim luận pháp vương đã thối lui, ta đề nghị hồng lao bang chủ chính thức nhậm chức vị trí minh chủ, mọi người sau này đều phải nghe hắn lão nhân ra hiệu lệnh, cùng nhau chống lại mông cổ. Đây là đại hội võ lâm chính sự, lời vừa nói ra, phương chí hưng, quách tĩnh bên này cũng không nói hoài tới dương quá, khuất phù một điểm việt từ, cũng là lớn âm thanh phù hợp đứng lên, muốn chính thức đề cử hồng thất công vị võ lâm minh chủ. Vừa mới ba trận chiến chính là bên trong nguyên vũ lâm đề cử hồng thất công cùng Mông cổ nhất phương kim luận pháp vương tranh đoạt vị trí minh chủ. Bây giờ giao thủ đã xong, tự nhiên muốn nhường hồng thất công chính thức thừa vị. Hồng thất công liền bang chủ cái bang cũng không nguyện làm tiếp, như thế nào lại nguyện ý nhậm chức võ lâm minh chủ? Chỉ là mọi người tại đây cùng đề cử, giữa sân lại không có khác có thể phục chúng người, hắn cũng không từ chối được, đành phải tạm thời đáp ứng. Mắt thấy đám người đi tham viếng chi lễ, hồng thất công lại nói, lao khiếu hóa tuổi rất cao, cũng không bao nhiêu tinh lực để ý tới võ lâm sự tình, cái này võ lâm minh chủ cũng chỉ là nỗ lực vì đó thôi. Mọi người không phải mới vừa nói đề cử một vị phó minh chủ sao? Hôm nay liền cùng nhau đề cử ra đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ là biếng, lúc này đem vừa rồi đám người nói đề cử phó minh chủ sự tình sách ra. Quân Hùng nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu, Hồng Thất Công bây giờ năm giới 80, lại yêu thích Vân Du từ phương. Nếu là vạn nhất có chuyện nhất định phải minh chủ đứng ra, mập nhọc lao nhân già ông ta có nhiều bất tiện. Hơn nữa vạn nhất hắn có một sơ suất, bên trong Nguyên Vũ Lâm có thể lại là rắn mất đầu, lập tức liền có người lớn tiếng kêu la, đề cử phó minh chủ Nhất Truyền, lại có người lớn tiếng nói, vừa rồi đánh bại Kim Luận Pháp Vương sư đồ, phương đạo trưởng sư đồ công lao lớn nhất ta để cử Phương đạo trưởng vì bên trong Nguyên Vũ Lâm phó minh chủ, mọi người có đồng ý hay không? Giữa sân đám người nghe vậy, cũng có 3 4 thành đồng ý này bàn bạc. Phương Chí Hưng võ công như thế nào? Vừa rồi tất cả mọi người nhìn rõ ràng, kim luận pháp vương võ công cao như thế, Phương Chí Hưng lại có thể dễ dàng đánh bại đối phương, võ công như thế, chính xác có thể nói là thiên hạ đứng đầu nhất nhân vật. Chính là cùng Hồng Thất Công bọn người so sánh, nghĩ đến cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà Phương Chí Hưng làm việc như thế nào? Mọi người mặc dù ít có nghe nói, nhưng nhìn hắn võ công đường đường chính chính, lại là xuất thân toàn bộ chân giáo bậc này danh môn chính phái, cũng định nhiên bất sẽ có kém toàn bộ chân giáo xem như thiên hạ đệ nhất đại giáo tại phương bắc ảnh hưởng quá lớn quá nhiều lần này tới tham gia anh hùng đại hội phương bắc Hào kiệt bên trong rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít cùng toàn bộ chân giáo có chút quan hệ mắt thấy có người đề cử phương chí hưng làm phó minh chủ cũng là lớn tiếng uống mẩu, cùng nhau hưởng ứng đứng lên phương chí hưng mắt thấy đám người cổ võ vội vàng đứng dậy nói bần đạo trẻ tuổi kiến thức nông cạn cái nào phải các vị nâng đỡ nơi đây quách đại hiệp làm người hiểu nghĩa võ công lại là cao minh cực kỳ bần đạo từ trước đến nay cũng là cực kỳ bội phục ta đề cử quách đại hiệp tới làm bên trong nguyên vũ lâm phó minh chủ mọi người nghĩ như thế nào Hắn đối với quách tính từ trước đến nay cực kỳ bội phục, lại biết phó minh chủ quả thực là một cái khổ sai chuyện, lời nói này cũng là thành tâm thực lòng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 275. Thứ 273 chương kháng tre chi bàn bạc một đám người nghe được phương Chí hưng lời nói, cũng có tiếp cận một nửa người tán thành này bàn bạc. Quách Tĩnh bò công, làm người mọi người đều biết, lại là minh chủ hồng thất công đệ tử, từ hắn đảm nhiệm phó minh chủ, đương nhiên có thể nói không có gì thích hợp bằng hơn nữa phương chí hưng cái này phó minh chủ người ứng cử chủ động đề cử hắn người bên ngoài tự nhiên cũng càng đồng ý bất quá cũng có chút người cho rằng phương chí hưng lời nói bất quá là cố ý chối từ hoặc là có khác ý nghĩ vẫn là đề cử phương chí hưng hô hào nhường hắn đảm nhiệm phó minh chủ ngoài ra còn có chút người đưa ra những nhân tuyển khác ứng giả nhưng là giải rác so sánh dưới có khả năng nhất đảm nhiệm phó minh chủ vẫn là quách tĩnh cùng phương chí hưng hai người đều có người ủng hộ lẫn nhau tranh chấp song phương riêng phần mình tranh chấp bên trong nguyên nhân kỹ thuật có chút phức tạp càng là liên lụy đến trong võ lâm nam bắc chi tranh kể từ tống triều nam thiên phía sau trong chốn võ lâm nam bắc khác biệt cũng là dần dần rõ ràng, mà hiện nay trong chốn võ lâm lại lấy toàn bộ chân giáo cùng cái bang thực lực tối cường, toàn bộ chân giáo xem như đại phái đệ nhất thiên hạ, mặc dù đang phương nam sức mạnh không lớn, nhưng ở phương bắc lại có thể nói có độc tôn chi thế. Mà cái bang mặc dù đang bắc địa lập nghiệp, phía trước tổng đà cũng một mực tại lạc dương, nhưng kể từ quân kim xuôi nam tống triều nam thiên phía sau, cái bang bởi vì kháng kim sự tình mới bị đặc kích, cũng không thể không từ bỏ lạc dương tổng đà, càng nhiều chuyển hướng phương nam quân sơn. Trước đây ít năm thiết trưởng giúp sau khi giải tán, cái bang chiếm cư xuyên tương chi địa, sức mạnh càng là chủ yếu tập trung đến phương nam. Quách Tĩnh xem như cái bang để cử ra nhân tuyển, lại là Hồng thất công đệ tử, bởi vậy hôm nay tới đây dự hội anh hùng hào kiệt bên trong, rất nhiều phương nam hào kiệt ủng hộ Quách Tĩnh, mà Bắc Địa hào kiệt lại có một nửa người ủng hộ Phương Chí Hưng. Đám người càng tranh càng ác liệt, nhiều không ai nhường ai chi thế. Hồng thất công thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn. Khoét tay áo, nói: "Một cái phó minh chủ là thiết lập, hai cái phó minh chủ cũng là thiết lập. Ta xem liền để Tĩnh Nhi cùng Chí Hưng cùng một chỗ đảm nhiệm phó minh chủ a. Mọi người có chuyện tìm bọn hắn, không nên tìm ta đây lão khiếu hóa tử." Nói nhắc lên chút động, liền muốn từ đó rời đi đám người mắt thấy Hồng Thất Công đều phải bởi vậy rời đi, lập tức không còn tranh chấp, thương nghị một phen, Đại Khái đồng ý Hồng Thất Công đề nghị. Quân Hùng bên trong ủng hộ Quách Tĩnh khá nhiều, lại có Phương Chí Hương được đấy, làm phải Phó Minh Chủ, mà Phương Chí Hương thì làm Tả Phó Minh Chủ. Cổ Nhân nói các chuyện còn trái, hung sự còn phải, võ lâm hội minh là chiến sự, tự nhiên cũng là còn phải, bởi vậy Quách Tĩnh cùng Phương Chí Hương mặc dù cũng cấp, lại vẫn có tuần tự phân chia. đã như thế, Hồng Thất Công không ở lúc, Trung Nguyên võ lâm cũng vẫn có người đầu lĩnh. Thương nghị hoàn tất, Quân Hùng liền muốn hành lễ thăm viếng. Phương Chí Hưng thấy vậy, nói, các vị chấm đã. Bản đạo còn có một bản bạc, còn xin các vị định đoạt. Hắn gặp quân hùng bên trong rất có đề cử chính mình người, cũng biết chính mình bây giờ xem như có chút danh vọng, liền muốn nói ra mình nhu đồ. Đám người nếu là đồng ý, hắn tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Nếu là không đồng ý, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể không làm gì được. Nhân tâm nhất là khó dò. Phương Chí Hưng dù cho võ công cao cường, cũng không cách nào ép buộc người khác tiếp nhận chính mình suy nghĩ. Hắn chỉ là tận lực làm. Được hay không được, còn phải xem mọi người tại đây. Phương đại hiệp nếu đang có chuyện, đợi đến nhậm chức tạ phó minh chủ sau lại đưa ra không muộn. Khi đó ngài là trung nguyên võ lâm phó minh chủ mọi người lại có ai dám không nghe. Trong đám người một người cười lớn tiếng đạo. Những người khác nghe vậy, cũng là nở nụ cười. Cái này võ lâm minh chủ tuy là hư vị, thủ hạ cũng không có trực tiếp sức mạnh, nhưng nếu là minh chủ, phó minh chủ có lời, chỉ cần không phải quá mức khác người, những người khác cũng là không cách nào cự tuyệt. Phương chí Hưng nghe vậy cười nói, hay là trước nói ra được hảo, miễn cho mọi người sau khi nghe được trong lòng không thoải mái, lại đem ta cái này phó minh chủ lại đuổi xuống. Bởi như vậy, bần đạo thế nhưng là ném đi xa mạ. Lời nói này tất cả mọi người là nở nụ cười. Mọi người ở đây mặc dù nhiên bất thấy được người người đều phục Phương Chí Hưng đảm nhiệm võ lâm phó minh chủ, nhưng muốn nói nhảy ra phản đối nhưng là chưa hẳn. Dù sao Phương Chí Hưng võ công cực cao, lại lưng tựa toàn bộ chân giáo bực này võ lâm đệ nhất đại phái, lại có cái nào mắt không mở dám trọc đi lên. Bất quá một chút tâm tư người cơ mẫn, lại nghe được ra Phương Chí Hưng trong lời nói có hàm ý Hoàng Dung nghe được Phương Chí Hưng lời ấy, càng là nói, Phương Minh đệ nếu có cái gì không tiện nói, trước tiên có thể tại trong âm thầm cùng minh chủ thương nghị, bây giờ hay là trước tiếp nhận võ lâm phó minh chủ làm muốn. Nàng muốn là đối với Phương Chí Hưng cấp làm não động có chút bất mãn. Chỉ cho là Phương Chí Hưng không xuất ra phía sau cũng nhu cầu danh lợi danh vọng, nhưng nghe đến hắn đề cử Quách Tĩnh làm phó minh chủ lúc, nhưng lại đem bất mãn chuyển thành nghi hoặc. Bây giờ nghe được Phương Chí Hưng những lời này, lập tức minh bạch Phương Chí Hưng tất có một fan nu đồ, muốn muốn tham dự anh hùng đại hội quân hung áp dụng, chỉ là bởi vì lo lắng danh vọng không đủ, cho nên mới chủ động khiêu chiến, nhường đám người nhận biết mình. Đương nhiên, Phương Chí Hưng tính toán vì cái gì, Hoàng Dung liền không cách nào đoán được. Phương Chí Hưng nghe được Hoàn Dung lời ấy, lập đầu, không cần người khác khuyến bảo, trực tiếp lớn tiếng vấn đạo, các vị có biết chúng ta vì sao tại này hội minh? Đương nhiên là vì chống lại mộng cổ Không phải là vì chống lại mông cổ lại như thế nào sẽ dẫn tới mông cổ quốc sự đến, Phương đạo trưởng có chuyện cứ việc nói thẳng à? Quân hùng nghe được Phương Chí Hưng yêu cầu, nhao nhao nhốn nháo đáp. Hoàng Dung bọn người thấy vậy cũng là không còn khuyên bảo, chỉ là nhưng trong lòng âm thầm lo lắng, không biết Phương Chí Hưng muốn nói ra cỡ nào lời. Hôm nay võ lâm đại hội ngoài ý muốn đã là đủ nhiều, Hoàng Dung cũng không muốn đám người lại phát sinh cái gì không hoái. Phương Chí Hưng nghe được đám người lời, quát lớn, nói hay lắm. Mông nhân hung hãn, lại là tàn bạo bất nhân, vô cớ phạm ta trung nguyên, đại sự sát lục sự tình. Chúng ta hiếu thức chi sĩ đều đau lòng nhức óc, hôm nay chúng ta ở đây tụ hội chính là vì chống lại mông nhân. Lời nói này nghĩa chính từ nghiêm, nói tất cả mọi người là lớn tiếng kêu lên tốt. Phương Chí Hưng thấy vậy lại nói, bất quá chống lại mông nhân phương pháp đông đảo, đoàn người là như thế nào kháng pháp, vậy coi như muốn bản bạc một bản bạc. Tiếp đó quay đầu hướng Hồng Thất Công vấn đạo, Hồng Lao ban chủ, không biết ngài có thể có cái gì cao kiến. Hồng Thất Công là Trung Nguyên võ lâm cùng đề cử võ lâm minh chủ, Phương Chí Hưng đương nhiên muốn trước trưng cầu ý kiến của hắn, nhìn hắn trả lời như thế nào. Chống lại mông cổ là đại nghĩa chỗ, Hồng Thất Công làm nhiên bất có thể nói ngoa từ chối. Nghe được Phương Chí Hưng đặt câu hỏi, lớn tiếng nói, chống lại mông cổ, đương nhiên muốn cùng nó gây khó dễ bởi vậy cái này phải là người Mông cổ phải làm chúng ta liền tận lực phá hư người Mông cổ bây giờ muốn xâm nhập phía nam chúng ta liền tận lực ngăn cản chờ nó đến đây phía sau mọi người liền hung hăng đem nó đánh lại những người Mông cổ biết chúng ta trung nguyên hảo kiệt lợi hại quân hùng nghe vậy cũng là nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng quát lên một tới, càng có người hiến kế hiến sách lời nói chống lại Mông cổ phương pháp có người đề nghị trợ giúp chịu đến Mông cổ xâm phạm chỗ thủ thành có người đề nghị đang lừa cổ nhân tới trước trên đường tầng tầng chặn đường càng có người đề nghị tập kích quấy rối người Mông cổ lương đạo đang lừa cổ nhân hậu phương làm phá hư sáu đủ loại mưu kế còn nhiều nữa đều là phương pháp có thể thực hành được. Mắt thấy quân hùng sĩ khí xô sôi, Phương Chí Hưng trong lòng cũng là phân chấn, nhấp nhích khí, cất cao giọng nói, "Các vị nghe ta một lời, chúng ta vô luận như thế nào xem như tu hữu một chuyện muốn trước đi giải quyết." Quân hùng nghe được lời này, chậm rãi yên tĩnh trở lại, một người vấn đạo, "Rốt cuộc là chuyện gì?" Còn xin Phương đại hiệp nói thẳng. Phương Chí Hưng lời nói này lượn mấy vòng, sớm đã có một số người không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp hét to lên. Phương Chí Hưng háng giọng một cái, hướng mọi người xung quanh chấp tay, nói, "Các vị an tâm một chút không nóng nảy, lại nghe bần đạo nói tới." chúng ta tụ hợp làm việc, đầu tiên phải có mục đích, thứ yếu thì phải có tổ chức. tất cả mọi người mục đích cũng là chống lại mông cổ, điểm ấy tự nhiên không cần nhiều lời. mà trong tổ chức mọi người cũng không nguyện thụ nhiều đốt thúc, cũng không thể giống quân đội như thế kỷ luật như mình. về sau chỉ cần tại mình chủ dưới sự lãnh đạo đề cử một chút cơ quan, ban bố một chút điều lệnh liền có thể, như thế cũng coi như là sơ bộ hoàn thiện. quân hùng nghe vậy, cũng là nghị luận hợp ý. phương trí hưng lời này mặc dù đơn giản, lại đem mọi người tụ tập ở chung với nhau hành vi nói rõ được biết, có khả năng đem sự tình rõ ràng như thế sáng tỏ tổng kết ra, thật có thể nói là làm liêu trí chi sĩ đang nghị luận ở giữa, lại nghe Phương Chí Hưng đạo, trừ cái đó ra, chủ yếu nhất chính là cùng ngoại giới quan hệ, chúng ta là kháng chê, vẫn là liên hợp thế lực khác kháng chê, cũng hoặc phụ trợ thế lực khác kháng chê, điểm ấy cần nói rõ ràng. bằng không nếu là dẫn tới ngoại giới hiểu lầm, đồng thời bởi vậy chịu đến thế lực khác chế ép, như thế nhưng là có chút không đẹp. võ lâm thế lực từ trước đến nay vì triều đình kiên kỵ, bây giờ đám người đại quy mô hội minh, nếu là bởi vì hiểu lầm dẫn tới mông cổ cùng tống đình hai phe đả kích, như thế còn tưởng là thật nguy hiểm. mọi người ở đây cũng là thảo mãng chi sĩ, tự nhiên chi đạo cái này. bất quá Phương Chí hưng hiện nay nói lên vấn đề. Tại rất nhiều người lại cũng không tính là cái gì, lập tức liền có một thanh âm lớn tiếng nói, "Chúng ta hôm nay hành động, tất cả đều là tận trung báo quốc sự tình, thực không một chút tư tâm. Chỉ cần mọi người nghe theo triều đình hiệu lệnh, lại có ai sẽ hiểu lầm? Lại nơi nào sẽ có trên ép?" Thanh âm này có chút to, đám người nghe vậy cũng là nhìn qua. Chỉ thấy trong đám người một cái thằng lùn phóng người lên, đứng ở trên bàn, chính là Giang Tây hảo Hán thấp sư tử lôi mãnh. "Không phải vậy, Nhạc Vũ Mục là kháng kim anh hùng, vẫn là mệnh quan triều đình. Ngay cả như vậy, hắn cũng bị người làm hại. Chúng ta một kẻ thảm mãng." thật sự gặp phải loại chuyện này, lại có gì người mới sẽ để ý đâu? Phương Chí Hưng hỏi ngược lại. Đạo Trường lời nói, lôi mũ không dám gặp bừa. Chúng ta chỉ vì chống lại Mông Nhân, lại không phải cầu lấy phú quý. Chỉ cần Mông Nhân vừa lui, chúng ta liền ly tán mà đi. Như thế một lòng vì triều đình xuất lực, và không cầu phú quý, triều đình lại vì sao muốn phòng bị chúng ta đây? Lôi Mánh Lớn tiếng nói. Hắn ý tưởng này cũng là tại chỗ rất nhiều người suy nghĩ, một số người nhịn không được tiêu lên hảo tới. Phương Chí Hưng thấy vậy, cao giọng vấn đạo, người Mông kia nếu là lần nữa đến đây đâu? Mông Nhân lại đến, chúng ta lại đánh trở về không phải liền là? Trong đám người một người nói, Phương Chí Hưng nghe vậy trong lòng đại thán, biết những người võ lâm này sí có thể chém chém giết giết vẫn được, muốn nói chiến lược ánh mắt, đó là không, có một chút. Hắn lắc đầu nói, huynh đại lời ấy tuy tốt, nhưng phương pháp kia chỉ có thể dùng nhất thời, lại không thể dùng một thế. Binh hung chiến uy, mông nhân lại thực lực mạnh thịnh, định nhiên bất sẽ một lần thất bại liền liền như vậy không tới, tại chỗ các vị lại có ai có thể bảo chứng mỗi lần cũng là chúng ta thắng lợi. Hơn nữa dù cho thắng lợi, lại như thế nào cam đoan không có tổn thương. Như thế qua số lượng 10 năm, còn có ai có thể lại đi chống lại mông nhân? Nguyên thư bên trong thành tương dương trong mấy chục năm, lại cuối cùng vẫn bị người mông cổ cương phá, có thể thấy được này sách chi hại. Có giáo này vẫn ở phía trước, Phương Chí Hưng làm nhiên bất nguyện dạng này. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 276, thứ 274 chương kháng che chi bàn bạc hai quần hùng nghe được Phương Chí Hưng lời nói này, nhao nhao nghi thẩm, đúng vậy à? chính là chúng ta có thể lần lượt đánh lui người mông cổ, lại có thể đánh lui bao nhiêu lần? Thiên hạ nhưng không có một mực bị đánh còn có thể thủ thắng đạo lý. Hơn nữa như thế mấy chục năm trôi qua, chư vị ngồi ở đây đoán chừng hầu hết đã qua đời. Người trong Võ Lâm cũng là càng đánh càng yếu, khi đó còn có ai có thể lại đi đánh hôn mê cổ nhân. Những người này tất nhiên được thỉnh mời tới tham gia anh hùng đại hội, dù cho đầu góc khu xi, nhưng cũng không phải tiểu thái tử, nghe được phương chí hưng lời nói, trong lòng riêng phần mình suy nghĩ đứng lên. Phương chí hưng lời này mặc dù nhiên bất quá êm tai, cũng thật là đúng trọng tâm chí luôn. Trong đám người một người lời nói, phương đại hiệp lời ấy, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta chủ động công kích Mông nhân? Nhưng chúng ta bất quá một kẻ thảm mãng, người lại bất quá mấy ngàn, mọi người chính là tất cả đều đi lên, lại như thế nào có thể cùng Mông cổ mấy chục vạn đại quân chính diện trống lại? Phương Chí Hưng nhìn thấy đám người suy tư, trong lòng vui mừng. Nghe thế người lời nói, nói, vị huynh đài này nói không sai, mông cổ kỵ xạ giáp khắp thiên hạ, cho dù chúng ta võ công cao cường, nếu là tụ họp lại cùng che cổ đại quân chính diện chém giết, như thế cũng là muôn bản khó khăn chiếm được tiền nghi. Hơn nữa hành quân đánh trận cùng võ lâm tranh đấu rất có khác biệt, khi đó ngàn vạn binh sĩ cùng nhau xử lý, thế như thủy triều, dù cho các vị võ công lại cao hơn, chiêu số lại diệu, cũng là khó mà thi triển đi ra, chỉ có thể lấy tự thân tinh lực sát thương địch nhân. Cứ như vậy, chúng ta ưu thế tự nhiên không thể nào phát huy. Quách Đại Hiệp tinh thông chiến trận, hắn là biết rõ điều này. Quân hùng bên trong rất nhiều người đều biết trước kia Quách Tĩnh từng theo tre cổ đại quân Tây Trình, lập được công lao hiển hách, nghe vậy lập tức nhìn về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh giải gió văn học làm người thanh thật, cũng không sợ đả kích tinh thần mọi người, nói, "Phương Minh đệ nói không sai, trong quân chinh chiến cùng võ lâm tranh đấu phải không cùng. Một người giới hạn trong trận địa địch mấy người vây quanh là thường cũng có chuyện, là lấy vô luận võ công lại cao hơn, cũng khó có thể tại trong vạn quân tự do tới lui. Bất quá các vị nếu có khinh công cao, muốn thoát thân cũng có có thể, đương nhiên, muốn dùng cái này đánh bại địch nhân, đó là không thể rồi." Lời nói này pha xí khí. Bất quá đám người nghe được thoát thân, lập tức cảm thấy nhận lấy khinh thị, nho nhau, nhau vỗ ngực kêu to. Lời nói cận kề cái chết cũng không muốn làm đồ hèn nhát. đã như thế, giữa sân đám người ngược lại huyết khí mạnh hơn. Bất quá, quá quách tính mà nói vẫn còn chưa xong, đám người nghe hắn lời nói, đây vẫn chỉ là trinh chiến phương diện. Khó làm nhất, kỳ thực ở chỗ hậu cần tiếp tế. Các vị mặc dù ra tư bất phàm, nhưng muốn nói có thể chống đỡ một chi đại quân, nhưng cũng lực như chưa đến. Huống chi đại quân xuất chinh, điểm binh chuẩn bị lương, chọn ngựa lấy dưới, địa hình dọ sét sáo, mọi việc gấp dối cực điểm. Nếu có một tia sai lầm, nói không chừng liền bại vào đi thủ. Như thế cũng hại đám người tính Mệnh. Cho nên chủ này động đánh trận chi pháp, thật là quách mỗ không lấy cũng. Trong lòng của hắn nghĩ là nhường đám người hỗ trợ thủ thành, mà muốn nói dựa vào những cỏ này mãng chi đột tiến đánh tre cổ đại quân, đó là chưa từng có ý nghĩ thế này. Quân hùng nghe vậy, lập tức hoặc như là bị rót một chậu nước lạnh, tràn đầy nhiệt tình cũng là chậm rãi tiêu mất. Một người lớn tiếng hỏi, cái kia quách đại hiệp nói chúng ta phải làm gì? Đám người nghe vậy, cũng là nhìn về phía Quách Tĩnh, hắn triệu tập trước mọi người tới. Án hẳn trong lòng cũng có thành tiểu tính toán. Bây giờ tình hình, đám người trước hết nhất trông cậy vào hay là hắn? Quách Tĩnh thấy vậy, Cũng liền nói ra ý nghĩ của mình. Hắn biết che cổ đại quân xâm nhập phía nam phía sau, đầu tiên nghĩ tới chính là Tương Dương. Tương Dương chỗ nam bắc chỗ sung yếu, từ trước đến nay là binh ra vùng giao tranh, che cổ đại quân muốn xuôi nam diệt tống, không phải đi nơi đây không thể. Nhưng bây giờ Tương Dương vừa bị mạnh cùng đoạt lại không mấy năm, vẫn là có chút tàn phá, là lấy quách tính liền muốn ngưỡng đám người hỗ trợ thủ thành, sau đó lại khắc đồ nóng nhu. Nếu là có thể lấy Tương Dương làm cơ sở luyện được một chi tinh binh, đây chính là không thể tốt hơn nữa đám người nghe được quách tính lời nói, mặc dù cũng cảm thấy vậy một cái biện pháp, nhưng nghĩ tới vừa rồi phương chí hưng nói tới, lại biết này sách cuối cùng không phải kế lâu dài. nghĩ tới đây, rất nhiều người lại là nhìn phía phương chí hưng, nhìn hắn có gì kế sách thần kỳ. phương chí hưng nhìn thấy đám người trông lại, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, cất cao giọng nói, vần đạo những ngày này ngày nhớ đêm mong, phải có ba sách, còn xin các vị ngụ ý. nói hắn chắp tay, lại nói, cái này thượng sách đi, tự nhiên muốn dựa vào triều đình. bây giờ che cổ đại quân tứ phương chinh chiến, có thể nói chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, có thể một mực thủ vững không người đầu hàng cũng liền chúng ta Trung Nguyên quân dân. Bây giờ triều đình sức mạnh lớn nhất, nếu là nó có thể đứng ra chỉnh hợp chúng ta Trung Nguyên quân dân sức mạnh, không nói tiêu diệt người Mông Cổ, đem nó chạy về thảo nguyên lại dư xài. Bởi như vậy, cũng không cần chúng ta người trong võ lâm hao tâm tổn trí phi sức. Lời nói này cực kỳ có lý, bất quá mọi người tại đây cũng không một người phụ họa, nguyên nhân trong đó cũng là mọi người đều biết. Nếu là phương chí hưng lời này là ở vài thập niên trước nói, có thể còn sẽ có người tin tưởng, nhưng bây giờ triều đại Nam Tống triều đình là cái gì tính tình, mọi người tại đây không nói rõ minh bạch trắng, nhưng cũng đều nhìn rõ ràng trong vậy vào triều đại nam tống triều đình tỉnh lại đám người nhưng không có cấp độ kia ý nghĩ phương chí hưng nhìn thấy đám người phản ứng tiếp tục nói trong lúc này sẽ đi bần đạo cùng quách đại hiệp suy nghĩ mơ hồ giống nhau đó chính là đến tương dương trước tiên làm hiệp trợ sau đó lại thừa cơ cấp đoạt đại quyền lấy tương dương làm cơ sở luyện được một chi tinh minh dùng cái này xem như bắc phạt chi cơ đợi đến đại quân luyện thành liền bắt trước trước kia nhạc vũ mục bác phạt trung nguyên thu phục mất đất trong sảnh đám người nghe vậy cũng là lớn âm thanh gọi tốt liền quyết tính cũng là nhịn không được uống lên màu tới nhạc vũ mục tại bản triều huy vọng chi long có thể nói là nhất hô bế đứng Nếu là có thể làm theo lão nhân gia ông ta sự nghiệp to lớn, đám người chính là chết trận sa trường, cái kia cũng quả thật đáng giá. Trong sảnh quân hùng ngay vậy, phần lớn tán thành này bàn bạc. Bất quá trong đám người cũng rất có hưu thức chi sĩ, có người liền đưa ra phương chí hưng lúc trước nói tới lo nghĩ, đó chính là lọt vào tống đình nghi kỵ lại sẽ như thế nào. Dù sao ở trong sân cũng không một cái triều đình đại quan, muốn luyện được một chi đại quân, có thể so sánh năm đó nhạc vũ mục muốn khó khăn nhiều. Hơn nữa dù cho có thể leo lên cao vị, triều đình phải chăng có thể chứa cũng khó nói rất. Không nói cái khác, riêng là cướp đoạt tương dương chính là cản phiền. Một khi hơi không cẩn thận, chính là bị coi làm mưu phản, cũng lại khó mà thoát thân. Quân hùng bên trong mặc dù nhiên bất mệnh đối với tống Đình có nhiều người bất mãn, nhưng muốn nói để bọn hắn công nhiên tạo phản, nhưng là phần lớn cũng không như này. Nghĩ đến đây, liền có không ít người hỏi lên. Phương Chí Hưng nghe đến mấy cái này người yêu cầu, trong lòng không khỏi vui mừng, biết mình lúc trước nói đến làm nền lên hiệu quả, giải thích nói, cho nên nói này sách mặc dù tiền có thể công lui có thể thủ kỳ thực nhưng phải cân nhắc nhiều phương diện quan hệ, một khi có chút sai lầm, tranh luận có lớn xem như chính là bởi vì này mới bị bần đạo liệt vào trung sách. đạo trưởng còn là nói nói rằng sách a. một số người nghe vậy nói, mặc dù đang chẳng rất nhiều người cũng là tán thành ngái sách, nhưng là luôn có không đồng ý người, muốn nhìn một chút phương chí hưng đệ tam sách đến cùng như thế nào. phương chí hưng thấy vậy, cũng liền nói ra đệ tam sách, cũng chính là hắn chân chính muốn áp dụng sách lược, cái này đệ tam sách chính là làm theo năm đó bát tự quân, tại bắc địa triệu tập dân chúng, từng bước mở rộng, cuối cùng hoàn thành kháng tre đại nghiệp. lúc này tre cổ đại quân xuôi nam, chúng ta đang có thể tập kích bay rối mông cổ hậu phương, như thế chăng nhưng nhiễu loạn địch nhân xuôi nam. Nói không chừng còn có thể chiếm được một chỗ xem như cơ nghiệp, chỉ là này sách quá mức gian nguy, cũng không biết là không có thể thành, là lấy bần đạo đem hắn liệt vào hạ sách. Quân Hùng nghe vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau, vạn không ngờ tới Phương Chí Hưng thật không ngờ lớn mật. Rất nhiều người càng là nghĩ tới trước kia Vương Trọng Dương tại Bắc Địa kháng kim sự tình, cho là Phương Chí Hưng là muốn kế thừa tổ sư nguyện vọng, tiếp tục Vương Trọng Dương không lại sự nghiệp. Nhưng việc này Vương Trọng Dương đô không thành công, đám người lại như thế nào có thể thành? Trong mọi người ở đây mặc dù nhiên bất mệnh hảo kiệt chi sĩ, nhưng muốn nói trị bằng vào Phương Chí Hưng những lời này liền đi bắt địa xuất sinh nhập tử, đây chính là tuyệt đối không thể. Phương Chí Hưng đầy mâu phỏng chính mình nói ra này sách phía sau dù cho có người phản đối cũng sẽ thu đến một chút đáp lại, lại không ngờ tới đám người phản ứng lạnh nhạt như vậy, trong lòng không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ một chút mọi người sắc mặt cũng có chút minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ. Nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng đại thán, mình rốt cuộc hy vọng không đủ, không cách nào làm cho những người này ném đi trong lòng lo lắng. Theo hắn ném đầu người, vậy nhất huyết, nếu là mình có vương trọng dương hoặc hồng thất công hy vọng, cái tư đánh gãy nhiên bất sẽ như thế. Thất công, không biết ngài cho là này sách như thế nào. Phương Chí Hưng mắt thấy đám người cảnh giác, hướng hồng thất công vấn đạo. Hồng Thất Công uy chấn Giang Hồ mấy chục năm, uy vọng xa không phải chính mình có thể so sánh. Nếu là có hắn ủng hộ, đám người tất nhiên sẽ có chút phản ứng. Như thế kê sách này cũng liền có chút có khả năng. Hồng Thất Công nghe được Phương Trí Hưng đặt câu hỏi, nhất thời khó mà trả lời, đành phải cười ha ha, nói, cái này một sách rất có có thể vì, chỉ là vẫn cần chuẩn bị. Chúng ta vẫn là sau đó bàn lại à? Bây giờ bóng đêm càng thầm, đoàn người vẫn là ăn mau cơm uống rượu, tiếp đó nghỉ ngơi thì tốt hơn. Hắn mặc dù đối với Phương Chí Hường phân tích ba sách có chút tán thưởng, nhưng muốn nói hoàn toàn đồng ý nhưng cũng chưa hẳn. Theo hắn suy nghĩ vẫn là kế tính làm thỏa đáng nhất, cũng sẽ không gây nên nhiều như vậy phân tranh. Phương Chí Hưng nghe được Hồng Thất Công lời nói, trong lòng càng là thất vọng, lúc này hắn đánh bại Kim Luận Pháp Vương, chính là uy danh lúc thịnh nhất. Nếu là lại sau này kéo, điểm ấy ảnh hưởng tất nhiên sẽ từng chút từng chút tiêu tan, khi đó nhưng là càng khó nói phục chúng người. Nghĩ đến đây, hắn lại hướng đám người lớn tiếng nói, các vị cho là này sách như thế nào? Hắn những ngày này một mực suy tư chuyện này, chỗ nào làm cơ sở cũng lớn hơi kế hoạch ra mấy nơi, thậm chí muốn nghĩ cách nhường toàn bộ chân giáo cũng ra nhở vào, nhu độ nhất cử chiếm giữ toàn bộ bất địa, bây giờ mặc dù lọt vào kẻ ngắt, nhưng cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Phương Đại Hiệp, không biết ngươi cái này một sách là lấy cái gì là chủ, lại như thế nào xử lý cùng nó thế lực quan hệ? Trong đám người một người vấn đạo, Phương Chí Hưng nhìn thấy cuối cùng có người đáp lại, trả lời, này sách là lấy tại chỗ các vị hào kiệt làm chủ, tái phát động Bắc Địa Đông đảo bệ tính. đã như thế, căn cơ ở chỗ tự thân, cũng không cần dựa vào thế lực khác, trọng điểm chỉ vì kháng che. Quân Hùng nghe thấy lời ấy, cũng là nghị luận lên, một người lạnh giọng nói, nói tới nói lui, còn không phải muốn tạo phản? Phương Đại Hiệp chẳng lẽ là muốn cho chúng ta ném đầu người, vậy nhiệt huyết, tiếp đó chính mình đi sương vương sương đế, rơi vào cái tiêu dao khói hoạn lời vừa nói ra, trong sảnh đám người không khỏi một hồi cười vang, rất nhiều người cũng là lớn âm thanh cùng vang đứng lên. Tại chỗ anh hùng hào kiệt bên trong, không sợ chết không thiếu, nhưng muốn nói vô cớ bị người khác lợi dụng, nhưng cũng không tình nguyện. Đám người bởi vì kiên kỵ phương chí hưng võ công không tiện nói ra, nghe thế nhân đạo ra bản thân suy nghĩ trong lòng, cũng là phụ hoạn. Nhất thời chỉ thấy, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, tiếng cười vang đại tác. 277. Thứ 275 chương kháng che chi bàn bạc ba phương chí hưng nghe nói như thế, tất nhiên là giận dữ không thôi, trên mặt tử khí vừa hiện, nhưng lại áp chế lại. Hắn không thẹn với lương tâm. Tự nhiên cũng không cần hướng những tục nhân này giảng giải cái gì. Hai nghe Quần Hùng nghị luận tiếng cười vang, Phương Chí Hương ánh mắt như điện, hướng những người này từng cái quét tới. Ánh mắt của hắn thanh lãnh tĩnh mịch, lần này động tác mặc dù không nói gì, lại tự có một cỗ bức người khí thế. Trong sảnh đám người vốn đang đang rỗng cười, cảm nhận được Phương Chí Hương ánh mắt trông lại, rất nhiều người trong lòng không khỏi một hư, âm thanh cũng thấp rất nhiều. Quần Hùng bên trong giống vừa rồi người kêu hoài nghi Phương Chí Hương dụng tâm bất lương cố nhiên là có, càng nhiều vẫn không muốn theo hắn đến Bắc Địa liều chết. Mà dù cho có ít người có lẽ có thể tán thành Phương Chí Hương kế sách, nhưng cũng suy nghĩ về sau chậm rãi cân nhắc. Bây giờ cảm nhận được phương chí Hưng ánh mắt, lập tức cảm thấy mình đang chiêu suy nghĩ đều là không chỗ chết thân, khí thế cũng không khỏi một nỗi, chợt vừa thẹn phấn không thôi. Phương chí Hưng thấy tình cảnh này, lạnh rên một tiếng, đang muốn nói cái gì, chợt nghe Hắc Đại Thông đạo, "Chí Hưng, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh, có chuyện gì vẫn là chậm rãi rồi nói sau." Hắn nghe được phương chí Hưng kế sách, suy nghĩ sau đó, cũng minh bạch trong đó mượn nhờ toàn bộ chân giáo dự định. Hắn mặt thái bình đạo, năm đấu gạo đạo đều từng thành tựu một phen sự nghiệp, bây giờ toàn bộ chân giáo thực lực cũng không yếu bao nhiêu chỉ là toàn bộ chân giáo chú trọng hơn đạo học lên tu dưỡng đối với trinh chiến sự tình cũng không mười phần nhu cầu danh lợi trong giáo cũng ít có dạ tâm người là lấy cho tới nay ít có toàn bộ chân giáo đổ dùng cái này khởi sự bây giờ hắc đại thông nghe được phương chí hưng lợi nói đương nhiên phải về toàn bộ chân giáo cùng mã ngọc bọn người cẩn thận suy nghĩ hơn nữa đạo gia chi học xem trọng ước mình từ người lấy không tranh vì tranh phương chí hưng bây giờ hùng hổ do người cùng toàn bộ chân giáo dạy chỉ có thể nói có chút khác biệt hắc đại thông thấy được cảnh này cũng chỉ được đi giang ngăn lại hoàng dung bọn người gặp giữa sân thế cục quỷ dị biết phương chí hưng nếu là bước bách nữa xuống nói không chừng liền sẽ cùng giữa sân đám người trở mặt, đang muốn tỉnh hồng thất công mở miệng áp chế, nghe được Hát Đại Thông lời nói, lập tức kiên lòng. Hát Đại Thông là Phương Chí Hưng sư phụ cha, Phương Chí Hưng chính là lại có ý nghĩ, cũng không thể không tôn trọng ý kiến của hắn, đã như thế, thế cục này cũng coi như giải khai. Phương Chí Hưng nghe được sư phụ lời ấy, trong lòng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, âm thầm suy nghĩ đã biết chút ngày giờ xem như, biết mình trong lòng đã động vô danh, hồi tưởng những ngày tháng trầm tư suy nghĩ, còn có giữa sân mọi người đủ loại tư thái, hắn không khỏi cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, liền như vậy cách lục ra trang mà đi chỉ để lại một câu ta dùng cái này biết thắng bại rồi thở dài. Tại trong sảnh vang vọng thật lâu. Mẹ, phương sư thúc cái này là nói cái gì a? Chúng ta còn không có cùng người mông cổ đánh, hắn làm sao biết thắng bại? Quách phù nghe nói như thế, không rõ trong đó ý tứ, hướng bên cạnh Hoàng Dung vấn đạo. Hoàng Dung thở dài, nói, đây là tôn tử binh pháp một câu, đằng sau nói là đem nghe ta kế, dùng tất thắng, lưu chi đem không nghe ta kế, dùng tất bại, đi chi. Lão ý nói các ngươi không đồng ý kế sách của ta, ta cho là các ngươi thất bại, giữ lại cũng không cái tác dụng gì, cho nên cũng liền rời đi. Ngươi vừa sư thúc đi lần này, chỉ sợ về sau sẽ lại không tới. Nói nàng thở dài một tiếng, vì chuyện này thở dài không thôi. Anh hùng này đại hội vốn chính là nàng tại quách tĩnh dưới sự yêu cầu tổ chức, phương chí hưng cảm thụ, nàng tự nhiên cũng có lĩnh hội. Bởi vậy hoàng dung mặc dù nhiên bất quá đồng ý phương chí hưng kế sách, nhưng bây giờ nhìn thấy trong sảnh mọi người đăm chiêu suy nghĩ, nhưng cũng không khỏi đối kháng che tiền đồ có chút hoài nghi. Mặc dù nàng nhìn thấy bên cạnh thần sắc kiên nghị quách tĩnh trọng lại kiên định tâm tư, nhưng cũng không thể không suy nghĩ vì chính mình nữ nhi cũng sắp xuất thế hai đứa bé dự định một phen, chính mình như thế cũng không thể đem hải tử cũng liên lụy xuống A. Quân Hùng nghe xong Phương Chí Hưng trước khi đi chi thắng cùng Hoàng Dung rằng giải, có trong lòng ám hối hận, càng nhiều người nhưng là cho rằng Phương Chí Hưng tại Hồ Suy đại khí, tự cho là thành cao. Còn có chút người cho rằng Phương Chí Hưng có cầm đám người làm vũ khí sử dụng dự định, tại trong sánh cháo phúng không thôi. Bất quá Phương Chí Hưng tại giang hồ bên trên danh tiếng từ trước đến nay không hiện, lại chưa bao giờ giết qua một người, tự nhiên cũng khó có thể bị người tìm ra cái gì việc xấu. Những người này dù cho muốn đại gia bơ nhỏ, lại có thể nói đến ra cái gì, chỉ có thể ở nơi đó đem chuyện tối nay lật qua lật lại, rướn lấy một mảnh nhạt méo tiếng cười. Dương Quá nghe đến mấy cái này người lợi nói, trong lòng giận dữ không thôi. Tâm cảnh của hắn đương nhiên không có phương chí hưng bình thản, nhịn không được vận khởi nội lực cuồng tiếu một hồi, chỉ chấn động đến mức trên đại sảnh ánh nến lay động không chắc. Tiếp đó hắn hướng Hồng tất công, Quế Tĩnh, Hoàng Dung, Hắc Đại Thông, tôn như một bọn người chắp tay mãi biệt, sải bước đi ra ngoài. Giang hồ quân hùng như thế nào, hắn hôm nay cũng coi như kiến thức. Trong sảnh quân hùng nhìn thấy Dương Quá lại có uy thế như thế, trong lòng kinh hại không thôi. Dương Quá mới vừa rồi cùng Hắc Đồ đặt nhị ba đánh nhau, càng nhiều hơn chính là bằng vào chiêu số lên lưu thế, về phần hắn công lực như thế nào, đám người lại đều cũng không quá mức đánh giá cao. Lúc này gặp cho hắn tiếng cuồng tiếu dường như cùng vừa rồi hoắc đô so sánh cũng không kém bao nhiêu, không khỏi nhìn nhau thất sắc, âm thanh cũng là yếu đi xuống. Một số người nghĩ đến Trung Nguyên Quần Hùng liền như vậy tổn thất hai vị hào kiệt, càng la thở dài không thôi, nhìn xem trong sảnh Quần Hùng cũng cảm thấy vô vị đứng lên. Quách Tính, Hoàng dung mắt thấy Dương Quá bái biệt, đang muốn giữ lại, đã thấy bước chân hắn nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Hai người đuổi không kịp, cũng chỉ được bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, một lần nữa gọi trong sảnh Quần Hùng. Bất quá lúc này bóng đêm càng thâm, đám người lại bị phương chí hưng cùng Dương Quá liên tiếp quấy rầy hứng thú. Nơi nào còn có tâm tình tiếp tục náo loạn, lập tức qua loa tán đi, tại lục gia trang bên trong nghỉ ngơi không để cập tới. Đám người tán đi sau đó, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đột nhiên nghĩ đến tựa hồ không nhìn thấy sư phụ mình, cẩn thận hỏi thăm, mới biết được Hồng Thất công chẳng biết lúc nào đã rời đi, trước khi đi giao phó Minh chủ chi trách quy về Quách Tĩnh phụ trách, nhường hắn dẫn dắt đám người, thật tốt chống lại mông cổ quân đội. Về phần hắn chính mình, thì không biết chạy đến chỗ nào tiêu giao khoái hoạt đi. Mắt thấy mọi người đẩy dơ ba vị minh chủ trong nháy mắt đã đi thứ hai, Quách Tĩnh, Hoàng Dung cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện tương lai càng là lo lắng. Cũng may ngày kế tiếp lại tụ họp thời điểm, quân hùng cũng không có náo ra chuyện gì tới. Quách Tính uy vọng làm lấy, lại có Hồng Thất công trước khi đi Chi mệnh, đám người thương nghị một phen, đề cử Quách Tính nhậm chức phó minh chủ chi vị, dựa theo sớm định ra kế sách, chạy tới Tương Dương mà đi. Dương quá ra lục ra trang, bốn phía đi lại một phen, cũng không có phát hiện sư phụ đi nơi nào. Suy nghĩ một chút, trở về trong trang rác hoàn mã, hướng về Tương Dương mà đi. Ngày đó hắn xuất sư thời điểm, Phương Chí Hưng liền để hắn đi Tương Dương thần điêu đáy vực thu hồi trọng kiếm, đồng thời dạy bảo hắn như thế nào ăn trong cốc bổ tư khúc xạ mật dẫn tăng tiến công lực. Bây giờ hắn không có chuyện để làm cũng liền nhớ tới chuyện này, liền như vậy thoải mái nhàn nhã, một đường hướng nam bước đi. Đến rồi bình minh thời điểm, Dương Quá đi tới một tòa bành trướng. Trên trấn dân cư dày đặc, xe tới mã hướng về, rất là náo nhiệt. Lúc này Dương Quá cũng có chút mệt mỏi, đi đến một nhà khách điếm, nhường cửa hàng bạn chăm sóc hào hoàn mã, liền như vậy nghỉ ngơi đứng lên. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 278. Thứ 276 chương ngựa đỏ Hoàng mã Dương Quá đang chìm ngủ ở giữa, trong hai lại tựa hồ như nghe được hoàn mã tiếng hí, trong lòng cả kinh, vội vàng ra ngoài xem xét. Nhưng thấy hoàng mã phía trước đứng một thất ngựa đỏ, đang ở nơi đó không ngừng kêu to, âm thanh vội vàng, dường như có cái gì khẩn cấp sự tình. Bên cạnh còn đứng một vị trắng Ilia nữ tử cùng một vị thanh y Ilia nữ tử, ở nơi đó chỉ trỏ, không biết đang nói cái gì. Cái này ngựa đỏ là quách phù chốc gây, Dương Quá tự nhiên nhận ra được, nhìn thấy nó ở nơi đó buồn tê, trong lòng lo nghĩ không thôi. Bất quá con ngựa không cách nào nói chuyện, Dương Quá nhưng lại không cách nào biết được nó đang làm cái gì, đành phải giải khai hoàng mã dây cương, để nó theo ngựa đỏ mà đi. Ngựa đỏ nhìn thấy Dương Quá hiện thân, vội gọi vài tiếng, vùng vọ chạy vọt ra ngoài. Dương Quá thấy vậy, cũng tới lên chính mình hoàng mã tùy theo mà đi. bên cạnh cái kia thanh y liền nữ tử thấy vậy, hướng trắng y liền nữ tử nói, biểu muội, ta nghe sư phụ nói quách đại hiệp có một thất cực kỳ thần tuấn ngựa đỏ, ngựa này rất có linh tính, tựa hồ có thể chính là. nhìn nó bộ dáng tựa hồ có việc gấp, chúng ta không thể không có rút. cái kia trắng y liền nữ tử nghe nói như thế, nhưng là không lớn đồng ý. hướng thanh y liền nữ tử nói, biểu tỷ, chúng ta lần này là tới tham gia anh hùng đại hội, bây giờ cách đại thắng quan lục gia trang không xa, hà tất xen vào nữa người khác nhàn sự cái này ngựa đỏ đến cùng phải hay không quách đại hiệp chúng ta đến lục gia trang hỏi một chút liền biết hay là trước đến lục gia trang đi xem một chút đi nàng lần này lén chạy ra ngoài chính là vì tham gia anh hùng đại hội bây giờ mắt thấy ngày họp đã qua làm nhiên bất nguyện chỉ hoãn là lấy liền muốn lôi kéo thanh y diền nữ tử tiếp tục hướng lục gia trang bước đi thanh y diền nữ tử lắc đầu nói sư môn gặp nạn ta cũng không thể không rối như vậy đi ngươi đến lục gia trang báo tin ta theo ngựa đỏ cùng vị công tử kia nếu là vô sự tốt nhất có chuyện chúng ta gặp lại cùng không muộn ngược lại lần này anh hùng đại hội ngày chính đã qua Chúng ta lại đi cũng không bao lớn đáng xem. Cái kia trắng Y Liễu nữ tử có phần không tình nguyện, cứng rắn muốn theo Thanh Y Liễu nữ tử cùng một chỗ. Thanh Y Liễu nữ tử thấy vậy, cũng chỉ được cùng nàng cùng một chỗ bày ra khinh công, theo đuôi ngựa đỏ mà đi. Lại nói Dương Quá theo ngựa đỏ đi không bao xa, liền gặp ngựa đỏ tại một nhà tiểu lâu phụ cận ngừng lại, ở đây khẽ tèo không thôi. Dương Quá nhìn thấy nó nhìn qua tiểu lâu, minh bạch ngựa này ý tứ, lúc này Lặng Yên tiến lên quan sát. Cái này gặp một lần phía dưới, trong lòng của hắn lập tức kinh hãi không thôi, lại tiếp tục cực kỳ lo lắng. Nhưng thấy Kim Luận Pháp Vương hoàn tờ người bà, Hoắc Đồ đang tại trong tiểu lâu an uống thả cửa, mà quách phụ thì ngồi ở một bên, mặt uể mày cho, hiển nhiên là vô ý rơi vào tay địch. lúc này mới cảnh tượng như vậy. nguyên lai kim luận pháp vương tại lục gia trang gặp khó, lại tổn thất cái bang bành trưởng lão, trong lòng cảm thấy trở lại mông cổ trên mặt không dễ nhìn, liền muốn cầm xuống một hai vị trung nguyên võ lâm nhân vật nổi danh. cũng may hốt tất liệt trước mặt giao đổ, bởi vậy hắn không theo một đám mông cổ võ sĩ bắt trở lại, ngược lại mang theo đạt nhi ba, hoắc đô suối nam, suy nghĩ tùy thời phục kích đại hội phía sau tàn đi lạc đàn người. cũng là quách phụ đáng gặp, nàng sáng sớm cơi tiểu hồng mã đi ra dông duổi, muốn tìm được dương quá hỏi thăm một phen trên đường vừa vặn gặp gỡ Kim luận pháp vương cái này đại đối đầu cho hắn một cái thu hạ lập tức tới liền như vậy bắt tiểu hồng mã vô cùng có linh tính thừa cơ đào thoát chạy vội trở về trang trên đường cảm nhận được dương quá hoàng mã tại khách điếm vui mừng liền ở đây buồn tê không thôi đã như thế mới dẫn tới dương quá phát hiện chuyện này pháp vương bắt quách phủ cao hứng trong lòng không thôi cái này quách phủ là quyết tính hoàng dung nữ nhi mặc dù võ công không cao tại trung nguyên võ lâm thân phận nhưng là không thấp có thể nói là một cái tuyệt diệu thể đánh mạng vậy vậy hắn cũng sẽ không vùng bỏ hoàng mai phủ ở tiểu lầu bên trong đại cật đại hát suy nghĩ một hồi sẽ qua nhi liên áp giải quách phù bắt trở lại, dẫn quách Tính, hoàng dung tiền đến, ý nghị nhất cử đem bắt. dương quá là người thông minh, nhìn thấy cảnh này, lập tức đã nghĩ ra tiền căn hậu quả. quách dương hai nhà đời đời tương giao, dương quá dù cho tại hôm qua thông qua sư phụ âm thầm ngăn trở kết thân sự tình, nhưng mắt thấy quách phù bị bắt, nhưng cũng không thể thở ở, chỉ là kim luận pháp vương sư đủ võ công rất cao, dương quá đối phó đạt nhị ba hoặc hoắc đô một người còn có thể, đối mặt hai người cũng có chút lực có không đủ, lại thêm kim luận pháp vương cái này đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong ở đây, dương quá đương nhiên càng là không cách nào. nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ lui ra âm thầm suy tư kế sách. Nhìn thấy Tiểu Hồng Mã ở nơi đó khế địa, Dương Quá trong lòng khế động, tìm cửa hàng, mượn giấy viết một phong thư, muốn cột vào Tiểu Hồng Mã phía trên để nó mang về. Quách Tế ngay tại trên làng, võ công của hắn thắng qua Kim Luận Pháp Vương, như nhìn có thể tới đây, át hẳn có thể nghĩ biện pháp đoạt lại Quách phủ, hành sự như thế, cũng coi như là có thể 10 phần 7 chín. Nghĩ đến đây, Dương Quá lại không khỏi nghĩ tới Phương Chí Hưng, nếu là sư phụ ở đây, chính mình cần gì phải làm như thế khó khăn. Tiếp đó tưởng tượng, hắn lại rất thù hận chính mình võ công không cao, nếu là mình võ công có thể thắng qua Kim Luận Pháp Vương, lại sẽ thì sợ gì người này. Dương Quá những ngày này kiến thức năm, sáu vị đương thời đỉnh tiêm cao nhân, tâm mắt cũng là chống trả, hắn làm người vốn là có chút tự ngạo, cũng không cảm thấy chính mình sẽ yếu hơn đương thời bất kỳ người nào, đương nhiên cũng có đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh lòng tin. Bây giờ chịu đến chuyện này kích động, tâm niệm cũng càng là kiên định. Không để cập tới Dương Quá lúc này trong lòng ý nghĩ như thế nào, lại nói hắn viết xong thư sau đó, đang muốn cột vào ngựa đỏ phía trên, ai ngờ vừa mới quay người, liền nhìn thấy một cái quý công tử bộ dáng người tay cầm quạt xếp, tại ngoài tiệm nhìn xa xa, hơi hơi dao động phiến cười nói, "Dương công tử, gia sư chờ đã lâu, còn xin tùy hành một đường a." người này chính là Hoa Đô Kim luận pháp vương vốn là đối với tiểu hồng mã đào tẩu sự tình có chút bất an chỉ là nghĩ thông qua cái này lại dẫn đến mấy cái cá lớn mới nên ngang xuất hiện ở trong chấn nhưng như thế thân ở hiểm địa pháp vương lại rất sợ bị người vây quanh đương nhiên cực kỳ cẩn thận Là lấy hắn mặc dù không có phát hiện dương quá nhìn trộm lại nghe được ngựa đỏ khét yếu đã như thế tự nhiên cũng liền theo tìm được dương quá biết dương quá độc thân tới đây pháp vương tự nhiên cực kỳ mừng rỡ hắn ngang dọc bát vực mấy chục năm có thể nói là khó gặp đối thủ ai ngờ vừa vào trung nguyên liền bại vào phương chí hương rơi kiếm như thế vô cùng nhục nhã pháp vương tự nhiên canh cánh trong lòng. Dương Quá là Phương Chí Hưng đệ tử, võ công mặc dù nhiên bất phàm, nhưng cũng không có bị hắn để vào mắt. Bây giờ có cơ hội cầm xuống người này, sau đó cùng nhau dẫn xuất Phương Chí Hưng, Pháp Vương làm nhiên bất nguyện bỏ lỡ. Là Lấy lúc này điều động hoa đô, mời Dương Quá tiến đến, lượng trước quách phụ tại chính mình trong tay, cái này Dương Quá cũng không dám lại đùa nghịch hoa dẳng gì. Dương Quá là người lao cá, làm nhiên bất nguyện thúc thủ chịu chối, hắn đang nghĩ ngợi như thế nào thoát thân. Thình lình nghe hoa đô nói, Dương công tử, ngươi nếu không nghe lời, vị này quách cô nương sẽ hay không có cái gì bất chắc, vậy coi như không thể nào đón trước ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe theo sư phụ ta ý tứ cho thỏa đáng, miễn cho đại gia tổn thương hòa khí. Hoắc Đô suýt nữa bại vào Dương Quá chi thủ, tự nhiên đối với hắn có chút kiêng kỵ, lập tức liền đưa ra quách phù an uy, dùng cái này uy hiếp đối phương. Dương Quá nghe vậy thở dài, nói tiếng thôi, thôi, cũng chỉ được theo Hoắc Đô đi tới tiểu lâu. Hắn bước ra cửa tiệm, đột nhiên đem thư bắn vào ngựa đỏ yên ngựa, lại dùng cục đá gãy ngựa đỏ, hoàng mã một chút, để bọn chúng lao nhanh bỏ chạy. Cái này hai con ngựa cũng là có chút thông linh, át hẳn có thể đem tin tức đưa đến. Ngựa đỏ, hoàng mã tốc độ cũng là quá nhanh, Hoắc Đô mặc dù muốn ngăn cản, lại bị Dương Quá ngăn lại hai con ngựa giạt ra móng, lao nhanh chạy trốn mà đi. mắt thấy bọn chúng trong chớp mắt đã ra khỏi bên ngoài trấn, Hoắc Đô cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, mang theo Dương Quá đi gặp Kim Luận Pháp Vương. bên kia Kim Luận Pháp Vương nhìn thấy Dương Quá làm, trong lòng thầm mắng Hoắc Đô thành sự không có, bại sự có dư. hắn biết Dương Quá thư át hẳn có chút kỹ càng, đã như thế, mình muốn đơn độc dẫn xuất mấy người đã là không thể nào. nghĩ đến đây, liên đoán tơ người ba, quách phù đi xuống, mang theo Dương Quá, Hoắc Đô cấp bách hướng về phía bắc bước đi. đại thắng quân phía bắc làm mông cổ địa giới, tới lúc đó, Kim Luận Pháp Vương chính là cá vào biển cả, ai cũng không cần e ngại. Bên kia thanh y lê hữ nữ tử cùng trắng y lê hữ nữ tử theo đuôi Dương Quá mà đến, ẩn ở một bên nghe được song phương lời nói, đâu còn không thể vững tin nữ tử kia chính là quách gia người. Mắt thấy Dương Quá cũng rơi vào tay địch, mà cái kia Kim Luận Pháp Vương đang muốn rời đi, hai người thương nghị một phen, cái kia trắng y lê hữ nữ tử tìm một thất khoé mã, cướp tại Kim Luận Pháp Vương đằng trước, hướng lục gia trang đi tới. Thanh y lê hữ nữ tử thì tại đằng sau xa xa treo, theo đuôi Kim Luận Pháp Vương bọn người. Lại nói Phương Chí Hưng gia lục gia trang, hướng về phía bầu trời đêm suy nghĩ nửa đêm, trong lòng mới lại bình tĩnh trở lại, khôi phục dị vãng giếng, cổ không còn sóng. Hắn lần này đi ra ngoài một cái mục đích chính là đến phương Nam xem mình Trang Viên xây như thế nào, bây giờ không cách nào kiềm thể thiên hạ, tự nhiên cũng chỉ có thể giữ được mình, là lấy hắn suy nghĩ một chút, liền lại đi về phía Nam Phương đi tới. Hai hồi lộ, Phương Chí Hưng đột nhiên phát hiện một con ngựa chạy vội mà đến, nhận ra là Quách Tính cùng ngựa đỏ, trong lòng kinh ngạc không thôi, đang muốn đưa tay ngăn lại, đã thấy ngựa đỏ lao nhanh chạy qua. Ngựa đỏ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới. Phương Chí Hưng mơ hồ nhìn thấy phía trên hình như có thứ, đang muốn tiến đến đuổi theo, đã thấy Dương Quá Hoàng Mã theo chạy vội tới, cũng liền cản lại ngựa này. Bất quá con ngựa này trên thân liền không có thứ. Đã như thế, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể đem nghi hoặc để ở trong lòng, suy nghĩ tiến đến xem. Một lát sau, Phương Chí Hưng nhìn thấy một cái bạch tị cô nương cười khẽ mã chạy tới. Hắn thấy đối phương tới có phần cấp bách, lại không biết người này, lập tức dắt hoàng mã tránh ở một bên, muốn cho đối phương trước tiên qua. Ai ngờ cái kia bạch tị cô nương nhìn thấy Phương Chí Hưng dắt hoàng mã, kinh a một tiếng, dừng ngựa nói, một tiểu tặc kia, mau mau thả ra hoàng mã, bằng không cô nãi nãi cùng ngươi không khách khí." Trong ngôn ngữ thanh sắc câu lệ, rất có một phen đại tiểu thư tư thế. Phương Chí Hưng nghe được đối phương gọi mình tiểu tặc lập tức có chút không hiểu đâu, nói, cô nương, cớ gì nói ra lời ấy? Ngựa này vốn là ta tất cả, ta lại như thế nào trở thành tiểu tặc? Tiểu tặc còn không thừa nhận, cái này hoàng mã rõ ràng là một vị công tử, thế nào lại là ngươi tất cả? mau mau thả ra ngựa này, cô nãi nãi còn có việc gấp, không có thời gian cùng ngươi chỉ hoãn. nói trắng đi, nữ tử vung lên roi ngựa, liền muốn hướng về Phương Chí Hưng giắt ngựa trên tay đánh tới. Phương Chí Hưng khẽ cho mày. đối với cái này ngang ngược đại tiểu thư cũng có chút bất mãn, chỉ thấy cánh tay hắn hơi hơi giương lên, cô gái kia roi ngựa đã đến trong tay của hắn, người cũng theo ngã xuống nữ tử kia trong lòng hoảng hốt, lại nghe Phương Chí Hưng nói, cô nương còn xin nói rõ ràng chuyện này, bằng không Phương Mộ sẽ không khách khí. Phương Chí Hưng vốn là đối với ngựa đỏ cùng hoàng mã lao nhanh chạy vội hơi nghi hoặc một chút, bây giờ nhìn thấy nữ tử này tựa hồ biết nội tình, lúc này hỏi lên. 279, thứ 277 chương chớp mắt trăm bước Phương Chí Hưng chiêu này nhìn như bình thường, nhưng là cực kỳ sảo diệu. cái kia trắng y dị hển nữ tử còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình không biết như thế nào đã từ trên ngựa rơi xuống đất, trong lòng kinh hãi không thôi, vội vàng từ bên hông rút ra một thanh vừa bị lại mỏng loa tựa như khẻ con mi nguyệt, ngân quang lóe mắt, hướng về Phương Trí Hưng làm một cái phòng bị tư thái. Một đao nơi tay, cái kia trắng y y hờ nữ tử lập tức đã có lực lượng, chỉ thấy nàng dương đao chấn động, lớn tiếng nói, ngươi sử yêu pháp gì, cô nãi mãi cũng không sợ ngươi. Lưỡi đao trên không trung xé qua, phát ra một hồi ong long thanh âm, rõ ràng võ công rất có nền tảng. Mắt thấy cái này trắng y y hờ nữ tử như thế lô mãng, Phương Trí Hưng nhướng mày, nói, cô nương có chuyện thật tốt nói, không nên tùy ý động binh khí. Cái này hoàng mã là ta tặng cho Đỗ Nhi ngồi, không biết cô nương cũng đã gặp qua Đỗ Nhi ta. Hừ, nghĩ lựa biện cô lại mãi, si tâm vọng tưởng nói thật cho ngươi biết, cô nãi mãi là tới đại thắng quan tham gia anh hùng đại hội, bây giờ đã chi hội các vị hảo kiệt. đợi đến đại thắng quan anh hùng hảo kiệt tới, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Trong ý nghĩa nữ tử gặp phương chí hưng bất quá hơn 20 tuổi, nơi nào tin tưởng hắn là dương quá sư phụ cha, chỉ cho là đối phương là lừa gạt chính mình, tùy thời lấy tin tức. Phương chí hưng gặp nữ tử này vẫn không chịu nói, lại giải thích nói, cô nương, bần đạo toàn bộ chân giáo phương chí hưng, ta cái kia đổi nhi họ dương tiên qua, cũng là mới từ đại thắng quan đi ra, ta sư đồ coi như có chút chút danh mỏng, cô nương đã tới tham gia anh hùng đại hội, át hẳn có thể biết. nếu có không rõ có thể đi đại thắng quan hỏi thăm. Cái kia trắng y liễu nữ tử nghe được Phương Chí Hưng nói khẩn thiết, trong lòng cũng là có chút hoài nghi, bất quá nghĩ đến hắn nói mình là toàn bộ chân giáo. Quan sát tỉ mỉ rồi một lần, lớn tiếng nói, "Bất ở chỗ này lừa bịp, cô nãi nãi 5 năm trước liền gặp qua toàn chân đạo sĩ. Nào có giống như ngươi vậy đã bảo." Nói nàng nghĩ tới một chuyện, trong lòng lại trịnh trọng lên, Phương Chí Hưng đạo bảo hòa lý mạc buồn đạo bảo kiểu dáng có chút giống nhau, nàng ngẫu nhiên nhớ tới, tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. "Ta đây đạo bảo là tục gia trang trí, cô nương chưa thấy qua cũng là bình thường. Bất quá cô nương gặp qua toàn chân đạo sĩ, không biết là trong giáo vị đạo hữu kia" Còn xin nói rõ một chút, nói không chừng bẩn đạo cũng nhận biết." Phương Chí Hưng nghe vậy nói, cái kia trắng y liễu nữ tử trong lòng đang nghi hoặc, nghe được Phương Chí Hưng chi hỏi, càng ngày càng cảm thấy đối phương quen thuộc. Nàng càng xem càng giống, dương đao hét lớn, "Hà ha, ha, thì ra là ngươi tên tặc này đạo. Mau nói ngươi và cái kia Lý Mạc Sầu quan hệ thế nào, lại vì cái gì đến đây lừa bịp? Nếu là có chút sai lầm, cô nãi nãi ngân hồ đao cũng không khách khí." Phương Chí Hưng nghe được nàng nói Lý Mạc Sầu, trong lòng cũng là kinh ngạc. Hán hòa lý mạc sầu thành thân sự tình mặc dù nhiên bất tính toán ẩn ấp, nhưng cũng không có tại giang hồ bên trên trắng trận qua trường nữ tử này làm thế nào biết chính mình hòa lý mạc sầu sự tình nghe được đối phương vừa tay bên trên chi đao vì ngân hồ đao lại nghĩ tới nữ tử này tính tình trong lòng của hắn khẽ động nói cô nương thế nhưng là gia hưng lục gia trang đại tiểu thư hán nộ hán nộ không nghĩ tới năm đó tiểu nữ hài nhi bây giờ đã lâu lớn như vậy nói hắn mỉm cười cảm giác có chút kỳ dị nữ tử này bây giờ không có nhà phá người vòng chắc hẳn so nguyên thư chúng sinh sống tốt lên rất nhiều a bất quá đại tiểu thư này tính khí có thể so sánh Quách phủ còn muốn lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng không khỏi cảm thán đứng lên. Trước kia một chuyện, thật không biết cải biến bao nhiêu người vận mệnh a. Bất quá cái này Lục Vô Song vẫn là gặp phải Dương Quá, thật đúng là có chút kỳ diệu. Nghĩ đến hôm qua Dương Quá ẩn có cự tuyệt Quách phủ chi ý, Phương Chí Hưng trong lòng càng là chờ mong, không biết mình cái này đệ tử, cảm tình lại sẽ đi đến phương nào. Cái này trắng y y nữ tử chính là gia Hưng Lục gia trang đại tiểu thư Lục Vô Song, ngày đó Phương Chí Hưng mang theo Lý Mạc xấu rời đi sau đó, Lục gia trang Mi Nan tự nhiên cũng liền tiêu mất. Lục lập đỉnh mặc dù đối với Vũ Tam thông trợ giúp chính mình có chút cảm kích, nhưng bởi vì đối phương móc minh trưởng đại tẩu một phần, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn, bởi vậy cũng không để lại hắn, nói thẳng đừng, phải trở về truyền lục gia trang mà đi. Bất quá lúc này Vũ Tam thông nhưng lại bệnh điên phát tác lên, nhận định chính anh rất giống năm đó Dì Nguyên Quân, muốn dẫn nàng cùng một chỗ trở về đại lý. Chính anh phụ mẫu đều mất, sống nhờ tại lục gia trang bên trong, Lục lập đỉnh cùng Lục nhị nương làm nhiên bất chịu Vũ Tam thông đem nàng mang đi. đã như thế, Song Phương tự nhiên tranh chấp. Lúc đó Hoàng Dược sư liền tại phụ cận, hắn nhìn thấy chuyện này, không biết nghĩ như thế nào đến trước đó đệ tử trong lòng cảm khái phía dưới, trực tiếp bắt đi trình anh làm đệ tử. Đã như thế, Lục Võ hai nhà tự nhiên bất tiếp tục tranh chấp. Chính anh tại Hoàng dược sư bên cạnh học nghệ mấy năm, cũng cái gì tưởng niệm thân nhân, bất quá Hoàng dược sư không muốn nhìn thấy ngoại nhân, võ công của nàng chưa thành, cũng khó có thể tự mình hành tẩu giang hồ. Bởi vậy thẳng đến trước đó vài ngày võ công sơ thành sau đó, mới báo cáo sư phụ trở về Lục gia trang thăm hỏi thân nhân. Lúc đó anh hùng đại hội tin tức đã lưu truyền tới, đồng thời hướng ra hương Lục gia trang đưa anh hùng tiếp chỉ là lục lập đỉnh vợ chồng biết rõ chính mình võ công khó khăn xương được tốt, lại bởi vì trước kia suýt nữa diệt môn sự tình không muốn trải qua võ lâm, là lấy liền cố hết sức hứa tử, cũng không tham gia đại hội. chuyện này không biết như thế nào bị lục vô song thăm dò, nàng mấy năm này chuyên cần giang nam lục gia đao pháp, tự giác cũng có chút bản lĩnh. anh hùng đại hội là trong chốn võ lâm trăm năm khó gặp thỉnh sự, nàng đương nhiên muốn kiến thức một phen. mắt thấy chính mình biểu tỷ đến, liền khuyến khích trình anh cùng tới tham gia anh hùng đại hội. trình anh không lây truyền được nàng, trong lòng lại nghĩ đến tới ủng hộ một chút sư tỷ, liền cùng lục vô song cùng một chỗ chạy ra, tham gia đại thắng quan anh hùng đại hội bất quá ra hưng khoảng cách đại thắng quan có chút xa rồi hai người lại là lần đầu hành tẩu giang hồ bởi vậy cho dù gắng sức đuổi theo vẫn là chậm trễ một chút thời gian cho đến hôm nay hai người còn cách đại thắng quan có chút khoảng cách bất quá nhưng cũng bởi vậy trùng hợp gặp dương quá sự tình vừa mới tại trên trấn đi theo dương quá thanh y lìa nữ tử chính là chính anh mà trắng y lìa nữ tử chính là lục vô song nhận ra thân phận đối phương vậy dĩ nhiên càng làm dễ phương chí hưng mỉm cười nói lục cô nương ta cái kia đồ nhi họ dương tên qua nói đến cùng ngươi cũng là quen biết cũ ngày đó các vị chốn người hầm trú ẩn chính là đồ nhi ta tất cả Về sau hắn bị Quách Đại Hiệp mang đi, lại đưa đến Trung Nam Sơn. Bây giờ ta sư đồ đều là vì tham gia đại thắng quan anh hùng hội mà đến, lần này ngươi cuối cùng không hoài nghi à. Lục Vô Song vừa rồi cũng chỉ là nghĩ đến Lý Mạc Sầu nhất thời xúc động phẫn nộ, muốn nói đối với nàng lớn bao nhiêu thù hận nhưng cũng chưa hẳn, dù sao ngày đó Lý Mạc Sầu ngoại trừ hù dọa các nàng một phen, cũng không đối với Lục gia chẳng có bao nhiêu tổn thương. Lúc này nàng nghe được Phương Chí Hưng giải thích bình luận, đối với lời của hắn ngược lại là tin tám phần. Nghĩ tới đây, Lục Vô Song hướng Phương Chí Hưng đạo: "Đệ tử ngươi cùng Quách Cô nương bị hai cái hòa thượng cùng một cái quý công tử bắt đi." bây giờ đang tại bắc thượng biểu tỷ ta để cho ta đến lục gia trang báo tin nàng ở phía sau một mực đuổi theo mặc dù nhiên chi đạo chính mình nhận sai người tốt lục vô song cũng không nguyện hướng phương chí hưng nhận sai ngày đó trong tay nàng ngân hồ đao ngược lại là thu lại đang khi nói chuyện cũng khách khí rất nhiều phương chí hưng cũng không để ý nàng trước đây vô lễ nghe được dương quá cùng cách phù bị hai cái hòa thượng cùng một cái quý công tử chụp tới nhưng trong lòng thì cả kinh cẩn thận hỏi thăm về đối phương hình biết là kim luận pháp vương hoàn tờ người bà hoặc đô ba người chờ nghe được dương quá bị bắt đi qua Càng là như mày không thôi, đối với mình cái này đệ tử như thế chẳng tiếp tính mệnh, cũng có chút không hiểu. Rõ ràng tại hôm qua có để cho mình cự tuyệt quách tính cầu hôn chi ý, hôm nay nhưng lại cam nguyện cùng đối phương đồng thời chịu chết, tên đệ tử này ý nghĩ, thật là khiến người ta nhìn không đấu. Bất quá đây đều là tiểu bối giữa xoắn xuýt, Dương Quá bây giờ đã tính toán trưởng thành, cũng có năng lực quyết định chuyện của mình, Phương Chí Hưng tự nhiên lười nhác sen vào nữa. Hắn hỏi một chút lục vô song tới trước phương hướng, liền dẫn nàng cùng một chỗ chạy tới. Tuy chờ tiếp vào tiểu hồng mã tin tức đại thắng quan hảo kiệt tới phía sau cùng một chỗ vây công kim luận tốt hơn, nhưng nơi đây ở vào tống che bên cạnh. Khó đảm bảo Kim Luận Pháp Vương sẽ đem quét phủ, Dương Quá hai người giao cho Mai phủ cám tử mang ra, nói như vậy, lại cứu trở về hai người nhưng là càng là phiền toái. Hơn nữa trình anh một mực đi theo Kim Luận Pháp Vương sau lưng, rất khó nói không bị đối phương phát giác, vạn nhất bị Kim Luận Pháp Vương bắt hoặc vứt bỏ, càng là khó mà biết được Kim Luận Pháp Vương tin tức. Phương Chí Hưng hôm qua cùng Kim Luận Pháp Vương ác đấu một hồi, biết rõ người này võ công, cũng không sợ đối phương, bây giờ nghe được tin tức, liền dẫn Lục Vô Song lao nhanh tiến đến. Phương Chí Hưng làm được cực nhanh, không đến một khắc, liền đã mang theo Lục Vô Song đi bảy tám dặm mà, gặp được Kim Luận Pháp Vương đang tại gấp rút lên đường một đoàn người còn nghe được binh khí tương giao thanh âm lục vô song thấy vậy kinh ngạc nói nhanh chóng cứu ta biểu tỷ lúc này một cái tay cầm sắt tiêu thanh y ghiền nữ tử đang cùng hoắc đô đánh nhau phương chí hưng gặp một lần phía dưới liền đoán ra nữ tử này chính là trình anh nhìn bộ dáng của nàng bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm phương chí hưng lấy ra một cục đá cấp bách đánh mà ra đánh về phía hoắc đô sau đó thả xuống lục vô song thân hình chấp liên tục hướng về kim luận pháp vương trực tiếp nào tới kim luận pháp vương đang tại nhường hoắc đô nhanh chóng cầm xuống cái này theo sau lưng nữ tử đột nhiên nghe được một tràng tiếng sè gió vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng thấy một thân ảnh theo cục đá huy quyền hướng mình đánh tới Trong lòng hoảng hốt không thôi. Phương Chí Hưng bây giờ cơ hồ tốc độ cao nhất bộc phát, mặc dù tốc độ vươn xa không hơn cục đá, nhưng là cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến Kim Luận Pháp Vương phía trước, huy quyền hướng hắn đánh tới. Pháp Vương thấy vậy trong lòng cực kỳ kinh hãi, vội vàng song chưởng xuất kích, đón lấy người tới. Phương Chí Hưng làm nhiên bất là muốn cùng Kim Luận Pháp Vương liều mạng, bằng không một khi đạt đến Đệ 3, hoặc độ dùng giường quá hoặc quách phù uy hiếp, như thế nhưng là cực kỳ khó làm. Là lấy hắn tấn công về phía Kim Luận Pháp Vương một chiêu này chỉ là hư chiêu. Mắt thấy muốn cùng đối phương quyền trưởng chạm nhau, đột nhiên thân hình lóe lên, đã tại Kim luận pháp vương trước mặt biến mất không còn tăm tích, ngược lại xuất hiện ở Đạt nhị ba phía trước, bực này cao tốc giữa di hình hóa bị, quả thật cực kỳ tinh diệu. Đạt nhị ba khí lực không nhỏ, phản ứng lại so Kim luận pháp vương phải kém xa, thẳng đến Phương trí hưng đến rồi trước người, vẫn là không có may may động tác. Phương trí hưng thấy vậy thân hình dừng lại, trong nháy mắt biến quyền bị tay bắt lại người này, mang theo hắn xa xa mà đi. Trên đường hắn còn thuận tiện đá bên cạnh dương quá một cước, giải khai huyệt đạo của hắn, thoát ly Kim luận pháp vương không chế. Bên tiệp hoắc đâu nghe được cục đá tiếng sét gió, vội vàng tránh thoát. đã như thế, Trình Anh tự nhiên thoát ly nguy cơ cũng thừa cơ thoát ly đối phương, cùng hắn xa xa giằng co. 6. 280 thứ 278 chương lợi lui kim luận phương chí hưng vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt đấm vỡ kim luận, bắt đạt nhĩ ba, cứu ra Dương qua 6. Cái này liên tiếp động tác quả nhiên là không kịp nhìn, trong nháy mắt liền đã thay đổi trước mắt thế cục. Tình cảnh như thế, chẳng những phía sau lục vô song thấy tròn váng, liền kim luận pháp vương cũng là trợn mắt hồ mù. Hắn hôm qua nhìn thấy Phương Chí Hưng tốc độ đã cảm thấy đối phương hết toàn lực, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, Phương Chí Hưng lại giống như so hôm qua còn nhanh hơn 3 phần, như thế hô hấp ở giữa đi trăm bước, quả thật nghe rợn cả người. Pháp Vương trong lòng âm thầm phán đoán, chỉ cảm thấy phổ thông cung tên tốc độ cũng bất quá như thế. Đặc biệt là Phương Chí Hưng xuất hiện sau lưng một chuỗi hư ảnh, càng làm cho hắn không khỏi kinh hãi, không tự chủ niệm tụng hàng yêu phục ma chú, muốn yên ổn tâm thần. Không nói Kim Luận Pháp Vương trong lòng cực kỳ kinh hãi, Phương Chí Hưng bây giờ kỳ thực cũng không chịu nổi. Vừa mới hắn vì đi trước cứu ra đệ tử, có thể nói là toàn lực buộc phát ngoại trừ tự thân tốc độ, đã như thế, chẳng những tự thân phụ tải cực lớn, vẻ này lực trùng kích cũng là cực mạnh. Phương Chí Hưng nếu là mượn nhờ nguồn sức mạnh này, có nhiều khả năng một quyền đem Kim Luận Pháp Vương đánh chết nhưng nếu thật sự như thế, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ bởi vì phản xung mà đến lực đạo bỏ mình. cho nên Phương Chí Hưng đối với Kim Luận một chiêu kia mới là hư chiêu, chân thực mục tiêu kỳ thực nhưng là một bên đạt nhĩ ba, đồng thời thừa dịp di hình hoán vị thời điểm, đem cố lực đạo kia tản hơn phân nửa, còn lại chuyển thành hình kinh, miễn cho thương tới tự thân. đương nhiên, dù cho có cái này hòa hoãn, Phương Chí Hưng chợt tăng tốc giảm tốc, toàn thân khí huyết cũng là một hồi cuồn cuộn, khó mà nhấc lên khí lực. Quốc sư, ngươi vô cớ bắt độ như ta, rốt cuộc là dụng ý gì đâu? Phương Chí Hưng miễn cưỡng bình phục khí huyết, hướng Kim Luận pháp vương nói. Kim Luận Pháp Vương rốt cuộc là một đời tông sư võ học, trong lòng của hắn lấy lại bình tĩnh. Đã minh bạch Phương Chí Hưng không cách nào một mực duy trì cái tốc độ này, đã như thế, hắn tự nhiên cũng không cần quá mức sợ hãi. Dù sao Phương Chí Hưng tốc độ mặc dù nhanh, lại cũng chỉ có thể miểu sát đạt nhị ba, hoặc đôi loại này người, đối mặt với hắn, kỳ thực cũng không có cách nào chiếm được quá đại tiện nghi. Nghĩ đến đây, nói, lão nạp cùng lệnh đồ lời lẽ thật vui, liền muốn mời hắn đến mông cổ một lần. Không nghĩ tới bởi vậy đưa tới đạo trưởng hiểu lầm, thực sự là tội lỗi tội lỗi. Nói chắp tay trước ngực, bồi thường cái lễ Lộ vẻ rất có thành ý bây giờ pháp vương thân ở địch quân đệ tử đạt Nhĩ ba cũng rơi vào tay địch cũng chỉ có thể tạm thời chịu thua. lưu lại chờ sau này mưu đồ dương quá bị sư phụ truyền tới lực đạo nhất kích lúc này đã giải mở huy đạo nghe được kim luận pháp vương lời này quát lớn lao hòa thượng thật không biết xấu hổ còn không mau thả quách cô đương băng không ngươi sẽ biết tay hắn có sư phụ chỗ dựa lập tức đã coi lực lượng đối mặt kim luận pháp vương cũng là không sợ chút nào kim luận pháp vương nghe vậy mặt không đổi sắc cũng không để ý dương quá gọi trực tiếp đối với phương chí hưng đạo không biết tiểu đồ nơi nào mạo phạm đạo trưởng xử đạo trưởng lần tiếp theo nạt tay. Nếu là vô sự lời nói, còn xin ban thưởng còn. Kim Luận Pháp Vương chỉ có đạt nhị ba cùng Hoắc Đô hai cái đồ đệ, Hoắc Đô sở học không thuần. Lại là mông cổ quý tộc, tự nhiên không cách nào truyền thừa y bát. Bởi vậy cái này đạt nhị ba mặc dù có chút chân chất, nhưng là y bát của hắn truyền nhân, mắt thấy hắn rơi vào Phương Trí Hưng chi thủ, Pháp Vương cũng không thể không chú ý Phương Trí Hưng biết Kim Luận Pháp Vương ý tứ, nhưng lại lười cùng hắn nói nhảm, nói: "Quốc sư thả quế cô nương, ta liền ban thưởng còn đắt hơn độ." Đã như thế, cũng miễn cho hai nhà tổn thương hòa khí. Quế phủ tới gần Kim Luận, Phương Chí Hưng cũng không chắc chắn một chút đem nàng tiểu gia tới là lấy liền bắt lấy Đạt Nhĩ Ba xem như trao đổi, bây giờ nghe được Kim Luận Pháp Vương cũng có ý này, lúc này nói ra. Kim Luận Pháp Vương nghe vậy, nhưng là có chút khó khăn, không nói Quách Phủ đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, chính là dùng nàng đổi về Đạt Nhĩ Ba, sao biết Phương Chí Hưng sẽ lại không bắt xuống tay. Phương Chí Hưng tốc độ nhanh như vậy, Kim Luận Pháp Vương mặc dù có thể phòng thủ, nhưng cũng không nắm chắc bảo vệ đệ tử mình, đã như thế, há không muốn thất thủ Đạt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô hai người. Nghĩ đến đây, Pháp Vương không khỏi có chút do dự. Phương Chí Hưng hơi suy tư, đã minh bạch Kim Luận Pháp Vương trong lòng lo lắng, hắn không muốn vất tạm, nói, "Cố sư không cần phải lo lắng." Song Phương trao đổi sau đó, Bần Đạo Định Nhiên Bất sẽ lại làm khó ngươi. Bang không mà nói, đợi đến dẫn dắt Đại Thắng Quan hào kỉ đến, quốc sư nhưng là khó đi. Mặc dù Nhiên Bất biết ngựa đỏ có thể hay không dẫn người tìm tới nơi này, cũng không ảnh hưởng Phương Chí Hưng dùng cái này uy hiếp Kim luận Pháp Vương. Nếu là đối phương thật sự minh ngoan bất linh, hắn cũng chỉ có thể nhường Dương quá bọn người đi mời Hồng Tắc Công, quét tính đến, sau đó lại ý nghị trừ bỏ người này. Chỉ là bởi như vậy, Song Phương chính là chân chính bề mặt có thể hay không an toàn cứu trở về Quách Phụ, Phương Chí Hưng trong lòng cũng không có nắm chắc. Dù sao hắn vừa rồi cứu ra Dương Quá càng nhiều hơn chính là lại gần đột nhiên, một khi Kim Luận Pháp Vương có phòng bị hoặc trực tiếp bắt lấy Quách Phù Uy hiếp, như thế nhưng là khó cho. Kim Luận Pháp Vương nhìn một chút bên cạnh Dương Quá, chính anh, Lục Vô song bọn người, biết bọn hắn mặc dù đối với đại cục không có tác dụng gì, nhưng muốn thỉnh đại thắng quan quần hùng tới, nhưng là dư giải. Bây giờ tình thế với mình bất lợi, mà như mang theo Quách Phù chạy trốn, chỉ sợ liên lụy phía dưới càng là cảm phiền. Không nói khác, chỉ sợ người trước mắt hắn thì tránh không qua. Suy nghĩ một chút, Kim Luận Pháp Vương hướng Phương Chí hướng nói, đạo trưởng nói thật, lao nạm thế nhưng là có chút không tin được. Hắn sống nhiều năm như vậy, làm nhiên chi đạo không nên đem chính mình sinh tử ký thác vào người khác lời hứa bên trên. Nếu là thật như thế, nói không chừng sớm đã không còn kim luận pháp vương cái này một người. Là lấy liền muốn nhường Phương Chí Hưng lấy thêm ra thành ý, dạng này mới có thể tốt hơn thoát thân. Phương Chí Hưng nghe vậy, biết kim luận pháp vương đã tâm động, chỉ là bởi vì không muốn đem hy vọng ký thác đến trên thân người khác, cho nên mới sẽ như thế. Hắn mỉm cười, nói, bần đạo chưa bao giờ nuốt lời, quốc sư tin hay không đều có thể, chỉ là như đợi đến những người khác đến, những người kết nhưng là sẽ không giống bần đạo dễ nói chuyện như vậy. đệ tử của hắn dương quá đã cứu ra có thể mau chóng cứu ra Quách phủ tự nhiên là hảo nhưng nếu nhất thời không thể cũng chỉ được đem việc này giao cho quét tĩnh dù sao Quách phủ là hắn nữ nhi còn muốn chính hắn lo lắng mới là kim luận pháp vương gặp phương trí hưng như thế ánh mắt lấp lóe không yên nhưng hắn biết võ công luyện đến phương trí hưng mức độ này đánh gãy nhiên bất sẽ để cho chính mình mấy lời thuyết phục bởi vậy hắn suy nghĩ một chút cũng chỉ được cùng phương trí hưng trao đổi Quách phủ hoạn tờ nhị ba mang theo hai người vội vàng mà đi phương trí hưng biết mình một người không để lại kim luận pháp vương đơn độc lưu lại hoắc đô hoặc đạt nhị ba ý nghĩa nhưng cũng không lớn bởi vậy gặp kim luận pháp vương rời đi cũng là giữ lời hứa cũng không đuổi theo chỉ là dẫn dắt dương quá, quét phủ, chính Anh, Lục Vô song bọn người, ở phía sau nhìn xa xa. Kim Luận Pháp Vương ba người đi quá nhanh, tựa hồ đối với địa hình cũng là quen thuộc, đông chuyển tây chuyển mấy lần, chớp mắt đã biến mất vô tung. Phương Trí Hưng cảm thấy hắn thật sự đã rời đi, lại phát giác được lục gia trang có người đi ra, mới khoát tay áo, tiếp tục hướng đi về phía nam đi. Hắn bây giờ chán nản, đối với đệ tử việc tư cũng lời hỏi đến, về sau như thế nào, vẫn là xem bản thân hắn duyên phận à. Chính mình mặc dù là sư phụ, cũng không cách nào vì hắn xử lý hết vậy. Chưa xong còn tiếp tình lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 281 Thứ 279 chương Động đỉnh Xích Hà lúc này đã tới cuối năm, Phương Chí Hưng một đường du dương mà đi, trên đường qua năm mới, mười mấy ngày phía sau mới chạy tới Động đỉnh Hồ cái khách trong trang viên. Hắn lần này xui nam chủ yếu chính là vì nhìn mình chết tử, bây giờ tự nhiên đầu tiên tới đây. Ngày đó Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu cách trang thời điểm, đã sắp xếp người thu dọn đồ đạc xuôi nam, lúc này đã mấy tháng, những người kia chắc hẳn cũng đều đã đến, đến rồi, Phương Chí Hưng cũng cần tự mình xem tra lậu bộ khuyết, sau đó lại đem Lý Mạc Sầu cái đó. Vốn là Phương Chí Hưng chỉ là muốn giống khói sóng câu tẩu như thế tại Động đỉnh Hồ bờ lên vài tòa trạch viện nhà cửa. Sai phái người cũng là như thế, chỉ là về sau Lý Mạc Sầu biết được ý nghĩ của hắn phía sau, lại cảm thấy khác xây một tòa trang viên tốt hơn. Bởi vậy liền bán sạch đỏ Hà Trang rất nhiều sản nghiệp dùng đồng, tại phương Nam một lần nữa mua bố trí. Bây giờ trải qua mấy năm, chung quy là sơ bộ bố trí xong, mới xây trang tử vẫn tên đỏ Hà Trang, là ở rời động tòa hồ hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ cao điểm bên trên, dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sát tú lệ. Hơn nữa so sánh Bắc Phương Đỏ Hà Trang, tòa này Đỏ Hà Trang càng có thể nhìn thấy động đỉnh dáng mây, có thể nói càng là danh phủ kỳ thật. Tòa này Đỏ Hà Trang càng có thể nhìn thấy động đỉnh dáng mây có thể nói càng là danh phụ kỳ thật. Toàn này Đỏ Hà Trang càng có thể nhìn thấy động đỉnh giáng mây, có thể nói càng là danh phụ kỳ thật. Toàn này Đỏ Hà Trang càng có thể nhìn thấy động đỉnh giáng mây, có thể nói càng là danh phụ kỳ thật. Mặc dù cái này trang tử là Phương Chí Hưng một tay chủ đạo hoạch định, chính hắn nhưng là một lần cũng không có tới qua, lúc này lần đầu nhìn thấy, cũng là tán thưởng không thôi. Toàn này trang tử bởi vì xây ở cao điểm phía trên, diện tích cũng không tính lớn, bất quá nguyên nhân chính là như thế, cái này trang tử nội bộ cũng là tinh tế rất nhiều, hơn nữa phòng hộ bố trí cũng là có chút chu đáo chặt chẽ. Phương Chí Hưng ở bên ngoài nhìn một hồi, cũng là có chút hài lòng, nghĩ đến về sau chính mình liền muốn ở đây sinh hoạt, trong lòng càng là cảm khái không thôi. hồi tưởng mười mấy ngày trước võ lâm hội mình, nhìn lại một chút bây giờ cái này điển viên cảnh đẹp, quả thật có thể nói là bừng tỉnh như ngỗng. nhìn một hồi, phương trí hưng bước vào, trong trang xuôi nam người nhìn thấy, không ngừng đến đây vân an, lại có quản gia đến báo cáo các hạng sự nghi. phương trí hưng ở đây muốn chờ không thiếu thời gian, căn cứ vào mấy ngày nay cảng ngộ một lần nữa hoàn thiện một phen, đồng thời làm tốt kết thúc công việc bố trí, bởi vậy cũng không gấp tại tra hỏi, chỉ là kiểm tra chung quanh. quản gia kia họ phùng, xếp hạng đệ tam bởi vậy cũng được xưng là phùng Ba, là Phương Chí Hưng từ tá điển bên trong chọn lựa mà đến, mặc dù không quá mức đại tài, nhưng cũng đem trang tử bố trí ngay ngắn rõ ràng. Lúc này hắn nhìn thấy Phương Chí Hưng đến, cao hứng trong lòng không thôi. hắn nhớ tới một chuyện. Hướng Phương Chí Hưng nói, lao ra, Hồng Cô Nương lần này cũng theo chúng ta cùng đi, nàng bây giờ tại hậu sơn sơn cốc, có muốn hay không ta phải người gọi. Phương Chí Hưng nghe vậy sững sở, nói, Lang Ba cũng tới, chuyện gì xảy ra? Ta không phải là để cho nàng đến trên giang hồ xông xáo đi sao? nhớ tới những ngày qua chưa bao giờ tại giang hồ bên trên nghe đến Hồng Lang Ba tin tức. Phương Chí Hưng cũng có chút bình tĩnh, chẳng thể trách nàng liền anh hùng đại hội đều không đi, nguyên lai like là tới nơi này. Nhớ tới tên đệ tử này chuyện, Phương Chí Hưng cũng có chút lo lắng, hắn đã sớm biết Hồng Lăng Ba đối với mình có chút ý tứ, nhưng mình nhưng xưa nay không có ý khác. Lần này hắn nhường Hồng Lăng Ba xuất sư đến trên giang hồ sông sáo cũng có để cho nàng quen biết một chút thanh niên tài tuấn ý tứ, bây giờ nàng lại theo người trong trang chạy tới Đỏ Hà Trang, xem ra là không thể thực hiện được. Bất quá nghĩ đến Dương Quá sự tình, Phương Chí Hưng cũng sẽ không xoán suất Hồng Lăng Ba đến cùng nghĩ như thế nào. Bất kể như thế nào, chính mình xem nàng như đệ tử nhìn chính là Về sau tiên đệ tử này tạo hóa như thế nào, vẫn là nhìn nàng tạo hóa của mình. Phùng Tam tướng hồng lăng ba như thế nào cùng mọi người gặp phải, như thế nào tới trước đi qua nói một phen, lại nói, lao ra, lần này chúng ta tới thuận lợi như vậy, cũng là may mắn mà có hồng cô đương. Nàng ấy một thanh bảo kiếm, quả thật đánh lùi không ít tâm tư nghi ngờ khó lường người. Những ngày này hồng cô đương đi tới sau đó, một mực dẫn người tại hậu sơn sơn cốc trồng thuốc dưỡng trùng, lao ra muốn hay không đi xem một chút. Phương Chí Hưng nghe được hồng lăng ba tại hậu sơn trồng chọn dược liệu, không khỏi gật đầu một cái. Hắn sợ trường về y thuật, dược liệu nhu cầu tự nhiên cũng là không thiếu. Lần này cố ý tại cao điểm phía trên xây trang, ngoại trừ tránh hồng thủy bên ngoài, chính là muốn ở trên núi. Sơn cốc trồng trọt một chút khó được dược liệu. Hồng lăng ba những năm này theo hắn học được không thiếu y thuật, bây giờ có nàng ở đây, cũng là có thể thiếu chính mình không ý chuyện. Lần này xôi nam lúc phương chí hưng vốn là nghĩ đi qua tương dương thuận tay tìm một chút bổ tư khúc xà xem như dược xà bồi dưỡng, nhưng nghĩ tới bây giờ xà tại ngủ đông, mình cũng khó mà tìm được bắt giữ. Hơn nữa chính mình qua ít ngày còn muốn bắt thượng, khiến người khác nuôi nấng lại không yên lòng, là lấy liền gác lại chuyện này, suy nghĩ về sau lại đi lúc này nghe được hồng Lăng ba ở đây, phương trí hưng nghĩ đến chính mình điện trang bên trong bồi dưỡng một chút gián độc, liền muốn nhường hồng Lăng ba dùng trước mấy con rắn thí nghiệm một phen, xem như góp nhặt một chút kinh nghiệm. phương trí hưng ở trong trang xoay mấy vòng, hồng Lăng ba đã nghe được tin tức đã trở về, nhìn thấy nàng một bức lo lắng bất an bộ dáng, phương trí hưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhắc tới dương quá tại anh hùng đại hội đại hiển thần uy sự tình, tiếp đó liền để nàng chuẩn bị một chút, đầu xuân phía sau nuôi nấm dược xà. hồng Lăng ba gặp phương trí hưng không có chỉ trích chính mình, ngược lại lại an bài một chút nhiệm vụ, cao hứng trong lòng không thôi. đã như thế, nàng lại có thể danh chính ngôn thuận lưu lại đỏ hà trang. Hồng Lăng Ba đối với Giang Hồ Sự Tình bây giờ nói không hơn nhệ tâm, ngược lại đối với y thuật muốn càng yêu thích hơn một chút, bây giờ dạng này, trong nội tâm nàng ngược lại càng thêm bình tĩnh. Phương Chí Hưng tại Đỏ Hà Trang lưu lại hơn nửa tháng, chẳng những chỉ điểm đám người đem trang tự cuối cùng bố trí điều chỉnh, còn đem ngày đó tại Hoa Sơn lấy được cửu hoán ông dược kinh viết ra, chỉ đạo Hồng Lăng Ba như thế nào nuôi dưỡng dược xạ, mắt thấy bước vào quý đạo, lại nghe nói Khói Sóng Câu Tẩu trở về tin tức, vừa mới cách trang mà đi. Khói Sóng Câu Tẩu người này có chút thân bí, căn cứ Phương Chí Hưng biết, người này cũng có nhà có nghiệp người, chỉ là hắn chẳng biết tại sao trong một năm lại có thời gian rất lâu tự mình chờ tại độ đỉnh quả thật có chút kỳ lạ. bất quá đây là hắn việc tư đối với phương bất nguyện nói, phương chí hưng cũng không hỏi nhiều. tám năm trước phương chí hưng quen biết người này, từ đó liền thành hảo hữu. về sau lại bởi vì nam thiên sự tình không ít nhận được trợ giúp của hắn, bây giờ nghe nói hắn đã lại tới, tự nhiên không thể thiếu muốn bái tạ một phen. lão ca, tiểu đệ ta thế nhưng là lại muốn làm phiền. phương chí hưng xa xa nhìn thấy mấy gian nhà gỗ, lớn tiếng vào trong nói. hắn lúc mới tới liền muốn muốn tiếp kiến một phen, chỉ là nhưng lại không có gặp phải người này, lúc đó còn tốt xinh phiền muộn may mắn người trong trang mấy năm này cũng coi như thăm dò thuốc lá này sóng câu tẩu thói quen bảo hắn biết người này chắc chắn sẽ tháng riêng đi qua đến hắn mới tại đỏ hà trang đợi mười mấy ngày cái này lại đến đây tiếp kiến chí hưng tiểu hưu đến hắn xá quả nhiên là đồng tất sinh huy a trong phòng truyền đến khói sóng câu tẩu thanh âm lộ ra có chút mừng rỡ hắn cùng phương chí hưng 8 năm trước tương giao sau đó mặc dù cũng có thư liên hệ lại đều chưa từng từng kiến bây giờ gặp lại lần nữa quả nhiên là không thắng niềm vui nói khói sóng câu tàu đã đi ra khỏi phòng lôi kéo phương chí hưng liền muốn uống mấy chén. Phương Chí Hưng trong lòng cũng là rất mừng, liền cùng hắn cùng một chỗ uống đứng lên. Hai người tám năm không thấy, tự nhiên có nhiều chuyện cần nói, nói một chút, liền nhắc tới trước kia gặp nhau sự tình. Hai người nói về năm đó động đình dạ ẩm cũng là lớn cười không thôi. Khói sóng câu tẩu cùng Phương Chí Hưng nói một hồi, chợt nhớ tới một chuyện, hướng Phương Chí Hưng vái một cái thật sâu, nói: Chí Hưng tiểu hữu sáu. đang nói, Phương Chí Hưng đã đem hắn đỡ dậy, ngắt lời nói, lao ca chớ có lại nói tiểu hữu, tiểu hữu, không duyên cứ nghe khách khí. Sau này ta cũng chắc chắn muốn ở nơi này, gọi ta một tiếng lao đệ liền có thể, nhiều như vậy thân thiết. Ngày đó Phương Chí Hưng cùng hắn tương giao lúc bất quá 18 tuổi, nói là tiểu hữu chưa chắc không thể, nhưng bây giờ Phương Chí Hưng hải tử đều có, lại là tiểu hữu, tiểu hữu gọi, khó tránh khỏi có chút quá không hợp hợp, là lấy Phương Chí Hưng nói như thế. Nói là, Chí Hưng tiểu hữu cũng có thể xứng phải thượng nhất âm thanh lão đệ, ha ha. Khói sóng câu tẩu cũng không cứng cầu, đứng dậy nói, có một việc chưa từng cáo chi lão đệ, còn xin lão đệ chờ trách. Lần trước người ta phân biệt lúc lão đệ từng lấy cười ngạo giang hồ khúc đem tặng, ngày đó ta tu. Về sau ta luyện tập nhiều hơn, lại có rất nhiều đoạn chưa từng thổi lên, tiếp đó lại chuyển cho người khác, lão đệ tha thứ cho. Phương Chí Hưng vốn đang tưởng rằng cái đại sự gì, nghe được là cái này, cười nói, cái kêu cười ngạo giang hồ khúc vốn chính là ta trong lúc vô tình chiếm được, nếu có thể lưu truyền xuống, tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ đổ thừa ngày đó ta chưa nói rõ ràng, làm hại Lão Ca canh cánh trong lòng, đây là Chí Hưng không phải. Nói Phương Chí Hưng giơ ly rượu lên, lại cùng khói sóng câu tẩu uống mấy chén. đã như thế chuyện này tự nhiên bỏ qua. Không biết Lão Ca đem bài hát này truyền cho ai, không biết Chí Hưng có thể hay không may mắn được thức. Phương Chí Hưng vấn đạo, cười nạo giang hồ khúc thổi kỳ khó khăn, nghe được khói sóng câu tẩu nói đem khúc truyền cho người khác. Phương Chí Hưng cũng muốn gặp thức một phen, kết giao một chút vị cao nhân này. Khói sóng câu tẩu cười nói, nói đến người kia lão đệ đã từng gặp qua, chính là ngày đó động đỉnh hồ bên trên mình cũng người. Phương Chí Hưng nghe vậy, nghĩ đến chuyện ngày đó, nói, à, là đồng tả hoàng rượu sư hoàng tiền bối, chẳng thể trách. Nói như vậy, lão ca cũng là nhận biết người này. Không biết lão nhân gia ông ta người ở chỗ nào, có thể hay không dẫn kiến một phen. Phương Chí Hưng nhớ tới chính mình hai lần gặp phải hoàng rượu sư đều không được gặp, không khỏi trong lòng thở dài không thôi, lại vì khói sóng câu tàu vận khí cảm thán chính mình dựa vào ưu thế tiên tri buôn ba giang hồ mấy lần vừa muốn biện pháp quen biết hồng thất công, Âu Dương phong bọn người, coi sóng câu tẩu ở đây bất động liền làm quen hoàng dự sư, như thế vật khí, so với chính mình cần phải mạnh. Hoàng đảo chủ bây giờ ở đâu? Ta cũng là không biết. Nói đến Lão Ca có thể nhìn thấy người này, còn nhiều thua thiệt Lão đệ khúc. Ngày đó ngươi rời đi sau đó ta liền một mực luyện tập cái tiêu cười ngạo giang hồ khúc, thổi ra lại đều không như ý muốn, cũng kém xa Lão đệ tốt nghe. Về sau chẳng biết tại sao hoàng đảo chủ liền xuất hiện cờ mắng ta một phen, chỉ điểm bài hát này. Lúc đó ta hổ thẹn phía dưới liền đem khúc phổ dâng lên, sau đó liền không có gặp qua lão nhân ra ông ta. Khói sóng Câu Tẩu nói: "Vừa nói vừa đạo, à, đúng, hoàng đạo chủ còn lưu lại một bản khúc phổ, nói là xem như trao đổi, lão ca này liền lấy cho ngươi tới." 282. Thứ 280 chương bà tương võ lâm phương Trí hưng nghe được khói sóng Câu Tẩu nói hoàng dược sư lưu lại một bản khúc phổ, trong lòng hơi động, đã đoán được ra sao. Đợi đến khói sóng Câu Tẩu lấy ra tiếp nhận xem xét, quả nhiên là ngày đó từng nghe nghe Bích Hải Triều Tây Quốc, đông tà hoàng dược sư nổi danh nhất nhạc khúc. Bài hát này phương chí hưng nghe tiếng đã lâu, bây giờ nhìn thấy, lập tức cầm lấy là xem hắn tại mấy năm trước từng tại động đình hồ nghe qua bài hát này lúc đó liền cảm giác trong đó tựa hồ ít đi rất nhiều biến hóa lúc này gặp đến bài hát này hình dáng quả thật tán thưởng không thôi lần kia phương chí hưng nghe được chỉ là thuần túy nhạc khúc cái này khúc phổ bên trong nhưng là gia nhập rất nhiều công thủ chi pháp mặc dù hoàng dược sư không có lưu lại nội lực phối hợp phương pháp nhưng trong đó công thủ chi đạo phương chí hưng cũng có thể phẩm vị đi ra bài hát này so với cười ngạo giang hồ khúc chính xác có khác một phen huyền diệu Hoàng đảo chủ học cứu thiên nhân chí hưng không bằng xa rồi phương chí hưng sau khi xem xong cảm thán nói hắn làm người ba đời chẳng những biết rất nhiều Sở học cũng là cự bác, nhưng muốn nói cùng đồng Tà Hoàng Dược Sư, nhưng vẫn là kém mấy phần. Nghĩ đến trước đó vài ngày từ Trình Anh chỗ cũng không thể hỏi Hoàng Dược Sư dấu vết, Phương Chí Hưng không khỏi cảm khái không thôi. Như thế cao nhân tiền bối, chính mình nhưng Thủy Trung duyên khan một mặt, thật có thể nói là một đại việc đáng tiếc. Khói sóng câu tẩu nghe được Phương Chí Hưng cảm thán, nói, Phương Lão đệ chớ coi kiêu tốn, ngươi lấy bây giờ Niên Linh đạt đến cảnh giới như thế, Lão Ca ta mới là kém xa tít tặc à? Nói nhịn không được bật cười, khá có chút xúc động chi ý hắn cùng Phương Chí Hưng lấy văn tương giao, tự nhiên chi đạo đối Phương Học tức như thế nào đặc biệt là nhìn thấy Phương Trí Hưng kế hoạch Xích Hà Trang sắp đặt phía sau, càng là tán thưởng không thôi. Cái kia Xích Hà Trang diện tích không lớn, ngoại giới nhìn qua cũng có chút đơn giản, nhưng bên trong bố trí cũng thật là xảo diệu cực điểm. Phương Trí Hưng chẳng những bố trí công phu trong đó cảnh vật, còn đem kỳ môn nội giáp, thủy lợi nông nghiệp trợ phương pháp dung nhập trong đó. Chẳng những phòng hậu nghiêm mật, lấy nước, dùng thủy trở bình thường hàng ngày cũng cực kỳ giản tiện, đủ loại bố trí, quả thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Khói sóng câu tẩu nói đã bắt đầu khen, nói phải lấy phía sau thưởng đi quấy dậy. Phương Chí Hưng nghe hắn tán dương, khách khí vài câu lại mời hắn qua ít ngày tham gia thăng quan chi lễ. bây giờ xích hà trang xây dựng còn chưa kết thúc công việc, tiếp qua 1-2 tháng, mọi người mới có thể nhìn thấy trang tử toàn cảnh. khi đó lại nhìn, át hẳn lại có một phen cảnh tượng. khói sóng câu tẩu nghe nói chuyện này, tất nhiên là đáp ứng, lại nói, lão đệ vừa muốn làm thăng quan chi lễ, vừa vận thừa dịp cơ kết giao một chút phụ cận võ lâm danh túc, cũng tốt đặt chân xuống. lão ca ta ở chỗ này coi như có chút chút tình mọn, có thể thay dẫn kiến một phen. phương trí hưng xem như người trong võ lâm muốn định cư nơi đây, cũng nên dung nhập vào tam tương võ lâm, là lấy khói sóng câu tẩu nói như thế. Xích Hà Trang xây dựng hao phí không nhỏ, trong lúc đó cũng không thiếu được có người tới quái rối. may mà khói sóng câu tẩu ở đây danh tiếng không nhỏ, đem các loại người từng cái đuổi đi qua. Phương Chí Hưng biết điều ấy, hôm nay tới đây hội kiến cũng có hướng đối phương nói lời cảm tạ tri ý bất quá hắn cũng biết dạng này trước kia còn có thể. Chính mình định cư nơi này phía sau liền không thể bây giờ, dù sao khói sóng câu tẩu tính tình ẩn giật, phía trước phiền phức đối phương đã là có phần không phải. Đâu còn có thể ở rời chỗ ở phía sau còn làm phiền phiền hắn bởi vậy hắn mặc dù đang anh hùng đại hội cùng đông đảo võ lâm nhân sĩ gây có phần không thoải mái nghe được khói sóng câu tẩu mà nói vẫn là hướng đối phương nói không biết lão ca là nói cái gì nhân vật huynh đệ tại đại thắng quan anh hùng đại hội cũng quen biết không thiếu tam tương võ lâm nhân sĩ còn xin lão ca chỉ giáo một phen nói hắn nói ra một chút tam tương đất võ lâm nhân sĩ đều là một chỗ hảo kiệt khói sóng câu tẩu nghe đến mấy cái này tên của người lắc đầu mỉm cười không thôi nói những người này bất quá là tiểu bối nơi nào đáng ra phương lão đệ kết giao tam tương chi địa tử trước đến nay lấy thiết trưởng giúp vi tôn tây nam lại có ngũ độc trải cương thi môn chỉ là chút năm ba phái tàn tán, đi thì đi, mới bị những người này ló đầu ra. Y đi theo lão đệ võ công, cần gì phải để ý tới bọn hắn. Hắn mặc dù nhiên bất biết Phương Chí Hưng bây giờ võ công như thế nào, nhưng nghĩ hắn 8 năm trước đã có thể thắng nhỏ Tiêu tương Tử, bây giờ át hẳn cũng sẽ không kém. Là lấy nói như thế. Phương Chí Hưng trong lòng cũng không muốn lý tới những người kia, nghe được khói sóng câu tẩu nói như thế, chính hợp tâm ý, lại hỏi, cái kia không biết lão ca nói tới võ Lâm Danh Túc, lại là người nào tới? Huynh đệ ta nghe nói Nam Đế Nhất Đăng Đại sư từng tại phía tây đảo Nguyên Huyễn ẩn cư. Còn có một vị thần toán tử anh cô tựa hồ cũng tại phụ cận, chẳng lẽ Lão Ca nói là hai người này? Phương Chí Hưng cùng Khói Sóng Câu Tẩu bây giờ vị trí là ở Gai Hồ Nam Lộ Đàm Châu phủ Hích Dương huyện cảnh nội, cách phía tây Gai Hồ Bắc Lộ Thường Đức phủ Đào Nguyên huyện ngược lại cũng không xa, chỉ là Phương Chí Hưng lại từ Chu Tử Liêu Châu nghe nói nhất đăng đại sư đã cùng Từ Ân rời Đào Nguyên huyện, bây giờ cũng không biết cụ thể ở đâu, liền lại hướng Khói Sóng Câu Tẩu hỏi lên. Khói Sóng Câu Tẩu nghe được nhất đăng đại sư từng tại Đào Nguyên huyện ẩn cư, cũng là cực kỳ giật mình, nói: "Thần toán tử anh, cô ta từng có nghe thấy, nàng ở tại một chỗ hắc triều bên trong, cách này cũng là không xa." chỉ là người này tính tình quái gở, những năm này lại thường xuyên bên ngoài, bây giờ đã ít có tin tức truyền ra. chỉ là cái kia nhất đăng đại sư, lão ca thật đúng là không biết hắn từng tại đảo nguyên huyện ẩn cư, nếu không phải nghe lão đệ nói lên, chỉ sợ ta bây giờ còn là không biết. hắn tự thấy biết đến hoàng dược sư phong thái phía sau, đối với đương thời ngũ tuyệt cũng là mười phần ngưỡng mộ. nghe được phương chí hưng lời nói, lập tức cảm thán không thôi. nếu là sớm biết nhất đăng đại sư từng tại đảo nguyên huyện cư trú, hắn át hẳn muốn đi tiếp kiến. vậy lão ca nói võ lâm danh túc là, phương chí hưng thấy hắn cũng không biết nhất đăng đại sư tin tức, trong lòng cũng không thất vọng, lại hướng khói sóng cầu tẩu vấn đạo. Ta nói tới võ lâm danh túc là ở này mặt tây một vị kỳ nhân, người này võ công không thua ta, chỉ vì vừa cầm vừa điếc, tuyệt ít cùng ngoại giới quan hệ qua lại. Lao ca từng cùng hắn gặp mấy lần, vừa vặn vì lão đệ dẫn tiến một phen. Khói sóng câu tẩu nói. Phương Chí Hưng nghe được khói sóng câu tẩu nói người này vừa cầm vừa điếc, trong lòng đã có ngờ tới, đợi hắn tiếng nói vừa dứt, vội va nói, chẳng lẽ là thường đức phụ quả đen núi cầm điếc đầu đà, huynh đệ nổi tiếng lâu rồi, nếu có thể may mắn được gặp, quả thật vô cùng vinh hạnh. Cái này cầm điếc đầu đà võ công rất cao, có thể nói là đương thời hạng nhất nhân vật. Phương Chí Hương tại Nguyên Thư bên trong từng thấy qua người này danh hiệu, chỉ là ấn tượng không đậm, nhất thời mới không có nhớ lại, bây giờ nghe được khói sóng câu tẩu nói đến, lập tức nghĩ tới. Khói sóng câu tẩu nghe vậy nở nụ cười, nói: "Nguyên Lai lão đệ cũng biết căm nhiếc đầu đà, ta nói chính là người này. Cái này tam tương bản địa trong trốn võ lâm, ngoại trừ năm đó thiết trưởng giúp Cửu Tiên nhẫn bên ngoài, liền muốn đếm lão ca cùng căm nhiếc đầu đà cùng với cái kia Tiêu Thương Tử. Trừ cái đó ra, còn lại người đều không đủ lo, lão đệ cũng không cần để ý tới bọn hắn. Nếu có phạm thượng cũng không cần cố kỵ, trực tiếp giết chính là." Hắn trầm mắt cực cao, là người lại có chút cổ quái, làm nhiên bất tiết vu kết giao khác trên giang hồ cái gọi là hảo kiệt. Bây giờ nói mấy vị này đều là xuất từ tam tương đất cao nhân, những người còn lại hắn liền cũng lại nhìn không thuận mắt. Phương Chí Hưng nghe thế mấy người danh hạo khẽ gật đầu. Cửu Thiên Nhẫn là thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một trong, mà khói sóng câu tẩu, câm niết đầu đà. Tiêu Tương Tử bọn người mặc dù nhiên bất như, nhưng cũng đều là đương thời hạng nhất nhân vật, hơn nữa có chút không kém, có thể nói là trong đó cường giả. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng tan thành nói, Tiêu Tương Chi địa quả thật nhân tài liên tục xuất hiện, huynh đệ ta hôm nay xem như mở mang hiểu biết rồi trong thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ sẽ không vượt qua 10 vị, một lưu trung cường thủ cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. tam tương chi địa có thể ở trong đó chiếm cứ thứ tư, quả thật có thể nói là địa linh nhân kiệt, cao thủ xuất hiện lớp lớp nâng lên tiêu tương tử, phương chí hưng lại hướng khói sóng câu tẩu hỏi tới người này, nghe nói tiêu tương tử đầu phục mông cổ, không biết lão ca có từng nghe nói, khói sóng câu tẩu nghe vậy kinh ngạc, đang muốn nói làm sao có thể, chợt nhớ tới một chuyện, thở dài, năm ngoái từng có người mông cổ chuẩn bị lễ bốn phía mời, đương thời lão ca không ở chỗ này, sau khi biết cũng cự này mời, chẳng lẽ nói tiêu tương tử đồng ý chuyện này? Cái này đúng thật là tam tương võ lâm xỉ nhục a." Nói hắn không ngừng thở dài, rõ ràng cực kỳ bất mãn. Tống che chi tranh là liên quan đến quốc gia, dân tộc đại sự, khói sóng câu tẩu tự nhiên bất sẽ hoàn toàn bỏ mặc. Bất quá hắn bây giờ ẩn giật giang hồ, cũng chỉ cảm thán một phen mà thôi. Phương Trí Hưng nghe vậy an ủi, "Không sao, người này võ công tầm thường, cũng không cần quá quá nhiều lo. Ngày sau gặp phải, dọn dẹp người này chính là." Khắc 8 năm trước từng cùng tiêu tương tử giao thủ, biết người này võ công mặc dù nhiên bất sai, lại cũng chỉ là so đường thời chính mình hơi thắng một hai bậc mà thôi, còn thua ở dưới kiếm của mình. Làm nhiên bất sẽ quá qua để ý hơn nữa Phương Chí Hưng vì Dương quá lời nhắn nủ mục tiêu, cái tiếp theo chính là người này, chẳng những như hắn tiếp nhận chính mình nên đoán, cũng vì Dương quá cung cấp tiếp tục tiến bộ độc lực. Khói sóng Câu Tẩu nghe vậy lắc đầu, nói, người này võ công mặc dù so sánh lại ta và Câm Niếc đầu đà kém một chút, nhưng cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa hắn nhưng cũng tiếp nhận người mông của mời, át hẳn có nắm chắc trong đối kháng nguyên bản Võ Lâm Hào Kiệt. Chẳng lẽ 6? Chẳng lẽ 6? Chẳng lẽ cái gì? Phương Chí Hưng gặp Khói sóng Câu Tẩu ấp há đúng, nghi ngờ nói: Hắn biết nguyên thư bên trong tiêu tương tử có thể cùng kim luận pháp vương đại chiến trên trăm chiêu, vốn đang tưởng rằng kim luận pháp vương thực sự quá thủy, bây giờ xem ra rõ ràng trong đó còn hữu ẩn tình. Phương Chí Hưng cùng kim luận pháp vương hơn một tháng trước vừa mới giao thủ, y theo 8 năm trước tiêu tương tử thực lực tuyệt đối không cách nào cùng kim luận pháp vương đối kháng. Khói sóng câu tẩu nói, lão đệ có chỗ không biết, cái này tiêu tương tử chỗ ở cương thi môn chẳng những có khổ luyện công phu không kém, còn có một môn tên là quan tài trường sinh công kỳ dị nội công, công phu này cực kỳ khó luyện, uy lực cũng cực kỳ bất phàm bây giờ tiêu tương tử có can đảm đi nương nhờ mông cổ cùng trung nguyên đông đảo Hào kiệt tranh chấp nghĩ đến công phu này đã đại thành nếu là cái này quan tài trường sinh công thật có theo như đồn đại uy lực chỉ sợ hôm nay tiêu tương tử cơ hồ có thể cùng năm đó cựu thiên nhẫn so sánh với võ công như thế cũng không trách được không chịu cô đơn cái này tiêu tương tử võ công vốn đang ẩn ẩn yếu hơn hắn cùng câm niếc đầu đà nhưng hắn bây giờ quan tài trường sinh công đại thành lại có thể nói là thắng qua hai người nổi bậc. nghĩ đến đây khói sóng câu tẩu cũng có chút cảm khái bây giờ trong giang hồ hảo kiệt xuất hiện lớp lớp quả thật có thể nói là không tiến tắt thôi à hai Thứ 281 chương quan tài trường sinh Phương chí Hưng nghe được thọ mục trường sinh công, mơ hồ cảm giác nghe qua, nhưng lại nhớ không nổi là từ đâu nghe tới. Hắn cũng sẽ không nghĩ lại, trực tiếp hướng khói sóng câu tẩu vấn đạo, không biết cái này thọ mục trường sinh công lại là cái gì công phu. Chẳng lẽ còn có cái gì chỗ khác biệt không thành? Khói sóng câu tẩu đạo, cái này môn công phu cực kỳ bất phàm, thậm chí có thể là cương thi cửa chỗ căn bản, tiêu tương tử luyện khổ luyện công phu, trào công, đồng pháp các loại, cũng là lấy thọ mục sinh công làm cơ sở này công là trong trốn võ lâm cực kỳ hiếm thấy một chút công pháp, chỉ là lại tựa hồ như có chút thiếu hụt, tu luyện phía sau sẽ cho người thân thể giống cây cối một dạng cứng ngắc, cho nên lại được sương chi vì cương thi công. Bất quá cho dù cái này thọ mục trường sinh công có này thiếu hụt, cũng là cực kỳ bất phàm. Nghe nói đại thành sau đó chẳng những lực lớn vô cùng, hành tẩu như gió, còn có thể đem lui lực bao hàm phát kình bên trong, mặc dù thân thể vẫn là cứng ngắc, nhưng lại cứng cỏi cực điểm. Tiêu tương tử nếu là đem này công luyện đến đại thành, vậy coi như rất khó bị người đánh bại. Phương trí hưng nghe thế phiên giải giải, cũng là gật đầu một cái. Đối với cái này thọ mục trường sinh công hiểu đại khái một chút khói sóng câu tẩu nói tới lực lớn vô cùng, ngũ luân lực tại phát tinh bên trong, rõ ràng nói đúng là cái này thọ mục trường sinh công cương mãnh đồng thời, lại có nhu kỳ ẩn chứa trong đó. Như thế đến xem, công phu này mặc dù còn có thiếu hụt, nhưng nếu cùng mười mấy năm trước cửu thiên nhẫn so sánh, chính xác trên lệ không xa. Vừa nghĩ như thế, phương chí hưng cũng minh bạch nguyên thư bên trong tiêu tương tử vì cái gì có can đảm cùng kim luận pháp vương tranh chấp, ý theo kim luận pháp vương võ công đến xem, mặc dù có thể thắng qua người này, lại hoàn toàn chính xác khó mà triệt để đánh bại. Dù sao pháp vương bây giờ sức mạnh tuy lớn, nhưng cũng khó mà nhường tiêu tương tử không thể chịu đựng. đương nhiên. Tiêu tương tử bây giờ võ công mặc dù nhiên bất sai, Phương Chí Hưng nhưng cũng không để vào mắt, không nói người này bây giờ có hay không đạt đến trí cương, chính là đạt đến vừa cực sinh nhu cảnh giới, cùng mình cũng vẫn là kém rất nhiều. Phương Chí Hưng kể từ đạt đến trí cương trí nhu chi cảnh phía sau, trong thiên hạ tại cương nhu chi đạo bên trên có thể nói là cơ hội không có thắng qua người, mà nếu bản về cùng công lực, Tiêu tương tử mặc dù đang 8 năm trước thắng qua Phương Chí Hưng một hai bậc, nhưng bây giờ lại so phát triển trái ngược hắn kém một bậc, là lấy Phương Chí Hưng mặc dù nghe được hắn thọ một trường sinh công đại thành, lại vẫn đem hắn coi là đệ tử dương quá một cái đá mai đau, trợ hắn càng thượng nhất tầng bất quá nghe thấy thọ một trường sinh công chỗ huyền diệu, phương chí hưng cũng có hứng thú kiến thức một phen. hắn thấy qua bên trong công tâm pháp có chút không thiếu, nhưng muốn nói một chút công pháp, ngoại trừ bây giờ nghe nói thọ một trường sinh công bên ngoài, liền muốn đếm lần trước từ cựu đoán ông y kinh ở bên trong lấy được một môn lấy thuốc luyện công phương pháp. cả hai biểu hiện có chút khác biệt, một cái hà phát đồng nhăn chú nhăn không lão, một thân hình cứng ngắc như cương thi. có thể nói là nhất sinh nhất tử, trong đó lại đều bao hàm trường sinh chi ý phương chí hưng có chí dùng võ nhập đạo, nghe thấy loại kỳ diệu công pháp, đương nhiên muốn kiến thức một phen. để cầu có thể đối tự thân có chỗ giúp ích. nghĩ đến đây. Phương Chí Hưng liền vừa cẩn thận hỏi thăm về cái này môn công pháp, nhưng bọn một trường sinh công là cương thi môn bí truyền công phu, lại ít có người luyện đến đại thành. Khói sóng câu tẩu mặc dù kiến thức bất phàm, biết nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Phương Chí Hưng tiếp tục hỏi, cũng là không thu hoạch được gì. Hai người nói chuyện một hồi, sắp trời đã tối lại. Phương Chí Hưng thấy vậy, liền ở bên cạnh một chỗ nhà gỗ ở lại. Chỗ này phòng ốc là Phương Chí Hưng lúc đầu mua, cách khói sóng câu tẩu viện tử cách không xa, đang nhưng làm động đỉnh hồ bên đặt chân chi địa. Ngày kế tiếp. Phương Chí Hưng viết một thiệp mời nhờ cậy khói sóng câu tẩu mời Câm Niếc đầu đà tham gia thăng quan chi lễ, liền cáo biệt vị này Lạc Ca, bắt trở lại Trung Nam Sơn mà đi. Hắn lần này ra trang đã 4 năm tháng, trong lòng có phần là tưởng niệm thê tử nữ nhi, lại mong nhớ Mã Ngọc tình trạng cơ thể, là lấy liền vội cấp bách trở về. Một đường vô sự, Phương Chí Hưng mười mấy ngày phía sau đã đạt đến Trung Nam Sơn phía dưới. Hắn tới trước cổ mộ nhìn một chút thê nữ, liền chạy tới trọng dương cung, do xét Mã Ngọc tình trạng. Ngày đó Phương Chí Hưng vì Mã Ngọc chữa bệnh, liền đánh giá Mã Ngọc ước chừng còn có nửa năm tuổi thọ, bây giờ đã có gần tới 5 tháng, Phương Chí Hưng đương nhiên có chút mong nhớ lúc này hắc đại thông tốt như một đám người đã dẫn dắt tham gia anh hùng đại hội đệ tử về núi toàn bộ chân giáo bên trong rất nhiều người đều biết phương chí hưng trong buổi họp đại triển thần uy vừa giận mà rời đi sự tình mặc dù trong bọn họ tâm chưa chắc đồng ý phương chí hưng làm nhưng đối với vị này võ công cao cường đồng môn vẫn là cực kỳ tôn trọng mắt thấy phương chí hưng trở về lập tức bẩm báo sư trưởng dẫn hắn tiến đến bái kiến hắc đại thông hắc đại thông nhìn thấy phương chí hưng trở về cũng là cực kỳ cao hứng hắn cái này đệ tử luôn luôn vô cùng có chủ kiến sau khi xuống núi càng là ít có về núi mắt thấy phương chí hưng tại mã ngọc đã khuất núi phía trước trở về Hắc Đại Thông tất nhiên là trong lòng vui mừng, nhẹ lời an ủi một phen, lại cáo chi Mã Ngọc tình hình gần đây, nhường Phương Chí Hưng không nên vô cùng lo lắng. Phương Chí Hưng nghe được Mã Ngọc vô sự, tạm thời yên lòng. Nghe được Hắc Đại Thông hỏi tình huống của mấy ngày nay, liền đem chính mình dự định rời chỗ ở động đỉnh sự tình nói ra, đồng thời nói ra suy đoán của mình, cũng tốt nhường toàn bộ chân giáo làm chuẩn bị. Hắc Đại Thông nghe Phương Chí Hưng dự định rời chỗ ở phương nam, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi, đã như thế, Phương Chí Hưng cách toàn bộ chân giáo nhưng là xa, cũng khó có thể tùy thời phối hợp. Bất quá đây là đệ tử vi tự, hắn cũng khó có thể ngăn cản lại nói phương chí hưng nếu là ở phương nam lập xuống góc chân đối với toàn bộ chân giáo nam truyền cũng là rất có chỗ tốt nghĩ đến đây hắc đại thông hướng phương chí hưng đạo phương nam phong cảnh tú lệ ngươi nghĩ rời đi qua cũng tốt về sau nếu có đồng môn đến phương nam ngươi cũng muốn chiếu ứng điểm đây là xứng đáng chi ý phương chí hưng tự nhiên đồng ý bây giờ hắn tự mình rời tru ở phương nam mặc dù bằng vào võ công của mình gia tư có thể rơi xuống góc chân nhưng đủ loại tin tức nhưng là cực kỳ bế tắc mặc dù phương chí hưng đối với cái này không quá để ý cũng không muốn làm cái mắt mù tới nếu như toàn bộ chân giáo có thể nam chuyển hắn tự nhiên cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hắc Đại Thông nhớ tới ngày đó Phương Chí Hưng tại Anh Hùng trên Đại Hội Hảo Nôn lại nghe được hắn bây giờ muốn Tị Cư Phương Nam trong lòng cũng là cảm khái không thôi nói Chí Hưng ngày đó Vi Sư ngăn cả ngươi thực là xấu Sư Phụ đệ tử minh bạch ngày đó đệ tử cũng chỉ là nhất thời khởi ý thôi chỉ là ta toàn bộ chân giáo đệ tử tín đồ đông đảo Sư Phụ còn cần sớm làm phòng bị mới là Phương Chí Hưng đánh gãy Sư Phụ ngược lại nói ra sớm làm phòng bị chẳng lẽ là cái kia Kim luận Pháp Vương người này võ công thật là cực cao bất quá ta chờ hợp lực sử dụng thất tinh tụ hội cũng chưa chắc yếu hơn người này. Việc này tại mấy năm trước đã có phòng bị, ngươi cũng không cần đã quá lo lắng. Hát Đại Thông đạo, Phương Chí Hưng nghe vậy giải thích nói, nếu là Kim Luận Pháp Vương một người, ta toàn bộ chân giáo chính xác không cần lo lắng quá mức. Chỉ là đệ tử lo lắng chính là ta toàn bộ chân giáo thế lực quá lớn, dứt lấy mông cổ kiên kỵ. Bởi như vậy, chúng ta phải đối mặt sẽ không chỉ là mông cổ mở tông. Nguyên Thư Trung Kim Luận Pháp Vương bọn người dẫn dắt đại quân vây quanh, đốt cháy Trung Nam Sơn, khiến toàn bộ chân giáo tổn thất nặng nề. Bây giờ còn phải sớm làm phòng bị mới là mông cổ kiên kỵ, cái này sáu. Ta toàn bộ chân giáo thực lực tuy mạnh, nhưng cũng là một lòng thanh tu chi sĩ, không đến rước lấy như thế đi." Hắc Đại Thông đạo. Bất quá hắn nghĩ đến trước đây Thái Bình đạo, Nam đấu gạo đạo chi chuyện, nhưng trong lòng lại có chút không xác định. Các đời mặc dù ít có diện đạo chi chuyện, nhưng từ trước đến nay đối đạo dạy có chút phòng bị, bây giờ toàn bộ chân giáo thế lực như thế quá lớn, quả thật có có thể lọt vào Mông Cổ kiên kỵ. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói: "Như thế nào không có khả năng? Bây giờ ta toàn bộ chân giáo 3000 đạo quan, 8 vạn đệ tử, tín ngưỡng người càng là đến cũng hết. Người Mông Cổ trước đây uýt năm vừa mới chiếm giữ bất địa, cũng đối toàn bộ chân giáo nhiều hơn quan dung." nhưng bây giờ Bắc địa đã ổn định, cho dù ta toàn bộ chân giáo đi nương nhờ Mông Cổ, bọn hắn cũng sẽ nhiều hơn chen ép, miễn cho tại người hiệu triệu phía dưới cầm vũ khí nổi dậy. Phương Chi trước đó vài ngày chúng ta tham gia đại thắng Quan Anh Hùng Hội, có thể nói là biểu lộ thái độ. đã như thế, người Mông Cổ tự nhiên không cách nào nhẫn lại. Hát Đại Thông trong lòng vốn là đối với cái này có chút sầu lo, nghe được Phương Chi hưng lời nói, nói, vậy ngươi nói cục diện này giải thích thế nào? hắn biết mình đệ tử tốc Chi đang yêu, bây giờ liền hướng hắn hỏi tới kế sách. như lấy đệ tử chi ý, ta toàn bộ chân giáo tất nhiên là khởi sự tốt nhất. ngày đó đệ tử lời nói tại Bắc địa khởi sự cũng là vì giành được đám người ủng hộ, trước lập xuống cơ sĩ, sau đó lại lấy toàn bộ chân giáo thế lực cầm vũ khí nổi dậy, cấp tốc chiếm giữ toàn bộ bắc địa. cứ như vậy, mặc dù sẽ có nhiều tổn thương, nhưng cũng không cần cố kỵ người mưu cổ. chỉ là kế sách ngày đó không có bắt được đám người ủng hộ, ta toàn bộ chân giáo như tới làm, phần thắng liền một thành đều không đủ. đã như thế, tự nhiên chỉ có thể khác nghĩ cách khác. phương chí hưng suy nghĩ một chút, nói: hắc đại thông cũng biết phương chí hưng ngày đó nói tới ý tứ, chỉ là cũng không cho rằng toàn bộ chân giáo thật đến rồi tình trạng như thế. Hơn nữa toàn chân đạo sĩ chú trọng thanh tu, cùng trước kia thái bình đạo, nam nấu gạo đạo có chút khác biệt, dù cho hiệu triệu đám người khởi sự, cũng không có thể nhận được bao nhiêu người hưởng ứng. Là lấy Hắc Đại Thông mặc dù có chắc chắn thuyết phục một chút Phương Bắc Võ Lâm nhân sĩ, nhưng nghe đến Phương Chí Hưng còn nói lên này sách, vẫn là lắc đầu, cũng không đồng ý đám người vào toàn bộ chân giáo là vì truy tìm đại đạo, cũng không thể đem bọn hắn đẩy vào đao binh bên trong. Phương Chí Hưng thấy vậy lại nói, nếu là không công khai phản kháng người Mông Cổ, vậy cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Cái này Trung Nam Sơn là ta toàn bộ chân giáo tổ định chỗ, mặc dù nhiên bất có thể chủ động từ bỏ, nhưng là muốn sơ tán một chút không cho phép ai có thể miễn cho mông cổ đại quân lúc đến không bằng rút lui mà trong giáo điển tịch càng là muốn từng cái phó ghi chép phòng ngừa bị địch nhân phòng cháy thiêu hủy tổn thương trừ cái đó ra còn muốn chú ý trong giáo phải chẳng có người cùng người mông cổ quá tiếp cận cẩn thận có người bị người mông cổ mua chuộc phát sinh bất phái cái bang sự tỉnh nguyên thư bên trong triệu trí chí kính chính là bị kim luận pháp vương áp chế mua chuộc cho toàn bộ chân giáo tạo thành trọng đại tổn thương bây giờ mặc dù toàn bộ chân giáo thực lực càng mạnh hơn triệu trí tính cũng không có thể đủ tiếp sở kim luận pháp vương nhưng là muốn phòng ngừa người mông cổ mua chuộc những người khác dùng cái này nhiễu loạn toàn chân Hát Đại Thông nghe vậy gật đầu một cái, lại nói: Cái kia sau khi rút lui đầu. Chẳng lẽ muốn tránh đi về phía Nam Vương? Ta toàn bộ chân giáo môn nhân đệ tử phần lớn là phương Bắc người, không nói cố thổ khó rời, chính là muốn đi phương Nam, cũng không phải dễ dàng như vậy à? Bát toàn chân Nam chính nhất, toàn bộ chân giáo muốn xui Nam, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù cho có phương chí hưng cái này võ công tuyệt đỉnh môn nhân mở đường, cũng khó có thể trong lúc nhất thời đại lượng tiến vào phương Nam. 284, thứ 282 chương toàn chân bảy mạch phương chí hưng không người thi lễ một cái, nói: đệ tử cả gan nói bừa toàn bộ chân giáo bây giờ thực lực quá mạnh, dù cho lần này vô sự, về sau cũng tất nhiên muốn bị người Mông Cổ kiên kỵ, bị bọn hắn nhiều mặt chèn ép. Bởi vậy đệ tử cho là không bằng nhân cơ hội này, quả quyết tán đi cho thỏa đáng. Dạng này toàn bộ chân giáo phân tán sau đó, vừa có thể tránh người đương quyền kiên kỵ, cũng có thể hô ứng lẫn nhau, đường xoay sở muốn so bây giờ lớn hơn nhiều. Toàn bộ chân giáo trước mắt mặc dù đang các nơi cũng đều có sức mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là tụ tập tại Trung Nam Sơn, như thế mặc dù thực lực cường đại, lại dễ dàng bị người kiên kỵ, lại càng dễ bị người một mẹ gọn. Nhưng nếu phân tán sau đó, lại sẽ không rõ ràng như vậy, hơn nữa cũng có thể nhiều mặt hô ứng, càng có lợi hơn với đạo thống truyền thừa. Hắc Đại Thông nghe được Phương Chí Hưng nói muốn đem toàn bộ chân giáo phân tán, lập tức kinh ngạc không thôi, lại nghe Phương Chí Hưng tiếp tục nói, ta toàn bộ chân giáo từ trước đến nay trọng đạo học mà nhẹ võ công, những năm này sư phụ cùng mấy vị sư bá vì truyền bá đạo thống, cũng quanh năm không ở trên núi. Bởi vậy đây có phải hay không tụ tập tại Trung Nam Sơn, kỳ thực cũng không trọng yếu. Hơn nữa tất cả mạch sở học có khác biệt, tụ tập cùng một chỗ tất nhiên sẽ sinh ra sự cố, sớm muộn sẽ đi hướng phân liệt. Y theo đệ tử xem ra, chuyện này không thể chẳng lẽ không bằng từ sư phụ cùng mấy vị sư bá chủ trì cho thỏa đáng cứ như vậy tất cả mạch mặc dù phân tán các nơi chẳng những càng có lợi hơn tại truyền giáo giữa lẫn nhau vẫn còn có thể lưu chút tình cảm bằng không tiếp qua mấy lời vậy thì khó mà nói toàn bộ chân giáo dạy tổ vương trùng dương mất sớm giáo chúng cũng là từ thất tử riêng phần mình phát triển mà đến thêm nữa thất tử cũng là sau khi thành niên bái sư riêng phần mình đều có căn cơ bái sư phía sau sở học cũng không tận giống nhau bởi vậy luôn luôn có bảy mạch phân chia bây giờ hắc đại thông chờ lục tử đều ở đây tự nhiên nhìn không ra cái gì nhưng nếu chờ sáu người rời đi toàn bộ chân giáo sướng muộn còn có thể phân liệt Khi đó giữa lẫn nhau sẽ phát sinh thứ gì, nhưng là khó mà nói. Bởi vậy Phương Chí Hưng đề nghị thừa dịp tất tử bên trong 6 người đều ở đây, sớm một chút lập xuống quy củ, miễn cho toàn bộ chân giáo phân liệt lúc xích mic đối với nhau, thanh thế rất xuống ngàn trượng. Phương Chí Hưng lời này, mặc dù có chút phòng bị quá sớm, cũng thật là lời từ đáy lòng. Hắc đại thông kinh ngạc đi qua, tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy Phương Chí Hưng lời nói hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Toàn bộ chân giáo phân có 7 mạch mọi người đều biết, những năm này toàn bộ chân giáo bởi vì đệ tử đời 3 thủ tọa chi tranh, lại gây có phần không phải mái. Trong đó chỗ can nguyên, liên ở chỗ tất cả mạch ở giữa ngăn cách, bởi vì bảy mạch bên trong khâu sự cơ môn nhân nhiều nhất đệ tử kiệt xuất cũng nhiều, bởi vậy lục tử lấy đại cục suy nghĩ đều đồng ý từ trường xuân môn hạ người đảm nhiệm đệ tử đời thứ ba thủ tọa. Lục tử đầu tiên là trúc ý doãn trí bình, lại là trúc ý chân trí minh, được tuyển chọn còn có lý trí thượng, Tống đạo an, vương trí thẳng, Tống đức phương kỳ trí thành các loại nguyên nhân trong đó cũng tại nơi này. bất quá những người này mặc dù đã học võ công cũng là bất phàm, nhưng muốn nói có thể làm cho tất cả mạch bên trong người tất cả đều tin phục nhưng lại có chút khó cho. mặc dù mọi người tại lục tử uy hiếp giới không dám cắt thưởng, trong lòng lại không khỏi có chút chỉ trích đặc biệt là toàn bộ chân giáo trong tam đại đệ tử võ công gần với phương chí hưng triệu chi kính càng là cực kỳ bất mãn, vẫn muốn tìm cơ hội ngồi trên đệ tử đời ba thủ tọa chi vị. Lúc này có lục tử đệ lên, mọi người vẫn còn không dám làm loạn, nhưng một khi lục tử qua đời, toàn bộ chân giáo nhưng là khó tránh khỏi lực ngưng tụ đại giảm. Chính là về sau phân liệt, xem ra cũng lớn có khả năng. Hắc đại thông xem như đạo môn một đời tông sư, kiến thức tự nhiên bất phàm, đi qua phương chí hưng một nhát nhở, lập tức nghĩ tới nơi đây, nhìn xem đưa ra điểm này phương chí hưng trong lòng thở dài không thôi. Thầm nghĩ trước tiên nếu là nhìn cho thật kỹ phương chí hưng không để cái này đệ tử hòa lý mặc sầu sinh ra cảm tình nói không chừng liền không có như vậy phiền não rồi dù sao phương chí hưng mặc dù nhập môn muộn, nhưng vô luận đạo học võ công lại đều có thể nói là toàn bộ chân giáo trong tam đại đệ tử người nội bật nhất là võ công hạng cũng có thể nói là chân chính kế thừa trùng dương tổ sư y bát người từ hắn đảm nhiệm đệ tử đời ba thủ đoạn những người khác tung nhiên bất phục cũng sẽ không nói ra lời gì tới đã như thế tự nhiên có thể chậm rãi chỉnh hợp toàn bộ chân giáo một lần nữa quy về một thể đáng tiếc phương chí hưng bây giờ đã lập gia đình lập nghiệp vi phạm với toàn bộ chân giáo thanh tu chi đạo cũng không tính là toàn chân hoạch tâm đệ tử xem như hộ giáo nhân tuyển còn có thể, xem như trưởng giáo nhân tuyển nhưng là không được. đương nhiên, Hát Đại Thông bây giờ cũng chỉ là cảm thán một phen, hắn nghĩ tới ngày đó Phương Chí Hưng tại Anh Hùng Đại Hội sở tố Sở Vi, nhưng lại có chút may mắn Phương Chí Hưng lúc đó xuống núi thành thân. dù sao nếu là Phương Chí Hưng trở thành trưởng giáo phía sau kiên trì xuất lĩnh giáo chúng khởi sự, toàn bộ chân giáo thế nhưng là hết sức nguy hiểm. quân hùng tranh giành, từ trước đến nay phải không thắng thì vong, toàn bộ chân giáo tại phương bắc ảnh hưởng tuy lớn, nhưng cũng không có cùng người mông cổ tranh chấp thực lực. Hát Đại Thông biết rõ điều ấy, đối với cái này đương nhiên cực không coi trọng, hắn từ Đại Thắng Quan trở về sau đó cùng mã ngọc bọn người thường nghị một chút, đám người cũng đều là như thế thái độ, ngăn lại phương chí hưng nhờ vào đó làm loạn. may mắn bây giờ phương chí hưng cũng là tuyệt niệm này, bằng không song phương liền lại có một phen tranh chấp. trọng dương cung là tiên sư truyền đạo chi địa, chúng ta không được tự tiện rời đi. hơn nữa tất cả mạch ở phân tán một phương, cứ thế mãi, nhưng là khó mà xương là một bộ. bởi như vậy thế nhân lại như thế nào đối đãi ta toàn chân? hắc đại thông mặc dù cũng có chút đồng ý phương chí hưng phân tán mà nói, nhưng nghĩ tới toàn bộ chân giáo đạo thống truyền thượng, nhưng lại rất là lo nghĩ. trọng dương cung là toàn bộ chân giáo tổ đình chỗ, nếu là liền như vậy bỏ qua chẳng phải là nói toàn chân hậu bối vô năng, không cách nào bảo trụ tổ sư cơ nghiệp. Đã như thế, toàn bộ chân giáo uy danh hắn tổn hao nhiều, cũng khó có thể duy trì bây giờ thành thế. Đến nơi tất cả mạch ở giữa ngăn cách, mặc dù là có, vẫn còn không tới náo chia ra trình độ, nếu là tận lực hóa giải, cũng chưa hẳn không có một lần nữa chỉnh hợp có thể. Là lấy hắc đại thông nhiều mà suy nghĩ, cũng không đồng ý Phương Chí Hưng phân tán mà nói. Phương Chí Hưng nghe vậy trả lời, sư phụ, ta toàn bộ chân giáo nặng như đã học, trong võ lâm danh tiếng mặc dù cháu yếu, lại cũng không phải là căn bản. Chỉ cần ta toàn bộ chân giáo đạo thống không dứt, lại có ai người dám khinh thị? Giống như cái kia Nam Phương Long Hồ Sơn, Mao Sơn, các Tạo Sơn trở phái, mặc dù nhiên bất lộ ra tại Võ Lâm, lại có người có can đảm khinh thị. Bây giờ ta toàn bộ chân giáo chẳng những là đạo môn đại phái, võ công cao thủ cũng là rất nhiều, nếu là tiếp tục lớn mạnh thêm, sớm muộn sẽ có bất trắc họa, còn xin sư phụ minh dám. Hắc Đại Thông nghe hắn nói khẩn thiết, nội tâm lại đối này có chút sầu lo, do dự một hồi, nói: "Chuyện này quan hệ quá lớn, ta lại cẩn thận suy tính một chút, ngày mai mời chư vị sư huynh cùng nhau thương nghị." Phương Chí Hưng nghe nói như thế, cũng sẽ không lại quên bảo. Hắn chỉ là đem chính mình cách nhìn nói ra. Tận một chút cố gắng mà thôi, đến nỗi lục tử có hay không nhận, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Nghe được Hắc Đại Thông nói như thế, liền là cáo lui, lại đi bài kiến Mã Ngọc. Hắn trở về sự tình cũng không tránh người khác, nghĩ đến Mã Ngọc đã chiếm được tin tức. Phương Chí Hưng vì Mã Ngọc chữa bệnh sau đó, đối Mã Ngọc tình trạng cơ thể có chút mong nhớ, bây giờ tất nhiên trở về, liền đi thăm một phen. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 285. Thứ 283 chương Đan đạo Chu Thiên đệ tử Phương Chí Hưng, bái kiến trưởng giáo sư bá. Phương Chí Hưng rời Hắc Đại Thông chỗ vừa tới mã ngọc ở thiên điện liền bị cửa ra vào đệ tử dẫn đi vào xa xa nhìn thấy mã ngọc lập tức bay xuống mã ngọc sớm đã từ đệ tử nơi đó nghe được phương chí hưng trở về sự tình, suy nghĩ phương chí hưng tất nhiên đến đây bài kiến liền trong điện chờ bây giờ nhìn thấy người sư đệ này lập tức tiến lên đỡ dậy hắn trải qua phương chí hưng trị liệu sau đó mấy tháng này càng là không có chút nào bị bệnh cơ thể chi kiện, so với có võ công thời gian không kém chút nào mặc dù là hồi quang phản chiếu nhưng cũng lệnh toàn bộ chân giáo người cao hứng không thôi Hơn nữa Mã Ngọc kể từ bị Phương Chí Hưng dẫn xuất trong cơ thể tiên tiên chi khí phía sau, mấy tháng này chẳng những lĩnh hội sở học đạo pháp, còn chuyên cần tiên tiên công đang đạo công phù, có thể nói là nhiều đạt được. Bây giờ nhìn thấy Phương Chí Hưng đến, liền muốn truyền thụ một phen, trợ chính hắn một sư điệt một chút sức lực. Hiện nay toàn bộ chân giáo bên trong, có khả năng nhất tu thành tiên tiên công bên trong bên trong đan chi pháp nhân, đoán chừng cũng chính là Phương Chí Hưng, Mã Ngọc tính tình luôn hậu, bây giờ cũng có tâm thành toàn cái này vị sư chết. Phương Chí Hưng tại anh hùng trên đại hội sở tố sơ vi, Mã Ngọc tự nhiên đã biết. Nhưng hắn nhìn thấy Phương Chí Hưng đến đây, lại không chút nào nhắc lên chuyện này cũng không để ý Phương Chí Hưng phải chăng còn có kéo toàn bộ chân giáo khởi sự ý niệm, chỉ là hướng người sư điệt này giảng rãi đã biết mấy ngày này đến đúng đại đạo cảm nộ. Nói tới làm, không chút nào đề cập tới chuyện thế tục. Phương Chí Hưng gặp Mã Ngọc như thế, cũng không lấy những thứ này tục sự làm phiền vị này không còn sống lâu nữa trưởng giáo sư bá, chỉ là tính tâm nghe giảng, lĩnh hội vị này đạo môn tông sư Lâm Trung đạt được. Toàn chân bảy tử chi bên trong, Mã Ngọc đuổi theo Vương Trọng Dương lâu nhất, đạt được cũng là nhiều nhất. Trước kia Vương Trọng Dương vũ hóa thời điểm, liền từng nói Đan Dương đã đắc đạo. Trường chân đã biết, ta không có gì lo lắng rồi. Trong đó Đan Dương chỉ chính là đan dương tử mã ngọc, mà hậu thế khâu sử cơ cũng đã từng lời, ta cùng với đan dương nội đạo có cả sâu, là lấy đắc đạo có chết tốc, đan dương liền ngộ chết. nguyên do đạo tốc, ta ngộ vạn có tất cả hư hảo, cho nên đắc đạo trễ, ngộ người chết, lập tức lấy cái chết từ phó, gọi là như ngang ngược, người vừa đến ngộ chết, há lại phục có ngang ngược quá thay. ngộ hư hảo thì chưa đến tại chết, vẫn còn kinh doanh vì làm, là kém chết cũng, này lý không phải không rõ, nắp nộ có cả sâu, tất cả theo người chỗ tích phúc đức độ giải thay, ý là chỉ mã ngọc ngộ tử chi đạo, cũng bởi vậy không có vọng tâm, cho nên đắc đạo rất nhanh. Bây giờ Mã Ngọc hướng Phương Chí Hưng truyền thụ, chính là hắn đối với sinh tử cảm thụ. Phương Chí Hưng từng cái lĩnh hội, trong lòng âm thầm hổ thẹn. Những ngày gần đây bởi vì võ công tinh tiến lên một chút ý nghĩ sang vậy, cũng tận số trừ khử xuống. Trong nội tâm, trọng lại tràn đầy đối với đại đạo chấp nhất. Những cái kia trong thế tục hỗn loạn, mặc dù còn tại trong lòng, lại đều đã không cách nào ảnh hưởng hắn. Mã Ngọc mặc dù một mực tại giảng giải học, lại cường điệu quan sát Phương Chí Hưng thần sắc. Nhìn thấy Phương Chí Hưng trong mắt trọng lại hiện ra vẻ kiên định, trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn không hỏi Phương Chí Hưng chuyện thế tục, để mà chính là như thế. Hắn nghe Hắc Đại Thông nói lên Phương Chí Hưng lần này xuống núi sự tình, thì biết rõ người sư điệt này bị chuyện thế tục nhiễu loạn tâm cảnh, là lấy làm việc mới có hơi khác thường. Bây giờ xem ra, Phương Chí Hưng đã thể ngộ đến một điểm này, mục đích của hắn tự nhiên cũng là đã đạt thành. Mã Ngọc nói một hồi chính mình đối với Đại Đạo Thể Ngộ, mắt thấy Phương Chí Hưng đã linh hội, liền hướng hắn nói đến những ngày này tổng kết công pháp. Toàn chân tất tử theo học Vương Trọng Dương mặc dù đều chẳng qua mấy năm, nhưng từ Vương Trọng Dương riêng phần mình phải dạy một bộ luyện khí chi pháp, bảy người tu luyện mấy chục năm, thể ngộ cũng là cực sâu ở trong đó khâu sử cơ vương sử nhất võ công cao nhất sớm đã tổng kết ra long môn công sắt chân công truyền cho đệ tử để mà xem như toàn bộ chân tâm pháp sau này tu hành công pháp bởi vậy hai bọn họ môn nhân võ công cũng là cao nhất mà trường chân tử đạm chỗ bưng mặc dù mất sớm lại có lưu chỉ bút công cùng nam mô quyền cho nên môn nhân võ công cũng không tính toẹ kém về sau nữa hắc đại thông phải phương chí hưng trợ giúp chỉnh lý ra tử hạ công tự thân võ công cũng là nhiều tinh tiến mà trường sinh tử lưu chỗ huyền linh hư công hòa thanh sạch tán nhân tôn như một khôn đạo công mặc dù không có trở lên mấy môn công phu uy danh hiển hách nhưng cũng cực kỳ bất phàm Này sáu người đều có công pháp, Mã Ngọc xem như đại đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không kém. Toàn chân bảy tử chi bên trong, võ công kẻ cao nhất vì tuổi nhỏ tu luyện lại tại 20 tuổi bái sư Vương Trọng Dương Khâu sự cơ, mà Mã Ngọc mặc dù hơn 40 tuổi mới bắt đầu bái sư Vương Trọng Dương tu hành võ công, một thân nội công lại cùng Khâu sự cơ tương xứng. Chỉ là hắn chủ tu Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết, lại không quá xem trọng võ công, dì vãng cũng không chỉnh lý ra võ học công pháp. Thang đến mấy tháng này thể nội sinh tử, lại đối tiên thiên công đang đạo pháp môn lại có cảm ngộ, mới chỉnh lý ra một bộ Đan Dương công để mà truyền hậu nhân. Bây giờ hắn hướng Phương Chí Hưng truyền, chính là cái này môn công pháp. Đan Dương Công xem như Mã Ngọc một thân võ học cùng Đan đạo cảm ngộ tổng kết, tự nhiên cực kỳ bất phàm. Phương Chí Hưng bây giờ biết công pháp rất nhiều, nhưng cũng từ trong có đại thu hoạch. Đặc biệt là bộ công phu này vận chuyển Chu Thiên Chi pháp, càng là đối với Phương Chí Hưng dẫn dắt cực lớn. Cái này Đan Dương Công là Mã Ngọc kết hợp Tiên Thiên Công bên trong Đan Chi pháp, hỗn hợp Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết trở công phu tổng kết mà thành, coi trọng nhất dưỡng tinh luyện khí. Nay công ngại đến bên trong Đan Chi đạo, đầu tiên là đem đan điển xem như nội đan tu luyện, sau đó mở rộng đến toàn thân, đem thân thể người làm một đại đan tu luyện, tuần hoàn qua lại. Càn khôn vận chuyển, đồng thời lấy thiên địa làm hòa lò, cùng tự nhiên chi khí giao dung, cuối cùng tại thể nội kết thành nội đan. So với Tiên Tiên công bên trong tam bảo hợp nhất bên trong đan chi pháp, chẳng những quá trình càng tinh tế hơn, cũng có sự kỳ diệu riêng chỗ. Phương Chí Hưng nghe nói bực này diệu pháp, trong lòng tán thưởng không thôi. Mã Ngọc sáng tạo cái này đan dương công, riêng lấy cảnh giới mà nói, có thể nói là hắn đã thấy trừ Tiên Tiên công bên ngoài huyền diệu nhất công phu, đặc biệt là trong đó lấy người thể vì đan chi pháp, cũng có thể nói là mở ra mặt khác. Nếu như nói Tiên thiên công là chỉ sáng tỏ đan đạo phương hướng lời nói, cái này đan dương công chính là cụ thể thành đan chi pháp, cho dù là Phương Chí Hưng võ công như thế, nghe nói bực này diệu pháp cũng là kinh thán không thôi. Phương Chí Hưng càng nghĩ càng thấy trong đó tuyệt diệu, không khỏi hướng Mã Ngọc bái nói: "Đa Tạ sư bá truyền thụ này công, đệ tử ngày sau nếu có điều thành, toàn do sư bá điểm hóa." Mã Ngọc chẳng những hướng hắn truyền thụ sinh tử thể ngộ, đem hắn từ phạm trần tục sự bên trong kéo ra ngoài, còn hướng hắn trao tặng như thế diệu pháp, quả thật có thể nói có ơn tái tạo. Phương Chí Hưng bây giờ một bài này cũng là cực kỳ thành thẹn. Mã Ngọc đem Phương Chí Hưng đỡ dậy, nói: "Không cần như thế." ta có thể có cơ duyên này, còn nhiều ỉ lại ngươi ngày đó dẫn xuất tiên thiên chi khí. Nếu không như vậy, chỉ sợ ta bây giờ cũng không có như thế tạo hóa. Mong rằng chào ngươi sinh tu hành, không nên phụ lòng trùng dương tiên sư cùng chúng ta một phen mong đợi. Phương Chí Hưng nghe vậy chỉnh trọng nói, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, không phụ sư bá truyền thụ. Hán bị Mã Ngọc một phen dạy bảo, hướng đạo chi tâm càng là chân thành, câu nói này cũng là cực kỳ kiên định. Mã Ngọc thấy vậy gật đầu một cái, lại hướng hắn giải thích cặn cái đạo, ta đây Đan Dương công đại thể có thể chia làm tầm năm, trong đó tầng thứ nhất là đặt nền móng chi pháp, chủ yếu tu luyện đan điền, lấy đan điền vì lô đỉnh dưỡng ra đan điển chi tinh bước thứ hai nhưng là tiểu chu thiên chi pháp lấy đan điển chi tinh luận xuất đan dương chi khí hơn nữa đan điển khí đủ phía sau theo đốc mà lên tự nhiệm xuống trở lại ở đan điển dùng cái này vận chuyển chu thiên đem thể nội tinh hoa luyện hóa vi khí có thể sưng chi vi tiểu lô đỉnh hai bước này ngươi cũng đã có căn cơ lại có kim quan ngọc toa quyết khóa lại toàn thân tinh khí hẳn rất nhanh liền có thể đạt đến phương chí hưng gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ hắn mặc dù tu luyện không phải đan dương công nhưng trong đó phương pháp lại có thể tham khảo hơn nữa đan dương công lấy người vi lô đỉnh trong đó căn cơ chính là bế tỏa tinh khí kim quan ngọc tỏa quyết phương trí hương này công đã viên mãn tự nhiên có thể rất nhanh vào tay cái này đan dương công bước thứ ba chính là đại chu thiên chi pháp một bước này lấy bụng vì lô lấy đầu vì đỉnh luyện khí hoa thần có thể sương chi vi đại lô đỉnh bước thứ tư nhưng là lấy thiên địa tự nhiên vì lô lấy luyện khách sáo tiếp đó lấy người vì đỉnh đem khí thu vào nhân thể dùng cái này lẫn nhau trao đổi quần quần không dứt có thể sương chi vi thiên địa lô đỉnh đến một bước này đó chính là chân chính bước vào đan đạo mã ngọc lại nói vậy cái này một bước vận chuyển chu thiên chi pháp có phải hay không sương chi vi đan đạo chu thiên đâu? Phương Chí Hưng vấn đạo, có thể nói như vậy, chỉ là vô luận tiểu chu thiên vẫn là đại chu thiên, kỳ thực cũng đều là đan đạo. Bởi vậy ba đều có thể sương chi vi đan đạo chu thiên. Cái này bước thứ tư nếu là cụ thể tới nói, sương chi vi thiên nhân chu thiên càng thích hợp hơn. Mã Ngọc nghe vậy trả lời, Phương Chí Hưng gật đầu một cái, lại hỏi, đặt tới cái này một bước, nhân thể liền có thể nói là một cái lô đỉnh. Vậy bước kế tiếp có phải hay không lấy thân là lô, lấy thân vì đỉnh, dùng cái này tinh khí thần tương hợp, kết thành nội đan đầu. Mã Ngọc cái này đan dương công đầu tiên là luyện tinh hóa khí sau đó luyện khí hóa thần chắc hẳn bước kế tiếp chính là tiên tiên công nói tới tinh khí thần tương hợp kết thành nội đan là lấy phương chí hưng hỏi như thế đạo mã ngọc nghe được phương chí hưng lời ấy vớt dâu mỉm cười nói đúng là như thế lại xuống một bước chính là thần cùng hình hợp vận thành nội đan lúc này lấy thần ngự khí kết thai suất dương thần thu hồi lại đan điển dưỡng rũ làm cho đan điển tràn ngập quanh thân các bộ cứ thế lộ chân long ma khiếu toàn thân thả ra thần quang một bước này ta cũng là trước đó vài ngày mới cảm nhận được đồng thời lấy có thần quang sáng một bộ ngươi có thể từ đó con chi nói lấy ra một quyển sách liền như vậy truyền cho phương chí hưng đạo gia công pháp tu luyện đầu tiên là trúc cơ luyện mình sau đó liền luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần lúc này thần tại thể nội có thể cảm nhận được nhưng lại không cách nào hiện ra gọi là âm thần phương chí hưng từ 5 tháng trước đã thông tiểu chu thiên phía sau tại chín âm chân kinh tổng cương dưới sự giúp đỡ bây giờ đã đem kỳ kinh bát mạch đều quán thông sơ bộ đã luyện thành tím hà thần công đại chu thiên công phu tiến nhập luyện khí hóa thần giai đoạn bây giờ mặc dù còn không có tu thành âm thần nhưng cũng có thể lờ mờ cảm nhận được chỉ cảm thấy cách nơi này cũng không quá xa mà luyện khí hóa thần càng thượng nhất bước đạt đến chân chính luyện thần chi cảnh khi đó liền có thể đem thần tụ thì thành hình tán thị thành khí, sở trí chi địa, chân thần gặp hình, lúc này liền có thể sương chi vi dương thần. Phương Chí Hưng nghe được Mã Ngọc cảm nhận được này cảnh, lập tức bay xuống, chúc mừng một phen. Tiếp đó đem thần quang sáng nhận lấy, lại hướng Mã Ngọc vấn đạo, sư bá đã đạt đến này cảnh, cái kia bây giờ sư bá cơ thể 6 chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tiềm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 286, thứ 284 chương ba ruộng hợp nhất Mã Ngọc lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình đạt đến nhập thần ngồi chiếu chi cảnh, cho nên mới ngộ ra này công, lại nay cũng không chân chính đạt đến dương thần chi cảnh. Bằng không mà nói, lúc này có thể đã không ở trần thế. Bây giờ thân thể ta mặc dù nhìn như khỏe mạnh, tối đa cũng bất quá một tháng chi mệnh. Hắn nói đến chính mình bởi thọ, phản phất là tại nói không muốn làm sự tình đồng dạng, không có chút nào tị huy chi ý cái gọi là thản nhiên đối mặt sinh tử, đại khái là như thế à. Phương Chí Hưng thấy vậy, trong lòng cực kỳ khâm phục, lại là có chút thương cảm. Mã Ngọc thấy hắn như thế, ngược lại quên lơn, ta bây giờ phải ngộ đạo học chân lý, sắp thành tiên mà đi. Ngươi không cần xấu não, còn phải cố gắng tu hành mới là... Hắn cái này đan dương công mặc dù là đan đạo công pháp, nhưng trong đó cũng kết hợp hắn đối với võ học cản lộ, có thể kết hợp đến võ công bên trong. Phương Chí Hưng võ công tinh thần, nói không chừng cũng có thể tại về sau tu thành. Bởi vậy Mã Ngọc nói như thế. Sư bá là muốn tại gần đây xuất dương thần sao? Phương Chí Hưng nghe vậy cả kinh nói. Mã Ngọc bây giờ nhục thân đem trôi qua, xuất dương thần phía sau nhưng là cũng lại không về được. Khi đó vô luận được hay không được, người bên ngoài cũng đều không biết. đã như thế, thế nhưng là cùng tọa hóa không khác. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng vội ý thức liền muốn ngăn cản bất quá suy nghĩ một chút mã ngọc bây giờ bất quá một tháng chi mệnh trong miệng lời nói cũng liền cũng không nói ra được tưởng nhớ cùng mã ngọc những năm này dạy bảo bảo vệ trong lòng cảm hoài không thôi nói xong võ công mã ngọc lại nói về phương diện khác hắn đi theo vương trọng dương lâu nhất sở học cũng là nhiều nhất ngoại trừ đạo học võ công đan đạo bên ngoài còn đối với y thuật các phương diện cũng cực kỳ tinh thông càng tinh thông châm cứu một đạo bây giờ hướng phương chí hưng truyền lại chính là hắn phương pháp châm cứu tổng kết tên là thiên tinh mười hai châm bộ này châm pháp chú trọng thông qua thập nhị chính kinh chữa bệnh cùng toàn bộ chân giáo bên trong một bộ khác chú trọng kỳ kinh bắt mạch linh quy bắt pháp tương hỗ là bổ sung có thể nói là cực kỳ huyền diệu phương chí hưng từng cái ghi nhớ lưu lại chờ về sau lĩnh hội chân này pháp có chút phức tạp phương chí hưng dù cho y thuật tinh hầm nhưng cũng không phải phút chốc có thể học được đợi hắn nghe xong bộ này chân pháp mã ngọc thần sắc đã có chút mỏi mệt thấy vậy phương chí hưng liền xin được cáo lui trước lưu lại chờ lĩnh hội về sau ngày hỏi lại hắn hôm nay phải truyền nhiều như vậy công pháp cũng cần thật tốt tiêu hóa một chút ngày kế tiếp hắc đại thông liền mời cùng khâu xử cơ bọn người tề tụ mã ngọc chỗ Thương nghị Phương Chí Hưng chỗ sách rút lui Trung Nam Sơn sự tình. Bây giờ Mã Ngọc có tại, chuyện này đương nhiên phải do hắn đánh nhịp mới được. Mà Mã Ngọc mặc dù sắp vào hóa, nhưng việc quan hệ đạo thống truyền thừa, nhưng cũng không thể không quan tâm một hai. Hắn bây giờ thần trí thanh minh, mặc dù trong lòng cũng không đồng ý toàn bộ chân giáo rút khỏi Trung Nam Sơn, nhưng cũng cảm thấy Phương Chí Hưng lo lắng cũng không vô đạo lý. Bởi vậy cùng Lưu Chó Huyền, Khâu Sử Cơ chờ ngũ tử sau khi thương nghị, liền quyết định tại Trung Nam Sơn lưu lại một chút đệ tử cùng hộ giáo người. Tất cả chi mạch thì y theo địa vực ở phân tán tứ phương. Những thứ này chi mạch mặc dù có thể đặt riêng thủ đoạn hoặc trưởng môn lại vẫn phải nghe theo toàn bộ chân giáo cuối cùng trưởng giáo chi mệnh dùng cái này mở rộng toàn bộ chân giáo ảnh hưởng đồng thời tránh nhất thời phân liệt phương chí hưng đối với trong giáo sự vụ vốn là liền không quá mưu cầu danh lợi hôm qua bị mã ngọc điểm tỉnh sau đó đối với chuyện thế tục càng là phai nhạt mấy phần bây giờ nghe được mã ngọc lời nói lập tức gật đầu biểu thị đồng ý nếu theo mã ngọc này sách trên trung nam sơn ở lại giữ người thực lực cũng không kém dù cho tham dự chuyện trong võ lâm cũng có thể bảo trì thiên hạ đệ nhất đại giáo thanh thế còn nếu là người mông cổ đến đây rút lui lại dễ dàng hơn trung nam sơn địa vực rõ quát người mông cổ cũng không cách nào từng cái thanh trừ đã như thế, phương trí hưng tự nhiên cũng không cần lúc nào cũng lo lắng, hắn về sau ở phương nam, vừa đi vừa về đi tới đi lui thế nhưng là có chút không tiện. mấy người nghị định sau đó, liền muốn an bài đệ tử sao chép kinh thư, làm phòng bị. lúc này phương trí hưng nói, đệ tử có một chuyện không rõ, còn xin tất cả vị sư giải giải hoặc. hắn trong khoảng thời gian này võ công tiến tiến, đồng thời lấy được rất nhiều công pháp, mình cũng có thu hoạch, chỗ không rõ thật là càng nhiều. bây giờ mắt thấy lục tử đều tại, liền hướng bọn hắn hỏi lên, để cầu giải đáp trong lòng mẹ hoặc. mấy người kia đều là đương thời tông sư, át hẳn có thể đối với hắn có chỗ rút hích. Lục Tử đối với người sư điệt này có chút coi trọng, nghe được phương chí hương lời ấy, lập tức ngừng cấp bộ, nghe hắn có gì nghi nan. Bọn hắn biết Phương Chí Hương mặc dù tuổi tác còn trẻ, đã học công phu lại cũng không kém chính mình mấy người bao nhiêu, phương diện võ công càng là vượt xa. Đối với hắn cũng cảm thấy nghi ngờ chỗ, đương nhiên rất là tò mò. Phương Chí Hương hướng mấy người không người thi lễ một cái, nói, "Đệ tử đoạn thời gian trước từng từ xuyên bên cạnh năm sáu chỗ nhận được một bộ phận long tượng bản ngự công, công phu này là mật giáo Kim Cương Tông hộ giáo thần công, rất có chỗ huyền diệu." Đệ tử từ trong đó thất luân hợp nhất chi pháp nộ ra tam điền hợp nhất chi pháp, còn xin tất cả vị sư ngón tay giải đang. Hắn kiến thức đến kim luận pháp vương công lực thâm hậu phía sau, tự nhiên đối với cái này có chút cực kỳ hâm mộ. Phương chí hương bây giờ mặc dù đan điền, thiên trung đều có chân khí tồn tại, số nhiều thời điểm nhưng là riêng phần mình vận dụng, cũng không có cách nào chỉnh hợp là một, làm như vậy nhưng không pháp hoàn toàn phát huy ra thiên trung khí hải ưu thế. Bởi vậy hắn trong khoảng thời gian này trầm tư suy nghĩ, tổng long tượng bản nhược công thất luân hợp nhất chi pháp bên trong nộ ra được một môn tam điền hợp nhất chi pháp, dùng cái này đem chân khí bản thân chỉnh hợp một thể, bù đắp công lực phương diện nhược điểm bây giờ mắt thấy chúng vị sư sinh trưởng ở này liền cùng nhau nói ra muốn mời bọn họ chỉ điểm tam điển hợp nhất tự nhiên là chỉ bên trên bên trong phía dưới ba cái đan điển hợp nhất phương chí hưng bây giờ hạ đan điển trong đan điển đã mở chỉ có thượng đan điển vẫn còn không có mở ba cái trong đan điển não vì tùy hại, thượng đan điển tâm vì giáng hỏa trong đan điển dưới rốn ba tức vì hạ đan điển hạ đan điển giấu tinh chi phủ cũng trong đan điển tàng khí chi phủ cũng thượng đan điển giấu thần chi phủ cũng là lấy cái này mở thượng đan điển liền dính đến thần công phu phương chí hưng bây giờ sơ bộ đạt đến đại chu thiên cảnh dưới Mặc dù còn chưa đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, nhưng cũng mò tới luyện khí hóa thần biên linh giới, tự nhiên có tư cách mở thượng đan điền. Bất quá hắn thượng nhất thế chính là vì vậy mà vong, bây giờ tự nhiên cực kỳ thận trọng, miễn cho xảy ra sai sót. Lục Tử nghe được hắn có như thế chỉnh hợp chân khí diệu pháp, cũng là có chút tán thưởng. Diễn phần mình kết hợp võ học của mình cùng đan đạo lĩnh hội, vì phương chí hưng môn này phương pháp bổ sung một phen. Mã Ngọc thở dài hạ đan điền dấu tinh, trong đan điền tăng khí, thượng đan điền dấu thần. Ngươi nếu có thể đem tam điền hợp nhất, tinh khí thần tự nhiên cũng liền tương hợp, chuyển hóa tiên tiên chân khí tốc độ cũng liền nhanh xem ra ngươi ít ngày nữa liền có thể chuyển tu tiên thiên công chính thức đạp vào trùng dương tiên sư con đường có thể ở sắp tỏa hóa thời điểm nhìn thấy toàn chân trong hậu bối có người có thể kế thừa tiên sư sở học mã ngọc tự nhiên có chút vui mừng đối với phương chí hưng cũng càng thêm khen ngợi hơn nữa phương chí hưng cái này tam điển hợp nhất công nếu là có thể viên mãn cũng có thể nhanh chóng đạt đến tiên thiên công tam bảo cảnh giới chính là so với vương trọng dương trước kia nói không chừng cũng có thể thắng qua một hai đã như thế toàn bộ chân giáo quả nhiên là chuyện để không lo nghĩ đến đây mã ngọc trong lòng cũng càng là yên tâm còn lại ngũ tử tự nhiên chi đạo mã ngọc suy nghĩ trong lòng trong lòng cũng là vui mừng, có thể ở sinh thời nhìn thấy tiên sư võ học có thể tại toàn bộ chân giáo truyền thừa xuống, bọn hắn đương nhiên cực kỳ cao hứng. Hắc đại thông biết phương chí hưng ở trước mặt mọi người tự nhiên bất sẽ chỉ hỏi điểm này, hướng hắn nói, chí hưng, ngươi còn có cái gì nghi hoặc, cùng một chỗ hỏi ra à? Mặc dù phương chí hưng là của hắn đệ tử, hắn nhưng cũng không kiên kỵ phương chí hưng thỉnh giáo người khác, là lấy chủ động nói. Phương chí hưng nghe vậy thì cái lễ, nói, đệ tử hôm qua nhận được trưởng giáo sư bá truyền thụ đan dương công, trong đó nói tới lấy bụng bí lô, lấy đầu vi đỉnh, luyện khí hoa thần, nơi đây giấu thần chi chỗ. Hẳn là thượng đan Điền nghe hoàng cung a, đan dương công là mã ngọc sáng tạo. Hắn tự nhiên biết rõ cái này. Nghe được phương chí hưng yêu cầu, giải thích nói, thượng đan Điền ở vào đốc mạch tấn đường chỗ, lại xưng nghe hoàng cung, bên trên hoàng đỉnh cung trở, chính là dấu thần chi phụ. Chúng ta tu luyện âm thần cũng đều ở đây. Hắn đan dương công bên trong có cụ thể mở nghe hoàng cung cùng tu luyện âm thần chi pháp. Bây giờ liền hướng phương chí hưng lại giải thích một phen. Phương chí hưng nghe xong lần này giải thích bình luận, trong lòng âm thần gần đầu, lại hỏi, nghe hoàng cung trên cơ thể người đầu, cái tiêu huyền quan nhất khiếu lại là ở chỗ nào? Phải trang chính là cái này trong nghe hoàng cung thán thượng nhất thế bỏ mình mặc dù là bởi vì chân khí không bị khống chế hóa thành thần nhưng cũng có phương diện khác nguyên nhân một trong số đó chính là trong lúc vô tình tiến nhập một chỗ ẩn nấp khiếu huyệt đồng thời bởi vậy nhiễu loạn tâm thần phương chí hưng một mực ngờ tới đó là huyền quan nhất khiếu bây giờ liền hướng mã ngọc bọn người hỏi lên huyền quan nhất khiếu mà nói huyền diệu khó giải thích tiên sư từng nói cung cản chính là hư vô một khiếu là cũng cái này cung cản nói là cản đỉnh chi cung vậy cũng là nê hoàng cung bởi vậy cái này huyền quan nhất khiếu chính là tại thượng đan điển ta bây giờ đưa ra cũng là nơi đây xem như tương lai kết đan chỗ mã ngọc nghe vậy trả lời Phương Chí Hưng đọc thuộc lòng toàn bộ chân giáo đủ loại địa tịch, tự nhiên nhìn qua loại thuyết pháp này, chỉ là hắn một thế này đột phá tiểu chu thiên lục, đã từng cảm ứng qua nê hoàng cung, nhưng lại chưa phát hiện huyền quan nhất khiếu, đối với cái này cũng là có chút nghi hoặc. Nghe được Mã Ngọc lời nói, lập tức hỏi lên, ta lúc đó cũng không có cảm ứng được huyền quan nhất khiếu, chỉ là Trùng Dương Tiên sư bí truyền mà mở ra này khiếu phương pháp, là lấy mới có thể thuận lợi mở. Nói Mã Ngọc cũng có chút nghi hoặc, bây giờ hắn mặc dù mở nê hoàng cung, đồng thời dựa theo Vương Trọng Dương truyền thụ phương pháp mở ra huyền quan nhất khiếu, nhưng cảm thụ lại cùng Vương Trọng Dương truyền lại không hoàn toàn giống nhau, bởi vậy cũng có chút hoài nghi. Hắn cũng không tỉ ý với mấy, cùng đám người từng cái nói ra. Còn lại ngũ tử nghe vậy, cũng là nhao nhao nói ra tự mình mở ra huyền quan nhất khiếu cảm thụ, có cùng Vương Trọng Dương truyền thụ giống nhau, có lại cùng Mã Ngọc cảm thụ không sai biệt lắm. Nói về ở đây, mấy người cũng là cực kỳ nghi hoặc. Nam tử chi bên trong, Khâu xử Cơ đối với huyền quan nhất khiếu có nhận xét khác, nói, "Huyền quan không ở đầu, mà là tại tề bên trong một tức hai phần, cũng chính là hạ đan điền chỗ, đây mới là huyền quan nhất khiếu chân chính chỗ." Hắn đối với Đan đạo cũng cực kỳ tinh thông, bây giờ cũng đã mở ra huyền quan nhất khiếu, đệ tử doãn chí bình cẳng là theo hắn chuyên tu nơi này bây giờ nghe được những người khác đều đã nói ra, liền đưa ra giải thích của mình. bất quá khâu sử cơ lời này, đám người lại đều cũng không đồng ý bọn hắn đều tình thông võ công, đồng thời tại hạ đan điền tu luyện chân khí, nếu là huyền quan nhất khiếu tại hạ đan điền phụ cận, nhiều năm như vậy lại như thế nào sẽ không cảm ứng được đâu. nghe được khâu sử cơ nói như vậy, nhao nhao lắc đầu biểu thị không nên. phương trí hưng mặc dù nhiên bất quá tin tưởng, lại vẫn cung kính vấn đạo, xin hỏi khâu sư bá là như thế nào mở huyền quan nhất khiếu đâu. khâu sử cơ đạo, thế sau đó, thận phía trước, tên là hiển nguyệt lô, lại nói khí hải. thời tiếp theo tức ba phần, tên là hoa trì, lại nói hạ đan điền. Phương viên một tức hai phần, cũng là hư ở giữa huyệt, chính là nơi chứa tinh khí, hái thuốc chỗ. Nơi đây có hai khiếu, hướng thượng nhất khiếu thông bên trong thận, thẳng xuống dưới một khiếu thông vĩ lư, ở giữa chính là từ không sinh, có chi khiếu, mạnh tên là Huyền Quan, thẳng một chi khí sinh ra thời điểm, Huyền Quan tự khai. Vừa nói vừa giảng thuật một phen mở ra Huyền Quan nhất khiếu phương pháp, nhường đám người thử một phen. Hắn chỗ này Huyền Quan mặc dù nhiên bất là như trùng dương tổ sư như thế tại thượng đan điền mở, nhưng đủ loại cảm thụ lại cực kỳ giống nhau, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám phản bác tiên sư trở lại. Đám người y pháp cảm thụ một phen, mặc dù không thể cảm nhận được Huyền Quan Nhất Khiếu, bất quá nhưng cũng cảm giác y theo loại phương pháp này có thể mở ra một cái khiếu huyệt, lập tức nghi hoặc không thôi. Bây giờ Vương Trọng Dương cùng Khâu Sử Cơ nói tới hai loại phương pháp đều có thể mở Huyền Quan Nhất Khiếu, đến cùng cái nào mới là đâu? Huyền Quan Nhất Khiếu, tên như ý nghĩa là một cái khiếu huyệt, cũng không thể có hai cái a. Trong lúc nhất thời, song phương tranh luận. Cái này Huyền Quan Nhất Khiếu là phương trí Hưng đưa ra, hắn đối với cái này tự nhiên cũng có kiến giải. Lúc này nghe được lục tử cũng không cách nào ra kết luận, liền lại nhắc lên chính mình từng xem một cái khác ý kiến, hướng đám người sẽ ra Phương Chí Hương thượng nhất thế tại Hoa Sơn đọc nhiều đạo tạng, đã từng nhìn qua một bản trường tử dương làm thất thuyền, trong đó cũng có nhắc đến huyền quan nhất khiếu chỗ, lời nói nắp hư cực tinh độc, không phục thân ta, nhưng cảm giác hiểu hiểu sâu xa tham thẳm, cùng thiên địa hợp nhất, mà thần khí huyền nhưỡng tại bên trong, chính là tu luyện số một diệu dụng, nguyên nhân cứ gọi là huyền quan nhất khiếu, ý là huyền quan nhất khiếu vị trí không chắc, bằng khí cơ tự nhiên sinh sôi chính mình cảm. Giắc. Ngược lại là cùng hắn thượng nhất thế mở ra huyền quan nhất khiếu thể nghiệm có chút phù hợp, cũng cùng khâu sự cơ cảm thụ cực kỳ giống nhau. Phương Chí Hương nghĩ đến đây, liền đem một thuyết này sách ra, hướng đám người lời nói nghiên cứu thảo luận. Tử Dương chân nhân trương bá quả thực là phương nam đan đạo đại gia, thất tử mặc dù thân ở phương bắc, nhưng cũng từng nghe nói thanh danh của hắn, nghe được người này đối với huyền quan nhất khiếu có cái chủng này ý kiến, cũng là có chút coi trọng khá trọng thị. Bất quá thuyết pháp này mặc dù có thể giảng giải huyền quan nhất khiếu phân đạo vị trí bất đồng tình huống, nhưng lục tử bên trong mã ngọc bọn người là y theo vương trọng dương truyền thụ phương pháp tại thượng đan điền mở ra huyền quan nhất khiếu, thì tính sao giải thích bình luận đâu? Xem ra cái này huyền quan nhất khiếu hẳn là chia làm hai loại, một loại là sống huyền quan theo khí thế sinh sôi mà định ra, giống đổi sư đệ như thế, từ không sinh có. Huyền quan tự khai một loại khác nhưng là chết huyền quan, có thể tại thượng trung hạ ba đan điển lấy bí pháp cưỡng ép mở chi. Sống huyền quan có khi cùng chết huyền quan vị trí giống nhau, có khi nhưng lại khác biệt. Chắc hẳn còn có người tại những khác chỗ mở huyền quan nhất hiếu, đồng thời có từ trong đan điển mở huyền quan phương pháp. Mã Ngọc nghe xong rất lâu, tổng kết đạo: Hắn từng từng tiến vào nhập thần ngồi chiếu chi cảnh, nội thị phía dưới với thân thể người chấm dứt rất sâu, tự nhiên đối với cái này cũng có cảm nộ. Mặc dù Mã Ngọc loại thuyết pháp này chưa chắc hoàn toàn chính xác, lại đích xác có thể đủ giải thích xong phương trên luận. Đám người nghe vậy, cũng chỉ được biểu thị đồng ý, xem như tạm thời đón nhận thuyết pháp này. Thiên hạ hôm nay tất cả nhà các phái nội đan phương pháp cũng không hoàn thiện, hơn nữa cũng là bí mà không truyền. Đám người mặc dù từng phải vương trọng dương truyền thụ bí pháp, nhưng cũng vẫn cần không ngừng tìm tòi, hoàn thiện một thân sở học. 287, thứ 285 chương hư phòng sinh trắng phương chí hưng nghe được cái này ra giải, cũng là gật đầu một cái. Hắn phải đám người nói rõ huyền quan nhất khiếu cùng thượng đan điển quan hệ, tự nhiên cũng có thể yên tâm mở thượng đan điển. Bây giờ phương chí hưng mặc dù chân khí trong cơ thể chưa hoàn toàn chuyển hóa tiên thiên, nhưng hắn có toàn bộ chân giáo bí pháp tại, mở thượng đan điển nhưng cũng vô cùng có chắc chắn. Thơn nữa hắn hai mạch nhâm đốc đã quan thông, ba đan điển sớm đã có thể liên hợp, phía sau ba điển hợp nhất cũng là thuận lý thành trương sự tình. đã như thế, chẳng những công lực tăng vọt, chuyển hóa tiên thiên chân khí tốc độ cũng sẽ đại đại tăng tốc, lại không bị công lực khấu nhiễu. tới lúc đó, phương chí hưng chân chính có thể ở mọi phương diện cùng hồng tất công, quách tính bọn người ở vào ngang nhau vị trí, đạt đến đương thời tối đỉnh phong chi cảnh. đám người lại nói chuyện một hồi, trao đổi một chút võ học, đan đạo càng nộ, liền lại ai đi được lấy, chuẩn bị đủ loại sự nghi. vừa mới bảy người đã nghị định đem toàn bộ chân giáo bộ phận tán đi, cũng nên kiệm chuẩn bị. Người nào tán đi, người nào lưu thủ, người Mông Cổ nếu là tới công rút lui hướng về nơi nào, cũng phải có chỗ an bài mới được. Sau đó mấy ngày, Phương Chí Hưng lại hướng Mã Ngọc học tập hắn một thân sở học, đồng thời nếm thử cảm thụ Nê Hoàn Cung, sớm ngày mở thượng đàn điền, đặt đến 3 điểm hợp nhất. Mã Ngọc biết điểm ấy phía sau, càng là hướng Phương Chí Hưng cẩn thận chỉ điểm mở Nê Hoàn Cung lĩnh hội, để cầu nhường Phương Chí Hưng có nắm chắc hơn. Liên gần đây nếm thử sung kích Dương Thần dự định, bây giờ cũng bởi vậy chỉ hoan xuống. Phương Chí Hưng biết Mã Ngọc bây giờ mệnh không lâu dài, mà thành tựu Dương Thần, nhưng lại không phải nói thành liền thành sự tình, còn phải xem cơ duyên chỗ bởi vậy biết mã ngọc làm phía sau, trong lòng cảm động đồng thời cũng sẽ không dây dưa thời gian. ba ngày sau, hắn liền hướng về ngọc hư động bế quan, thử xong toàn bộ đả thông đại chu thiên, đồng thời mở thượng đan điển, đặt đến ba điển hợp nhất chi cảnh. tím hà thần công bên trong đại chu thiên chi pháp vốn là phương trí hưng kết hợp đan đạo công phu nổ ra, bây giờ hắn lấy được đan dương công đại chu thiên lô đỉnh chi pháp phía sau, cùng mã ngọc nghiên cứu thảo luận một phen, một lần nữa tiến hành hoàn thiện. cứ như vậy, tím hà thần công viên mãn sau đó, chẳng những có thể âm dương cương lưu chỗ lẫn, càng lộ vẻ dày đặc cứng cỏi, còn nắm giữ đan dương công thuần hậu hòa hợp, càng lộ vẻ chỗ thần kỳ. Phương Chí Hưng tu luyện vũ công thời điểm, sớm đã quán thông thập nhị chính kinh chờ kinh mạch, lại tại chín âm chân kinh tổng cương trợ giúp nhanh chóng xuyên suốt kỳ kinh bất mạch, đả thông đại chu thiên vận chuyển, thực là nước chảy thành sông sự tỉnh. Đả thông đại chu thiên phía sau, Phương Chí Hưng trong cơ thể tiên tiên tử hà chân khí lại là nhiều hơn một phần, hắn đem vận chuyển chân khí 360 chu, chân khí lại là hùng hậu rất nhiều, hơn nữa lại tiếp tục quy về xoay tròn. Cảm nhận được này, Phương Chí Hưng mới vận khởi tiên thiên tử hà chân khí, dọc theo hai mạch nhung độc, tuấn mi tâm ấn đường đi đến, để cầu mở thượng căn điển trong cơ thể con người ba đan điền vị trí mặc dù lớn thể xác định nhưng lại căn cứ vào mọi người tình huống hơi có khác biệt trong đan điền ở vào huyệt thiên trung coi như tương đối dễ dàng xác nhận hạ đan điền lại có huyệt quan nguyên, huyệt khí hải, huyệt thần huyết, âm giao huyệt, cửa đá huyệt, huyệt mạng môn chờ vị trí mà nói mà liên quan tới thượng đan điền cũng có ấn đường huyệt cùng huyệt bách hội chờ ý kiến những thuyết pháp này kỳ thực cũng không tính sai chỉ vì mọi người cơ thể khác biệt đan điền cùng kinh mạch trôn núi tiếp cũng có biến hóa mới có thể dẫn đến như thế phương chí hưng vừa muốn mở thượng đan điền tự nhiên đã sớm tồn đã nghĩ ra thượng đan điền chỗ cũng cảm giác được thượng đan điển tại mi tâm ấn đường phụ cận. bây giờ chân khí của hắn phóng tới ấn đường huyệt, chính là phải lấy chân khí xung mở thượng đan điển, chính thức tiến vào luyện khí hóa thần chi cảnh. phương chí hưng vận chuyển chân khí, dựa theo mã ngọc bọn người truyền thụ phương pháp, không ngừng xung kích ấn đường huyệt. một bước này cũng không thuận lợi, qua rất lâu, phương chí hưng vẫn là không có thuận lợi tiến vào thượng đan điển, còn cảm thấy mi tâm phồng lên, đầu cũng dường như là lớn hơn một vòng, còn có loại bạo liệt cảm giác. hắn biết loại cảm giác này là trong tu luyện huyết tượng, cũng không để ý tới, chỉ là một ý vận chuyển chân khí, từ từ thôi lái lên đan điển cùng ấn đường huyệt ở giữa kết nối. Hư hư mịt mờ ở giữa, Phương Chí Hưng cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng cảm giác mi tâm bung lỏng, tựa hồ tiến nhập một chỗ thần kỳ chỗ, toàn thân chân khí cũng biến thành sinh động, tùy theo không khô vào. Cảm nhận được này, Phương Chí Hưng biết mình đã mở ra thượng đan điển, thôi động vận chuyển chân khí, đem thể nội ngưng tụ ra tiên thiên tử hà chân khí không ngừng đưa vào thượng đan điển bên trong, muốn nhờ vào đó mở rộng tâm thần. Bây giờ trong cơ thể hắn chân khí so thượng nhất thế nhiều gấp mấy lần, lại có rất nhiều chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, làm nhân bất sẽ để ý mở rộng tâm thần hao tổn, lại càng không lo lắng không cách nào khống chế. Bởi vậy hắn cũng không tu liễm, ngược lại nghĩ thừa dịp đột phá cơ hội hết khả năng lớn mạnh chính mình tâm thần. Chân khí dễ tu, tâm thần khó khăn cháng, Phương Chí Hưng bất quá vận chuyển 18 cái đại chu thiên, liền cảm giác tâm thần cũng không còn cách nào mở rộng, đồng thời tâm trung nhất phiến trong suốt, trước mắt cũng tựa hồ phóng ra ánh sáng minh, cực kỳ thâm thúy sâu thẳm. Loại cảnh giới này cực kỳ tuyệt đẹp, nhưng lại không cách nào miêu tả. Phương Chí Hưng làm người ba đời, nhưng cũng lần đầu cảm nhận được này, trong lòng chi nhạc, quả thật khó mà diễn tả bằng lời. Cảm nhận được này, Phương Chí Hưng tâm trung nhất phiến hiểu ra, biết mình tâm thần bây giờ đã đạt đến trước mắt danh giới viên mãn, là lấy mới xuất hiện như thế hiện tượng. Hán tâm thần vốn là so với người bình thường cường tráng rất nhiều, thượng nhất thế tu chân khí càng là cơ hội đều hóa thành thần, chính là bởi vì này mới có thể dẫn đến cảnh tượng như vậy. Cảnh giới này tại trong đạo gia xương là hư phòng sinh trắng, bên trong cực kỳ huyền diệu. Phương Chí Hưng nghĩ đến chính mình đạt đến trong truyền thuyết hư phòng sinh trắng cảnh giới, tâm trung nhất trận vui sướng, sâu xa tham thẳm ở giữa cảng nội đến chính mình có cơ duyên khác, liền theo suy tư. Lúc này nội tâm của hắn thanh tịnh tinh điểm, bất quá phút chốc liền đã nghĩ tới đến cùng vì cái gì, không khỏi trước ngực kết ấn, tu lên một thức bí pháp, chính là chiếm được linh trí thượng nhân đại thủ ấn. Phương Chí Hưng từ thực ở đại thủ hấn vào tay vốn là liền đã tiếp cận quang minh định, bây giờ ở đây cảnh giới đột phá thời điểm cuối cùng thành tựu này công đến một bước này, Phương Chí Hưng đại thủ hấn cũng cuối cùng tiến nhập một cái siêu phàm thoát tục cảnh giới, chẳng những tự thân lúc nào cũng ở vào quang minh cảnh giới, ý nghĩ sằng bậy không sinh cũng có thể dùng để độ hóa thế nhân, nhường chúng sinh thoát ly khổ hải. Lần này Phương Chí Hưng đột phá không giống phía trước lần kia nguy hiểm cực lớn, tự nhiên không cần ngũ tử chờ đợi, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ là an bài mấy cái đệ tử đợi muốn thủ hộ tại ngọc hư trước động mà thôi. Mà Phương Chí Hưng thường xuyên chỉ điểm thâm thanh thần, Càng là chẳng biết lúc nào chủ động tới đến rồi nơi đây. Lúc này hắn đang tại ngoài động thủ vệ, đột nhiên cảm giác trước mắt tựa hồ nhìn thấy bừng sáng, ngày bình thường sư phụ vương Chí cần chuyển thụ tâm tính bản sạch cũng nhất nhất thể ngộ đi ra, không khỏi ngồi quanh chân tính toán, tính tâm cảm ngộ đạt được. Mà trong động Phương Chí Hưng tự chủ tiến vào quang minh định, tự nhiên thu hoạch lớn hơn nữa, lúc này hắn ngồi quanh chân tính toán, trên mặt hiện ra mỉm cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Bàn tay này sách tin chính là Mật tông dùng để diễn hóa thế giới vạn tượng phương pháp, quang minh định càng là trong đó diệu cảnh. Phương Chí Hưng này định một thành lập tức cảm giác vạn sự vạn vật lý lẽ đều ở trước mắt, tựa hồ hết thảy đều cũng không huyền bí. Cảnh tượng như vậy, quả thật khó mà diễn tả bằng lời, chỉ sợ hắn trước kia đốn ngộ thời điểm, đạt được cũng bất quá như thế. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Phương Chí Hưng bây giờ nhập môn quang minh định, tự nhiên không cách nào nhìn thấu vạn sự vạn vật bản nguyên, là lấy hắn cảm ngộ một hồi. Liên thôi lòng này thần trong suốt thời điểm, tổng kết mình học. Phương Chí Hưng là người ba đời, sở học đương nhiên rất nhiều. Trong lòng biết đủ loại kinh thư điển tịch, võ công ý thuật, tại tâm trung nhất nhất lưu lững lờ trôi qua, tựa hồ dung hợp làm một, giữa lẫn nhau bao dung đứng lên nhưng những thứ này học vẫn cực kỳ phức tạp. Phương Trí Hưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng không cách nào đem hắn đều dung hội quán thông, cũng chỉ là ý theo Vương Trọng Dương Tam giáo hợp nhất lý luận, đem các loại sơ bộ chỉnh hợp đến một cái hệ thống bên trong. Như thế mặc dù không đạt dung hợp là một, nhưng cũng bỏ đi rất nhiều cản bã chỗ. Tất cả nhà tất cả học đều làm việc cho ta. Như thế cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, Phương Trí Hưng cảm giác tâm thần một hồi mỏi mệt, lập tức thoát ly này cảnh. Hắn bây giờ bất quá vừa vặn mở ra thượng đan điển, dù cho tâm thần viên mãn, nhưng cũng khó mà duy trì thời gian dài nhất định. Lần này có thể có như thế thu hoạch đã có thể nói là cực kỳ may mắn, hơn nữa trải qua này một phen, về sau hắn còn muốn nhập định, cũng so trước đó dễ dàng rất nhiều. Đến rồi lúc này, hắn mới rốt cục có thể nói là tiến nhập tu chân chi cảnh, cầu được chân ngã, bỏ đi giả giữ lại thực. Cái này quang minh định là tu hành tinh thần pháp môn, tu đến diệu dụng, lại có thể mở thiên nhãn, tu thành thần thông. Phương Chí Hưng lúc này, mặc dù chưa từng đạt đến này cảnh, nhưng cũng cảm thấy chính mình đã có thể nội thị, hơn nữa tâm thần khống chế ở giữa, cũng là vậy không bằng ý cảm nhận được này, trong lòng của hắn càng là vui sướng, tinh khí thần khống chế như ý, hắn ba điển hợp nhất ngưng kết tinh khí thần chắc chắn cũng lớn hơn. Lần này tu luyện cũng không biết qua nhiều tràng thời điểm, Phương Chí Hưng vừa mới tỉnh dậy, mặc dù tinh lực không suy, tâm thần nhưng có chút mỏi mệt, trong bụng cũng có chút nói khác. Nhìn thấy cửa hang chẳng biết lúc nào đưa tới cơn canh, lúc này sử dụng cơm tới. Cảm ứng được ngoài động tựa hồ có người cũng tại nhập định, không khỏi mỉm cười, đối với người này ngộ tính đại gia tán thưởng. Phương Chí Hưng có thể cảm nhận được này, kỳ thực liền dựa vào lần này nhập định là được. Phương Chí Hưng lần này vào quan minh định, mặc dù không thể chỉnh hợp các hạng sở học, nhưng cũng sẽ lấy lường về biết chỉnh lý hoàn thiện một cái phiên. Dĩ vãng hắn sợ khốn nhiều ngủ giác nhẹ cảm sự tỉnh, liền tại lần này lấy được giải quyết. Quang Minh Định là Phật gia tu hành tinh thần pháp môn, Phương Chí Hưng tu thành này định, đã cảm nhận được Phật gia nói tới ý thức, hắn dùng cái này hoàn thiện chính mình dĩ vãng sở tư một loại pháp môn, đem tự thân ngũ giác toàn bộ hợp lại, tự nhiên vận dụng đồng thời, cũng không vì đó quá nhiễu. Nhân thể ngũ giác cường đại cỡ nào, phương pháp này đem hắn tổng hợp, cũng thêm thượng thần bí ý thức, chẳng những có thể chỉnh hợp đủ loại tin tức tự chủ thôi diễn phán đoán, còn có thể dùng để phân biệt thiện ác đẹp xấu, phòng đoán ý nghĩ của đối phương cùng hành vi. Phương Chí Hưng đem này mệnh danh là Linh tê, dùng cái này bày ra kỳ hử rượu. Dùng qua sau bữa ăn, Phương Chí Hưng vừa nằm xuống ngủ một giấc, nhường tâm thần tự nhiên khôi phục cái này nguyên thần chi lực không giống với cái khác, dù cho phương chí hưng đạt đến luyện khí hóa thần chi cảnh, cũng chỉ có thể chậm rãi cẩn dưỡng, mới có thể đem hắn mở rộng. mà bình thường hao tổn sau đó, biện pháp tốt nhất chính là tâm thần yên lặng, không kịp có ý nghĩ tư tưởng gì cả, là lấy hắn liền trực tiếp ngủ, dùng cái này khôi phục tinh thần. trong động không thấy nhật nguyệt, phương chí Hưng một cảm giác này không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại thời điểm, hắn liền cảm giác tâm thần đã khôi phục, tinh lực cũng sung mãn cực điểm. cảm nhận được lần, phương chí hưng không nghĩ thêm cái khác, cấp tốc ngồi quanh chân tinh tuệ, lấy thần dẫn khí, đem chân khí cùng tâm thần dung hợp, chân chính cùng nhau ôm không rời. Sau đó lại tức đi nhâm đốc, dựa theo sáng tạo ba điển hợp nhất chi pháp, đem lên trung hạ ba cái đan điển chỉnh hợp một thể. Thẩm Thanh Thần tại ngoài động trong lúc vô tình cảm ứng được Phương Chí Hưng vào quang minh định lúc tán phát khí tức, chịu ảnh hưởng tiến vào định cảnh, cũng không biết trải qua bao lâu, vừa mới tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt Phương Chí Hưng, không khỏi lung lay đầu, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hắn chủ động xin tại ngoài động chờ đợi, lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, quả nhiên là có gì to tát hẳn là. Phương Chí Hưng ba điển hợp nhất một bước này cực kỳ thuận lợi, không có quá dài thời gian, cũng đã hoàn thành này công, tiếp đó trở ra đến trong động, nhìn thấy Thẩm Thanh Thần tại cửa hang ngủ say làm nhân chi đạo nhập định người chính là hắn. Nhập định tuy là diệu cảnh, nhưng cũng cần phải có đầy đủ lực lượng tinh thần mới được. Bằng không sau một quãng thời gian, ngược lại có thể có hại. Thẩm Thanh Thần lần này nhập định vốn cũng không phải là chính mình cảnh giới đạt đến, rơi vào trạng thái ngủ say phía sau mặc dù thu hoạch giảm bớt, nhưng cũng biến tướng nhận lấy bảo hộ, có thể nói là một được một mất. Những người này không có để cho nhĩ, ngươi có thể oán hận bọn hắn. Phương Chí Hưng chỉ vào một bên mấy cái có chút nhìn có chút hả hê đệ tử, hướng về Thẩm Thanh Thần vẫn đạo. Mấy cái này đệ tử đợi bốn Phương Chí Hưng cũng không nhận ra cũng không phải bế quan lúc nhìn thấy mấy cái kia, nhìn thấy hắn đi ra cũng không bài kiến, thật không biết là ai nhân môn phía dưới. Thẩm Thanh Thần nghe được Phương Chí Hưng vấn đề này, đương nhiên minh bạch mấy người kia là cố ý để cho mình xấu mặt, mới không có đánh thức chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn nộ khí dâng lên, chợt lại bình phục lại, sái nhiên cười nói, cơ sư huynh cùng bỉ sư huynh không có quấy giày ta nhập định, đã là nhận lấy lưu tình, ta như thế nào lại oán hận bọn hắn? Hắn còn quá trẻ võ công liền như thế cao, tu luyện bắt đầu kiếm quyết lại cực kỳ lăng lệ, đương nhiên cũng có chút trẻ tuổi năng tính đặt ở dị vãng dù cho không dạy dỗ mấy người một trận trong lòng có chút oán khí cũng là không thể tránh được nhưng lần này hắn nhập định phía sau nội được tâm tính bản sạch trong lòng lại đối với cái này không thèm để ý chút nào mặc dù nhiên bất nói là điểm bùi không nhiễm nhưng cũng không có cặn bã những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ tự nhiên không cho nào bận lòng phương trí hưng gặp thẩm thanh thần mắt trung nhất trận thanh minh chi sắc thản nhiên nói ra lời ấy biết trong lòng của hắn chính xác ý tưởng như vậy không khỏi nửa mặt lên trời cười to hảo hảo vương sư huynh dạy đệ tử giỏi ngươi nếu như thế tam minh ta lại có thể không thành toàn nói tay phải một thân nhẹ nhàng đè lên thầm thanh thần chán, sau một lát, thân hình phiêu nhiên mà đi. Thầm thanh thần nhìn thấy phương chí hưng phương chí hưng một trường đè tới, vô ý thức liền muốn tránh thoát, lại phát giác chính mình vô luận tránh về phía phương nào, đều trốn không thoát. Phương chí hưng cái này nhẹ bỗng nhấn một cái, trong lòng kinh hãi ở giữa, đã cảm giác mi tâm nóng lên, tựa hồ có đồ vật gì chuyển tới, không tự giác chìm vào tâm thần, tinh tế xem xét, nhất thời cảm thấy mấy thiên pháp quyết tại tâm trung nhất nhất lưu lững lờ trôi qua, không tự giác nói ra âm thanh tới, quang minh đại thủ ấn, linh tê độc cô cửu kiếm sáu. Phương chí hưng cử động lần này, tự nhiên là mật tông bên trong quán đỉnh chi pháp. Mật tông truyền thừa từ trước đến nay chú trọng bí mật chữ, cao thâm công quyết cũng đều là quán đỉnh truyền pháp. Phương Chí Hưng lấy được đại thủ ấn bên trong, liền có phương pháp này, hắn trước đó không đạt được như thế tình cảnh, nhưng tu thành Quang Minh Định phía sau, lại hiểu như thế nào đối với người quán đỉnh truyền pháp. Vừa rồi hắn hướng Thẩm Thanh Thần truyền lại, chính là dùng tới phương pháp này. Đại thủ ấn ba loại pháp môn bên trong, lấy Quang Minh đại thủ ấn là nhất bên trên chi pháp, nhất định phải thượng sư gia trì, truyền cho căn tính thượng giai người. Phương Chí Hưng mắt thấy Thẩm Thanh Thần có thể có cơ duyên theo chính mình ngập định, căn tính có thể nói không tồi, tâm tình vui vẻ phía dưới, liền thuận tay truyền hắn phương pháp này. Mã Linh Tê cùng độc cô cửu kiếm cũng là thuận tay truyền lại, cả hai phối hợp lẫn nhau, vận dụng cũng càng kỳ diệu. Đến nỗi độc cô cửu kiếm cô độc chi ý, ý theo thẩm thanh thần tâm tính sự tinh khiết, cũng định nhiên bất sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 288 Thứ 286 chương trên đường gặp ngon đồng chí Hưng, Mã đạo trưởng thật sự thành tiên sao? Ngay hôm đó, Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu đang nghỉ ngơi ở giữa, thình lình nghe Lý Mặc Sầu vấn đạo. Hai người hòa phương dục hạ thân yêu phía dưới Trung Nam Sơn phía sau, đến hán trung thuận hán thủy xuống mắt thấy tiếp cận tương dương, cái này đánh trận chi địa, mới dùng vứt bỏ trên thuyền mở, chọn lại theo đường bộ suối nam. Lúc này khoảng cách Phương Chí Hưng xuất quan đã nửa tháng, Mã Ngọc cũng đã tỏa hóa trở lại. Ngày đó Phương Chí Hưng mở ra thượng đan điển, tiến vào ba ruộng hợp nhất chi cảnh, đồng thời ngộ được quang minh chi ý, và quang minh định tu thành quang minh đại thủ ấn, dùng cái này trợ Mã Ngọc cảm ngộ linh cơ. Vài ngày sau, Mã Ngọc cuối cùng ngộ được cơ duyên, Dương Thần xuất khiếu mà đi. Lý Mạc Sầu nghe Phương Chí Hưng nói qua một điểm, cũng không kí cảng, bây giờ nhịn không được lần nữa hỏi lên. Phương Chí Hưng nghe vậy cảm thán nói, có lẽ vậy, chỉ là ta không mở thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy mã sư Bá Dương thần xuất khiếu là cái gì tình huống. Đến nỗi là thành tiên vẫn là cái khác, cũng là không cách nào biết được. Dương thần mặc dù nhiên bất giống âm thần như thế âm thần như thế như mộng như ảnh, nhưng cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Phương Chí Hưng mặc dù cảm nhận được Mã Ngọc quanh thân tràn ra thần quang, nhưng cũng không biết Mã Ngọc đến cùng có thành công hay không. Tu hành sự tình từng bước duy gian, đến cùng như thế nào, cũng chỉ có chính mình thể hội. Vậy là ngươi không phải cũng muốn thành tiên mà đi." Lý Mạc Sầu lại nói. Nàng nghe Phương Chí Hưng nhắc lên Dương thần xuất khiếu, cũng là lần đầu cảm giác thần tiên mà nói cách mình gần như thế. Nghĩ đến Phương Chí Hưng cũng là người tu đạo, trong lòng càng là nhịn không được lo lắng. Những ngày này nàng gặp Phương Chí Hưng một lần nhập định chính là mấy canh giờ, thậm chí có thể sẽ một ngày một đêm, tự nhiên càng là bất an. Nghĩ đến Phương Chí Hưng võ công so Mã Ngọc cao hơn nhiều, Lý Mạc Sầu đương nhiên lo lắng Phương Chí Hưng tiếp tục như vậy, cũng sẽ giống Mã Ngọc như thế thành tiên mà đi. Một khi như thế, các nàng cô nhi quả mẫu lại tại trên đời như thế nào sống qua? Phương Chí Hưng nghe vậy cười ha ha một tiếng, minh bạch Lý Mạc Sở suy nghĩ trong lòng, nói: "Ta tu chính là võ đạo, cùng Mã sư bá đang đạo có khác biệt lớn." lấy cảnh giới mà nói, bây giờ cũng bất quá mới vừa vào Đại Chu Thiên chi cảnh, cách thành tiên còn có cách xa vạn dặm đâu. Nói liền hướng Lý Mạc Sầu giải thích rõ ràng một cái phiền, để cho nàng minh bạch đạo gia công phu tu luyện cảnh giới. Phương trí hương tu chính là huyền môn chính tông công pháp, cùng đạo gia đan đạo có thể nói là cực kỳ nghị thông suốt. Y dựa theo Mã Ngọc Đan Dương công truyền lại, tiểu Chu Thiên phía trước là trúc cơ luyện mình, tiếp đó đạt đến tiểu Chu Thiên luyện tinh hoa khí, Đại Chu Thiên luyện khí hóa thần. Tiếp đó tiên nhân tương hợp, cùng tiên địa chi khí trao đổi, vận chuyển tiên nhân Chu Thiên luyện thần phản hư. Sau đó mới là hình thần hợp nhất kết nội đan, tu dương thần luyện hư hợp đạo dùng cái này phi thăng thành tiên phương trí hưng bây giờ bất quá vừa vận tiến vào luyện khí cảnh giới hóa thần cách thành tiên còn kém không biết có bao xa đâu chính là kiếp này có thể hay không đạt đến cũng thực là chuyện không biết tốt tốt ta liền là thành tiên cũng sẽ mang theo ngươi và hà nhi cùng nhau ngươi dạng này tiên tiểu bá mị đại mỹ nữ ta có thể không nỡ cứ như vậy ném đi mắt thấy lý mạc sầu vẫn là có chút vẻ lo lắng phương trí hưng che bừa mắt thấy nữ nhi cùng thần điêu đã chạy đến một bên đi chơi phương trí hưng ôm qua lý mạc sầu Tại bên thai nàng lời nói mình trước đó vài ngày kết hợp đan dương công nộ ra âm dương song tu tầng tiếp theo công phu, nhường song phương tương hỗ là lô đỉnh, cùng tiến bộ. Bây giờ Phương Chí Hưng thể nội chuyển hóa tiên tiên chân khí tốc độ đại đại tăng tốc, nghĩ đến mấy tháng gần đây liền có thể hoàn thành, đến lúc đó liền có thể cùng Lý Mạc Sầu nếm thử phương pháp này. Đã như thế, cũng có thể nhường Lý Mạc Sầu nhanh trong tiến bộ. Lý Mạc Sầu nghe được Phương Chí Hưng nói như thế, lập tức đỏ mặt không thôi, nhưng cũng đung xuống trong lòng lo lắng. Võ công của nàng vốn là hòa Phương Chí Hưng chênh lệch không lớn, thậm chí mấy năm trước còn muốn tháng qua, nhưng bởi vì sinh con chậm trễ 2, 3 năm Tích lũy cũng không bằng Phương Chí Hưng thâm hậu, bây giờ trên lệch liền có chút rõ ràng. Phương Chí Hưng bây giờ đạt đến cảnh giới gì, nàng cũng không rõ, vì thế mới có thể sinh ra lo lắng. Nghe được Phương Chí Hưng giảng giải, mới hiểu rõ trong đó phân biệt. Suy nghĩ tự có có thể cùng hắn cùng một chỗ thành tiên, trong lòng lại là ngổn ngang. Hai người nói chuyện một hồi, Phương Chí Hưng ngược lại vấn đạo, Lâm sư phụ cùng lòng sư mọi nơi đó, ngươi cũng nhắc nhở qua đi. Hắn hòa lý mặc sầu, Tôn bà bà mặc dù cố hết sức thuyết phục Lâm sư phụ cùng tiểu long nữ rời đi của mộ, nhưng hai người lại đều không nên. Mắt thấy như thế, Phương Chí Hưng cũng chỉ được nhường Lý Mạc Sầu nhiều hơn nhắc nhở, đồng thời tại lúc gần đi truyền thụ mấy môn võ công, để các nàng cẩn thận đề phòng. Lý Mạc Sầu nghe vậy lườm hắn một cái, nói: "Ngươi như vậy lo lắng sư phụ ta, chuyện của sư muội làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng Long sư muội, muốn mang đến tỷ muội kiêm thu?" Nàng nghĩ tới ngày đó Phương Chí Hưng vì tiểu Long nữ quán đỉnh truyền pháp, trong lòng liền không nhịn được có chút ghen ghét. Mặc dù Phương Chí Hưng không có tránh người bên ngoài, nhưng Lý Mạc Sầu chỉ cần nghĩ đến Phương Chí Hưng lấy tay an ủi tại sư muội trên ót, đồng thời tại sau đó lấy căn tính không đủ làm lý do cự tuyệt vì nàng quán đỉnh truyền pháp, trong lòng mà bắt đầu không thoải mái đặc biệt là nghĩ đến trước kia tiểu long nữ thuật lại phương chí hưng mà nói, lại nghĩ tới bây giờ tiểu long nữ dung mạo càng là có chút hoài nghi, nhịn không được ghen tuông đại phát. Nếu là ngày trước phương chí hưng gặp lý mạc sổ ghen, không thiếu được muốn đệ thấp làm thiếp giảng giải một phen. Lần này nhưng chỉ là cười sờ lên cái mũi của nàng, đối với cái này cũng không hiểu thích. Hắn tự ngộ phải quang minh sau đó, trong lòng một mảnh trong suốt, không có mảy may lo lắng, phải thì phải là, không phải chính là không phải cũng sẽ không hướng người khác nhiều hơn giảng giải. Hơn nữa hôm nay phương chí hưng cũng cảm ngộ đến rồi mấy phần phật gia nói tới nhân quả duyên phận, nguyên nhân mà tụ, duyên diệt mà tán lại không giống như tiểu trước đây còn có do dự. Lý Mạc Sầu nếu là không minh bạch điểm này, giữa hai người duyên phận cũng sớm muộn muốn đi đến phần cuối. Mắt thấy Phương Chí Hưng không giống trước đó theo chính mình, Lý Mạc Sầu không khỏi có chút tức hổ. Đang muốn phát tác, lại cảm nhận được Phương Chí Hưng tràn ngập cương chịu khẽ vỗ, không khỏi tiếng nói trì trệ. Nhìn xem Phương Chí Hưng thanh tịnh tinh khiết hai con người, trong lòng thở dài, ôm lấy thật chặt Phương Chí Hưng, ôn nu nói, "Chí Hưng, đợi ta theo ngươi, liền sẽ không có ý khác, ngươi cũng không nên bỏ xuống ta mới là." Nàng trong khoảng thời gian này, hòa phương trí hưng ở trung thời gian cảm nhận được trượng phu so trước đó có biến hóa rất lớn, trong lòng trọng lại đang nghi đứng lên. Trước kia hai người sơ thành cưới lúc lý mạc sầu chính là dạng này, về sau sinh con phía sau mới an tâm giúp chồng dạy con, bây giờ trải qua này một kích, lại có chút chứng nào thật đấy. Phương trí hưng nghe được lý mạc sầu như vậy toàn tâm toàn ý ngôn ngữ, dù cho trong lòng trong vắt, nhưng cũng không khỏi một hồi xúc động. Trước kia lý mạc sầu bởi vì hắn vài câu ngôn ngữ cải biến tính tình, lại tại thành hôn phía sau chưa bao giờ trải qua gia hồ, có thể nói là đem tự thân hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình, có vợ như thế, lại tiếp tục cầu gì hơn? nghĩ đến đây, phương chí hưng ôn nhu nói, ngươi không phụ ta, ta như thế nào lại phụ ngươi đâu? chỉ là hy vọng ngươi không muốn giống như kiều trước đây đang nghi, lúc nào cũng thăm dò ta mới tốt. ta đối với ngươi tâm ý như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? cũng không biết lý mạc sầu có phải hay không từng bị ném bỏ nguyên nhân, trong nội tâm nàng lúc nào cũng có loại không an toàn cảm giác, càng là đối với phương chí hưng thỉnh thoảng thăm dò, thám tính tâm ý của hắn. dĩ vãng phương chí hưng đối với cái này cũng không đặc biệt để ý, bây giờ lại biết lý mạc sầu dạng này thực là tâm tính xảy ra vấn đề. cứ thế mãi, hai người cần phải lên ngăn cách không thể, tới lúc đó có thể liền sẽ khó mà vãn hồi. Bất quá Phương Chí Hưng mặc dù nhiên từ đạo, nhưng lại vô tâm giống như kiệu trước đây một mực dỗ dành Lý Mạc Bồn, thậm nghị cũng là hết thệ tùy duyên. Nếu là Lý Mạc Sầu có thể chính mình chuyển biến tốt đẹp hoặc tại hắn dưới sự giúp đỡ thay đổi, tự nhiên hết thệ tốt đẹp, nhưng nếu không thể, hai người cũng chỉ có thể duyên tụ duyên tan. Phương Chí Hưng vốn là ý tưởng này, lúc này nghe được Lý Mạc Sầu những lời này, nhưng lại nhớ tới hai người lui tới sự tình hòa Lý Mạc Sầu những năm này chả giá. Trong lòng thầm than một tiếng, vẫn là quyết định đối với Lý Mạc Sầu thẳng thắn, miễn cho nàng lúc nào cũng lòng nghi ngờ chính mình làm. Chẳng những giải thích mình làm ngài đối với tiểu long nữ xem như còn nói lên hồng lăng ba xuôi nam sự tình. Ngày đó Phương Chí Hưng hướng tiểu long nữ quán đỉnh chuyển pháp, kỳ thực chỉ là gặp đến tiểu long nữ tâm tính tinh khiết tùy tính mà làm, bởi vậy truyền thụ nàng quang minh đại thủ ấn, linh tê cùng hai tay vật nhau ba loại công phu, nhường tiểu long nữ có thể thể ngộ trong đó quang minh chi ý, hơn nữa tốt hơn cảm giác cùng ứng đối nguy cơ. Mà Hồng Lăng ba xuất sư nhưng là lý mạc sầu sở định, vì cái gì liền để cho cái này đệ tử rời đi, không ở trước mặt mình trước mắt. Phương Chí Hưng biết điều ấy, lại bởi vì chính mình dây dưa trong đó, cũng không tốt hướng lý mạc sầu dàn giải. Ngày đó hắn sau khi về đối cũng chưa từng hướng Lý Mạc Sầu nhắc lên điều ấy, chỉ là nghĩ về sau tìm cơ hội giải giải. Nhưng đợi đến hắn tâm cảnh biến hóa sau khi, nhưng lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, suy nghĩ nhường Lý Mạc Sầu tự mình nghĩ thông. Bây giờ nghĩ đến đây, liền đem hai chuyện này từng cái nói đi ra, nhường Lý Mạc Sầu chính mình lĩnh hội. Lý Mạc Sầu nghe được phương chí Hưng giảng giải, mặc dù trên mặt vẫn là có chút không đổi, lại đối với cái này nhận xuống. Hai người ở chung mấy năm, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được phương chí Hưng mấy ngày này biến hóa, chỉ là lo lắng hắn đồng dạng đối với mình cảm tình cũng phát sinh biến hóa, cho nên mới sẽ nội tâm bất an. Bây giờ biết Phương Chí Hưng đối với nàng vẫn là toàn tâm toàn ý, tự nhiên cũng sẽ không hướng hắn thủ não. Trải qua này một phen, hai người mặc dù nhiên bất có thể nói là giữa lẫn nhau hoàn toàn lý giải, nhưng cũng khôi phục dị vãng tại Xích Hà Trang lúc cầm sát hải hòa. Thế vậy, Phương Chí Hưng cũng biết đã biết chút thời gian thực sự lạnh nhạt lý mặc sầu, lại không được nhẹ lời an ủi, miễn cho nội tâm của nàng bất an. Hai người đang vuốt ve an ủi ở giữa, đột nhiên nghe được Thần điêu ở phía sang ngang, ngang kêu lên, âm thanh có chút kiêu ngạo, nhưng lại có một cố lâm nhiên ý vị Thần Diêu như thế, hiện nhiên là Hòa Phương Dục Hà gặp mọi nhân, dùng cái này phát ra cảnh cáo. Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu biết thần điêu bản lĩnh, lại không nghe được tiếng đánh nhau, tự nhiên bất lo lắng một người một điêu nguy. Bất quá thần điêu tất nhiên cảnh báo, bọn hắn cũng không thể không chú ý một phen. Nghĩ đến đây, hai người liền lần theo âm thanh truyền đến phương hướng đi đến. Một đoàn người chỉ là tạm nghỉ, thần điêu hòa Phương Dục Hà cũng không có rời đi bao xa. Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu đi nửa dặm có thừa, liền thấy được thần điêu hòa Phương Dục Hà đang ở nơi đó, còn có một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, đang cầm lấy Phương Chí Hưng làm bóng ra, Hỏa Phương Dục Hà cùng nhau đùa giỡn, trong miệng hát đạo, quả bóng da nhỏ, chân bóng, lom đi vào, nâng lên tới. Mặt đỏ lên. Nụ cười chân thành, giống như một cái ngoan đồng bộ dáng. Phương Chí Hưng thấy được cảnh này, lại nghĩ tới lục tử nói qua Chu Bá Thông dung mạo, đâu còn đoán không ra người kia là ai. Trong lòng của hắn không khỏi vui lên, kêu lên, lão ngoan đồng, ngươi làm sao chạy đến cái này tới chơi rồi? Chưa xong còn tiếp tỉnh lung tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 289. Thứ 287 chương Linh tê đại pháp có thể ở đây gặp phải lão ngoan đồng, Phương Chí Hưng trong lòng cũng là vui mừng. Hắn vốn còn nghĩ tiến đưa Lý Mạc Sầu cùng Phương Dục Hà xuôi nam phía sau đến Tương Dương tìm kiếm người này, không nghĩ tới lại tại ở đây gặp được, quả thật có thể nói là có chút may mắn. Người này là toàn bộ chân giáo trước mắt đối phận cao nhất người võ công cao, cũng là đương thời đỉnh tiêm. Phương Chí Hưng đương nhiên muốn hướng hắn thỉnh giáo một phen, nghiên cứu thảo luận bình học. Phương Chí Hưng mặc dù cùng Lão Ngoan Đồng kém hai cùng thế hệ, nhưng hắn vẫn biết Lão này từ trước đến nay giả mà không kính, cũng không kiên nhẫn người khác khách khí với hắn. Hắn tâm tính lại tiến phía sau, làm việc cũng tùy ý rất nhiều, là lấy mặc dù Nhiên Chi đạo Lão Ngoan Đồng là sư thúc tổ, vẫn là xưng hô hắn là Lão Ngoan Đồng. Miễn cho người này một không kiên nhẫn, liền muốn cách nơi này mà đi. Bất quá ngay cả như vậy, Lão Ngoan Đồng nghe được có người kêu to, cũng lười lý tới đối phương hắn lúc này cùng phương dục hà chơi đang vui vẻ, mặc dù nhiên chi đạo người tới hơn phân nửa là trước mắt tiểu nữ hải nhi ra trưởng, lại cũng chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không đáp lại. mà phương dục hà cũng chỉ là kêu vài tiếng cha mẹ, liền lại cùng lão ngoan đồng chơi đùa đi. nàng dọc theo con đường này ít có người bồi, bây giờ nhìn thấy lão ngoan đồng cái này thú vị lao ra ra, liền cùng đối phương chơi tiếp. phương trí Hưng thấy vậy, cũng không quấy giày hai người, chỉ là ở một bên nhìn xem, đồng thời hướng lý mạc sầu giới thiệu lão ngoan đồng thân phận. lý mạc sầu thân là cổ mộ đệ tử, lại cùng phương trí hương kết làm vợ chồng, làm sao không biết lão ngoan đồng danh hảo chỉ là lão ngoan đồng một mực tại bên ngoài du đảng nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này bây giờ mắt thấy lão nhân này bộ dáng như thế không khỏi hé miệng mỉm cười đã biết hắn ngoan đồng chi danh đến từ đâu lão ngoan đồng cùng phương dục hà cầm bóng ra ném tới ném lui ngươi tranh ta đoạn quả nhiên là thích thú đấu dưng lão ngoan đồng nhãn châu xoay động bóng ra rời khỏi tay ở giữa không trung hoạch cái hình cung lướt qua phương dục hà mà đi phương dục hà thấy vậy vỗ tay cười nói lão gia gia ngươi ném lại rồi nói liền muốn nhường lão ngoan đồng đi nhặt bóng ra trận đánh này là phương chí hương dùng động vật gia long tiêu chế phía sau khâu lại mà đến có chút mềm dẻo, nàng cũng không lo lắng bị ném hỏng. Lão Ngoan Đồng cười to nói, không có lại, ngươi nhưng nhìn tốt. Đang nói, cái tia bóng ra giữa không trung đánh một vòng, hướng về Phương Dục Hà trở về mà đến. Phương Dục Hà quay đầu trông thấy, trong lòng mặc dù kỳ, tay nhỏ chụp tới, lại vững vàng bắt được bóng ra. Nàng phải Phương Chí Hưng đặt nền móng, từ nhỏ liền đạt thông hai mạch nhâm đốc. Tại thể nội tu có một cố dày đập nhu hòa chân khí. Mặc dù bây giờ cũng không có đạt đến nhâm đốc tự quay chi cảnh, cũng đã rất có căn cơ. Trịu này chi ích, Phương Dục Hà nhá lực, lực tay đều có chút không kém. Lão Ngoan Đồng tay này mặc dù kỳ nhưng cũng khó mà để cho nàng trở tay không kịp. Phương Chí Hưng cùng Phương Dục Hà ở bên nhìn thấy, trong lòng buồn cười không thôi. Cái này lão ngoan đồng thật không hổ là chơi vui người, vậy mà đối với một đứa bé chơi đùa lúc dùng ra loại công phu này. Nếu không phải mình Nữ Nhi coi như có chút võ công nền tảng, cần phải bị hắn làm một cái luống cuống tay chân không thể. Mà lão ngoan đồng nhìn thấy Phương Dục Hà vững vàng tiếp nhận bóng ra, cũng là cười ha ha. Liền nói hảo. "Hảo. Hảo, lại muốn cùng nàng chơi đùa. Lão gia gia, ngươi đem cái này dạy ta có hay không hảo?" Lúc này Phương Dục Hà nói. Nàng gặp lão ngoan đồng chiêu này có chút xảo diệu. Liên lên học tập tâm tư, tiểu hài tử không hiểu cái gì võ công không võ công, chẳng qua là khi lão ngoan đồng tay này là chơi đùa ảo thuật, muốn hướng hắn học qua tới. Lão ngoan đồng chiêu này là lấy nội lực làm cơ sở, làm nhiên bất là người bình thường có thể học được. Hắn gặp Phương Dục Hà nho nhỏ bộ dáng, rõ ràng khó nói biết cái gì nội công, còn nếu là từng cái dạy nàng. Vậy coi như có chút tốn thời gian. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu không thôi. Nói, phương pháp kia không đơn giản, ngươi học không được, chúng ta thay cái phương pháp chơi. Hắn tay này thái cực hình công phu kinh lực làm cho phát cũng không quá khó. Rất nhiều giỏi thay đổi nguyên thuật người đều thiện này kỹ năng, nhưng đến cùng cũng là một môn công phu, tiểu hai tử lại nơi nào có thể học được, chớ nói chi là giống hắn như vậy dùng xoay tròn như ý bất quá lão ngoan đồng ngoài miệng nói đến đây cái, trong tay lại tiếp nhận bóng ra, tại chính mình quanh thân không ngừng quay vòng lên, lộ vẻ có phần lạ thần kỳ. Cái này thái cực kinh phát kinh thủ pháp không phải nói thái cực quyền kinh lực, mà là ý là phát kinh như thái cực đồ đồng dạng, vòng đi vòng lại, liên miên không dứt Lão ngoan đồng kinh lực không bổng, cái này bóng ra cũng sẽ không rơi xuống. Phương Dục Hà thấy vậy, tự nhiên lại càng không chịu bưng tha, chỉ là cuốn lấy hắn muốn học. Lão ngoan đồng bị cuốn mất quá trong lòng cũng cảm thấy thú vị, liền đem môn này phương pháp truyền cho Phương Dục Hà. Hiện nhiên mùi thường mong muốn, Phương Dục Hà cũng thử điều động chân khí, vận lên môn này tình lực. Nàng nội công rất có căn cơ, mặc dù dùng không quá thuần thục, nhưng cũng chậm rãi mò tới môn đạo, cùng lão ngoan đồng một dạng đem bóng ra đùa địch đứng lên. Phương Chí Hưng nghe được lão ngoan đồng bởi vậy truyền thụ Phương Dục Hà một môn công phu, trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng biết ra luật tề công phu là như thế nào hướng lão ngoan đồng học được. Hắn nghe được lão ngoan đồng môn này thái cực kình, cung mình trong nháy mắt quét bên trong một tức trong nháy mắt lượn vòng so sánh, cũng coi như là có chút thu hoạch. Ám khí thủ pháp bên trong từ trước đến nay có bù mẹ giảng cách dùng long tượng bàn nhược công cũng có lượng vòng kinh lực sử dụng Phương Chí Hưng đối với cái này cũng coi như tinh thông lão ngoan đồng tay này mặc dù tinh diệu nhưng cũng khó mà nhường hắn giật mình. Bất quá nhìn thấy Phương Dục Hà chỉ chốc lát sau liền học được tay này phương pháp Phương Chí Hưng trong lòng liền có chút kinh ngạc. Nhìn xem nàng bất quá học được một hồi liền dùng phương pháp kia chơi lấy bóng ra mặc dù còn có chút vụ vẻ nhưng cũng lộ ra y theo rằng dốc không khỏi hướng lý mạc sầu cười nói xem ra con gái chúng ta thật đúng là một cái thiên tài võ học về sau muốn bắt đầu vì nàng đỡ lòng Phương Dục Hà bây giờ bất quá ba tuổi. Phương Chí Hưng mặc dù dạy nàng vận chuyển chân khí hai mạch nhâm đốc pháp môn, đồng thời để cho nàng mỗi ngày tu luyện, cái khác võ học chi thức vẫn còn một mực không chuyển. Bây giờ nhìn nàng có chút linh tuệ, liền muốn sớm ngày chính thức truyền thụ nàng công phu. Mặc dù có chút quá sớm, nhưng hắn thượng nhất thế cũng là ba tuổi bắt đầu đặt nền móng, cũng là cũng không ảnh hưởng. Lý Mạc Sầu nghe lời nói này cũng có chút đồng ý, nói: "Tốt, ngươi nghĩ dạy Hà Nhi công phu gì đâu?" Nàng là người trong võ lâm, mặc dù nhiên bất nguyện nữ nhi sớm trên lưng bà phụ, nhưng cũng biết phương dục Hà tập võ là tất nhiên sự tình. Nghe lời Phương Chí Hưng đề nghị, theo hướng hắn hỏi, Phương Dục Hà công phu là phương chí hưng đặt nền móng võ công của hắn lại đã đạt đến đương thời cao cấp nhất cảnh giới, tự nhiên muốn từ phương chí hưng tới dạy nữa Nhi. Phương Chí Hưng do dự một hồi, nói: Hà Nhi bây giờ niên linh còn nhỏ, tự nhiên bất dùng dạy cái gì cao thâm công phu, bởi vậy bây giờ chúng ta phải làm cũng chỉ là để cho nàng đặt nền móng, để cho nàng sơ bộ nhập môn mà thôi. Ta có công phu bên trong, huân nguyên cái cọp dùng để đánh căn cơ thích hợp nhất, mà tự nhiên hô hấp pháp cũng thích hợp hồi nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, cái này hai môn công phu đều phải truyền cho Hà Nhi. Lý Mặc Sầu cũng tu hành có huân nguyên cái cọp cùng tự nhiên hô hấp pháp, tự nhiên chi đạo cái này hai môn công phu diệu dụng nghĩ đến các hai loại công pháp phụ trợ, Vấn đạo, cái tiêu dịch cân 12 thức và dịch cân đoán cốt chương đâu. Muốn hay không cũng tại lúc này chuyển. Hai người này là rèn luyện ngân cốt phương pháp, Phương Dục Hà bây giờ mặc dù nhiên bất qua 3 tuổi, cơ thể tính cân đối lại hảo, nội công cũng có chút căn cơ, xem như có tư cách tu luyện. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, dịch cân đoán cốt chương tốt nhất tại xương cốt định hình phía sau tu luyện, thêm một bước cải thiện thể chất. Mà dịch cân 12 thức mặc dù thích hợp trưởng thành lúc tu hành, nhưng công phu này nhưng có chút phương diện quyền cước chi thức, vẫn là chờ Hà Nhi hoàn nguyên cái quặp sau khi nhập môn sẽ chậm chậm truyền thụ Tiểu hai tử chủ yếu vẫn là chơi trong mỗi ngày bỏ chút thời gian đứng như có gỗ luyện tập nội công cũng là phải sao có thể toàn bộ truyền thụ nhiều như vậy Lý Mạc Sầu cũng không muốn Phương Dục Hà gánh vác quá nặng nghe được lời này gật đầu một cái liền như vậy đồng ý cái này mấy môn công phu nàng cũng sẽ cũng có thể trực tiếp truyền cho Phương Dục Hà a đúng không muốn truyền thụ Hà Nhi phái cổ mộ khinh công nàng Dục Hà công là từ Tử Hà công biến hóa mà đến hơn nữa trực tiếp từ chỗ cao thâm bắt đầu tu hành chất khí cũng thiên hướng mềm dẻo hùng hậu lấy kim nhạn công đặt nền móng càng thích hợp hơn Phương Chí Hưng nghĩ đến trước kia Lý Mặc Sầu tự tiện truyền thụ Dương Quá phái cổ mộ kinh công dần đến hắn hướng đi nhẹ nhàng một đường Tôn Lý Mạc Sầu cố ý nói, Lý Mạc Sầu nghe được Phương Chí Hưng cố ý nhắc lên chuyện này, lườm hắn một cái, nói, biết rồi, ta giáo Hà Nhi công phu gì, đều hướng ngươi hồi báo, vẫn không được đi. Lần kia nàng bị Phương Chí Hưng oán trách một trận, suýt nữa bởi vậy dù bèn, cũng coi như nhận lấy giáo huấn, nghe được Phương Chí Hưng cố ý nhắc lên, hướng hắn trả lời. Phương Chí Hưng mỉm cười, ngược lại đạo, kỳ thực lo lắng của ta vẫn là một điểm, đó chính là Hà Nhi chân khí trong cơ thể đối với ngũ giác tăng phúc quá lớn, ta sợ nàng về sau học tập nhâm lốc tự quay lúc, có thể sẽ không thích ứng được, khi đó có thể cũng có chút phiền toái. Phương Dục Hà chân khí trong cơ thể cùng Tử Hà chân tức giận vô cùng làm tướng gần, thậm chí có thể nói là cũng không khác biệt. Tự nhiên cùng Tử Hà chân khí một dạng có tăng cường ngũ giác diệu dụng. Phương Chí Hưng đã từng chịu này khấu nhiễu, tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lý Mạc Sầu vẫn là lần đầu nghe nói thuyết pháp này, kinh ngạc nói, cái kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không nhường Hà Nhi tu luyện phương pháp này? Nàng mặc dù không có quán thông tiểu Chu Thiên, nhưng cũng biết nhâm đốc tự quay đối với xúc tích chân khí trợ giúp từ lớn. Nghe được Phương Chí Hưng lợi ấy, vẫn đạo, ta trước đó vài ngày sáng chế ra một bộ linh tê, có thể dùng để tu luyện lục tức, cũng có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá môn này phương pháp đối với tâm cảnh yêu cầu quá cao, chỉ sợ Hà Nhi nhất thời khó mà lĩnh hội à. Phương Chí Hưng thở dài. "Cái này linh tê lấy ý thức làm gốc, nếu là lĩnh ngộ được ý thức sau đó tu luyện phương pháp này tự nhiên không có trở ngại, nhưng từ cơ sở tu lên, vậy thì có chút khó khăn." Lý Mạc Sầu nghe được linh tê, biết Phương Chí Hưng từng đem công phu này chuyển cho tiểu lang nữ, không khỏi nhếch miệng, nói: "Công phu này có cái gì khó, Hà Nhi làm sao lại tu sẽ không? Ngươi cũng không nên xem thường nàng." Phương Chí Hưng đem cái này môn công phu truyền cho ngoại nhân cũng không có truyền thụ cho nàng, Lý Mạc Sầu trong lòng tự nhiên có chút không đổi. Phương Chí Hưng gặp nàng Thần Sắc, giải thích nói: "Ngươi bây giờ đang đứng ở sắp đột phá tiểu chu thiên thời điểm, tâm thần sơ động, không nên tu luyện phương pháp này, đợi đến ngươi tiến vào tiểu chu thiên cảnh giới, ta liền đem công phu này truyền thụ cho ngươi." Vừa nói vừa ngược lại nói đến nữ nhi của mình, Bất Quá Hà Nhi bây giờ tâm tư chính là tinh khiết thời điểm, ngược lại là có khả năng lĩnh hội môn này phương pháp, ta qua một thời gian ngắn liền bất thời gian truyền cho nàng. Công phu này sau khi tu luyện thành tâm tư nhạy cảm, sau này Hà Nhi hành tẩu giang hồ lúc, ta cũng có thể càng yên tâm hơn. Linh Vệ xem trọng lấy tâm linh, ngũ giác phân tích đối phương triệt ác, hành vi, nếu như tu thành Dù cho không có chút nào kinh nghiệm giang hồ, cũng khó có thể bị người trong lòng có quỷ an toàn. Phương Dục Hà nếu thật tu thành này công, an toàn tự nhiên cũng càng có bảo đảm. 290. Thứ 288 chương phá vỡ kiên thần trảo phương chí hưng hòa lý mạc sầu đàm luận thời điểm, Chu Bá Thông cùng Phương Dục Hà chơi đùa ở giữa đã cách hai người xa không thiếu. Phương Chí Hưng thấy vậy cũng không tiến lên, hắn biết rõ Lão Ngoan Đồng tính tình, lại có thần điều ở một bên trong non đương nhiên không chút nào lo lắng. Đang lúc nói chuyện, Phương Chí Hưng bỗng nhiên nhìn thấy Lão Ngoan Đồng quát to một tiếng, không được chạy như điên, trong miệng la lớn, "A, Mã ơi!" Lão Ngoan Đồng muốn chết rồi. Mau tới mau cứu ta à. Âm thanh mặc dù vội vàng, thân hình nhưng lại như bay tới lui, lộ vẻ cực kỳ hài hước. Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu cũng là lơ kỳ, vội vàng chạy qua. Chỉ thấy Phương Dục Hà đi đến một bên trong bụi cỏ, tay nhỏ lấy ra một đầu thanh xà, hướng về thần điêu vung đi. Thần điêu tham dò giỗi mỏ, đã mổ chết thanh xà. Nhìn thấy cảnh này, Phương Chí Hưng cũng minh bạch lão ngoan đồng vì sao muốn chạy. Chu Bá Thông năm đó ở Đào Hoa Đạo bị rắn độc cắn một cái suýt chút nữa mất mạng, sau đó liền cực sợ rắn trùng. Lúc này gặp đến thanh xà này, cũng không khỏi chạy trốn tứ phía. Đối với Phương Dục Hà làm hắn ngược lại là không chút nào hiếm lạ xích hà trong trang dưỡng có độc xà, cốc chờ độc trùng phương dục hà niên linh tuy nhỏ lại từ nhỏ đi theo hồng lăng ba bọn người đối với mấy cái này cũng coi như quen thuộc làm nhiên bất sẽ sợ một cái đầu nho nhỏ thanh xà. lao ra ra đừng sợ đây là xanh xám xà, không có độc phương dục hà thu hồi trong đuổi cỏ bóng ra hướng chú bá thông hay lớn nàng biết rắn giết trùng loại không nhiều nhưng loại này thường thấy nhất xanh xám xà nên cũng biết chú bá thông không có chút nào chính mình không sánh bằng một cái tiểu nữ hài nhi rất nộ nghe được phương dục hà lời nói dừng bước lại nói thật sự người cũng không nên gặp ta Hắn ở phía xa xem xét một hồi, mắt thấy đầu kia thanh xả bị thần điêu hôn sau đó một mực nằm trên mặt đất bất động, lá gan cũng lớn lên. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, dùng nhánh cây điều khiển trên đất giăng chết. Xác nhận con rắn này thật đã chết rồi, chú Bá thông lập tức cao hứng trở lại. Không được này loạn, lại vây quanh thần điêu xoay mấy vòng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn vốn là hướng tương dương mà đi, trên đường xa xa nhìn thấy đầu này cực kỳ thần tuấn đại điêu, mới chạy tới muốn cẩn thận nhìn một chút, đến rồi chỗ gần gặp phải Phương Dục Hà, càng là cùng nàng chơi đùa đứng lên. Lúc này gặp đến cái này đại điêu lại mà có thể mổ chết ở trong mắt của hắn cực kỳ đáng sợ rắn chết. Hắn càng là trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận xem đứng lên. Thần Diêu thấy hắn không được vây quanh chính mình quay tròn, có chút không kiên nhẫn. mắt thấy Chu Bá Thông muốn động thủ đẩy ra cánh của mình, bá một cái, dương cánh hướng Chu Bá Thông quét tới. Nó chịu Phương Chí Hường dạy bảo, đã triệt để đã luyện thành hôn nguyên kính. đem toàn thân kinh lực ngưng tụ thành một cỗ. Lúc này một cánh phía dưới, quả thật có ngàn cân chi lực. Một khi phát động, đã mang theo một cỗ kinh phòng, chính muốn đem Chu Bá Thông xà xà thổi ra. Chu Bá Thông bị Thần Diêu cánh đảo qua, cũng là sợ hết hồn. Hắn có ý định thử xem Thần Diêu lực đạo, song trưởng vận lực đánh trả ra ngoài. Song lực tương giao chỉ nghe hành một vang, chu bá thông không khỏi lui một bước, nhưng cũng đem thần điêu quét lực từ bên cạnh tản. gặp tình hình này, trong lòng của hắn bội phục, cười nói, hảo xuất sinh, khí lực ngược lại thật sự là không nhỏ, chẳng thể trách tính khí lớn như vậy. lời ấy tuy là tán dương, lại phạm vào thần điêu kiến kỵ. nó biến hóa sau đó linh tính tăng nhiều, hôm nay trí lực đã cùng mười mấy tuổi tiểu hài nhi không khác. nghe được chu bá thông chửi mình xuất sinh, còn nói chính mình chỉ là dựa vào khí lực, lập tức tức giận lên, hai cánh chấn động đã vọt lên vài thước, dơ vớt hướng về chu bá thông chộp tới. Nó cùng Chu Ba thông đối một chiều, đã nhiên chi đạo đối với phương bất thấp hơn mình, một chảo kích ra, đã dùng hết toàn lực. Thần điêu mấy năm này chịu phương chí hưng hệ thống dạy bảo, lại thường xuyên cùng hắn phá giải võ công, chiêu thức bên trong, đã rất có chư pháp. Lúc này nó không ngừng nhảy vọt lên nhảy, thỉnh thoảng chảo phốc cánh quét, chẳng những lực đạo lăng lệ, cả hai cũng càng là hỗ trợ lẫn nhau, nghiêm nhiên tông sư một phái khí tượng. Chu Ba thông thấy được cảnh này, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hắn thở bình sinh duy đối với võ công xime, si lúc này cũng tới hòa thần điêu đánh nhau hứng thú. Lập tức bày ra tự cầm tay 72 lộ không minh quyển, hòa thần điêu đấu vừa rồi chúa ba thông hòa thần điêu liều mạng một cái đã nhiên chi đạo chính mình lực đạo có chỗ không bằng lúc này cũng chỉ được lấy đấm vợ thực tản thần điêu một thân tự lực đã như thế chiêu thức bên trong tự nhiên là thủ thế chiếm đa số thần điêu tại chỗ trên mặt cũng là đại chiếm thượng phong phương dục Hà ở bên cạnh kêu mấy lần lão ngoan đồng cũng không đáp lại trong lòng dầu gì không vui nhìn thấy thần điêu đè lên lão ngoan đồng đánh cười khanh khách đứng lên lại lo lắng thần điêu đánh hư cái này thú vị quái lão đầu nói điêu bà bá ngươi nhẹ một chút đừng đem lão gia gia đánh hư nàng biết thần điêu bản lĩnh cực lớn là lấy nói như thế Chu Bá Thông gặp Thần Điêu Chiêu Thức ở giữa rất có chư pháp, đang muốn cẩn thận tìm kiếm công phu của nó, nghe được Phương Dục Hà lời nói, lập tức dựng râu trừng mắt, nói, nó muốn đánh hỏng ta. Làm sao có thể? Nhìn ta như thế nào giáo hân sốx sinh này. Nói tay phải biến quyền thành trảo, dùng hết một đường trảo pháp, chính là chín âm chân kinh bên trong phá vỡ kiên thần trảo. Cái này trảo pháp cực kỳ lang lệ, kinh lực cũng là cực mạnh. Đã như thế, tay trái hắn không minh quyền tản thần điêu kinh lực, tay phải phá vỡ kiên thần trảo công hưởng thần điêu, cả hai nhất thủ nhất công, một nhu một cương, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, nhất thời tại chiêu số bên trên chiếm thượng phong. Thần điêu vốn là nghe phương dục hà mà nói thu hồi mấy phần kinh lực, nhất thời không quan sát phía dưới, bị Lão Ngoan Đồng ngược lại áp chế chính mình, trong lòng cực kỳ tức giận. Trọng lại tăng thêm kinh lực, chảo phốc cánh quét đồng thời, giũ mỏ hướng Lão Ngoan Đồng mổ kích. Nó mỏ so với móng đuốt còn cứng rắn hơn hơn, Lão Ngoan Đồng tự nhiên bất dám lại kháng, bất quá mấy lần, liền bị nó vãn hồi thế cục. Hơn nữa Lão Ngoan Đồng dùng hai tay vật nhau công phu phương trí hưng cũng có chút tinh thông, càng là tại Hỏa Thần Điêu đánh nhau lúc nhiều lần rủ ra, nó đương nhiên là vô cùng quen thuộc. Như thế thì lại, Lão Ngoan Đồng chiêu thức mặc dù diệu, nhưng cũng khó mà tại đối mặt Thần Điêu lúc đại chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời quyền tới chào hướng về, có phần là kịch liệt. Phương Chí Hưng nhìn thấy thần điêu cùng lão ngoan đồng đánh nhau, cũng nghĩ thừa này xem lão ngoan đồng công phu, bởi vậy chẳng những không ngăn cản, còn nhường Lý Mạc Sầu đem Phương Dục Hà bế lên, là một người một điêu tránh ra chẳng tử. Nhìn thấy lão ngoan đồng dùng ra phá vỡ kiên thần chảo, trong lòng đối với môn tuyệt học này cũng thực hiếu kỳ, muốn tìm hiểu ngọn ảnh. Hắn từ nhà đá cổ mộ ở bên trong lấy được 9 âm chân kinh tản tiên không có cái này môn công phu, mà từ Hâu Dương Phong Trố lấy được lục 9 âm chân kinh mặc dù nâng lên, nội dung lại vừa bãi, khó mà đọc hết. Lúc này gặp đến dạng ngoan đồng dùng ra môn này trảo pháp, lập tức kết hợp địch chín âm chân kinh tối diễn muốn trả lại như cũ phá vỡ kiên thần chảo nguyên trạng trước đây hắn từ thần điêu trên thân tổng kết ra một bộ chảo pháp mặc dù phương diện chiêu thức coi như có thể nhưng luận đến chảo lực so với có thể đâm thủng xương đầu tay chảo vách đá phá vỡ kiên thần chảo nhưng là có chút không bằng muốn chân chính đối mặt phá vỡ kiên thần chảo bực này tuyệt học còn cần hắn luyện chế bộ kia thần điêu chảo phụ tá mới được phương chí hưng không muốn nhường bộ này chảo pháp bị lại ngoại vật tự nhiên hữu tâm muốn tiếp tục hoàn thiện bởi vậy hắn phân tâm nhị dụng nhìn xem giữa sân thế cục đồng thời ngưng thần tự hỏi thần điều cùng lão ngoan đồng đấu mấy trăm chiêu dần dần cũng đánh nhau thật tình Lão Ngoan Đồng trên tay kình lực bất chi bất giác dần dần gia tăng, thần điêu cũng càng là như thế. Nó lúc này càng nhiều đứng trên mặt đất, dùng cánh không ngừng tấn công, vây cánh ở giữa, bụi đất tung bay không nói, xung quanh nhánh cây cũng rắc, rắc không ngừng, lại mà bị nó cánh quét ra quần phong nữ gái. Mà lão Ngoan Đồng đối mặt mạnh như vậy tình sức gió, mặc dù dùng không minh quyền tản sau đó sẽ không bị thương tổn tới, toàn thân quần áo lại bị thổi đến chính muốn rời khỏi thân thể, tóc trắng phơ cũng xóa ra, quả thật có thể nói là vô cùng chật vật. Phương Chí Hưng bọn người lúc này sớm đã rời đi xa xa, gặp tình hình này, cũng là nở nụ cười. Lão Ngoan Đồng nghe được tiếng cười, mặt mơ đỏ ửng. Giọt xét cái thời cơ, một chút nhảy ra vòng chiến, liền hô đạo, không đánh, không đánh. Lão ngoan đồng sợ ngươi rồi. Nói thân hình nhất chuyện, lại mà thôi liền như vậy đi xa, hiện nhiên là tìm địa phương tắm rửa đi. Dù sao hắn Dĩ vãng cũng có chút bộ dạng dáng vẻ hào sảng, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ bản tựu, còn như vậy hòa thần điêu đâu nữa, sẽ phải người không ra người quỷ không ra quỷ. Thần điêu nhìn thấy đại địch tối lui, thu cánh ngăng lập, thần sắc cực kỳ kiêu căng. Có thể bức lui lão ngoan đồng cái này kinh địch, nó đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Cái này lão ngoan đồng võ công nguyên nhân phải không kém Âu Dương Phong thậm chí còn có thể thắng được một chút, nhưng hắn không giống Âu Dương Phong như thế am hiểu lấy các công liệu mạng, tự nhiên là không làm gì được được chiêu thức hoàn thiện thần điêu. Đương nhiên, thần điêu muốn làm bị thương lão ngoan đồng, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Phương Chí Hưng chính là biết điều ấy, mới yên tâm nhường lão ngoan đồng hòa thần điêu đánh nhau. Lão ngoan đồng tốc độ có phần nhanh, bất quá thời gian uống cạn chúng trà, cũng đã chạy trở về, khôi phục di vãng hồng quang đầy mặt. Hơn nữa lúc này hắn chẳng những tóc buộc chặt lên, quần áo cũng trở nên sạch sẽ, đồng thời tìm mấy cái dây lưng gắt gắt, hiển nhiên là lo lắng hòa thần điêu tái đấu lúc quần áo bị thổi bay. Lúc này hắn hạ phát đồng nhan, tay áo bồng bềnh thời có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, phương chí hưng thấy hắn trở về, vội vàng tiến lên bái kiến đệ tử phương chí hưng, bái kiến chu sư thúc tổ, nói không người vẫy chào, hướng về lão ngoan đồng hành lễ, lão ngoan đồng hai mắt nhanh như chớp lượn chuyển, đạo hưng, ngươi là toàn bộ chân giáo tiểu đạo sĩ, nhanh dập đầu thôi. trong lòng của hắn cũng không thèm để ý bối phận, lúc này lại treo cận chi tâm nổi lên, muốn phương chí hưng đại lễ thăm viếng, hiện nhiên là muốn báo mới vừa rồi bị thần điêu treo đuổi mối thù. phương chí hưng vốn là chỉ là trên miệng bái kiến, nghe được lão ngoan đồng lời này, thầm cười khổ một tiếng, lại cũng chỉ có thể quỳ gối quỳ xuống, hướng lão ngoan đồng dập đầu hành lễ. Đối phương là toàn bộ chân giáo trường lối, hắn lại có thể nào cự tuyệt cái này hợp tình lý yêu cầu. Hơn nữa Phương Chí Hưng lại từng học được hắn không minh quyền cùng hai tay vào nhau, giáp đầu mấy cái cũng không bị báis. Chu Bá Thông gặp Phương Chí Hưng thật muốn giáp đầu, nhưng lại cảm thấy vô vị, đưa tay nâng lên một chút, đem Phương Chí Hưng đỡ dậy, nói: "Thôi, thôi, ai muốn ngươi tới giáp đầu?" Lại hướng hắn hỏi: "Ngươi là cái nào lỗ núi châu môn hạ?" Nếu là người bên ngoài xưng hô sư phụ mình là lỗ núi châu, Phương Chí Hưng không nói muốn giáo huấn đối phương một chút, nhưng cũng sẽ không nhận phía dưới đối phương. Nhưng lúc này là từ sư tổ cùng thế hệ Chu Bá Thông hỏi tới. Hắn lại không cách nào phản bác, đành phải đáp, đệ tử là Quảng Ninh Tử Hách đạo trưởng môn hạ, 15 năm trước bái nhập Trung Nam Sơn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 291. Thứ 289 chương xích tử chi tâm nếu là ngày trước Chu Bá Thông nghe được phương trí hưng cái này quy quy cụ cụ trả lời, tất nhiên trong lòng không kiên nhẫn, lúc này lại vụng trộm vui vẻ lên. Hắn cùng với toàn chân thất tử bọn người tuy không có mắc, cuối cùng cảm giác bọn hắn thanh quy giới luật phiền nhiều, quá mức câu nệ, nội tâm thật là nhìn bọn hắn không dậy nổi. Thừa bình sinh bội phục nhất trừ sư huynh vương trọng dương bên ngoài chính là phóng túng dáng vẻ hảo dạng cựu chỉ thần cái hùng thất công mà cùng hoàng dược sư chi tả quách tính chi khở hoàng dung chi xảo, cũng ngẩn ngẩn có lưu tầm lưu mã tầm mã cảm giác lúc này phương chí hưng như thế tất cả hiện nhiên là chấp nhận hắc đại thông là lỗ mũi châu tự nhiên nhường trong lòng của hắn mừng rỡ, lại hướng phương chí hưng vấn đạo hắc đại thông bọn hắn như thế nào rồi gia sư cùng lưu sư bá khâu sư bá vương sư bá tôn sư thúc cơ thể đều khỏe mạnh chỉ là mã sư bá trước đó vài ngày thăng tiên mà đi bây giờ đã không ở trong trần thế phương chí hưng nghe được lão ngoan đồng hỏi sư trưởng cũng kính đáp lão ngoan đồng nghe được mã ngọc thăng tiên trong lòng lấy làm kinh hãi vấn đạo mã ngọc chết như thế nào nhanh như vậy hắn không phải còn nhỏ hơn ta mấy tuổi sao hắn chỉ coi phương chí hưng nói tới thăng tiên chỉ là hủy tử cũng không có để ý phương chí hưng trả lời mã sư bá nhục thân đại nạn đã đến liền dương thần xuất hiếu phi thăng tiên cung đi cái gì dương thần tiên cung chẳng lẽ mã ngọc thật vẫn thành tiên không thành lão ngoan đồng nghe được phương chí hưng còn nói lên phi thăng trong lòng lấy làm kỳ truy vấn phương chí hưng đạo này đó mã sư bá tọa hoa thời điểm quanh thân thần quang đại phóng chính là dương thần xuất hiếu chi tướng Đáng tiếc đệ tử nói đi thấp, không thể mở thiên nhãn, cũng không có thể thấy rõ sư bá đến cùng đi đến phương nào. Nói đến đây, phương chí hưng trong lòng đại thán, nếu là hắn sớm tu thành quang minh định, nói không chừng bây giờ có thể đã mở thiên nhãn, như thế liền có thể biết dương thần phi thăng tới thực chất cái nào. Nào giống bây giờ chỉ là ẩn ẩn cảm thấy mã ngọc tọa hóa lúc quanh thân thả ra thần quang, nhưng lại không biết cụ thể như thế nào. Như thế chẳng xác định phía dưới, hắn làm nhiên bất dám tu hành đan đạo, cũng chỉ có thể tiếp tục truyền cần bỏ công. Chu bá thông nghe được phương chí hưng giảng giải, không được tự làm bẩm, rõ ràng cũng không tin tưởng chẳng lẽ mã ngọc cái này nghẽ con cái mũi so sư huynh còn lợi hại hơn làm sao có thể võ công của hắn kém lao đại ta một đoạn đâu nói bắt lấy phương chí hưng hai vai lớn tiếng nói ngươi là gạt ta đúng hay không đúng hay không hắn theo vương trọng dương tu chính là võ công tại đan đạo đọc lướt qua không đậm lúc này nghe được mã ngọc thành tiên đương nhiên cũng không tin tưởng không được hỏi lại phương chí hưng phương chí hưng bị hắn chảo hai vai đau nhức vận khởi kinh lực bảo vệ nói mã sư bá tu chính là đan đạo cùng võ công phải không cùng hắn có lưu đan dương công một bộ sư thúc tổ có thể tham tường một chút Nói liền đem Mã Ngọc truyền Đan Dương công hướng Chu Bá Thông truyền miệng đi ra, kể xong sau đó, lại đem chính mình từ Mã Ngọc chỗ lấy được Thần Quang Sán đưa tới, nhường lão ngoan đồng chính mình tham tượng. Chu Bá Thông nghe được Đan Dương công, lại nhìn thấy Thần Quang Sán, so sánh phía dưới, trong lòng không khỏi tin mấy phần. Hắn đuổi theo Vương Trọng Dương thời gian so Mã Ngọc mấy người còn lâu, mặc dù nặng đối với phương diện võ công, nhưng cũng đã nghe qua một chút Đan đạo pháp môn, đương nhiên phân biệt ra được trong đó thật giả. Xác nhận điểm ấy, Chu Bá Thông chẳng những không có vui vẻ, ngược lại đặt mông ngồi dưới đất khấp lên, "Sư huynh, ngươi đi thật sớm a. Nếu như chờ đến bây giờ, còn không phải cũng có thể thành tiên sáu, hắn thở bình sinh tối kính phục sư huynh vương trọng dương, nghĩ đến đệ tử của hắn đều có thể thành tiên, sư huynh chính mình lại sớm đã khuất núi, không khỏi lớn tiếng khóc, vì vương trọng dương thương tâm không thôi. phương chí hưng hòa lý mạc sầu thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ cái này lao tiểu hài nhi suy nghĩ trong lòng, mắt thấy lao ngoan đồng đắng âm thanh càng lai việt liệt, phương chí hưng khuyên giải nói, sư thúc tổ, kỳ thực trọng dương tổ sư có thể cũng là thành tiên mà đi, ngài cũng không cần quá thương tâm. chu bá thông vốn là đang đau lòng lợi hại, nghe được phương chí hưng nói vương trọng dương cũng có thể là thành tiên, lập tức ngừng tiếng khóc, trường to mắt nhìn xem phương chí hưng. Nghe hắn giải thích như thế nào? Khô khụt. Sư Túc Tổ, Trọng Dương Tổ sư tọa hóa lúc ngươi nhưng tại tràng. Phương Chí Hưng bị Chu Bá Thông cốt lẻ loi con mắt một chằm chằm, trong lòng có chút run rẩy, hắng giọng một cái, hướng hắn hỏi: "Tại, tại?" "Ta đương nhiên tại chỗ." Lúc đó lao độc vật còn đi đoạt chín âm chân kinh, bị sư huynh chết giả phản kích một chút đánh lui, tiếp đó sư minh liền qua đời. Chu Bá Thông nghe được Phương Chí Hưng hỏi cái này, trả lời: "Sư Túc Tổ lại nhớ lại một chút, Trọng Dương Tổ sư tọa hóa trong nháy mắt đó ngươi thật là tại chỗ." Phương Chí Hưng lại hỏi. Chu Bá Thông nghĩ một hồi, vỗ mạnh đầu nói: "A nha, lúc đó ta thấy sư ca sư huynh tại vận khí dưỡng thần liền đi đi tiếp ứng chúng sư điệt giết địch trở về liền nhìn thấy sư huynh đã đi kỳ thực cũng không ở tại chỗ ngươi là nói sư huynh cũng là vào lúc đó phi thăng phương trí hương gật đầu một cái lại lắc đầu nói có khả năng này chỉ là hắn đến cùng phải hay không khi đó phi thăng các ngươi cũng đều không nhìn thấy cũng cảm ứng không ra ta hoài nghi trọng dương tổ sư chết giả thời điểm dương thần cũng đã thoát thể mà ra sau đó trận phục sinh cũng chỉ là một lần nữa quy khiếu mà thôi sau đó hắn nhục thân đại nạn đã đến liền liền như vậy phi thăng đi a là thế này phải không Chu Bá Thông nghe được Phương Chí Hưng lời ấy, vấn đạo. Trong lời nói rõ ràng có chút không tin. Hắn mặc dù là lao ngang đồng, nhưng cũng không phải người ngu ngốc. Phương Chí Hưng lời ấy quá mức mơ hồ, đầy nã Chu Bá Thông dĩ vẫn biết. Hắn đương nhiên trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Phương Chí Hưng thấy vậy vấn đạo. Sư thúc tổ, ngươi nói trước kia tổ sư dùng công phu gì, có thể chết giả mà không bị người phát giác? Cái này sáu. Năm đó ta mất đồng tử chi thân, không thể luyện sư huynh mấy môn lợi hại công phu, cũng không biết sư huynh dùng cái gì. Nghĩ đến là tiên tiên công bên trong à? Chu Bá Thông đạo. Tiên Thiên Công bên trong quả thật có một môn Tam Bảo Hợp Nhất Kỳ Hảo, nếu là luyện đến cực cảnh, có thể đạt đến tinh khí thần không lọt chi cảnh, như thế chết giả thật có thể sẽ không bị ngoại nhân cảm giác. Nhưng theo ta được biết, Trọng Dương Tổ sư bởi vì thân có ám thương duyên cớ, môn bí pháp này cũng không viên mãn, cũng không cách nào dùng phương pháp kia chết giả giấu giếm được đám người a. Phương Chí Hưng đạo, hắn mặc dù còn không có tu luyện Tiên Thiên Công, lại đối nó rất tin tưởng, tự nhiên chi đạo Tam Bảo Kỳ Hảo tác dụng. Vương Trọng Dương Tam Bảo cảnh giới cũng không viên mãn, Chu Bá Thông tự nhiên chi đạo, hắn nghe được Phương Chí Hưng mà nói, nói, đúng vậy a. Sư Minh nếu là có thể đạt đến không lọ chi cảnh sao có thể sớm như vậy đã khuất núi đâu? ai? đều là năm đó rơi xuống. hắn đối với Vương Trọng Dương mất sớm, một mực canh cánh trong lòng. Theo Phương Chí Hưng thở dài, đây không phải là Trọng Dương Tổ sư phải chăng có những phương pháp khác chúng ta không biết? Nhưng hắn lao nhân gian nếu là có hơn phân nửa cũng sẽ truyền xuống tới, định sẽ không để cho đại gia không có biết một chút nào. Bởi vậy ta suy đoán Trọng Dương Tổ sư lúc đó thật sự chết, về sau phục sinh cũng chỉ là cưỡng ép hồi hồn mà thôi. Bằng không mà nói, làm sao có thể giấu diếm được Câu Dương Phong cấp độ kia cao nhân đi? Vương Chí Hưng lại nói, Chu Bá Thông nghe vậy vui vẻ ra mặt, nói, đúng vậy à? Sư Minh thật đúng là có thể phi thăng a. Nói như vậy, hắn còn chưa có chết ta. Mã Ngọc tiểu tử này võ công không nên thân, tu đan đạo lại có thể thành tiên. Xem ra cái này Đan Dương công cực kỳ lợi hại. Hắn cùng tôn như một sinh ba đứa con trai, định nhiên bất là đồng tử chi thân. Bởi vậy cái này Đan Dương công ta nhất định cũng có thể tu luyện. Nói như vậy, ta là là có có thể nhìn thấy Sư Minh. Nghĩ tới đây, hắn liền để Phương Chí Hưng giải thích rõ ràng Đan Dương công, liền muốn bắt đầu tu luyện. Phương Chí Hưng nghe hắn tiểu nói này, cũng là sợ giật này mình. Vương Trọng Dương cùng Mã Ngọc là có hay không chính là phi thăng, lại đến cùng đi nơi nào? thật sự là khó mà diễn tả bằng lời sự tình. Nếu là Chu Ba Thông nghe hắn như thế vừa lắc lư cứ vậy rời đi chẳng thế, cái kia quả nhiên là thiên đại tội lỗi. Nghĩ tới đây, Phương Chí hưng vội và nói: sư thúc tổ, cái này Đan Dương công là Mã sư bá căn cứ vào Trọng Dương tổ sư truyền công phu hoàn thiện mà đến, hắn công thành viên mãn, lúc này mới có thể phi thăng mà đi. Trọng Dương tổ sư truyền cho ngươi có khác pháp môn, ngươi cũng muốn thật tốt tu luyện mới là. Bằng không nhưng chính là chẻo cây tìm cá. Chu Ba Thông nghe vậy cảm thấy cung đối, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại xấu mi khổ kiểm đứng lên, thua Phương Chí hướng đạo. Sư huynh chuyển cho ta đích xác thực có một bộ luyện khí pháp môn, đáng tiếc ta mất đồng tự thân, lại khó mà luyện tới viên mãn. Ai, đáng tiếc ga đáng tiếc. Nhớ năm đó, ta sáu. Ai, vậy cũng không cần nói, nói tóm lại là ta có lỗi với sư huynh. Phương Chí Hưng nghe đến đó, hướng Chu Bà Thông vấn đạo, không biết Trọng Dương tổ sư chuyển thụ sư thúc tổ phương pháp gì, có thể hay không nhường đệ tử nghe một chút, nói không chừng còn có phương pháp bổ cứu. Lão Ngoan đồng đi theo Vương Trọng Dương lâu nhất, đang luyện tập chín âm chân kinh phía trước võ công liền vô cùng cao, nghĩ đến pháp môn này so với Mã Ngọc đám người còn thâm ảo hơn một chút, Phương Chí Hưng đương nhiên muốn kiến thức một phen. Chu Bá Thông nghe được Phương Chí Hưng lời này, không làm hắn nghĩ, trực tiếp hướng hắn nói ra Vương Trọng Dương chuyển thụ pháp môn. Hắn chịu Phương Chí Hưng như thế một kích phát, đối với thành tiên cũng là chút hướng tới đứng lên, muốn nhìn một chút Phương Chí Hưng đến cùng có gì phương pháp. Phương Chí Hưng nghe được lão ngoan đồng truyền miệng pháp quyết, trong lòng hơi suy tư, đối với Vương Trọng Dương bội phục không thôi. Bộ này pháp môn cùng toàn bộ chân tâm pháp một mạch tương thừa, thậm chí cùng Tử Hà công, Đan Dương công trở công phu cũng có rất nhiều chỗ tương đồng, chỉ là lại có một chút biến hóa mà thôi. Bộ pháp quyết này trọng điểm, chính là như thế nào bảo trì một quả tinh khiết đọ từ chi tâm, có thể nói là cực hợp lão ngoan đồng làm. Như thế tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, quả thật không hổ là đại Tông sư. Mắt thấy Chu Ba Thông trơ mắt nhìn chính mình, Phương Chí hưng háng dọa một cái, nói: Sư thúc tổ, ngươi mặc dù mất đồng tử chi thân, chưa hẳn không thể tu thành pháp môn này. Trọng Dương tổ sư đan đạo pháp môn là truyền lại từ thuần Dương chân nhân lữ động tân linh bảo tất pháp, đồng thời từ trong diễn hóa ra ba tiên công. Cái này ba tiên nói là nhân tiên, địa tiên cùng tiên tiên. Nhân tiên công lấy thân là lô, lấy khí làm thuốc, lấy tâm là hỏa, lấy thận là thủy, chín còn tất phản, khảm ly hợp nhau, kim dịch hoàn đan địa tiên công lấy thần vị lô, lấy khí làm thuốc, lấy ngày là hỏa, lấy nguyệt là thủy. Hối hải tâm bảo, hành không vọng nguyện. Âm Dương tương hợp, Thiên Tiên Công lấy thần bí lô, lấy tính chất làm thuốc, lấy tuệ là hỏa, đã định là thủy, cửu cung bất diệt, cản khôn thường chuyển, thiên nhân đồng hóa. Dùng cái này xem ra, sư thúc tổ mặc dù không cách nào tu thành thiên tiên, tu thành nhân tiên hoặc địa tiên vẫn là có nhiều khả năng. mắt thấy lao ngoan đồng lộ ra vẻ chờ mong, phương chí hưng lại bổ sung. Hơn nữa sư thúc tổ cũng không cần muốn chuyển tu đan đạo, chỉ cần tiếp tục truyền cần võ đạo liền có thể. Trước kia trọng dương tổ sư liền từ ba tiên công hậu thiên phù hợp thiên, thiên chi pháp diễn hóa ra tiên tiên công, vì cái gì chính là dùng võ nhập đạo thành tiểu thiên nhân. Sư thúc tổ chỉ cần chuyên cần võ công liền có thể, không cần nghĩ cái gì đàn đạo pháp môn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 292. Thứ 290 chương Hắc triệu Đoàn Viên một chu bá thông nghe được Phương Chí Hưng nói tới, liên tục gật đầu không thôi. Hắn bình sinh hảo giả, chỉ có vui lùa cùng võ công hai hạng mà thôi, nếu để cho hắn không luyện võ công, đó là muôn vàn khó khăn. Nghe được luyện võ cũng có thể là thành tiên, đương nhiên trong lòng mừng rỡ. Đã như thế, hắn cũng không cần đi chuyển tu đan đạo. Vậy ta tiếp tục luyện võ, lại như thế nào thành tiên đâu? Chu Bá Thông hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Phương Chí Hưng nghe vậy chỉ trệ, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn nếu là biết luyện võ như thế nào thành tiên, còn Tân Tân khổ khổ tìm tòi cái gì? Hắn nghĩ một hồi, cũng chỉ có thể hướng Chu Bá Thông đạo, ta trên võ đạo cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, mặc dù thông qua Tiên Tiên công cũng có một chút lĩnh hội, đến cùng còn nông cạn rất nhiều. Sư thúc tổ nếu muốn thông qua võ đạo thành tiên, còn cần chuyên cần trùng dương tổ sư truyền thụ cho pháp môn mới là. Mọi người con đường khác biệt, võ công của hắn cảnh giới cũng chưa chắc vượt qua lão ngân đồng, làm sao có thể chỉ điểm đối phương. Chu Bá Thông nghe đối phương Chí Hưng nói ngoa ngưởi nói, đương nhiên cũng không hài lòng thổi dâu rượu nói ta cái kia pháp môn đã truyền cho ngươi ngươi nói ta làm như thế nào luyện điểm ấy phương chí hưng ngược lại là có thể giải đáp hắn nghĩ tới anh cô sự tình hướng chu bá thông đạo sư thúc tổ tất nhiên muốn thông qua bộ này pháp môn thành tiên đương nhiên phải giống như mã sư bá như thế chính mình tổng kết ra một bộ hoàn chỉnh võ công mới lạ. chúng dương tổ sư truyền thụ cho bộ này pháp môn trọng tại bảo trì đỏ tự chi tâm không gây bụi trần sư thúc tổ có thể nghĩ nghĩ mình là không làm qua cái gì chuyện sai dẫn đến tâm cảnh có chứng ngại chu ba thông nghe vậy nghĩ một hồi nói ta vi phạm sư minh nguyện bọn đã luyện thành chín âm chân kinh trong lòng một mực bất an Ai, cũng không biết sư huynh ở trên trời sau khi biết sẽ hay không trách tội ta. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, "Luyện không luyện chín âm chân kinh, kỳ thực không có gì. Chúng dương tổ sư trước kia đem chín âm chân kinh truyền cho ngươi, kỳ thực thì có để cho ngươi tu luyện ý tứ. Ngươi không tu còn chưa tính, tu thành cũng không cái gì, tổ sư thì sẽ không ngại." Chu Bá thông nhiều năm qua một mực vì thế canh cánh trong lòng, thậm chí nhiều khi trong lúc vô tình dùng ra chân kinh bên trong công phu phía sau, trong lòng liền sẽ ngầm sinh hổ thẹn. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, Trừng to mắt đạo, "Sư huynh để cho ta luyện chín âm chân kinh, làm sao có thể?" Hán Di Ngôn nói Phạm môn hạ của ta quyết không thể tập luyện trải qua chung võ công, như thế nào đồng ý để cho ta luyện đâu? Phương Chí Hưng hỏi ngược lại, vậy là ngươi tổ sư môn hạ sao? Chu Bá Thông niết lên râu ria, nói, ta mặc dù nhiên bất là toàn chân đạo sĩ, nhưng một thân công phu cũng là sư huynh truyền lại, như thế nào không tính là hắn môn hạ? Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, sai rồi, sai rồi, ngươi là Trùng Dương tổ sư sư đệ, dù cho công phu là tổ sư truyền lại, cũng chỉ có thể nói là bọn họ bên trong, sao có thể nói là môn hạ? Bởi vậy tổ sư Di Ngôn kỳ thực là không bao của người, bằng không mà nói. Hắn đều có thể đem kinh thư chia hai phần từ nhiều người bảo quản, như thế mặc kệ là ai, cũng đều tu không thành này công. Vương Trọng Dương bản ý đến cùng như thế nào, Phương Chí Hưng cũng không biết, cũng không ảnh hưởng hắn dùng cái này giảng giải, chỉ cần có thể nói thông. Dương Lão Ngoan đồng tiếp nhận là được. Chu Ba Thông trước kia nghe được Hoàng Phu Nhân nói sư huynh của ngươi chỉ nói không cho phép luyện, lại không nói không cho phép nhìn, chỉ nhìn cũng luyện, không tính làm trái với Di Nôn. Vốn nhờ này nhìn kinh thư, cũng không cố ý ở giữa biết luyện. Lúc này nghe được Phương Chí Hưng lời này cũng giải thích thông, lập tức cao hứng trở lại, nảy dựng lên xoay mấy vòng, hướng Phương Chí Hưng đạo. Sư huynh đem chân kinh cho ta bảo quản là để cho ta luyện. Phương Chí Hưng liên tục gật đầu, nói là là, băng không hắn như thế nào không cho hắn ở đâu. Nói như vậy ta không có làm trái với Sư huynh di huấn. Chu Ba thông đụng mấy lần, lại lật lăn lộn mấy vòng, hướng bên cạnh ôm Phương Dục Hạ ngủ Lý Mạc Sầu nói. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Phương Chí Hưng liền đỏ ánh mắt, nói đương nhiên không có. Hơn nữa chính là làm trái với lại có cái gì quá không được. Vương Trọng Dương lời nói sao có thể đều tin? Nói nứt miệng đối với Phương Chí Hưng vừa rồi thổi phồng Vương Trọng Dương thăng tiên có phần không tín phục. Chu Bá Thông những năm gần đây vẫn đối với này canh cánh trong lòng, chợt nghe được có người nói cho hắn biết kỳ thực không có làm trái với sư huynh Di Huấn, lập tức cao hứng nói năng lộn xộn, trong miệng không được têu to, hướng phương chí hưng hòa lý mạc sầu hỏi liên tiếp mấy lần, thậm chí ngay cả thần điêu cũng đã hỏi một chút. Mắt thấy hai người một điêu cũng không ở gật đầu, mới rốt cục xác nhận tới, cũng không tiếp tục vì thế phiền não. Phương Chí Hưng chỉ sợ Chu Bá Thông một mực hỏi tham không ngừng, trong lòng lại muốn tác hợp hắn cùng anh cô, miễn cho hai người lưu lại tiếng uối, lại nói, sư thúc tổ suy nghĩ lại một chút trong lòng còn có cái gì ảnh hưởng. Chu Bá Thông nghe vậy, lúc này mới ngừng vui vẻ, lại là suy tư. Bất quá anh cô sự tình hắn từ trước đến nay phải không nguyện nhớ tới, mà chuyện khác trong lòng hắn lại không chỗ nào lưu tâm, nghĩ nửa ngày, cũng chỉ là hướng Phương Chí Hưng nói, sợ rằng có tính không. Hắn muốn là cũng cho là đây không tính là cái gì, nhưng mắt thấy Phương Dục Hà đứa trẻ này nhi đều có thể tiện tay bắt lấy xanh xăm xả, đương nhiên cảm thấy mình có vấn đề. Sợ rằng, đây quả thật là xem như một cái ảnh hưởng, bất quá ta cũng có mấy cái phương pháp giải quyết, không coi là cái gì. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, "Chu Bá Thông nghe vậy lại hỉ, nhảy đến Phương Chí Hưng bên cạnh, vội vàng nói, ngươi có biện pháp giải quyết, mau nói, mau nói." việc này mặc dù đối với hắn tới nói không ảnh hưởng toàn cục nhưng là quả thực là một đại khó nhiễu, nghe được phương chí hưng có biện pháp giải quyết tự nhiên vui vô cùng phương chí hưng trong lòng lên danh mãnh chi tâm cười nói đem lây trên thân thoa lên xả rượu ném tới trong ổ rắn qua một đoạn thời gian tự nhiên bất sợ lão ngoan đồng sợ rắn là vấn đề tâm lý chỉ cần quen thuộc rắn giết tự nhiên bất sẽ sợ trước kia hồng lăng ba sơ khai bắt đầu dưỡng xả lúc còn rất sợ đâu bây giờ không phải cũng cực kỳ thoải tay chu ba thông nghe nói như thế doa đến quát tay lia lịa nói không được không được ta vẫn tiếp tục sợ nó tốt hắn đụng một cái đến xả liền không cách nào chuyển động nghĩ đến mình bị ném tới trong hồ rắn, lập tức dùng mình, làm Nhiên bất đồng ý phương chí hương biện pháp. Phương Chí Hương cười ha ha một tiếng, nói, nói giỡn. Nói giỡn. Ta còn có một biện pháp, vì ngươi luyện chế tránh xà đan dược. Âu Dương Phong thông tê địa long hoàn ngươi với ta. Chu Bá thông liên tục gật đầu, trả lời, ta nghe Quách huynh đệ nói qua, cái này thông tê địa long hoàn là lão độc vật thay hắn chất nhi hướng hoàng dung tiểu nha đầu kia cầu hôn lúc lấy ra, lấy đặc thù dược liệu luyện chế, đeo lên người, bạch độc bất xâm, không sợ rắn trùng. Nhưng thứ này khắp thiên hạ chỉ có một khóa mà tôi, chẳng lẽ chúng ta phải hướng lão độc vật cứ tới. Võ công của hắn cao cường, cái này có thể khó làm rất tự nhiên bất dụng cái này thông tê địa long hoàn như thế nào luyện chế ta đã từ Âu Dương tiền bối nơi đó biết được bởi vậy chính chúng ta cũng có thể luyện chế Phương Chí Hưng nói ngày đó trên đỉnh Hoa Sơn Âu Dương Phong thông qua hàn hướng Dương Quá truyền nghề cái này thông tê địa long hoàn xem như hắn đắc ý thủ đoạn tự nhiên cũng cùng nhau truyền chỉ là luyện chế thông tê địa long hoàn tài liệu em thấy có thể hay không luyện thành còn phải nhìn cơ duyên Chu Bá thông nghe được cái này lập tức vui vô cùng nói không cần cướp liền tốt không cần cướp liền tốt lão độc vật mặc dù là người không chịu đổi cướp hắn đổ vật lúc nào cũng không tốt Ngươi có thể tự mình luyện chế. Chúng ta liền luyện nó cái mười tám cái, phối ở trên người ngàn độc bất xâm. Trong lúc hắn cao hứng thời điểm, Phương Chí Hưng bông nhiên nói, bất quá sáu. Tuy nhiên làm sao? Chu Ba Thông khẩn cấp hỏi. Bất quá cái này Thông Tê Địa Long hoàn chủ dược lại cực kỳ khó tìm. Địa Long còn dễ nói, ta trong trang ngồi dưỡng có, trong đó cũng không thiếu dị trùng. Nhưng Thông Tê nhưng là không tốt tìm, còn được đến Tây vực hoặc Nam man chi địa tìm kiếm mới được. Phương Chí Hưng nói, Thông Tê Địa Long hoàng chủ dược chính là Tê Jack loát cùng dị trùng Địa Long. Địa Long là con run dược liệu tên. Phương Chí Hưng tự nhiên chuẩn bị có, nhưng Tê Jack nhưng là cực kỳ khó tìm. Trung Nguyên Chi Địa đã sớm đem tê giác bắt giết hầu như không còn, đoán chừng còn muốn đến Vân Quý thậm chí cảng Nam Phương trên hải đảo tìm kiếm mới được. Chu Bá Thông nghe được Phương Chí Hưng giảng giải, lập tức cụ rũ, bất quá hắn đầu nhất chuyện, nhớ tới một nơi, nói: "Ngươi không, có không sao, lâm an trong hoàng cung không gì không có, chắc là có cái này." Trước kia ta và Hồng Thất ở bên trong chờ đợi thời gian thật dài, cũng đã gặp qua rất nhiều sừng châu, san hô, minh châu, văn giáp, lông chim trả chi vật, nói không chừng thì có ngươi nói thông tê. Nói nhịn không được Dương Dương đắc ý đứng lên, không ngừng miêu tả mình làm ngày thấy. Hắn cướp Âu Dương Phong đồ vật tái ngại, nhưng đối với trộm cẩm trong hoàng cung đồ vật, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại tại hắn nghĩ đến trong hoàng cung bảo bối đông đảo, dù cho ném đi một điểm hoàng đế cũng sẽ không để ý Phương Chí Hưng nghe được chu bá thông như thế tự thuật, trong lòng cũng hứng thú. Tống Đình Nam độ lúc mặc dù bị mất tích góp đại bộ phận bảo bối, nhưng bây giờ đã qua hơn 100 năm, chắc hẳn Lâm An trong hoàng cung cất giữ định nhiên bất thiếu. Nếu là có thể tìm được một chút vật quý hiếm, át hẳn có thể đối với mình rất có ích lợi. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng cũng quyết định về sau đến Lâm An lại chuyển nhất chuyển, nhìn một chút có thể hay không tìm được vật hữu dụng. Hán Dĩ Vang cảm thấy không cáo mà lấy cực kỳ không thích hợp, nhưng bây giờ tâm không lo lắng, lại đem chính là Hoàng đỉnh bên trong khó mà phát huy tác dụng vật, tự nhiên đối với cái này không thèm để ý chút nào. Phương pháp kia cũng là có thể đi, về sau chúng ta đi tìm một chút. Phương Chí Hưng nói, tiếp đó lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá cái này chúng quy là ngoại vật, muốn chân chính không sợ dám chủng, còn phải không để cho mình sợ chúng nó mới được. Đeo lên thông tê địa long hoàn mặc dù nhiên bất sợ dán giết, đối với lao ngoan đồng tâm cảnh lại không bao lớn trợ giúp, tối đa là có cái an nguy bảo đảm mà thôi. Nếu là hắn có khi đã quên, vẫn sẽ sợ sả, trong lòng cũng vẫn có chứng ngại vậy ngươi nói như thế nào không sợ bọn chúng? chu bá thông vấn đạo, phương chí hưng vấn đạo, ngươi có biết quách đại hiệp vì cái gì không sợ rắn trùng? hắn từng uống qua một đầu đại mãng xà huyết, bởi vậy không sợ rắn độc. chẳng lẽ muốn ta cũng đi uống mãng xà huyết, vậy cũng không được. chu bá thông nói quát tay lia lịa, cự tuyệt nói, hắn nâng lên xà liền sợ, chớ nói chi là uống máu rắn. phương chí hưng cười nói, quách đại hiệp uống là kiểu đoán ông nuôi hơn 10 năm dược xà chi huyết, bởi vậy mới không sợ độc rắn. ngươi muốn uống còn không có đâu. hắn vốn còn muốn nói mình phải nuôi dược xả nhường chu bá thông phục dụng. Nhưng thấy hắn bộ dáng như thế, nhưng cũng không thể không đồng tha quyết định này, suy nghĩ về sau vụn trộm lửa hắn uống. Như thế Chu Bá Thông về sau dù cho lại bị giáng cán, nhưng cũng không cần lo lắng. 293. Thứ 291 chương Hắc Triệu Đoàn Viên hai vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chúng ta vẫn là sau đó luyện chế thông tê địa long hoàn a. Chu Bá Thông nghe được Phương Chí Hưng không để cho mình uống màu rắn, vội vàng nói. Bốn Phương Chí Hưng trong lòng cười thầm, cũng không nói cho Chu Bá Thông chính mình dự định. Ngược lại hướng hắn hỏi, cái kia sư thúc tổ trong lòng là còn có hay không cái gì lo lắng sự tình, đệ tử có thể vì ngươi tận lực quên. Chu Bá Thông cùng Phương Chí Hưng nói châm chọc cười nửa ngày, chính là ngu ngốc đến mấy, cũng biết trong lòng mình lớn nhất lo lắng là cái gì. Nhớ tới mình và anh cô sự tình, hắn lập tức sắc mặt bở bừng, qua một hồi lâu, mới nhăn nhó nói, ai, Lão ngoan đồng trước kia tự mình làm chuyện hồ đồ, nói ra thực sự thẹn thùng. Phương Chí Hưng mặc dù nhiên chi đạo, lại chỉ có thể ra vẻ không biết, chờ lấy Chu Bá Thông chính mình nói đi ra. Mà một bên Lý Mạc Sầu gặp Chu Bá Thông bộ dáng, hứng thú, vấn đạo, rốt cuộc là chuyện gì? Nói ra dù sao cũng so giấu ở trong lòng thoải mái, chúng ta đều sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Chu Ba Thông thật cũng không muốn nói ra, nhưng hắn nhìn qua hai người thành khẩn chi sắc, ổn định lại tâm, nói: Hảo, ta đem trước kia lúc hồ đồ chuyện theo như ngươi nói, các ngươi nhưng không cho chê cười. Lý Mạc Sầu biết miệng, nói: Ai chưa làm qua chuyện hồ đồ, chê cười ngươi làm gì? Nói đóng đang ngủ say phương dục hà lộ hay, sợ lão ngoan đồng nói ra cái gì ngoài dự liệu sự tình, đã quay dậy nửa nhi giấc ngủ. Chu Ba Thông thở dài, đem hắn như thế nào theo sư huynh Vương Trọng Dương phó đại lý tiếp kiến đoạn hoàng ra, như thế nào Lưu Quý Phi theo hắn học tập võ nghệ, như thế nào hai người làm hồ đồ sự tình như thế nào Lưu Quý Phi hướng hắn cuốn quít si mê hắn lại như thế nào né tránh không thấy Đoạn Hoàng Gia như thế nào giận dữ mà bỏ qua hoàng vị xuất ra vì tăng các loại tình hình rõ ràng mười mươi đều hướng Phương Chí Hưng hòa lý Mạc Sầu nói hắn càng nói càng thẹn đầu đều thấp đến rồi trên mặt đất đơn giản muốn đem chính mình giấu tới địa trong khe mới tốt Lý Mạc Sầu nghe được Chu Bá Thông cùng Nhất Đang Đại Sư Lưu Anh Cô lớn tuổi như vậy vẫn còn xoắn xuyệt tại loại chuyện này vốn định bật cười nhưng nhớ tới mình làm năm cùng Phương Chí Hưng cũng xuyệt nữa bởi vì một chút nguyên nhân vân ly không thấy nhưng lại không cười được nàng nghĩ đến mình làm năm sự tình hướng Chu Bá Thông đạo Chu lão tiền bối, nhất đăng đại sư như là đã xuất ra, ngươi cũng không cần cố kỵ hắn. Chỉ cần ngươi và Lưu Tiền bối yêu thật lòng, cùng một chỗ không được sao? Nàng mặc dù những năm này ôn nhu rất nhiều, nhưng vẫn là không thay đổi thẳng thắn tính tình, trực tiếp hướng Chu Ba Thông nói. Chu Ba Thông lắc đầu liên tục, nói, cái này Lưu Quý phi là nhất đăng đại sư cực người thương. Hắn vì thế liền hoàng đế cũng không làm mà đi làm mạo thượng, ta thực là có lỗi với hắn cực điểm, sao có thể làm như vậy? Nói đến đây, lại là liên tục thở dài, trong lòng cảm thấy cực kỳ có lỗi với Nhất đăng. Phương Chí Hưng đột nhiên chen lời nói, nhất đăng đại sư cho nên xuất gia, Là bởi vì đối với ngươi không đúng, không phải ngươi đối với hắn không dạy nổi. Chu Bá Thông kỳ đạo, hắn có cái gì đối với ta không dạy nổi? Phương Chí Hưng đạo, chỉ vì người bên ngoài hại con của ngươi, hắn nhận tâm thấy chết không cứu. Hắn biết rõ chân tướng, đương nhiên muốn liền như vậy nói ra, mà sẽ không giống Hoàng Dung như thế giữ lại áp chế Chu Bá Thông làm việc. Chu Bá Thông đi qua mặc dù từng nghe anh cô nói cùng hắn sinh ra một đứa con, nhưng chuyện này hắn tránh như tránh bò cạp, liền tại trong lòng cũng không chịu suy nghĩ nhiều một chút, chưa bao giờ rắc chân có chuyện này. Lúc này nghe Phương Chí Hưng nói đến trình trọng, trong lòng run lên, vấn đạo, cái gì con của ta? Phương Chí Hưng đạo, ta biết cũng không tường tận, chỉ là từng nghe người nói qua. Nói đem nhất đăng vì sao tại hắn rời đi 2 3 năm sau mới xuất ra, còn có anh cô vì sao muốn tìm cựu Thiên nhận báo thủ chờ chuyện nói một lần, nhường Chu Bá Thông chính mình phân tích. Chu Bá Thông nghe rõ ràng, không còn làm rõ Xuân qua hai, lúc này mới tin tưởng mình quả thật sinh qua một đứa con trai, tựa như ngũ lôi vành đỉnh, cả kinh lên người, nửa ngày lên tiếng không thể, trong lòng nhất thời buồn, nhất thời vui, hồi ức trước đây ân tình, nhớ tới anh cô mấy chục năm ngậm đắng nuốt cay, lớn hơn nữa lên thương tiếc cái nãy chi tỉnh. Phương Chí Hưng thấy hắn như thế, thừa cơ cổ động đạo, sư thúc tổ nếu muốn biết tường tình Tại sao không hỏi một chút lưu tiền bối đâu? Bất kể như thế nào, cũng muốn giải khai mười mấy năm khúc mắc, miễn cho lòng có lo lắng, cứ như vậy mới có thể tốt hơn tu luyện võ đạo. Lời này vừa ra, Chu Bá Thông cũng là tâm động, bất quá cái này mười mấy năm khúc mắc, nhưng lại không phải phương chí Hưng mấy câu liền có thể giải quyết. Bởi vậy Chu Bá Thông dù cho nội tâm dao động, nhưng cũng nhất thời cũng không dám đi. Vô luận phương chí Hưng như thế nào khuyên, hắn đều cũng không đáp ứng. Lý Mạc Sầu gặp Chu Bá Thông như thế không lanh lẹ, trong lòng tức giận, nói: "Chí Hưng, chúng ta đi thôi." Lưu tiền bối tìm hắn hơn 30 năm, thật đúng là mắt bị mù rồi. Nói ôm lấy phương dục Hà, liền muốn đứng dậy rời đi. Phương Chí Hưng thấy mình không khuyên nổi Chu Bá Thông, cũng chỉ được nghĩ cách quanh co một chút. Nhìn thấy Lý Mạc sầu như thế, đầu óc nhất chuyển, hướng Chu Bá Thông đạo: "Sư thúc tổ, đường đi gặp gỡ, không thắng niềm vui. Chỉ là ta cùng nội tử muốn xuôi Nam động đình nhà mới, không tiện nhiều hơn chỉ hoãn. Không biết lão nhân gia ngài đi đến phương nào, Chí Hưng về sau lại đi bái phỏng." Chu Bá Thông trong lòng đều đang nghĩ lấy cùng anh cô chuyện cũ, nghe được Phương Chí Hưng tra hỏi, trả lời: "Quách huynh đệ phái người đưa một tin cho ta, bảo ta đi for anh Hùng Đại Yến. Ta thật xa chạy tới." Trên đường chơi mấy trận, đến muộn mấy ngày, bọn hắn sớm đã tản đi. Ta nhìn thấy hắn lưu lại thư, muốn tới tương dương chờ hắn. Âm thanh đờ đẫn, rõ ràng không quan tâm. Phương Chí Hưng nghe vậy cũng là đáng tiếc, lại nói: "Sư thúc tổ không thể bắt kịp anh hùng đại hội, thật là khiến người ta tiếc nuối. Bất quá đệ tử những ngày gần đây muốn tổ chức thăng quan tri lễ, mời một đám giang hồ hảo hữu, cũng có thể náo nhiệt một phen, không biết có thể hay không may mắn thỉnh sư thúc tổ tham gia sao?" Anh cô tại Đào Nguyên rừng trong đầm lầy ẩn cư, cách hắn Nam Thiên Trô ở không tính quá xa, chỉ cần đem lão ngoan đồng lửa gạt đi, vậy coi như không phải do hắn Chu Bá Thông nghe được Phương Chí Hưng muốn tới Động Đỉnh, làm Nhiên Chi đạo anh cô chỗ cách này không xa, nhưng hắn trong lòng cũng quả thực xoắn xuýt, không cách nào lấy chắc chủ ý nghe được Phương Chí Hưng lời nói, vô ý thức từ chối. Ta còn muốn đến tương dương đâu, vẫn là sau đó lại đi nhìn người a. Quách Đại Hiệp đến tương dương là vì Thủ thành, cũng không vội tại nhất thời, sư thúc tổ tốt hơn theo ta đi phía nam nhìn một chút ta. Phương Chí Hưng nghe được Chu Bá Thông lời nói, lôi kéo hắn mời. Lý Mạc Sầu cũng nhìn ra Phương Chí Hưng mấy phần dự định, đồng dạng khuyên nhủ. Chu Lão tiền muối, Chí Hưng giúp ngươi giải quyết mấy vấn đề, ngươi cũng không thể một điểm mặt mũi cũng không cho a. Vừa rồi ngươi và Hà Nhi chơi cao hứng như vậy nàng còn không nỡ bỏ ngươi đi đâu. Chu Bá Thông nội tâm vốn là cũng không kiên định, nghe được Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu không ngừng khuyên bảo, lại bị Phương Chí Hưng không ngừng lôi kéo, lập tức thuận nước đẩy thuyền theo hai người xuôi nam mà đi. Một đường vô sự, chỉ có Phương Dục Hà được lão ngoan đồng cái này đại bạn chơi biến hoạt bắt rất nhiều. Thế vậy, Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu cũng là âm thầm ấy nấy, dị vãng đem Phương Dục Hà câu tại xích hà trong trang. Mặc dù chiếu cô rất tốt, lại có hồng lâm bà, dương quá, thần điêu trở làm bạn, đến cùng ít đi rất nhiều cùng người đồng lứa chơi đuổi niềm vui thú. Nếu không phải lần này gặp phải lão ngoan đồng, bọn hắn thật đúng là chưa chắc có thể phát hiện được ấy. Chu Bá Thông dọc theo đường đi cùng Phương Dục Hà cãi nhau ầm ĩ, lộ ra có phần là nhanh sống. Chỉ là Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu thỉnh thoảng, còn có thể phát hiện hắn thỉnh thoảng trầm tư, lộ ra cao mày ngẫm não. Thế vậy, hai người cũng biết Chu Bá Thông minh bạch mục đích của chuyến này, đối với tác hợp hắn cùng Lưu Anh Cô, cũng là lại có mấy phần lòng tin. Bởi vì lần này cần trước giải quyết Chu Bá Thông sự tình, bởi vậy Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu cũng không trải qua nhạc dương đi thuyền xuôi theo động đỉnh hồ xuôi nam, mà là đi phía tây đường bộ, thẳng hướng Thường Đức phủ đạo nguyên luyện. Nơi đây có nguyên dòng nước qua, đổ cùng Phương Chí Hưng lần thứ nhất xuôi nam đường đi có chút tương tự. Thấy vậy, Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu thỉnh thoảng cười cười nói nói, nhắc tới năm đó chuyện cũ. Lý Mạc Sầu nhớ tới chính mình từng tại Nguyên trên sông Đại Náo một phen, càng cảm thấy dường như đã có mấy lời. Mấy mấy ngày phía sau, Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu đã mang theo Phương Dục Hà, Trần Điều, cùng Chu Bá Thông cùng nhau đến Đào Nguyên huyện. Phương Chí Hưng lặng lẽ nghe tiếng rồi hất chiếu chỗ, trực tiếp mang theo mấy người hướng về nơi đó mà đi. Phương Chí Hưng lặng lẽ nghe tiếng rồi hất chiếu chỗ, trực tiếp mang theo mấy người hướng Chu Bá Thông đến lúc đó, ngược lại không phải là như vậy thất vọng hắn người này trong lòng giấu không được chuyện, một khi đã biết, liền càng nghĩ càng dắt bụng treo ruột. nếu không tìm anh cô hỏi thăm tinh tưởng, cần phải mất ăn mất ngủ không thể. bởi vậy biết rõ bị Phương Chí Hưng lừa rồi tới, nhưng cũng ra vẻ không biết. anh cô ở tại đào nguyên rừng đầm lầy bên trong, bên ngoài một rừng cây, lấy kỳ môn ngũ hành chi thuật sắp xếp. Phương Chí Hưng đối với cái này thuật số trận pháp cũng coi là quen biết, dễ dàng liền dẫn lĩnh mấy người đi vào. mắt thấy gặp được trong đầm lầy một tròn một vương hai gian nhà tranh, không đi về phía trước nữa, đứng ở bên ngoài hồ lớn, lưu tiền bối có đây không? văn bối Phương Chí Hưng cùng lão ngoan đồng chu sư thúc tổ cầu kiến. Chu Bá Thông nghe được Phương Chí hưng nhắc lên tên mình, vô ý thức liền muốn ngăn cản, cũng đã đến từ không bằng, đang muốn quay người tránh né một phen, đã thấy một cái tóc trắng phơ nữ tử tử trong đầm lầy lao nhanh mà ra, lập tức cước bộ lập đứng lại, không được nhìn về phía đối phương. Anh cô trước đó vài ngày nghe nói đại thắng quan tổ chức anh hùng đại hội, suy nghĩ lao ngoan đồng ưa thích náo nhiệt, có thể sẽ đi, liền lặng lẽ đi tìm một phen, thất vọng mà về. Nàng lúc này cũng không trở về bao lâu, vốn là suy nghĩ về sau lại đi tìm kiếm lao ngoan đồng, lại không ngờ tới hắn đột nhiên đến rồi trước mặt mình, quả nhiên là mừng, dỡ, một trái tim bịch bịch nảy loạn, một chữ cũng nói không ra. Chu ba Thông nhìn thấy anh cô bộ dáng tiểu tụy, cũng nhịn không được nữa trong lòng, đi đến trước người nàng lớn tiếng nói, "Anh cô, chúng ta sợ sinh hải nhi, đỉnh đầu tâm là một cái toàn nhi đâu, vẫn là hai cái toàn nhi." Anh cô ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới thời niên thiếu cùng hắn chia tay, tuổi ra trọng hội, hắn mở miệng liền hỏi dạng này một cái không liên hệ nhau một câu nói, "Đắc, là hai cái toàn nhi." Chu ba Thông vỗ tay đại hỉ, kêu lên, "Hảo, cái kia giống ta, thật là một cái thông minh oa nhi." Đi theo thở dài, lắc đầu nói, "Đáng tiếc chết." Anh cô vui buồn lẫn lộn, không thể kiềm được, lên tiếng khóc lên. Chu Bá Thông chụp nàng lưng, lớn tiếng an ủi. Đừng khóc, đừng khóc." Lại thở dài nói, "Ta trộm đi đoạn hoàng gia thế tử, hắn không chịu cứu ta nhi tử." Hai người kéo cái thẳng, chuyện lúc trước không truy xét, đều không cần để. Nói đến đây cái, lại lại yên tâm thoải mái đứng lên, hơn 30 năm khúc mắc, cũng là một buổi sáng giật hết. Chưa xong còn tiếp thịnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ ét, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc. Chúc đại gia chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. 294. Thứ 292 chương Hỗn Nguyên Thái cực chớp mắt lại qua hơn 10 ngày, phương chí hưng hòa lý mạc sớm sớm đã đến rồi Sích Hà sơn trang, đồng thời làm thăng quan nghi thức lúc này bọn hắn làm chủ nhân đang mang theo chu ba thông anh cô khói sóng câu tẩu cấm niếc đầu đà bọn người ở trong trang bốn phía thưởng thức phương chí hưng lần này nam tiên dụng tâm rất nhiều chẳng những đem ngọn núi nhỏ này cùng chung quanh thung lũng ruộng đồng cũng mua rồi xuống còn đem toàn bộ địa vực đều quy hoạch một phen trên để hòa làm một thể lúc này trong trang viên mặc dù nhiên bất nói là trắng lệ nhưng vô luận đứng xa nhìn xem gần đều có thể nhìn đưa ra bên trong dụng tâm chỗ có thể nói là có chút tinh xảo khói sóng câu tẩu bọn người thấy tình cảnh này cũng là cùng tán thưởng bất quá tất cả mọi người là người trong võ lâm mặc dù học thức cũng là không cạn Nhưng ngoại trừ Khói Sóng Câu Tẩu giỏi về ngâm thơ bên ngoài, những người khác lại đều không tinh thông này. Đã như thế, Phương Chí Hưng cũng liền mời Khói Sóng Câu Tẩu vì trong trang cảnh vật là mấy cái từng cặp bên ngoài, tiếp đó liền cùng những người khác một đường quan sát. Chu Ba Thông gần đây cùng anh cô giải khai nhiều năm khúc mắc, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Lúc này nhìn xem trong trang cảnh vật mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể theo đám người cùng một chỗ. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng mang theo Phương Dục Hà trên nhảy dưới tránh, không có một chút lão tiền bối bộ dáng. Anh cô biết hắn tập tính, thấy vậy không cho là quái, ngược lại trong lòng vui vẻ. Hỏa Lý mạc sầu cùng một chỗ ở bên cạnh nhìn xem. Khói Sóng Câu Tẩu cùng Câm Niếc Đầu Đà lúc đầu nghe được Phương Chí Hưng giới thiệu chú Bá Thông thân phận, kinh hãi liên tục hành lễ. Lúc này gặp đến hắn bộ dáng này, trong lòng không khỏi mỉm cười, cũng biết lão ngoan đồng ngoại hiệu này từ đâu tới. Hai người đều không phải là câu ở thế tục lễ pháp người, chậm rãi bung ra câu nghệ, cùng Phương Chí Hưng ở nơi đó giao lưu làm luận. Câm Niếc Đầu Đà mặc dù nhiên bất biết nói cũng nghe không đến, nhưng Phương Chí Hưng cùng Khói Sóng Câu Tẩu đều hiểu chút ngôn ngữ tay, cũng là có thể trao đổi tới. Trăng tử không lớn, một đoàn người đi hơn nửa canh giờ, cũng đã cơ hồ vòng vo mấy lần. Đến rồi Tây Thủ Chú Bá Thông nhìn thấy trên diễn võ trưởng chẳng những co hô cát, hồ nước, còn có không ít binh khí, tạ đá, tạ, xà đơn, xà kép những vật này, cao hứng lật ra cái gân đầu, nhảy tới, khi thì cầm dao thường, khi thì ném tạ đá. Ở nơi đó không ngừng chơi đùa. Phương Dục Hà thấy vậy cũng chạy tới, lại một cái tạ đá cũng chào không nổi. Lý Mạc Sầu gặp nàng có hứng thú này, lại muốn tại gần đây dạy nàng võ nghệ, liền từ giá binh khí bên trên cầm một ít số dao gỗ, kiếm gỗ, nhường Phương Dục Hà chính mình vui đùa chơi. Hai vị, nhưng có hứng thú xem thoáng qua. Phương Chí Hưng làm thủ thế, hướng khói xong câu tẩu cùng cầm niết đầu đàm ới. Mặc dù niềm vui thăng quan bên trên không nên vọng động đạo bình, nhưng mọi người cũng là người trong võ lâm, cũng không quan tâm cái này. Hơn nữa Phương Chí Hưng muốn chân chính tại ba tương võ lâm đặt chân, còn cần lấy ra bản lĩnh thật sự nhường khói sóng câu tẩu cùng Câm Niếc Đầu Đả coi trọng mới được. Dù sao hắn cùng Khói sóng Câu Tẩu bất quá gặp qua 2 3 lần, cùng Câm Niếc Đầu Đả càng là lần đầu gặp mặt, đều cũng không có giao thủ qua, cũng không biết đối phương võ công, còn cần bày ra một phen mới được. Chu ba thông đối với võ công nhất là Si Mê, đặc biệt là nghe được Phương Chí Hưng nói luyện võ có thể thành tiên phía sau. Si Mê trình độ càng là tăng thêm một phần lúc này nghe được phương chí hưng nói muốn bày ra võ nghệ lớn tiếng kêu lên tốt tốt lão ngoan đồng thích nhất đánh nhau tới tới tới ai cùng ta độ sức một trận chỉ vào khói xong câu tẩu cùng câm giết đầu đà hướng bọn hắn nói nói chung ba thông còn hướng phương chí hưng phản nản nói ngươi nói ngươi thang quan chi lễ bên trên sẽ mời rất nhiều giang hồ hào kiệt náo nhiệt một phen làm sao lại tới hai cái ai lão ngoan đồng thế nhưng là bị ngươi lừa ngày đó phương chí hưng nói không tỉ mỉ còn lấy chính mình thang quan chi lễ cùng đại thắng quan anh hùng đại hội so sánh lão ngoan đồng tự nhiên cho là có chút náo nhiệt Ai ngờ hôm nay xem xét, toàn bộ nhiên bất là có chuyện như vậy. Hắn hôm nay nhìn thấy phương Chí Hưng tiếp vào khói sóng câu tẩu cùng Câm Niếc Đầu Đả phía sau đã nói khách nhân đã đủ, quả nhiên là trợn tròn mắt rất lâu. Khói sóng câu tẩu cùng Câm Niếc Đầu Đả gặp tình hình này, cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tố Văn Lão Ngoan đồng chủ bá thông uy danh. Biết hắn là năm đó thiên hạ đệ nhất nhân trung thần thông vương trọng dương sư đệ, đương nhiên võ công bất phàm. Nhưng nhìn hắn râu tóc bạc gơ, lại lo lắng chính mình không cẩn thận đem hắn đả thương, cái kết như thế nào giải thích, lập tức từ chối không thôi. Chu Bá Thông làm người mặt ngoài khờ ngu đốc, tâm tư thật là nhạy nghện, nhìn ra hai người có khinh thường mình chi ý lập tức rất là bất mãn, ngoẹo đầu đạo hà hà. Các ngươi xem thường ta là không, tới tới tới, hai người các ngươi cùng tiến lên. Nói bỏ lại trong tay vật, liền muốn tiến lên cùng hai người giáo thủ. Phương Chí Hưng gặp Chu Bá Thông lại muốn hồi nháo, hướng anh cô nói, Lưu Tiền bối, ngươi xem xấu. Hắn những ngày này cùng hai người ở chung, biết một chiêu này chăm phát chăm chúng, bây giờ lại là dùng ra. Bá Thông, đến ta bên này tới. Anh cô nghe được Phương Chí Hưng cầu viện, hướng Chu Bá Thông đạo. Nàng biết mình lần này cùng Chu Bá Thông đoàn tụ, đã được nhiều Phương Chí Hưng trợ giúp, làm nhân bất sẽ tự tuyệt hắn yêu cầu. Hơn nữa Phương Chí Hưng bây giờ là có chính sự, cũng không thể để lão ngoan đồng chơi đùa phía dưới quấy chẳng tử. Chu Bá Thông không sợ trời không sợ đất, nhưng nghe đến anh cô lời nói, lại lập tức hựu xỉu xuống. Trứng Phương Chí Hưng một mắt, có vẻ đi đến anh cô bên cạnh, cùng nàng ngồi chung lấy quan sát. Bất quá hắn ngồi cũng không có ngồi cùng nhau, nhìn xem càng giống là ngồi xổm trong ghế. Lý mặc Sâu, Hồng Lăng Ba bọn người nhìn thấy Phương Chí Hưng muốn cùng mấy người đánh nhau, cũng đều lui qua một bên, ở bên cạnh tĩnh tâm quan sát. Khói sóng câu tẩu cùng Câm Niếc đầu đả gặp đạo chú Bá Thông tối lui, cũng là thở giải một hơi. Hướng Phương Chí Hưng chắp tay, biểu thị cảm ơn. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, nếu là cùng Chu Bá Thông đánh nhau, thắng cố là không có cảnh vật gì mọ, vạn nhất nếu là làm bị thương Chu Bá Thông, càng sẽ đả thương song phương hoa khí, quả thật muốn bó tay bó chân, cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, hai người không biết Chu Bá Thông võ công là bọn hắn thuốc ngựa cũng không đội kịp, điểm ấy lo lắng cũng đơn thuần dư thừa. Phương Chí Hưng bày một thủ thế, hướng hai người nói, hai vị ai tới trước? Tay không vẫn là binh khí? Võ công của hắn cực cao, vô luận binh khí vẫn là quyền cước đều đạt đến cảnh giới cực cao, lại thêm thân là chủ nhân, liền để khối sóng câu tẩu cùng câm điếc đầu đả chính mình trước tiên tuyển câm niếc đầu đả y y yể nhà nhà khoa tay múa chân một phen biểu thị khách khí tiếp đó đến giá binh khí bên trên lấy một cái dao gỗ đứng ở giữa sân hắn Nam hiểu dao pháp lại từ khói xong câu tẩu chấu nghe được phương chí hưng võ công không thấp còn mơ hồ nghe nói phương chí hưng dường như đang anh hùng trên đại hội đại triển ủy phong tự nhiên muốn dùng lấy tay công phu hứng đối bất quá hai người chỉ là rất kỹ lại thêm hôm nay là phương chí hưng niềm vui thăng quan liền không sử dụng dao thật phương chí hưng thấy vậy đồng dạng từ giá binh khí bên trên lấy một thanh kiếm gỗ hướng câm niếc đầu đả thi lễ một cái bảy một thước mở đầu hướng về phía trước nghiêng nghiêng đâm ra một kiếm biểu thị đã ra chiêu Câm Diếc Đầu Đà so với hắn lớn tuổi hơn 20 tuổi, lại là ba tương danh tộc, Phương Chí Hưng xem như tiểu bối, đương nhiên muốn trước đi ra chiêu. Câm Diếc Đầu Đà làm người quái gở, cũng sẽ không cùng người nhường tới nhường lui. Hắn gặp Phương Chí Hưng hướng về phía trước đâm một kiếm, mặc dù không quá mức ý lực, nhưng cũng làm đối phương đã ra chiêu, lập tức không còn khách khí, một đao bổ ra, hướng về Phương Chí Hưng trực kích mà đi. Lực đạo mạnh, thẳng hữu lực bổ hoa sơn chi thế. Mặc dù dùng là đao gỗ, lưỡi đao lại tương đối dày, nhưng Phương Chí Hưng nếu là thật trúng vào, nhưng cũng khó tránh khỏi xương cốt đứt gãy. Phương Chí Hưng nhìn thấy chiêu này, trong lòng thầm khen một tiếng. Cái này câm điếc đầu đà không hổ là ba tương võ lâm danh túc, chỉ nhìn một cách đơn thuần một đao này, liền có thể nói là có đại gia chi phong. Chính mình gặp phải võ lâm nhân sĩ bên trong, có thể ở đao pháp bên trên thắng qua người này, thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấy tình cảnh này, Phương Chí Hương trường kiếm một điểm, trên không trung vẽ hình cùng, khoác lên câm điếc đầu đà trên sống đao, kinh lực truyền ra, câm điếc đầu đà sống đao chẩm xuống, lập tức không cách nào hướng về phía trước. Phương Chí Hưng mặc dù có chắc chắn lấy công lực mạnh ăn đối phương, nhưng đối phương đến đây chứ mừng, chính mình cũng không thể nhường hắn xấu mặt, bởi vậy đem chính mình công lực áp chế rất nhiều, càng nhiều lợi kiếm pháp ứng đối hai người lần giao thủ này, Câm biết đầu đà lập tức biết phương chí hưng công lực tuyệt không thấp hơn chính mình, vận dụng chi diệu, thậm chí có thể càng hơn một bậc. thấy vậy, hắn cũng sẽ không tận lực vận dụng công lực khi dễ phương chí hưng cái này nhìn như trẻ tuổi tiểu bối, mà là dùng ra chính mình khổ luyện nhiều năm đạo pháp, cùng phương chí hưng đấu. Câm biết đầu đà bởi vì vừa cầm vừa biết nguyên cớ, võ công học cũng không nhiều, cũng ít trao đổi với người, rất ít đến trên giang hồ pha trộn. nhưng chính là bởi vì này, võ công của hắn lại cực kỳ tinh thần, vô luận nội công, ngoại công đều đã đạt đến đương thời hạng nhất cảnh giới. mặc dù vô duyên thượng thừa nhất cấp vu. Nhưng võ công cùng trong toàn chân thất tử hắc đại thông bọn người khách quan cũng là không kém chút nào. Lúc này hắn dùng ra bản thân khổ luyện nhiều năm đao pháp, lại lấy hùng hậu nội lực thôi động, quả nhiên là lang lệ tàn nhẫn, cũng có đủ cả. Hắn vừa câm vừa điếc, đao pháp bên trong lại ẩn hàm phong lôi chi thanh, thanh thế có chút kinh người. Phương Chí Hưng muốn bảo toàn đối phương mặt mũi, lại hưu tâm mở mang kiến thức một chút câm niết đầu đả võ nghệ, bởi vậy hắn cũng không cùng đối phương cường công, chỉ là vận khởi kiếm pháp, không được huy sáng chặn đánh. Mỗi một kiếm cũng là hình cung mà ra, giống như là hoạch nửa tròn, có khi còn quanh co, dường như trong thái cực đồ phân giới dùng cái này một mực chặn cơm niếc đầu đả đao pháp. Đúng là hắn những ngày này luyện thành thái cực quyền phía sau, kết hợp chính mình thượng nhất thế sáng tạo Hỗn Nguyên kiếm pháp, còn có từ sung hư nơi đó nhìn thấy thái cực kiếm pháp, gần đây suy luận Hỗn Nguyên thái cực kiếm. Hỗn Nguyên kiếm pháp là phương chí hung thượng nhất thế đắc ý nhất kiếm pháp một trong, có thể nói là tâm huyết của hắn chỗ. Mà trong đó lấy ít chỗ, chính là linh nội tròn trịa xoay tròn chi ý, khiến cho kiếm pháp xoay tròn không ngừng, dùng cái này giữ vững đối phương tiến công. Như thế ý chỉ, có thể nói cùng thái cực kiếm pháp có chút giống nhau. Bất quá phương chí hung sáng chế bộ kiếm pháp kia lúc cảnh giới còn đạn, thật muốn cùng thái cực kiếm pháp tương so vậy coi như kém xa tít tắp bộ kiếm pháp kia phương chí hưng bản thân có thể luyện thành hơn nữa dùng đến uy lực không kém hơn sung hư trong tay thái cực kiếm pháp nhưng chuyển cho người khác lại toàn bộ nhiên bất là có chuyện như vậy phương chí hưng thượng nhất thế liền từng đem hồn nguyên kiếm pháp chuyển cho hoa sơn những người khác một thế này lại chuyển cho dương quá những người này mặc dù đều học xong bộ kiếm pháp kia chiêu thức thậm chí còn lĩnh ngộ một chút tròn trịa xoay tròn chi ý nhưng uy lực cùng phương chí hưng trong tay so sánh lại có thể nói đúng không đáng giá nhất tới chính là dùng đoạn kiếm quyết hoặc chấn kiếm quyết cũng so với cái này bộ kiếm pháp càng mạnh hơn đã như thế phương chí hưng tự nhiên chi đạo trong đó vấn đề. Hắn tự luyện thành thái cực quyền phía sau, tra duyệt rất nhiều có liên quan thái cực mà nói điện tịch, đặc biệt truyền gia thái cực đổ trần đoàn một bộ vì cái gì? phái này trần cảnh nguyên từng nói, trải qua nói đạo sinh nhất, một đạo chi tử, gọi là thái cực cũng, thái cực tức hồn nguyên, cũng quá hợp thuần nhất chi khí cũng, ý tức thái cực cùng hồn nguyên cũng không phân biệt, phương chí hưng lần đầu dẫn dắt, liền kết hợp hồn nguyên kiếm pháp cùng thái cực quyền bên, bên trong nguyên lý, mới sáng tạo bộ này hồn nguyên thái cực kiếm, bây giờ liền dùng hắn cùng cơ miết đầu đả thí chiêu. Hai Thứ 293 chương khói song câu tẩu phú một phương chí hưng bộ này, Hỗn Nguyên Thái Cực kiếm cùng trước kia Hỗn Nguyên kiếm pháp ý cảnh cũng không khác biệt, chỉ là so với Hỗn Nguyên kiếm pháp vẹn vẹn có mấy cái thẳng thắn chiêu thức, lại nhiều hơn rất nhiều xoay tròn biến hóa, dù cho không triệt để lĩnh ngộ tròn trịa xoay tròn chi ý, cũng có thể phát huy ra tương đương uy lực. Thái Cực kiếm pháp lấy ý ở chỗ vận kiếm thành vòng tròn, xoay tròn không dứt, cuối cùng lấy ý ngự kiếm, đặt đến âm dương tương sinh, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận chi cảnh. Phương Chí Hưng mặc dù chưa từng phải truyền, nhưng từ xung hư chỗ được chứng kiến mấy lần, luyện thành Thái Cực quyền phía sau, càng đem hắn suy luận ra đại khái Lúc này dùng ra Hôn Nguyên Thái Cực kiếm, chính là hấp thu trong đó tinh nghĩa, dùng cái này cùng câm niết đầu đả dứt kỹ. Chúng nhân đứng xem nhìn thấy phương trí hưng trong tay kiếm gỗ không ngừng uốn lượn thành cung, khi thì theo thành vòng tròn, khi thì hóa thành khúc dây cung, vô cùng đơn giản, nhưng lại sinh ra vô số biến hóa. Một chiêu vừa ra, hậu chiêu liền tới, ngăn trở câm niết đầu đả chiêu thức đồng thời, còn thỉnh thoảng hướng đối phương phản kích. Qua rất lâu, lại mà không có một chiêu lặp lại, trong lòng kinh dị đồng thời, cũng biết bộ kiếm pháp kia có sự kỳ diệu riêng. Lý Mạc Sầu, anh cô Khói sóng câu tẩu bọn người cảnh giới không đến, chỉ là mơ hồ hiểu rõ một chút, mà lão ngoan đồng Chu Bá Thông võ công cực cao, lại tinh thông đạo gia chi học, lại nhìn lớn tiếng gọi tốt, không được vào đầu bất hai. Nếu không phải anh cô ở một bên nhìn xem, nói không chừng đều phải chính mình hạ chàng thử xem Phương Chí Hưng bộ kiếm pháp này. Câm Niếc đầu đã gặp phải Phương Chí Hưng bộ kiếm pháp kia, lúc đầu còn cảm thấy không có cái gì, càng đấu xuống, nhưng trong lòng thì càng sợ. Hắn cùng Phương Chí Hưng đấu hơn 100 chiêu phía sau, chẳng những cảm giác mình chiêu thức bị đối phương hạn chế, trong tay dao gỗ cũng càng lai việc cảm giác trầm trọng, dường như đang không ngừng tăng thêm trọng lượng, để cho mình không cầm lên được lấy công lực của hắn, cái này thật sự là trước nay chưa từng có sự tình, hắn lúc đầu còn có thể mạnh lấy chân lực duy trì đạo pháp, nhưng tiếp qua hơn 10 chiêu, lại cảm giác được chiêu ở giữa càng lai Việt gặp chật chất chế, chỉ cần hơi không chú ý, liền có thể có thể bị Phương Chí Hưng kiếm gỗ mang theo truyền mấy vòng, thậm chí nhân cơ hội tiến công, liền như vậy bị thua. Bất quá Phương Chí Hưng nhìn trung tâm điếc đầu đả mặt mũi, cũng không có như này xem như, chỉ là không ngừng hy vọng. Ở nơi đó quen thuộc kiếm pháp, hắn kiếm pháp kỳ diệu, người bên ngoài ngoại trừ chủ bá thông bên ngoài, không có một cái nhìn đến ra hắn mỗi một chiêu rốt cuộc là công là thủ mà chu ba thông chỉ lo nhìn phương trí hưng diễn luyện kiếm pháp, mặc dù nhiên bất đánh gãy kêu la ông sòn lại sẽ không nói ra. Câm niết đầu đà mặc dù vừa câm vừa điếc, tâm tư nhưng là thông thấu. lúc này hắn đã biết đối phương võ công cao hơn nhiều mình, chỉ là lấy chính mình thí chiêu mà thôi. cảm nhận được này, hắn mặc dù trong lòng hàm ơn, nhưng cũng khơi dậy đáy lòng nạo khí, muốn nhìn một chút mình liệu có thể phá vỡ phương trí hưng kiếm pháp. bởi vậy hắn cũng không dừng tay, chỉ là không ngừng tăng lực, đao thế càng ngưng trọng thêm. như thế hai người vừa đấu đến gần ba chiêu, cấm niết đầu đà cảm giác mình trong tay đao gỗ càng lai việt trọng, tiếp tục đấu nữa. chỉ sợ liền muốn chính mình rời khỏi tay. Hắn biết không thể trì hoãn, đột nhiên á nha một tiếng, đấng mày râu tất cả dựng thẳng. Đao gỗ chém thẳng vào xuống, càng là muốn dùng hết sức toàn thân được ăn cả ngã về không, phát ra càn khôn nhất kích. Hai người đấu ở đây, Câm Niếc Đầu đà đã đánh hướng Tị Phát, cũng không kiêng dè hôm nay là tới chúc Phương Chí Hưng niềm vui thăng quan, liền như vậy ra toàn lực. Chúng nhân đứng xem gặp một đao này trầm trọng bên trong lại gặp lăng lệ, còn ném đi tự thân phòng hộ, lại tựa như liều mạng đồng dạng. Trong lòng cũng lạ lớn kinh, không biết Câm Niếc Đầu Đả vì cái gì như thế. Đang trong lúc nóng này, đã thấy Phương Chí Hưng không nhanh không chậm, kiếm vô vững vàng khoác lên đao gỗ phía trên dính trụ dao gỗ xoay mấy vòng, đã tản đi cô này tình lực. Sau đó hắn kiếm gỗ vừa thu lại, hướng câm tiếc đầu đà làm thủ thế, biểu thị đến đây dừng tay. Câm tiếc đầu đà dùng ra một chiêu này, trong lòng đã âm thầm hối hận, phương chí hưng rõ ràng đã nhường cho, hắn lại không quan tâm cùng đối phương liều mạng, quả thật có chút không phải. Bất quá gặp phương chí hưng đón lấy chiêu này vẫn là thành thạo điêu luyện, nhưng lại lòng sinh thất lạc. Nhìn thấy phương chí hưng đến đây dừng tay, hắn đánh mấy cái thủ thế, lại có thể cái lễ, biểu thị tự nhận không bằng. Người đứng xem lúc trước thấy không rõ hai người ai công ai phòng thủ, một chiêu này lại đều nhìn rõ ràng, mắt thấy cấm tiếc đầu đà đều tự nhận không bằng cũng đều minh bạch Phương Chí Hưng đã chiến thắng, Chu Bá Thông thấy vậy, càng là lập tức nhảy ra ngoài, hét lớn, ngoan đồ tôn, tới tới tới, cùng sư thúc tổ tiếp vài chiều. Nói từ giá binh khí bên trên rút ra một cái kiếm gỗ, hướng về Phương Chí Hưng khiêu chiến. Hắn đối với võ công nhất là Si mê mắt thấy Phương Chí Hưng dùng ra một bộ chính mình trước đây chưa từng thấy kiếm pháp, đã sớm thấy ngơ ngay trong lòng, nhìn thấy Phương Chí Hưng cùng câm nít đầu đà dừng tay, lập tức nhảy ra ngoài, càng là lấy chính mình sư thúc tổ thân phận để người. Phương Chí Hưng còn chưa nói cái gì, anh cô cũng đã nhảy ra ngoài, bắt lấy Chu Bá Thông lỗ thay đem hắn nắm chặt trở về nói, ngươi không thành thật ở bên cạnh nhìn xem, mù lẫn vào cái gì? nàng biết Phương Chí Hưng trận chiến này đi tại ba tương võ lâm cắm dễ đặt chân, làm nhiên bất có thể để cho Chu Bá Thông ở nơi đó tùy tiện pha trộn. mắt thấy Chu Bá Thông ở nơi đó dựng dâu chứng mắt, lộ ra cực kỳ bất mãn, Phương Chí Hưng cười nói, sư thúc tổ nếu muốn so kiếm, nên ngày đồ tô nát hẳn bồi ngài đấu thông khoái, hôm nay nhưng là không khéo. hắn vốn là có hướng lão ngoan đồng lĩnh giáo chi ý, chỉ là phía trước trên đường cũng không thuận tiện, về sau lão ngoan đồng lại cùng anh cô cùng một chỗ tại Hát Triểu ở mới ngày. Hôm qua mới đáp ứng lời mời đi tới Sích Hà Sơn trang, bởi vậy cho tới hôm nay hai người còn chưa giao thủ, cũng chỉ có thể về sau lại tìm thời gian. Chu Bá Thông nghe nói như thế, trong lòng mới vừa vui sướng đứng lên, liền nói: tốt tốt tốt, ngươi còn phải truyền ta bộ kiếm pháp kia mới được. Hắn làm người là tốt nhất võ, nhìn thấy như vậy kỳ diệu kiếm pháp, cũng không để ý đối phương là hắn đồ tôn đồng lứa, liền muốn hưởng về hắn học tập. Phương Chí Hưng liên tục đáp ứng, chấn an được Chu Bá Thông, lại hướng khói sóng câu tẩu bồi thường thi lễ, vẫn đạo: không biết lão ca Am hiểu gì đây, có thể hay không nhường tiểu đệ mở mang kiến thức một chút khói sóng câu tẩu lúc này đã suy tư một hồi, nghe được phương chí hưng đặt câu hỏi, trả lời, binh khí của ta công phu là không đổi kịp lão đệ, vẫn là thử xem quyền cực ca. năm nào phía trước cùng phương chí hưng tương giao lúc liền nghe được phương chí hưng lấy kiếm pháp phá đi tiêu tương tử búng pháp. đoạn thời gian trước lại nghe nói phương chí hưng kiếm bại kim luận, bây giờ nhìn thấy hắn cùng khói sóng câu tẩu đánh nhau sau đó, đã xác nhận vị này lão đệ kiếm pháp cực kỳ cao minh. hắn suy xét rất lâu trong lòng cũng không có chút nào ứng đối phương chí hưng cái này huấn nguyên thái cực kiếm chắc chắn làm nhiên chi đạo chính mình mình tại trên binh khí là không đuổi kịp đối phương liền muốn muốn thử một chút phương chí hưng quyền cước nhìn hắn trên tay công phu như thế nào phương chí hưng mặc dù chưa từng cùng khói song câu tẩu giao thủ qua nhưng cũng cảm thấy võ công của hắn giống như tại câm niết đầu đà phía trên đối với hắn sở học như thế nào cũng có chút chờ mong nghe được lời này đem kiếm gỗ thả lại giá binh khí nói vậy ta hay dùng song trưởng tiếp một chút lao ca quyền cước mong rằng lao ca không tiếp chỉ điểm mới là hắn mặc dù cùng cầm niết đầu đà đấu gần tới ba trăm cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực mắt thấy ngày đã ngã về tây, liền lập tức hướng khói sóng cầu tàu xin chiến. trong miệng nói, phương chí hưng đã ôm quyền hành lễ, song trưởng đưa ra, bày một miên trưởng thức mở đầu, mời đối phương tiến công. khói sóng cầu tàu gặp phương chí hưng một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, cái chắn cũng không có mảy may mồ hôi dấu vết, cũng biết hắn vừa rồi cũng không có tác dụng ra chất lực, thấy vậy cũng không khách khí, thân hình khẽ động, hướng về phương chí hưng công tới. hắn bây giờ đã biết phương chí hưng võ công hơn phân nửa muốn thắng qua chính mình, cũng sẽ không khinh thường xương lớn. phương chí hưng ở giữa hắn một chiêu này thân hình linh động, quyền pháp kỳ vĩ, trong lúc nhất thời lại mà khó mà thấy rõ đường đi trong lòng không dám kinh thượng, song trưởng tơi lì khẽ động, trưởng ảnh bay tán loạn, giống như trăm hoa nở rộ, phong bế khói sóng câu tàu có thể lối vào. chính là miên trưởng bên trong cây bông gạo mở một thước, thủ pháp cực kỳ tinh diệu, khói sóng câu tàu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cùng phương chí hưng quyền trưởng chạm nhau, phát giác được đối phương trưởng lực như có như không, chính mình quyền lực làm cho thực cố nhiên bất đối với, làm cho giả dối cũng là nguy hiểm, trong lòng không khỏi thầm giận mình. tiếng hét lớn hào, thân hình tránh gấp, liếc đạp hai bước, đi vòng qua phương chí hưng phía bên phải, hướng hắn đánh tới, biến hóa kỳ vĩ, nhưng lại cực kỳ mau lẹ. Anh cô ở bên sân nhìn thấy hai bước này, không khỏi nhẹ a một tiếng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Nàng mặc dù đang tương tây chờ đợi mấy chục năm, tại ba tương trong trốn võ lâm cũng coi như có chút danh khí, lại luôn luôn ít cùng ngoại nhân qua lại, càng không có cùng khói sóng Câu Tẩu bọn người đã giao thủ. Mà khói sóng Câu Tẩu ít có ra tay, võ công cũng ít làm người biết, lúc này anh cô nhìn thấy hắn dùng ra bộ này võ công cùng mình một mực học tập thuật số chi học có chút tương thông, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Trước đây anh cô nghiên tập thuật số nguyên là vì cứu giúp Chu bà thông, nhưng bất kỳ phức tạp bảo rượu câm phù, vừa trải qua nghiên cứu liền không khỏi làm cho người mất ăn mất ngủ, muốn ngừng mà không được. Bởi vậy anh cô dù cho về sau biết được chú Bá Thông sớm đã ra đảo Hoa đảo, nhưng cũng không có thả xuống thuật số nghiên cứu, đã muốn ngừng mà không được, cũng vì điều động trong lòng tỉnh mịch. Nàng những năm này tìm kiếm khắp nơi chú Bá Thông đồng thời, không ngừng tại tứ phương thỉnh giáo, tự giác thuật số chi tinh. So với trước kia đã đổi mới thắng một bậc, đột nhiên nhìn thấy khói sóng câu tẩu bộ này cùng thuật số có liên quan công phu, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Chú Bá Thông mặc dù đang trên đảo Hoa đảo bị tù mười mấy năm, đối với thuật số lại cơ hồ rốt đặc cắn mai, tự nhiên nhìn không ra khói sóng câu tẩu võ công môn đạo. Lại càng không minh bạch anh cô suy nghĩ trong lòng. Hắn nghe được anh cô âm thanh, "Vấn đạo, làm sao rồi?" "Không có gì, chỉ là nhìn thuốc lá này sóng câu tẩu võ công cùng thuật số rất giống, dường như là kỳ môn độn giáp chi thuật." Anh cô trả lời. "Kỳ môn độn giáp có cái gì kỳ quái, Hoàng Lao tả võ công cao hơn hắn nhiều, không phải cũng cho tới bây giờ không làm sao được được lao ngân đồng?" Chu Bá thông nhanh mồm nhanh miệng, lại nghĩ đến sớm một chút cùng Phương Chí Hưng học tập kiếm pháp, thuật miệng nói. Hắn nhìn ra được khối song câu tẩu võ công mặc dù nhiên mất yếu, lại cùng mình kém thật xa, cùng Hoàng Dược sư so sánh, đương nhiên rất có chiến lệ. Bất quá Chu Ba Thông lời này tuy là lời nói thật, nói ra nhưng là có chút đả thương người. Anh câu nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, nói, thật tốt nhìn, nói bậy bạ gì. Võ công của nàng so khói sóng câu tẩu còn muốn kém một đoạn, Lão Ngoan Đồng nói khói sóng câu tẩu kém xa hắn, chẳng phải là nói mình so Lão Ngoan Đồng kém Lão Đại một đoạn. Anh câu nghe được cái này, tự nhiên rất không cao hứng, cũng sẽ không để ý tới Lão Ngoan Đồng. Chu Ba Thông bị mất mặt, trong lòng có vẻ, không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía giữa sân. 296 Thứ 294 trương khói xong câu tẩu phú 2 IT, phần cổ lỗ ZGT, Chu Bá Thông cùng anh cô trong lúc nói chuyện, Phương Trí Hưng đã cùng khói xong câu tẩu qua hơn 10 triệu. Hai người dùng cũng là đơn giản dễ dàng công phu, dị khoái đạt khoái, cũng là vừa chạm liền cách ra. Một người trưởng pháp phiêu hốt, một người quyền pháp kỳ huyễn, đấu trông rất đẹp mắt. Chẳng những Lý Mạc Sầu cả đám tán thưởng, chính là không biết võ công phương dục hà nhìn thấy, cũng là không ngừng gọi tốt. Bất quá người nàng đôi mắt nhỏ lực theo không kịp, nhìn một hồi cũng có chút chóng đầu, Lý Mạc Sầu đã không tiếp tục để nàng xem. Phương Chí Hưng cùng khói xong câu tẩu đấu một hồi, trong lòng riêng phần mình bội phục. Khói sóng câu tẩu kinh ngạc tại Phương Chí Hưng chẳng những kiếm pháp cực cao, trưởng pháp cũng là như thế cao minh. Mặc dù trưởng lực bất hậu, lại dày đặt xoay tròn, để cho mình không có chỗ xuống tay. Mà Phương Chí Hưng thì giật mình tại khói sóng câu tẩu võ công kỳ dị, chính mình trước đây chưa từng gặp. Hắn học tập sao bắt đầu bắt đầu trận cùng sáng lập Thiên Can ngũ hành cuối lúc. Tại thuật số trên dưới đại công phu, không nói đúng rồi nhiên tại tâm, nhưng cũng có thể nói đến thượng nhất âm thanh tinh thông. Lúc này nhìn thấy khói sóng câu tẩu môn này đã bao hàm kỳ môn đột giáp chi học võ công, trong lòng quả nhiên là vô cùng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bộ này võ công uy lực đến cùng như thế nào. Long vương nghĩ. Phương Chí Hưng lại càng không nóng lòng đánh bại Khói Sóng Câu Tẩu, chỉ là dùng ra Miên trưởng công phu cùng đối phương du đấu. Đồng thời phân tâm nhị dụng, quan sát Khói Sóng Câu Tẩu sử dụng võ công, để cầu có chỗ dẫn dắt. Khói Sóng Câu Tẩu lúc này sử dụng bộ này võ công, lai lịch cực kỳ bất phàm, có thể nói là trong giang hồ một loại cực kỳ kỳ lạ công phu. Trong trốn võ lâm, mặc dù có rất nhiều công phu đều sen lẫn kỳ môn độn giáp chi thuật, lại lớn nhiều con là dùng để phụ trợ, tỉ như Phương Chí Hưng bắt đầu bộ pháp Thiên Can Ngũ Hành Huyền cấp loại, có thể nói cũng là như thế. Liền trong trốn võ lâm tối tinh thông kỳ môn độn giáp hoàng tử sư Sở trường nhất công phu cũng là không liên hệ nhau đạn chỉ thần công. Nhưng thuốc lá này sóng câu tẩu lại có khác biệt, hán bộ này võ công thuần lấy kỳ môn độn giáp làm cơ sở, cực kỳ thuần túy. Có thể nói là trong chốn võ lâm một môn mở ra mặt khác võ học, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Nói lên môn võ học này lai lịch, liền muốn không thể không nâng lên kỳ môn độn giáp chi học. Thế gian có liên quan kỳ môn độn giáp văn hiến rất nhiều, lại có một lá cờ tiêu là cường lĩnh tính chất sáng tác, đem độn giáp thuật đại yếu bao hàm trong đó, đó chính là tường truyền vì Tống triều khai quốc danh tướng Triệu Phổ làm khói sóng câu tẩu phú. Môn này ca quyết mặc dù thiên về tại đến kỳ môn, nhưng nếu có thể đọc thuộc lòng mình chơi, Hiểu thâu Dao y chính, nhưng là nắm giữ kỳ môn một thuật đường tắt. Khói sóng câu tẩu bây giờ sử dụng võ công, chính là hắn cùng tiền nhân từ này môn ca quyết bên trong nội ra, đồng dạng lấy đó làm tên, có thể nói là một môn khó được kỳ công tuyệt nghệ. Lúc này chân hắn giống kiểu cung bắt quái, quyền pháp không bàn mà hợp tam tài, thân hình như ẩn như hiện, quả thật cực kỳ kỳ diệu. Nếu là khói sóng câu tẩu cùng năm trước Phương Chí Hưng đánh nhau, nói không chừng thật đúng là có thể thắng được một hồi, nhưng đến rồi bây giờ, hắn lại khó mà thế nhưng Phương Chí Hưng. Không nói Phương Chí Hưng lúc này một thân công lược xa không phải khói sóng câu tẩu có thể so sánh, chính là hắn lúc này dùng ra miên trưởng công vu cũng là cực kỳ bất phàm. Bộ này miên trưởng công phu là phương chí hưng mấy năm này chú tâm nghiên cứu sáng tạo mà đến. Càng là tại trên đỉnh hoa sơn cùng hồng Tất công, Âu Dương Phong giao lưu đối chiến phía sau, cuối cùng đạt đến đại thành. Nay trưởng kết hợp thái cực quyền, không minh quyền, hỗn nguyên trưởng mấy loại quyền pháp, trưởng pháp, càng là hấp thu hàng sơn kiếm pháp tinh nghĩa, dây đặc mềm dẻo, thủ ngữ cực kỳ bất phàm. Phương Chí Hưng lúc này dùng ra bộ trưởng pháp này, một long thủ ngữ phía dưới, khói sóng câu tẩu tự nhiên không làm gì được hắn. Hơn nữa Phương Chí Hưng sửa tím hà thần công chân khí tính chất mềm dẻo, phát công lúc lại như như không. Cùng bộ trưởng pháp này quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhẹ nhàng linh hoạt ở giữa, liền đã đem khói sóng câu tẩu kỳ vẫn chiêu thức từng cái đón lấy, làm cho đối phương biến ảo kỳ diệu khó mà làm bị thương chính mình. Khói sóng câu tẩu mặc dù cực ít ra tay, lại đối tự thân võ công vô cùng có lòng tin, thậm nghị chính là gặp phải năm đó cựu Thiên Nhẫn, cũng chưa chắc dễ dàng bị thua, còn nếu là muốn đi, vậy càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này cùng Phương Chí Hưng đánh nhau, nhưng là càng lai viết là kinh hãi. Phương Chí Hưng niên trưởng thiên vệ thủ ngữ, chiêu thức ở giữa thủ thế chiếm tám thành, trưởng lực lại mỏng, tự nhiên khó mà làm bị thương chính mình nhưng mình toàn lực công kích, lại không cách nào làm cho đối phương lộ ra một phần sơ hở, quả thật có thể nói là trước nay chưa từng có sự tình. Khói song câu tẩu thấy vậy, trong lòng lại có thể nào không sợ hãi? Hai người thân pháp kỳ diệu, chiêu thức lại nhanh, không đến phút chốc đã qua hai ba trăm chiêu. Lúc này phương chí hưng cũng lớn hơi mò tới khói song câu tẩu bộ này võ công một ít môn đạo, lại không thể quá mức tận lực, trưởng pháp bay mua ở giữa, càng lai việt lộ ra mềm mại, đã lấy ra bản lĩnh thật sự. Chu ba thông nhìn đến đây, mới vừa đến chút hứng thú, hắn nhìn thấy phương chí hưng niên trưởng, đương nhiên nhìn ra được trong đó rất có hấp thu chính mình không minh của chỗ lúc này gặp đến phương chí hưng trưởng pháp từ từ mềm mại cũng biết cái này trưởng pháp cùng mình không minh quyền khác biệt trong lòng hứng thú tăng nhiều muốn nhìn một chút phương chí hưng lại như thế nào biến hóa phương chí hưng như thế một nghiêm túc khói sóng câu tẩu tự nhiên cảm thấy áp lực nhưng cảm giác tự thân quyền pháp bị đối phương dẫn dắt thân pháp cũng như xa vào đầm lầy càng lai việt cảm giác trệ sát không bằng di vãng linh hoạt cảm nhận được này hắn cũng cảm nhận được vừa mới câm nít đầu đả cảm thụ biết mình đã dần dần đã rơi vào đối phương tiết ấu nếu là dạng này đấu nữa mặc dù còn có thể chèo chống một hồi lại có thể nói là không thắng chỉ bại tuyệt khó lấy được thắng lợi nghĩ đến đây khói sóng câu tẩu trong miệng ngâm lên, âm dương thuận lịch diệu khó khăn nghèo, hai đến còn quý nhất cửu cung. Nếu có thể đạt âm dương lý, thiên địa đều tới một trường bên trong. Bộ pháp càng lộ vẻ kỳ huyễn, đồng thời biến quyền thành trường, dùng hết một bộ trường pháp, hướng về phương chí hương công tới. Đúng là hắn mới sáng lập ra đắc ý tuyệt học bích hải khói sóng trường. Bộ trường pháp này vốn là khói sóng trường, là hắn quan động đỉnh men mông nộ tới, nhưng từ hoàng dược sư chỗ nhận được bích hải tiếng sóng khúc phía sau, nhưng lại từ trong nhận lấy một chút dẫn dắt, cố ý đi bờ biển xem, lĩnh ngộ bích hải tiếng sóng chi ý lúc này hắn trường pháp mặc dù nhu hòa biến ảo bên trong lại xúc tích lấy mãnh liệt lực đạo, một khi cùng đối phương tiếp xúc, tựa như sóng biển dâng mãnh liệt mà ra, uy lực cực kỳ kinh người. Bộ trưởng pháp này bên ngoài biến ảo thành âm, bên trong trưởng lực là dương, trong âm dấu dương, trong dương có âm, có thể nói cực kỳ kỳ diệu. Chu Ba thông đối với khói sóng cầu tẩu sử dụng kỳ môn nội giáp công phu không có hứng thú chút nào, nhìn thấy hắn bộ trưởng pháp này, nhưng là hứng thú dặn dào, chật chật tảng dương, cái này trưởng pháp không tệ, có thể so sánh hoàng lão ta sóng biết trưởng mạnh hơn nhiều. cái kia sóng biết trưởng trưởng thế như sóng, trọng trọng tiến dần lên, nhìn xem dễ nhìn, uy lực nhưng lại xa xa không bằng cái này. Ta xem Hoàng lão tà gặp phải, cũng phải dùng ra Lạc Anh thần kiếm trưởng mới được. Hắn tại Đào Hoa Đảo mười mấy năm, đối với Đào Hoa đảo công phu cũng biết đại khái, đương nhiên minh bạch Hoàng lão tà công phu. Hắn vừa rồi chỉ lo quan sát Phương Chí Hưng trưởng pháp, bây giờ nhưng lại phân ra tâm tư nhìn khói sóng câu tẩu. Phương Chí Hưng ở trong sân cùng khói sóng câu tẩu song trưởng tiếp xúc mấy lần, đã cảm nhận được môn này trưởng pháp giấu dếm uy lực. Chính mình mặc dù dùng miên trưởng có thể đem đối phương trưởng lực hóa đi, nhưng phải hoàn toàn hạn chế đối phương, nhưng là không thể nào. Dù sao khói sóng câu tẩu lúc này dùng ra bộ trưởng pháp này trọng ở chỗ bên trong, chính mình dù cho lại hạn chế chiêu thức của hắn, cũng là trùng quy vô dụng, khó mà dùng này đánh bại đối phương. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng điều động trong cơ thể tiên tiên tử hà chân khí, âm thầm thêm ở trong lòng bàn tay. Hắn Miên trưởng mặc dù là trí nhu công phu, nhưng cũng có thể nhu cực sinh vừa. Lúc này Phương Chí Hưng vận dụng tím hà thần công viên mãn phía sau chân khí cương nhu hợp nhất là tính, đem chân khí hóa thành lưới, bố trong lòng bàn tay. Mặc dù trưởng lực cũng không tấn công về phía đối phương, nhưng là cực kỳ mềm dẻo, có thể ở hóa đi đối phương công kích đồng thời lấy trong nu có cương chân khí phản kích trở về, đối phương đánh tới lực đạo càng mạnh, quay trở lại lực đạo càng nhiều. Nếu là luyện đến bực cảnh, càng có thể đem đối phương đánh tới lực đạo hoàn toàn phản kích trở về, phản thương đối phương, có thể nói cực kỳ kỳ diệu. Phương Chí Hưng lĩnh ngộ được điểm ấy phía sau, càng là kết hợp tiên tiên công bên trong hộ thể cương khí thôi diễn ra một bộ chân khí hộ thể phương pháp, để mà thủ hộ tự thân. Lúc này đối mặt khói sóng câu tẩu, liền dùng tới môn tuyệt kỹ này. Khói sóng câu tẩu lúc đầu cùng Phương Chí Hưng đung mấy trưởng, cuối cùng thoát khỏi đối phương trường pháp áp chế, đang tự mừng thẩm biện pháp hữu dụng, lại phát giác chính mình mỗi lần phát ra trường lực, đều có một bộ phận đánh trả mà đến không còn như dĩ vãng chỉ là đơn thuần hóa đi, lập tức trong lòng lấy làm kỳ, lấy võ công của hắn, đương nhiên có thể phát giác phương chí hưng phản kích tới đúng là mình trường pháp lực đạo, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ phương lão đệ cũng có giống công phu, hoặc mất một lúc liền đem ta đây bộ trường pháp học xong, cái này có thể hay không có thể à? lòng đầy nghi hoặc ở giữa, coi sóng câu tẩu trường pháp cũng là chậm rãi chậm dần, muốn nhìn một chút phương chí hưng dùng cái gì trường pháp, phương chí hưng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng tùy theo chậm dần, vẫn là lấy phòng thủ đại công, thuần lấy miên trường đối địch. Khói sóng câu tẩu nhìn một hồi, lại nhìn thấy Phương Chí Hưng trong tay sử dụng, vẫn là mới vừa bộ kia miên trưởng, trong mối vẫn không có cách giải. mắt thấy Phương Chí Hưng song trưởng đánh tới, trong tay kình lực một lần nữa tăng thêm, đón lấy Phương Chí Hưng song trưởng, Bốn trưởng tương đối. Khói sóng câu tẩu đồng dạng phát giác được một cỗ trưởng lực đánh trả mà đến, cũng là càng thêm máy liệt. cảm nhận được này, trong lòng của hắn khẽ động, lần nữa dò xét cơ đón lấy Phương Chí Hưng song trưởng, trưởng lực lại giảm nửa thành, cũng tương tự cảm giác đánh trả tới trưởng lực giảm nửa thành. thử mấy lần, Phương Chí Hưng trưởng lực đều như vậy biến hóa. đã như thế. Khói sóng câu tẩu tự nhiên biết Phương Chí Hưng cái này trường pháp là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, đã thoát ly vòng chiến, cười ha ha nói, Phương huynh đệ, ngươi đây là cái gì công phu, lão ca tự thẹn không bằng à? Ngụ ý, đã thừa nhận mình bại. Phương Chí Hưng tại khói sóng câu tẩu không ngừng cùng mình đối chưởng lúc, đã nhiên chi đạo đối phương phát hiện bản tay mình pháp ảo diệu, thấy hắn cùng mình đúng mấy trưởng liền tự nhận không bằng, chắp tay cười nói, hổ thẹn, ta đây là lấy công lực thủ thắng, nếu là thật sự lấy trường pháp so sánh, ta đây miên trưởng cũng không thấy được có thể thắng được lão ca trường pháp. Khói sóng câu tẩu trường pháp mặc dù không đạt tới vừa hoặc trí nhu trí cảnh nhưng lại đừng tích lối tắt cũng coi như là một môn tuyệt học phương chí hưng miên trưởng nếu không phải luyện đến nhu cực sinh cương chi cảnh cũng không thấy được có thể thắng được hắn khói sóng câu tẩu cười ha ha một tiếng khoát tay nói không được không được ta đây bích hải khói sóng trưởng mặc dù nhiên bất sai cũng khó mà thắng nổi ngươi cái này miên trưởng lão đệ cũng sẽ không cần ủng hộ ha ha vừa rồi phương chí hưng dù cho chưa hề dùng tới miên trưởng phản kích chi pháp cũng có thể đem chính mình trưởng lực đều hóa đi khói sóng câu tẩu tự nhiên trong lòng minh bạch là lấy nói như thế